không có sao, ta có thể cắt loại. Tần Thủy Hoàng có thể không có ở đây một lần nữa, hơn nữa, hắn cũng không khả năng cùng ngày khác. Vạn nhất tên lầy bình vỡ không cần giữ gìn, đối với muội muội bất lợi, vậy Tần Thủy Hoàng đến lúc đó hối hận cũng không kịp. nửa giờ sau đó, đầu chọc bị y tá từ phòng giải phẫu đẩy ra tới, có thể thuốc tê còn chưa qua, đầu chọc cũng không có tỉnh, y tá đem đầu chọc đẩy tới một căn phòng bệnh, sau đó từ trên xe đẩy chuyển qua trên giường bệnh. Tần Thủy Hoàng không có đi vào, ở ngay cửa nhìn, đây là một gian bốn người phòng bệnh, bên trong còn có bệnh nhân khác. Tần Thủy Hoàng không muốn quấy rầy đến bệnh nhân khác, liền Nox Heo chờ ở cùng trước. Thời gian một phần phân đã qua, mắt xem thì phải đến chưa rồi, đầu chọc từ hơi tỉnh lại, tỉnh lại thấy cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa liếc nhìn bốn phía, khi thấy cửa Tần Thủy Hoàng thời điểm, cả người lập tức khẩn trương. Sau đó liền muốn ngồi dậy, bất quá chân hắn bó thay cao, sau đó vẫn còn ở vậy treo, căn bản cũng không có thể ngồi dậy. Tần Thủy Hoàng đi tới, kéo một cái cái ghế, trực tiếp ngồi ở đầu chọc trước giường bệnh, nói: "Không cần thần trương, yên tâm đi, ta không phải tới thu thập ngươi." Vậy Vậy ngươi tới làm gì? Ta chẳng qua là cảnh cáo ngươi, không nên đánh cái gì chủ ý xấu, nếu không lần sau thì không phải là chân gãy đơn giản như vậy, ô thác đúng rồi, ngươi còn có người nhà chứ? Ngươi, ngươi. Được rồi, ta liền nói với ngươi nhiều như vậy, còn giữ lại ngươi tự xem làm. Tần Thủy Hoàng nói xong liền đứng lên, sau đó đi ra ngoài, căn bản cũng không quản đầu chọc ở phía sau kính mặt không còn chút máu. Một người bỏ mặc hắn có nhiều xấu xa, nhưng là người nhà ở hắn trong suy nghĩ vị trí vĩnh viễn là trọng yếu nhất, có thể nói Tần Thủy Hoàng cái này uy hiếp rất tác dụng, Tần Thủy Hoàng rất ý tứ rõ ràng. Ngươi có thể chạy, nhưng là người nhà ngươi có thể chạy đến sao? Từ bệnh viện sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng đang ở phụ cận tìm một hiệu ăn ăn một chút gì, sau đó liền lái xe đi công ty. Hắn đến thời điểm nhà kia cấp cho hắn ký hợp đồng người phụ trách cũng không có đi, hơn nữa đã đợi hắn hết mấy giờ. Ngô tổng, chân thực ngại quá, có chút việc cho làm trễ mãi. Không quan hệ Tần tổng, ta cũng không có tới thời gian bao lâu. Dĩ nhiên, người ta Ngô tổng nói đúng lời khách khí, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết. Thật ngại quá, như vậy đi, chúng ta bây giờ liền đem hợp đồng ký. Được. Ngô tổng đem hợp đồng lấy ra. Tần Thủy Hoàng nhìn một lần, phát hiện cũng không có vấn đề gì, liền đem tên chữ ký đi lên, chỉ như vậy, cái này phần hợp đồng coi như là ký kết, bất quá Ngô Tổng cái hợp đồng này chỉ có một phần, nói cách khác hắn đoạn đường kia chỉ có một cây cầu. Hợp đồng ký xong sau này, Ngô Tổng nói, Thần Tổng, là như vậy, không biết có thể hay không trước thời hạn giúp ta đem cầu xây. À, Ngô Tổng tại sao gấp như vậy? Là như vậy, ta bên kia còn không có phá bỏ và rời đi hoàn, nhưng là đang xây cầu một đoạn kia đã không có vấn đề, nếu như trước đem cầu xây xong đến lúc đó phá bỏ và rời đi hoàn công ty chúng ta liền có thể trực tiếp sửa đường như vậy sẽ tỉnh rất thời gian dài như vậy à không thành vấn đề như vậy chờ ta cầm trên tay cái này hai cây cầu xây xong liền bắt đầu cho ngươi xây nhưng là vật liệu ngươi muốn chuẩn bị nói trước tốt không thành vấn đề ta trở về thì để cho người chuẩn bị vật liệu vậy được hai người bắt tay một chút Ngô tổng rời đi thật ra thì Ngô tổng không có nói thật cũng không phải là hắn có nhiều cuốn cuồng xây cầu mà là vật liệu tăng giá đặc biệt là cát ở cạnh tranh trước cắt một xe mới hơn ba đồng tiền Bây giờ một xe cát đều phải 5 ngàn, cũng sắp tăng gấp đôi. Mà xây cầu cần nhiều nhất chính là cát, hắn sợ cắt lại tăng giá, cho nên liền muốn trước thời hạn đem cầu cho xây xong. Nói khó nghe, một cây cầu trên căn bản đều là bê tông cho chất đống, suy nghĩ một chút cũng biết cần muốn bấy nhiêu cát. Dĩ nhiên, cũng có cốt sắt, cốt thép dầm và đá, nhưng là những cái kia cũng không có tăng giá, liền cắt tăng quá nhiều, nói thật, xây một cây cầu yêu cầu cắt thật sự là con số trên trời. Liền lấy nơi này một tòa 150m dáng dấp cầu mà nói, ở cạnh tranh chức và bây giờ so Cái này một cây cầu dự tính tối thiểu tăng lên 10 triệu cơ đó, hơn nữa cắt vẫn còn ở tăng giá, không biết sau này giá cả sẽ là nhiều ít. Bất quá những thứ này và Tần Thủy Hoàng không quan hệ, bởi vì hắn chính là cung ứng tất người. Ở Ngô tổng đi sau này, Tần Thủy Hoàng đem thương văn kêu đi vào. "Lão bản." "Ừ, tới, ngồi." "Cảm ơn ông chủ. Đây là mới vừa rồi ký hợp đồng, ngươi cho thu, ngoài ra đem Ngô tổng cây cầu kia cho đăng lên báo, bây giờ cái này hai cây cầu xây xong liền cho hắn xây, đến lúc đó đừng quên nhắc nhở ta một chút." "Tốt lão bản, ta biết." "Ừ, đi đi." Buổi chiều công ty không có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi thôn Tân Vương dụ, Tần Thủy Hoàng phải đem nơi này thật tốt hoạch định một chút, đến lúc đó liền có thể nói xây liền xây, nước trong kho cắt đã toàn bộ đảo hoàn, chẳng những như vậy, Tần Thủy Hoàng vẫn còn cho sâu hơn không thiếu, đi qua đoạn thời gian này, bên trong đã có không ít nước. Những nước này cũng không phải là Tần Thủy Hoàng gây ra, mà là một ít nước ngầm, đi qua nguồn suối từng điểm từng điểm tụ tập lại. Ở đập chứa nước phía bắc là một khối một cây số vùng đất hoang, nơi này toàn bộ sẽ dùng tới xây dựng, Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, nơi này sẽ không xây lầu, chỉ biết xây một ít nhà dân chính là một ít tứ hợp viện nhỏ. Một cây số vương là 1500 mẫu, Tân Thủy Hoàng chuẩn bị xây 3000 bộ tứ hợp viện nhỏ, trung bình mỗi căn tứ hợp viện nhỏ diện tích lượng mẫu, dĩ nhiên không phải thật xây lượng mẫu, mà là diện tích lượng mẫu. Mỗi căn tứ hợp viện đều là 10x10, cũng chính là 100m2, mà 100m2 mới một phần nửa cơ đó, còn dư lại 3 điểm nửa dùng để sửa đường, xanh hóa, đây chẳng qua là bên ngoài, liền liền trong sân cũng biết trồng lên cây. Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, toàn bộ viện dưỡng bệnh trên căn bản đạt tới xanh hóa toàn bao trùm, trước phòng sau nhà, hai bên đường, toàn bộ đều là cây. Như vậy, nếu như từ phía trên đi xuống xem, trên căn bản thấy đều là rừng cây. Hơn nữa viện dưỡng bệnh còn sẽ trang bị lên toàn bộ phương tiện, giống như cái gì siêu thị, trung tâm hoạt động, trung tâm y liệu, tập thể dục trung tâm, bình phục trung tâm những thứ này. Hơn nữa ở trung tâm y liệu và bình phục trung tâm trang bị lên xe cứu thương, như vậy hoàn toàn có thể bảo đảm mọi người sức khỏe an toàn. Dĩ nhiên, chỉ có những thứ này còn chưa đủ, sau này sẽ căn cứ tình huống thực tế gia tăng, những thứ này chẳng qua là một đại khái, thần thủy hòa biết, muốn phải làm cho tốt một nhà viện dưỡng bệnh cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tiếp theo, Tần Thủy Hoàng đem toàn bộ vậy cây số vương vòng vo một vòng, mặc dù Thiên Biến bản thể không coi ở đây, nhưng là nó và Tần Thủy Hoàng tinh thần vẫn là liên hệ với nhau, chỉ cần là Tần Thủy Hoàng thấy, nó giống vậy sẽ thấy. Cho nên nói Tần Thủy Hoàng vòng vo một vòng thì tương đương với Thiên Biến vòng vo cùng nhau, như vậy Thiên Biến liền có thể đem toàn bộ địa hình địa vật ghi xuống, sau đó thiết kế ra tương đối hợp lý kiến trúc và hoạch định. Đem đúng cái địa phương chuyển một lần, đã là buổi tối hơn 6h, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút bầu trời, sau đó liền lái xe trở về, hạ chơi mặc dù trời tối tương đối sớm, nhưng là hơn 6h cũng đã trễ lắm rồi phỏng đoán không đến được nhà thiên thì biết đen xuống đúng như dự đoán tần thủy hoàng lúc về đến nhà trời đã tối rồi không có biện pháp cách quá xa mặc dù tần thủy hoàng mở đã rất nhanh nhưng mà lúc về đến nhà vẫn là qua 8 giờ mà lúc này hà tuệ cũng sớm đã đem cơm làm xong ở trên bàn ăn để đều dùng cái đĩa lăng đắp nhìn dáng dấp đã làm xong có một đoạn thời gian mà hà tuệ nằm ở trên bàn ăn chờ thật giống như ngủ nghe được tần thủy hoàng tiếng cửa mở rồi mới từ trên bàn ăn đứng lên đội vàng chạy tới nói trở về ngày hôm nay làm sao trễ như vậy đi làm liền một ít chuyện liền về trễ Tần Thủy Hoàng đem túi thả vào tủ giày lên. Hà Tuệ đem dép lấy ra, thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt, Tần Thủy Hoàng đem dép thay, lúc này mới kéo Hà Tuệ đi vào bên trong, vừa đi vừa nói, sau này nếu như ta về trễ, ngươi chưa hết ăn, không cần chờ ta. Không có sao, đợi ngươi trở lại ăn chung mới thơm. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, vậy không có cách nào, bởi vì hắn biết, vô luận mình như thế nói, Hà Tuệ vẫn sẽ cùng hắn trở về ăn chung. Ngươi đi rửa tay, ta đi đem thức ăn hâm lại. Không cần nóng, bây giờ là mùa hè, không quan trọng. Ừ vậy ta đi cho người mới cơm được tần thủy hoàng nói xong cũng vào phòng rửa tay từ phòng rửa tay đi ra hà tuệ đã đem trong thức ăn cái đĩa cũng mở ra hơn nữa còn múc ra hai chén cơm đem tại một đôi đua thả tần thủy hoàng buổi tối nói mau tới đây ăn đi ta nhìn một chút còn không phải là thật lạnh ừ ngày mai sẽ phải dọn nhà cho nên hai người nghỉ ngơi rất sớm cơm nước xong nhìn một hồi tivi liền tắm một cái rồi ngủ ngày thứ hai vừa dạng sáng ăn điểm tâm xong hai người liền bắt đầu đem đồ vật đi trên xe cẩm khá tốt không có bao nhiêu thứ ngoài ra tần thủy hoàng xe cũng lớn chứa những thứ này dư sức có thừa. đem đồ vật gắn xong, tân thủy hoàng cho chủ nhà gọi một cú điện thoại, sau đó đem chìa khóa thả vào vật nghiệp bên kia. hai người một người lái một chiếc xe liền đi. đến thiên thông nguyện sau này, hai người trực tiếp đem xe mở đến nhà để xe dưới hầm. tìm hai cái cách thang máy tương đối gần chỗ đậu dừng xe lại. nơi này chỗ đậu không phải là một người, trên căn bản là muốn ngừng ở địa phương nào liền ngừng ở địa phương nào. bất quá có một chút, dừng xe muốn thu phí. hơn nữa thu lệ phí còn không tiện nghi, một tiếng hai khối tiền, nhìn không nhiều, nhưng là một ngày ngừng tháng hai năm một bốn tiếng. Đó chính là 48 đồng tiền, một tháng liền không sai biệt lắm một ngàn 1500, bất quá so với nhà, điều này cũng làm cho không coi vào đâu. Tân Thủy Hoàng để cho Hà Tuệ đi đem thang máy, đem trên xe đổ một cổ nạo cho rời đến trong thang máy, như vậy một chuyến liền giải quyết, khá tốt có 4 bộ thang máy, nếu như liền cái này một bộ, phỏng đoán không biết lại có bao nhiêu người mang hắn. Tân Thủy Hoàng sau khi mở cửa, thấy là ba phòng hai sảnh, Hà Tuệ muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra, bởi vì nàng lúc này nói gì đều vô dụng, đã không thể nào thay đổi gì. Tân Thủy Hoàng thấy Hà Tuệ diễn cảm cũng biết nàng muốn nói gì. Phỏng đoán lại là nhà thuê lớn, hai người ở lãng phí cái gì, nhưng mà không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng cũng muốn mướn một nhỏ một chút, nhưng là không có ạ, coi như là có, cũng không, có nơi này sạch sẽ. Người đi làm đâu, ta tới thu thập. Tần Thủy Hoàng và người khác không giống nhau, người khác còn có chủ nhật, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không biết cái gì là chủ nhật, bởi vì hắn là một năm 365 ngày nay muốn công tác, dĩ nhiên, nếu như mùa xuân hắn không ngày nghỉ dưới tình huống. Trước kia hoặc là ăn Tết sẽ không nghỉ phép, nhưng là bây giờ, Tần Thủy Hoàng vậy suy nghĩ ra, tiền là được lợi không xong, cho nên thời điểm ăn Tết hắn sẽ nghỉ phép vậy được, vậy ngươi thu thập, ta trước đi một chuyến vật nghiệp. ngươi đi vật nghiệp, ừm, ngươi đi vật nghiệp làm gì? ta đi làm ít chuyện. vậy ngươi đi đi. tần thủy hoàng chẳng qua là người mướn, hắn chỉ cần đem tiền giao cho chủ nhà là được, và vật nghiệp trên căn bản không có qua lại gì. Sở dĩ đi tìm vật nghiệp, tần thủy hoàng là muốn hỏi một chút xem, có thể hay không cho hắn ở thang máy vùng lân cận làm hai cái quy định chỗ đậu. như vậy đi ra đi vào rừng xe tương đối dễ dàng, nếu không về trễ còn muốn khắp nơi tìm chỗ đậu, tần thủy hoàng sợ nhất phiền toái, trọng yếu nhất chính là dưới đất không có đất lên an toàn hắn ngược lại không thành vấn đề nhưng là hà tuệ một cô gái thì không được thang máy vùng lân cận tương đối khá một chút có ánh đèn còn có máy thu hình coi như là có chuyện gì phòng bảo an lập tức sẽ phát hiện cho nên tần thủy hoàng vừa muốn làm hai cái cố định chỗ đầu đáng tiếc cái tiểu khu này tương đối dày đặc trên mặt đất ngay cả một chỗ đậu xe cũng không có coi như là có điểm địa phương cũng cho biến thành xanh hóa không có biện pháp thiên thông nguyện không dự định á châu lớn nhất tiểu khu coi như là ở toàn thế giới đều là lớn nhất tiểu khu từ nơi này liền có thể tưởng tượng được nơi này phải có nhiều dày đặc Toàn bộ Thiên Thông huyện diện tích 6 cây số vuông, dài nhân khẩu ở đạt tới 700.000, 700.000 à, đó là cái gì khái niệm, nói khó nghe, tương đương với một cái phổ thông huyện, toàn huyện nhân khẩu. Mà Thiên Thông huyện diện tích đâu, chỉ có 6 cây số vuông mà 6 cây số vuông mới bay lớn, chính là hai cây số ngồi tại ba cây số, liền lớn một chút chấn lớn cũng không có. Hơn nữa trung bình mỗi một cây số vuông 120.000 người, trung bình mỗi một người chỉ có hơn 8 HM2, đây là khái niệm gì? Chương 269, tìm tới cửa phiên toái. Tân Thủy Hoàng đi tới vật nghiệp bên này, cửa còn mở trước. Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp đi vào, bên trong có mấy tên vật nghiệp nhân viên đang bận, Tần Thủy Hoàng đi tới nói, ngươi khỏe. Ngài khỏe, xin hỏi ngài có chuyện gì? Một người trường 30 tuổi cô gái đứng lên hỏi. Là như vậy, ta là lầu số tháng 6 năm 2201 nhà ở, ta muốn thuê hai cái chỗ đầu. Thuê chỗ đầu? Đúng. Cái này hộ gia đình ngại quá, tiểu khu chúng ta không có cố định chỗ đầu, nếu như ngài muốn đậu xe nói, hầm đậu xe có thể tùy tiện ngừng. Cái này ta biết, là như vậy, ngươi xem, chúng ta tiểu khu dừng xe một tiếng là hai khối tiền. Một ngày 24 giờ cũng chỉ 48 đồng tiền, như vậy được không phải? Một cái chỗ đậu xe một tháng ngàn, ta duy nhất đóng một năm. Cái này. Tên này nhân viên làm việc trên mặt lộ già khó khăn sắc. Tần Thủy Hoàng xem nàng dáng vẻ đắn đo, cũng biết nàng độc lòng, có thể là không làm chủ được, cho nên không biết trả lời thế nào Tần Thủy Hoàng. Nếu không như vậy đi, ta tìm các ngươi một chút người phụ trách. Xin lỗi, chúng ta người phụ trách không có ở đây, như vậy, ta gọi điện thoại, ngài hơi chờ một chút. Không thành vấn đề. Tên này vật nghiệp nhân viên ở đó gọi điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền chờ ở một bên. Đại khái 2 3 phút, vật nghiệp nhân viên cúp điện thoại, tới đây đối với Tần Thủy Hoàng nói, nhà ở ngài khỏe, chúng ta quản lý đã đồng ý, để cho ta và ngài cùng đi xem xem, ngài đem địa phương chọn xong, sau đó chúng ta sẽ phái người đã qua cho ngài bức tranh chỗ đậu. Phải, đi thôi. Nói thật, Tần Thủy Hoàng có chút ngu, một chiếc thường xuyên lái xe, một ngày có thể ở bãi đậu xe ngừng thời gian bao lâu, nhiều nhất 10 bộ tiếng, như vậy một tháng vẫn chưa tới 900 đồng tiền, hắn trực tiếp cho người ta ngàn. Hơn nữa, coi như là một tháng đều không mở một lần, vậy cũng không đến 1500 ạ, vì một cái cố định chỗ đậu thật đáng ra sao? Nếu như lời này để cho Tần Thủy Hoàng tới đáp, hắn nhất định nói trị giá. 1. Tần Thủy Hoàng không quan tâm chút tiền này. 2. Không cần về trễ qua lại tìm chỗ đậu xe, đi ra thời điểm còn muốn tìm xe. 3. Đó chính là đi ra đi vào không cần lại đánh thẻ trả phí. 4. Cũng là trọng yếu nhất, đó chính là an toàn, đương nhiên là Hà Tuệ an toàn. Có cái này mới cái, đừng bảo là một tháng một cái chỗ đậu xe 2000 đồng tiền, coi như là 5000 đồng tiền, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt, dĩ nhiên, chuyện này tạm thời vẫn không thể để cho Hà Tuyết biết nếu không lại phải nói hắn. Tần Thủy Hoàng mang vật nghiệp nhân viên tới đến hầm đậu xe, ở cạnh thang máy địa phương tìm được hai cái chỗ đậu xe, nơi này một mặt dựa vào tường, một mặt có một cây cột, vừa vặn ở giữa có hai cái chỗ đậu. Liên nơi này đi. Tần Thủy Hoàng chỉ hai cái chỗ đậu đối với vật nghiệp nhân viên vừa nói. Phải, ta biết, quay đầu ta sẽ để cho người tới nơi này làm ký hiệu. Cảm ơn. Đây không phải là Tần Thủy Hoàng làm đặc thủ, thật ra thì ai cũng có thể, nhưng là không có ai sẽ làm như vậy, chỉ là một cố định chỗ đậu xe mà thôi. Một tháng phải nhiều tốn nhiều như vậy tiền, nói thật. Mua chiếc xe cũng đã rất không dễ dàng, ai còn nguyện ý nhiều tốn nhiều như vậy tiền. Hơn nữa, cũng không phải là chỗ đầu khẩn trương, mảnh đất này xuống xe vị, cũng chưa có ngừng đầy qua, cái này rất bình thường, thiên thông nguyện là lớn, nhưng mà ở trên căn bản đều là bafiu, hơn nữa đều là cái loại đó rất nhiều người thuê ở chung một chỗ. Những người này phần lớn đều là một ít công ty công nhân viên bình thường, sở dĩ ở nơi này chính là bởi vì đi làm tương đối gần, nơi này có một chỗ để đứng, cho nên có xe rất ít, dĩ nhiên, coi như là rất ít, xe còn là không ít, không, có biện pháp, người ngủ ở chỗ này quá nhiều co như là trung bình 30 người có một chiếc xe, vậy cũng là rất nhiều. Sở dĩ bãi đậu xe không có ngừng đầy, đó là bởi vì hầm đậu xe quá nhiều, trên căn bản một tòa nhà thì có một cái hầm đậu xe, cái này ở nơi khác là không thể nào, giống như Tần Thủy Hoàng trước ở vậy cái tiểu khu, một cái tiểu khu chỉ một cái hầm đậu xe. Dĩ nhiên, vậy cái tiểu khu phía trên cũng có không thiếu chỗ đậu xe. Tại xác định vị trí sau này, Tần Thủy Hoàng lại cùng vật nghiệp nhân viên đi tới vật nghiệp, lần này đương nhiên là tới đây giao tiền, sau đó dẫn đến hai tấm thẻ, có cái này hai tấm thẻ, sau này ra vào tiểu khu liền không cần đóng tiền cái tiểu khu này và chỗ khác không có gì khác biệt. lúc tiến vào cá thẻ, đi ra thời điểm vậy cá thẻ, như vậy thì biết ngươi ngừng thời gian bao lâu. sau đó đóng tiền. bất quá có cái này hai tấm thẻ, tần thủy hoàng và hà tuệ sau này thì tiết kiệm những thứ này phiền toái. Cầm thẻ trở về sau này, hà tuệ cũng sắp dọn dẹp xong hết rồi, thấy tần thủy hoàng trở về, liền vội vàng hỏi, ồ, ngươi không có đi công ty sao? còn không có, cho cái này cho ngươi. đây là, sau này ngươi đem cái thẻ này thả trên xe, đi ra đi vào liền không cần đóng tiền. à, phải, ta biết. ôi hát đúng rồi. Ở hầm đậu xe, ra thang máy vậy hai cái chỗ đậu xe, sau này chính là của chúng ta, ngươi sau này thì ngừng xe ở vậy hai cái vị trí lên. Chúng ta? Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này ngươi liền chớ để ý, ngươi chỉ để ý ngừng là được. OK, được. Đem trong nhà an bài xong sau này, Tân Thủy Hoàng mới lái xe đi công ty, vừa mới tới công ty, Khương Văn đang chờ hắn, thấy hắn tới đây vội vàng nên đón nói, "Lão bản, có hai cái tập đoàn hoành vận người tìm lại." Tập đoàn hoành vận? Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, hỏi, "Bọn họ có chuyện gì?" Cái này ta cũng không biết. Tương Văn lắc đầu một cái, nói tiếp, hắn liền nói tìm ngài nói chút chuyện, cái khác cũng không nói gì. Được rồi, ta biết, người ở địa phương nào? Ở phòng tiếp khách. Được, ta đi gặp bọn họ một chút, ngươi không cần đi theo. Được. Tần Thủy Hoàng không hiểu, tập đoàn hoành vận người tìm mình làm cái gì, nếu như là trước kia, còn có thể nói Tần Thủy Hoàng cho bọn họ cạnh tranh, nhưng là bây giờ, tập đoàn hoành vận cũng không có các, cũng sẽ không tồn tại cạnh tranh. Bất quá bỏ mặt nói thế nào, gặp vẫn là phải thấy. hơn nữa bây giờ Tần Thủy Hoàng cũng không phải trước khi Tần Thủy Hoàng. Hắn bây giờ đã có một ít vốn, mặc dù nói và tập đoàn Hoành vận còn có trên lệnh rất lớn, nhưng là Tần Thủy Hoàng đã không phải là như vậy sợ bọn họ. Đi tới phòng tiếp khách sau này, Tần Thủy Hoàng liền thấy hai người chừng 40 tuổi người trung niên đang ngồi ở vậy uống trà, thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, hai người vậy vội vàng đứng lên. Tần lão bản ngài khỏe, ta là tập đoàn Hoành vận khu Bình Dương chi nhánh công ty phát triển bộ tổng giám sát Diêu Khải. Têu Diêu Khải người trung niên đưa tay ra. Ngài khỏe. Tần Thủy Hoàng cho người trung niên bắt tay một chút, hỏi, người biết ta? Gặp qua ngài tấm ảnh. Nói xong lại chỉ ngoài ra một người người trung niên nói Vị này là khu Dương Triều chi nhánh công ty phát triển bộ tổng giám sát Trần Bình. Ngài khỏe. Tần Thủy Hoàng và cái này Têu Trần Bình vậy bắt tay một chút nói, mời ngồi. Cảm ơn. Ba người sau khi ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng hỏi, không biết hai vị đại giá đến chơi có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám làm, nghe nói tần tổng có một cái vào cắt đường dây, không biết có thể hay không và chúng ta chia sẻ một chút. Têu Diêu Khải người trung niên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thậm chí liền khách khí một chút cũng không có. Thật đúng là đem mình làm một nhân vật, hơn nữa xem hắn ý kìa, cái này đó là chia sẻ ạ, liền trực tiếp làm mớn. Xin lỗi, ta không có gì đường dây, những hạt cắt này đều là ta trước khi hàng tích trữ, các người tập đoàn Hoành vận một mực tiêu thụ các, ta cắt bán không được, không, có biện pháp chỉ có thể tích trữ. Đoạn này thời gian ta xem muốn cắt thật giống như bỗng nhiên lúc này nhiều hơn, mới đem những hạt cắt này lấy ra bán. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, hai người nhìn nhau một cái, Tiêu Trần Bình người trung niên nhíu mày một cái nói, nguyên lai là như vậy ạ, vậy không biết Tần tổng có thể hay không bỏ những yêu thích, đem ngài nơi này cắt bán cho chúng ta. Tần Thủy Hoàng nhún vai một cái, nói, không thành vấn đề ạ, chỉ cần giá cả hợp lý. Bán cho ai đều là giống nhau. Tần Thủy Hoàng đặc biệt nhấn mạnh giá cả hợp lý, giống như hắn nói như vậy, bán cho ai đều là giống nhau, nếu như nắm cắt bán cho tập đoàn Hoành Vận, như vậy đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, vậy là một chuyện tốt. Phải biết tập đoàn Hoành Vận mạng lưới tiêu thụ đây chính là bao trùm toàn bộ đế đô, Tần Thủy Hoàng không thể nào giống như tập đoàn Hoành Vận như nhau, đem bãi cắt xây khắp nơi đều là, chứ không nói xây những thứ cắt này trận cần muốn bấy nhiêu tài lực, Tần Thủy Hoàng vậy không giúp được ạ. Tần Thủy Hoàng chỉ cần đem tốt phần cuối là được, đem mình làm một cái nhà bán sỉ, nắm cắt bán sỉ cho tập đoàn Hoành Vận, để cho tập đoàn Hoành Vận cho hắn kiếm tiền. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Tần Thủy Hoàng một phía tình nguyện, bởi vì hắn biết, tập đoàn Hoành vận tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Têu Diêu Khải người trung niên hỏi, "Vậy Tần tổng dự định lấy dạng gì giá cả nắm cắt bán cho chúng ta?" "Như vậy đi, ta cho các người một cái giá sỉ, các mịn 60 đồng tiền một khối, trung cắt 90 đồng tiền một khối, to cắt 120 đồng tiền một khối." "Tần tổng, ngài đây là cướp." Tần Thủy Hoàng mới vừa nói hết lời, Diêu Khải liền nhảy tót lên. "Ách! Diêu tổng, ngài lời nói này, ta làm sao đoạt, ta nhưng mà nghe nói" Các người tập đoàn Hoành vận một khối to cắt chỉ bán đến 200 một khối, trung cắt là 171 khối, liền liền cắt miệng cũng bán được 104, mặc dù nói các người phải phụ trách tiền chuyên trở, nhưng là các người vẫn là kiếm không thiếu. Cái gì? Tiền chuyên trở còn muốn tự chúng ta chi tiền? Đó là đương nhiên, các người không chi tiền, chẳng lẽ để cho ta chi tiền? Tân Thủy Hoàng cho chính là giá xỉ, hắn cũng không vì là đối phương là tập đoàn Hoành vận là hơn nội tiền, cái khác bãi cắt tới kéo cắt, Tân Thủy Hoàng cho cũng là cái giá cả này, chính là so hắn trực tiếp bán, một khối tiện nghi 30 đồng tiền. Tân tổng ngài đây là không có thành ý à? Ta không thành ý. Tần thủy hoàng chỉ chỉ lỗ mũi mình, nói: các người đi hỏi thăm một chút, có phải hay không cũng cái giá này. Tần tổng, chúng ta tập đoàn hoành vận và người khác nhưng mà không giống nhau. Tần tổng ngài cần phải suy nghĩ kỹ. Nói không khép liền bắt đầu uy hiếp, đây chính là tập đoàn hoành vận. Đáng tiếc Tần thủy hoàng bây giờ căn bản cũng không ăn cái này một bộ. Nếu như đặt ở năm ngoái, Tần thủy hoàng còn khả năng sẽ cân nhắc một chút, nhưng là bây giờ, tuyệt đối sẽ không. Ô hát, có cái gì không giống nhau? Chẳng lẽ các người tập đoàn hoành vận so người khác nhiều giải một cái đầu? Ngươi mới vừa rồi còn dùng tôn xưng đâu, bây giờ trực tiếp đem ngải biến thành ngươi, từ nơi này vậy có thể thấy được vị này Trần tổng có nhiều tức giận, nhưng mà vậy thì thế nào, bây giờ quyền chủ động ở tần thủy hoàng trong tay. Tần tổng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chúng ta nhưng mà tập đoàn Hoành vận. Ta biết à, vậy thì thế nào? Tần thủy hoàng nhún vai một cái. Ngươi tập đoàn Hoành vận châu bỏ nữa, lợi hại hơn nữa, ta không bán cho ngươi cát, ngươi còn có thể cấp không được, bây giờ không phải là trước kia, trước kia ngươi tập đoàn Hoành vận có cát, ngươi có thể để cho người khác không đến mua, chỉ có thể đi ngươi tập đoàn Hoành vận mua, nhưng là bây giờ Ngươi tập đoàn Hoành vận không có cát, những cái kia bãi cát, khoẻ đứng, thậm chí là công trưởng, không thể nào không làm việc. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng biết, hắn nếu như không nắm cắt bán cho tập đoàn Hoành vận, thậm chí nói không thể để cho tập đoàn Hoành vận hài lòng, như vậy tập đoàn Hoành vận nhất định sẽ quấy rối, thậm chí sẽ dùng một ít thủ đoạn hèn hạ. Nhưng là Tần Thủy Hoàng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, Tần Thủy Hoàng không thể nào hưởng công nắm cắt đưa cho tập đoàn Hoành vận, mình cho giá cả đã rất thấp, giống như trung cát, Tần Thủy Hoàng cho bọn họ 90 đồng tiền một khối, nhưng là tập đoàn Hoành vận bán 170 đồng tiền. Một phe này thì có 80 đồng tiền lợi, dĩ nhiên, nếu như trừ đi tiền chuyên trở, lợi sẽ ít một chút, thế nhưng cũng không kiếm ít, không sai, so với trước là kiếm ít không thiếu, dẫu sao trước bọn họ đều là mình vét cắt tử, trên căn bản không có gì chi phí. Bây giờ đã không giống nhau, còn nghĩ không có gì chi phí lấy được cắt, vậy căn bản không có thể. Thấy hai người lập tức muốn trở mặt, Diêu Tổng liền vội vàng nói, Tần Tổng, ta cho ngài một cái giá cách, ngài suy tính một chút. Ô hát, Diêu Tổng cấp cho một cái gì giá cả? Cắt miệng 30, trung cắt 60, to cắt 90 nghe được cái này vị diêu tổng ra giá, tần thủy hoàng cười lạnh hai tiếng, cái gì muốn chưa nói, hướng về phía ngoài cửa hô, khương văn, tiên khách. nghe được tần thủy hoàng kêu mình, khương văn vội vàng đẩy cửa ra đi vào, hắn vẫn luôn không có đi, ở ngay cửa đứng, bởi vì hắn biết tập đoàn hoành vận là cái gì mặt hàng, sợ tần thủy hoàng và đối phương đánh. khương văn sau khi đi vào, đối với hai người nói, hai vị, xin mời. tần tổng, người cần phải biết. cút. tần thủy hoàng đùng một tiếng từ trên ghế xạ lõn đứng lên, hai vị đi thôi. khương văn thấy cái tình huống này, liền xu đẩy đem hai người đẩy ra. Hắn nhưng mà biết Tần Thủy Hoàng nóng nảy, thật sợ Tần Thủy Hoàng đem cái này hai người thu thập dừng lại. Nếu như nói như vậy, vậy thì thật sẽ rách mặt, thật ra thì bây giờ cùng sẽ rách mặt cũng không có cái gì khác biệt, bất quá còn có vãn hồi chỗ trống. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Khương Văn ý tưởng, ở Tần Thủy Hoàng nơi này, đã không có vãn hồi chỗ trống. Ma trướng luôn miệng nói Tần Thủy Hoàng cướp, bọn họ đây mới là cướp đi, cắt miệng 30 đồng tiền một khối, chúng cắt 60 đồng tiền, to cắt 90, cái này không phải cho cái giá cách, rõ ràng chính là nói cho Tần Thủy Hoàng, bọn họ chính là tới cướp. Đối với người như vậy, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể và bọn họ khách khí, nói thật, không, có tát bọn hắn cũng không tệ, khá tốt đây là đang công ty, nếu như là ở bên ngoài, Tần Thủy Hoàng không phải tát bọn hắn. Đem người đưa đi sau này, Khương Văn lại trở về phòng tiếp khách, thấy Tần Thủy Hoàng vẫn còn ở vậy tức giận, liền vội vàng nói, "Lão bản, ta nhìn đối phương là tới người không tốt t까." "Hử, vậy thì thế nào? Được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi xử lý xong chuyện của công ty là được." "Tốt lão bản." Chương 270: Lý tổng trở về nước. Nếu xe rách ra mặt, như vậy Tần Thủy Hoàng liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Công ty bên này không có vấn đề gì, Hương Thọ công trường muốn không có việc gì, đây chính là công ty di động công trường, tập đoàn Hoành vận tuyệt đối sẽ không đi chọc công ty di động, ngoài ra chính là tam điểm ngũ hoàn công trường cũng sẽ không có vấn đề, đây chính là thành phố chính công trình. Như vậy duy nhất có cơ hội để cho tập đoàn Hoành vận động thủ chính là Bãi Cát, dẫu sao nơi đó trước không thôn sau không tiệm, coi như là có người cũng không được, không thể ngoài sáng, còn có thể tối ám, cho nên Tần Thủy Hoàng hiện đang lo lắng cho chính là Bãi Cát. Còn không biết tập đoàn Hoành vận sẽ khiến cho cái gì âm chiêu, dĩ nhiên, vậy không thể nói là tập đoàn Hoành vận nhiều nhất nói là tập đoàn hoành Vận hai cái chi nhánh công ty Tần Thủy Hoàng bãi các vị trí là ở khu bình dương mà hắn bây giờ chủ yếu mua các địa phương là khu dương triệu cái khác khu cũng có nhưng là hơi ít một chút cho nên phải liền đưa tới cái này hai cái người của chi nhánh công ty công ty chuyện bên này giao cho Khương Văn Tần Thủy Hoàng vẫn đủ yên tâm tập đoàn hoành Vận coi như là gan lớn hơn nữa bọn họ cũng không khả năng trắng trợn đối với Tần Thủy Hoàng công ty ra tay cho nên nơi này không cần Tần Thủy Hoàng bận tâm buổi trưa Tần Thủy Hoàng không có cùng nhân viên ở công ty ăn cơm hộp nhà cũng mang tới đương nhiên là về nhà ăn Tần Thủy Hoàng lúc về đến nhà, Hà Tuệ đã đem thức ăn làm xong hết rồi. "Ngươi trở về, ta đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại." "Gọi điện thoại gì ạ? Nên lúc ăn cơm, ta dĩ nhiên là trở về." Tần Thủy Hoàng trước đem túi thả vào tủ giày lên, sau đó đem dép lấy ra thay, nếu như Hà Tuệ không phải đang nấu cơm, nhất định sẽ tới đây giúp hắn cầm dép, mặc dù Tần Thủy Hoàng nói nhiều lần, nhưng mà cái này nha đầu chính là không nghe. "Ngươi đi trước rửa tay đi, ta bên này lập tức tốt." "Ừ." Tần Thủy Hoàng đi phòng rửa tay rửa tay một cái, liền từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn trên bàn thức ăn, hỏi ngươi tìm được chợ bán thức ăn. Ừ, tìm được, liền xuất hiện ở cửa đi tây 200m, cách rất gần, ta tùy tiện tìm một người hỏi một chút liền tìm được. Nếu như là Tần Thủy Hoàng, mới vừa rời tới nơi này, khẳng định ngay tại siêu thị mua ít thức ăn, cùng quen thuộc một đoạn thời gian hay nói, nhưng là Hà Tuệ không giống nhau, nàng trên căn bản không đi siêu thị mua thức ăn, dùng Hà Tuệ nói nói, đi siêu thị mua thức ăn, đắt không nói, còn không tươi. Hà Tuệ đem món ăn cuối cùng bưng lên, Tần Thủy Hoàng đã thịnh ra hai chén cơm, đưa cho Hà Tuệ một chén, nói, ăn cơm trước đi. Được. Ô oh, thật đúng rồi. Ta có thể phải đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi ở nhà một mình có thể không? Có thể là có thể, bất quá lúc này mới mới vừa rời tới ngươi vừa muốn đi ra, không thể chờ mấy ngày sao? Không thể. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, chuyện lần này tương đối gấp, cho nên phải buổi chiều liền đi. Vậy cũng tốt, một hồi ta cho ngươi thu thập điểm quần áo, ngoài ra một mình ngươi ở bên ngoài, muốn ăn nhiều cơm, vậy tự chăm sóc mình kỹ lưỡng, trọng yếu nhất chính là, muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Tân Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp à, hắn cũng không được rời đi, nhưng mà không rời đi không được. Tần Thủy Hoàng mới vừa rời tới, hẳn còn không có người biết, hắn sợ tập đoàn Hoành vận đối với người bên cạnh hắn bất lợi. Mà người bên cạnh hắn là ai? Đương nhiên là Hà Tuệ, chỉ cần mình không ở nơi này xuất hiện, như vậy Hà Tuệ liền là an toàn, cho nên Tần Thủy Hoàng phải rời khỏi, tối thiểu sự việc không có giải quyết trước hắn không thể trở về. Có câu nói lạc hậu thì phải bị đánh, giống nhau, nhỏ yếu vậy giống vậy muốn bị đánh, nếu như Tần Thủy Hoàng công ty giống như công ty di động như vậy, tập đoàn Hoành vận còn dám tìm hắn phiền phải sao? Dĩ nhiên không dám. Cho nên nói, Tần Thủy Hoàng bây giờ khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ nhưng mà làm sao đi trở nên mạnh mẽ, đó chính là nhiều kiếm tiền, đem công ty làm lớn, làm so tập đoàn hoành vận lớn. đến kia cái thời điểm, thì không phải là hắn xem tập đoàn hoành vận sắc mặt, mà là tập đoàn hoành vận nhìn sắc mặt của hắn. đồng thời tần thủy hoàng vậy cảm khái à, mình thật đúng là lắm tai nạn, cũng chưa có chân chính thanh tịnh mấy ngày, mỗi ngày không phải như vậy chuyện, chính là chuyện như vậy, dù sao cũng không được gan xanh. thật ra thì nói tới nói lui vẫn là hắn quá nhỏ yếu, nhưng mà cái này không có biện pháp, làm chuyện gì đều phải từng bước từng bước tới, ai cũng không khả năng ăn một miếng người mà bả, hơn nữa. Tần Thủy Hoàng chân chính trên ý nghĩa làm, mới thời gian bao lâu, chỉ bất quá liền một năm cũng chưa tới. Nếu như cho hắn cái năm ba năm, xem xem ai còn dám xem nhẹ hắn, còn ai dám tìm hắn phiền toái. Cơm nước xong sau này, sách Hà Tuệ cho dọn dẹp quần áo, Tần Thủy Hoàng đi xuống lầu, tới đến hầm đậu xe, đem quần áo bỏ vào trong xe, liền chuẩn bị lái xe đi ra ngoài. Nơi này hai cái chỗ đậu xe bây giờ đã là Tần Thủy Hoàng, ở chỗ đậu xe trên đất viết có chữ, tư nhân chỗ đậu xe, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Thủy Hoàng mới vừa đem xe khởi động chuẩn bị đi, điện thoại di động lúc này vang lên vội vàng lấy ra nhìn một cái là công ty lục lý tổng đánh tới liền vội vàng cho tiếp thông này lý tổng ngài từ nước ngoài trở về ủn trở về hai ngày ngày hôm nay vừa mới tới công ty xử lý một ít chuyện sau đó liền nghe được ngươi đến tìm ta mấy lần cái này không liền cho ngươi gọi điện thoại nghe được lý tổng như thế nói tần thủy hoàng cười khổ một cái nói lý tổng ta không có gấp như vậy vừa mới bắt đầu đi tìm ngài là bởi vì là chuyện khác không quan hệ bỏ mặt là bởi vì cái gì ta bây giờ trở về tới ngươi cứ tới đây đi chúng ta đem công trình khoản coi một cái Vậy cũng tốt, ta cái này liền đi qua. Tân Thủy Hoàng lái xe đi công ty Lục, ở Lý tổng trong phòng làm việc gặp được Lý tổng, chỉ bất quá Lý tổng nhìn qua có chút không giống nhau, nhưng mà Tân Thủy Hoàng lại nhìn không ra có cái gì không giống nhau địa phương. Tân tổng, đi mau. Lý tổng, ngài đây là Có phải hay không tối? Tân Thủy Hoàng vỗ đầu một cái nói, đúng đúng đúng, chính là biến thành đen, mới vừa rồi ta cũng cảm giác được ngươi có chút thay đổi, nhưng mà không, có nghĩ tới phương diện này. Ha ha ha, không có biện pháp, phi châu mặt trời quá độc, muốn không thay đổi hắc đều khó à. À, Lý tổng Như thế nói đoạn thời gian này ngài đi phi châu, không sai. Ta lần này đi phi châu chính là nói một cái hạng mục. Bây giờ hạng mục lấy được, cái này không, ta liền vội vàng trở về. Ta thật sợ đợi nữa một đoạn thời gian, ta thì thật biến thành người phi châu. Chắc không được công ty lục không có tham dự tam điểm ngũ hoàng cạnh tranh. Nguyên lai là có một cái hạng mục lớn đang nói. Cũng vậy, nếu như không có cái khác hạng mục, công ty lục làm sao có thể buông tha lần này cạnh tranh? Có thể à lý tổng, ngài cái này cũng đem công trình làm được nước ngoài đi. Một điểm này tần thủy hoàng không thể không bội phục. Đừng bảo là Tần Thủy Hoàng bây giờ vẫn không thể và công ty lục so, coi như là hắn so công ty lục có tiền, so công ty lục còn lớn hơn, hắn cũng không khả năng đem công trình làm được nước ngoài. Cái này cùng công ty lớn nhỏ không quan hệ, đây là nội tình, Tần Thủy Hoàng công ty tính tới tính lui cũng chỉ mấy tháng mà thôi, nhưng mà người ta công ty lục, đây chính là mấy chục năm uy tín lâu năm công ty, bất kể là tiếng đồn vẫn là cái khác, đều không phải là một cái công ty mới có thể so. Tần Tổng, ngài đây chính là Cao Nhìn Ta, Ta vậy có bản linh đó, thật ra thì cái công trình này cũng là quốc gia dẫn đầu chúng ta công ty lục chẳng qua là phụ trách thi công, ách, nguyên lai like là như vậy à? vậy không biết là cái gì công trình? đường sắt, đường sắt, tần thủy hoàng nhủ mày một cái, hắn nhưng mà biết, công ty lục thật giống như không có cái này hạng nghiệp vụ đi, không đúng, thật giống như có, chỉ bất quá chưa từng làm cái gì lớn đường sắt hạng mục. không tệ không tệ, lý tổng, chờ các ngươi đưa cái này đường sắt hạng mục làm xong, phỏng đoán đến lúc đó trong nước cũng có các ngươi một trâu ngồi. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, lý tổng lắc đầu một cái. Công ty lục sở di không có ở trong nước làm qua cái gì lớn đường sắt hạng mục, chính là bởi vì cái này, bọn họ không có danh tiếng gì, mặc dù có đường sắt cái này hạng nhất, nhưng mà và không có vậy không việc gì khác biệt. Không có biện pháp, quốc nội đường sắt thi công yêu cầu quá cao, công ty lục vẫn không thể ở trong nước độc lập hoàn thành đường sắt xây dựng, còn như nói làm sao ở Phi châu liền có thể, đó là bởi vì Phi châu đường sắt tiêu chuẩn, và trong nước căn bản là không có cách so. Ở trong nước, một cái đường sắt mỗi giờ chạy 350 số cho tựa như chơi, nhưng mà ở Phi châu một cái đường sắt mỗi giờ chạy 100 trăm cây số đó chính là siêu cấp mau xe thậm chí có thể so với quốc nội toa xe cho nên nói lấy công ty lục tư chất hoàn toàn không có vấn đề lý tổng như thế nói công ty lục phải đem trọng tâm thả vào phi châu bên kia không không không trọng tâm vẫn là ở trong nước còn như phi châu bên kia đường sắt có thể phải sửa xong mấy năm mấy năm đúng điều này đường sắt tương đối dài có thể phải tiến hành giai đoạn tính thi công nói thật có như là chúng ta công ty lục toàn lực ứng phó không có cái năm ba năm cũng không thể không thể nào Cái này phải sửa dài hơn đường sắt ta. Từ Congo đến Libya. Phốc. Tân Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có một miệng phun ra tới. Lý tổng, ngài không có nói đùa chớ. Ngươi xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Sở dĩ từ Congo tu đến Libya, là đã thông toàn bộ phi châu mua bán, Libya ở phi châu bắc bộ nhất, Congo ở phi châu trung bộ, từ nam phi đến Congo đã có một cái đường sắt, bây giờ chỉ cần đem Congo đến Libya đường sắt sửa thông, như vậy toàn bộ phi châu nam bắc liền đạt thông. Nguyên lai là như vậy ạ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói tiếp: Nam Phi có biến tàu, nếu như từ Nam Phi đến Libya toàn bộ thông đường sắt, cái này thì đem toàn bộ Phi châu cho bàn việc, xem ra Phi châu cũng phải đại phát triển. Không sai, đặc biệt là cái này bị lợi á, có thể là rất có tiền à, người đều GDP 25.000 USD, so trong nước có tiền nhiều hơn, nhưng mà thì có như nhau, vậy nếu không có đường sắt, Thật ra thì Libya ở thế chiến thứ 2 trước là có đường sắt, nhưng sau cuộc chiến nên nước đường sắt bị hủy đi. Như do lân cận quốc gia như Tunisia ngồi xe lửa, thì cần ở đến biên giới lúc chuyển ngồi xe taxi cùng giao thông công cụ đi Libya. Đúng vậy. Như thế nào tần tổng, có không có hứng thú cùng nhau làm? Ách. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ta vẫn là được rồi, tạm thời còn không có cân nhắc ở nước ngoài phát triển, cùng đem trong nước phát triển rõ ràng liền rồi hay nói. Nói thật, Tần Thủy Hoàng thật rất động tâm, đáng tiếc động tâm không dùng, thiên biến bây giờ đang xây cầu, căn bản cũng không có biện pháp mang ra khỏi nước, hơn nữa, trong nước phát triển rất tốt, ở nước ngoài, đặc biệt là ở phi châu châu đó, thật không phải là rất an toàn. Dĩ nhiên, nếu như thiên biến có thể đi theo vậy là không thành vấn đề, ở trong nước Tần Thủy Hoàng còn cần cân nhắc các loại nhân tố nhưng đã đến nước ngoài, vậy nhưng chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. vậy thì đáng tiếc, vốn là ta còn nghĩ nếu như ngươi phải làm, chúng ta liền cùng nhau làm, ngươi làm cơ sở, ta sửa đường sắt. Lý tổng lắc đầu một cái, nói thật, ở Phi Châu sửa đường sắt là thật kiếm tiền, cái này Tần Thủy Hoàng cũng biết, coi như là sửa một cái thông thường điện khí đường sắt, một cây số thì phải 30 triệu cơ đó. nếu như ở Phi Châu, khắp nơi đều là sa mạc, còn không có gì dáng dấp giống như quốc lộ có thể vận chuyển, giá cả sẽ cao hơn, bốn triệu đều có thể đánh không. Nhưng mà từ Libya đến Congo có xa lắm không, tối thiểu có 4.000 cây số, 4.000 cây số, liền giữ một cây số 40 triệu, đây chính là 1.60 tỷ hạ, lớn như vậy cái công trình, tiền kia được lợi hại. Lý Tổng, cái này thật giống như không phải các người công ty lục một nhà liền đi. Đó là đương nhiên, công ty chúng ta liền xây Libya trong nước đoạn này, giống như trong không phải, Tô Đan, còn có Congo bên dưới, đều là công ty khác xây. Vậy cũng có thể, hơn ngàn cây số, lần này các người công ty lục nhưng mà được lợi hại, ô oh, hát đúng rồi, khi nào thì bắt đầu đầu công phòng đoán phải đến tháng 11 sau này đi, không có biện pháp, không hề thiếu giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Libya cũng không giống như trong nước, bên kia khắp nơi đều là sa mạc. Libya toàn cảnh 95% trở lên địa khu là sa mạc và nửa sa mạc. Phần lớn địa khu là trung bình độ cao so với mặt biển 500m thấp cao nguyên, bị rộng dài thấp chia nhỏ. Bắc bộ dọc theo biển có hẹp hoài bình nguyên, hoang mạc cùng nửa hoang mạc chiếm diện tích trung 90% trở lên. Tây bắc bộ cùng nam bộ nhiều lịch mạc, thạch mạc, còn lại là sa mạc, gian cỗi đảo, mà có thể trồng trọt địa phương chỉ chiếm cả nước diện tích 2 phần trăm chừng. Tháng 11, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên, tháng 11 cầu vậy không sai biệt lắm xây cất xong đi. Đúng, tháng 11. Lý tổng, như vậy đi, ngày trước tìm người khác, nếu như không tìm được, đến lúc đó ta lại có thời gian, ta liền theo ngài đi một chuyến. Ô hát, Tần tổng động tâm." Cũng không thể thuyết phục lòng đi, ngài cũng biết, ta bây giờ thiếu tiền, còn có chính là ta bây giờ ở cho Tam Điểm ngũ hoàn xây cầu, còn không biết có không có ở đây đã qua. Vậy được, ta trước tìm người khác, bỏ mặc có thể hay không tìm được người khác. Đến lúc đó chỉ cần ngại Tần Tổng đi, ta cũng biết tính lên ngại. Ha ha ha, vậy thì rất cảm tạ. Tiếp theo Lý Tổng đem kế toán viên kêu đến, đem Tần Thủy Hoàng công trình khoản cho tính một chút, sau đó đem tiền cho, Tần Thủy Hoàng rời đi. Nói thật, Tần Thủy Hoàng thật động tâm, nhưng là trước lúc này, Tần Thủy Hoàng trước hay là đem trước mắt cửa ải này vượt qua đi. Tần Thủy Hoàng biết, mình đắc tội tập đoàn hoành vận khu Bình dương Chi nhánh công ty và khu Dương triệu Chi nhánh công ty, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Tần Thủy Hoàng lái xe tới đến bãi cắt bên này, ngay tại bãi cắt vùng lần cận Mã Phượng thôn tìm một nhà khách ở lại, ấm du nhà khách ngay tại đường lập thang bên, và Tần Thủy Hoàng bãi cắt liền cách một cái cầu Mã Phượng, nhà khách ở cầu nam, bãi cắt ở cầu bắc, như vậy nếu có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng có thể thời gian đầu tiên chạy tới. Tiên sinh ngài khỏe, ngài là ở một ngày vẫn là trước mở một cái to lễ, đến lúc đó nói sau. Tốt tiên sinh, liền tiền thế chấp, tổng cộng là một ngàn khối. Phải, thanh toán bảo có thể chứ? Có thể. Chương 271, ấm hiểm hẹn hạ Tần Thủy Hoàng nơi này tương đối vắng vẻ, giá phòng vậy tương đối tiện nghi, một gian một người giường lớn phòng một ngày mới 100 đồng tiền, thậm chí cũng không bằng vùng khác một cái huyện thành nhà khách đắt, cái này phải rất bình thường, bởi vì người tới nơi này thật rất ít. Tân Thủy Hoàng mới vừa ở, điện thoại di động vang lên, này, ta Tân Thủy Hoàng, vị nào? Tân Lão bản ngài khỏe, ta là Hồi lòng Quan Bãi Cắt Lao Chu à? Người chúng ta đã qua kéo cát, nói là cửa bị trận, đây là chuyện gì xảy ra? Cửa bị trận? Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, đúng vậy, người chúng ta gọi điện thoại về nói cửa bị trận, ta vậy không phải rất rõ? Phải. Ta biết, như vậy, ta lại xem. Được. Tần Thủy Hoàng liền vội vàng từ trong phòng đi ra, vội vội vàng vàng xuống lầu, lái xe liền hướng bãi cắt bên kia chạy, đến sau này, Tần Thủy Hoàng, cái đó khí à, Tần Thủy Hoàng, cái này bãi cắt có chừng 10 cửa, nhưng mà mỗi cửa cửa cũng đậu hai chiếc xe. Một chiếc là đi ra, một chiếc là đi vào, Tần Thủy Hoàng vội vàng dừng xe lại, xuống xe liền đi tới, kéo một cái cửa xe, cửa xe ở khóa, liền hỏi bên cạnh mấy người tài xế, xe này là ai? Không biết. Mấy tên tài xế lắc đầu một cái. Vậy xe này tài xế đâu? Đi tìm sửa xe đi. Một người tới đây kéo cắt tài xế vừa nói, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng ai cái hỏi, nhưng mà đều giống nhau, tổng cộng 20 chiếc xe, 20 chiếc xe cửa xe đều ở đây khóa, mà tài xế đều là đi tìm sửa xe đi, làm sao có thể trùng hợp như vậy? 20 chiếc xe đồng thời xấu xa, hơn nữa xấu còn rất đúng dịp, cũng xấu xa đến cửa, vừa vặn đem cửa trở lại. Cái này căn bản cũng không cần muốn, Tần Thủy Hoàng cũng biết, cái này nhất định là tập đoàn Hoành vận làm, nhưng mà hắn bây giờ lại không thể làm gì, nếu như hắn lúc này làm quá mức kích, tập đoàn Hoành Vân nhất định sẽ nắm cơ hội này bơi đen hắn. Nếu như Tần Thủy Hoàng đối với những xe này ra tay, tập đoàn Hoành Vận nhất định sẽ tuyên truyền, nói hắn đối với tới nơi này kéo cắt xe thế nào. Hơn nữa, người ta là tới kéo cắt, chẳng qua là xe hư mà thôi. Đợi một chút. Tần Thủy Hoàng nhớ ra rồi, mới vừa rồi hắn từ nhà khách lúc đi ra, đường qua một cái gian phòng, nghe được người ở bên trong nói chuyện. Lúc ấy hắn vậy không có để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, những tên kia không phải là những thứ này xe lớn tải xế sao? Lúc ấy Tần Thủy Hoàng liền nghe được một người nói, buổi tối là thời kỳ cao điểm, chúng ta liền trận một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Sau đó tối mai tới đón trước trận. Sau đó liền nghe được rất nhiều người ở đó cười to, bây giờ suy nghĩ một chút, tuyệt đối sẽ không có sai. Buổi tối thời kỳ cao điểm, buổi tối có cái gì thời kỳ cao điểm? Trừ phi kéo cắt, bởi vì ban ngày xe lớn không thể vào thành phố, cho nên kéo cắt xe cũng là buổi tối tới đây, dĩ nhiên, cái này nói đúng thành phố. Nghĩ tới cái này, Tân Thủy Hoàng liền đối với những cái kia tới đây kéo cắt tài xế nói, xin lỗi, ngày hôm nay có thể kéo không được, như vậy, mọi người ngày mai tới nữa, dĩ nhiên, nếu như có người nguyện ý chờ cũng có thể đem những thứ này kéo cắt tài xế đuổi đi sau này, Tần Thủy Hoàng càng nghĩ càng giận, cái này tập đoàn Hoành vận thật đúng là quá đáng. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ rất nhiều tập đoàn Hoành vận sẽ làm sao đối phó hắn, chính là không nghĩ tới sẽ dùng một chiêu này. Nhưng mà một chiêu này còn chính là tác dụng, Tần Thủy Hoàng thật đúng là liền không có cách nào. Nếu như nói là cái khác, ví dụ như làm phá hoại cái gì, như vậy Tần Thủy Hoàng liền có thể ăn miếng trả miếng, nhưng là một chiêu này, trước mắt Tần Thủy Hoàng còn không cách nào phá rõ ràng. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng có thể để cho xe nâng đem xe đạp cứng ép đẩy qua một bên, nhưng là nói như vậy Mỗi ngày phỏng đoán thì biết phiền toái chiến thân, Tần Thủy Hoàng nghĩ tới, tập đoàn hoành Vận vậy hai cái chi nhánh công ty như thường có thể nghĩ đến, cho nên cái biện pháp này không được, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không thể cái gì cũng không làm, suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng lái xe tới cầu Mã Phường một nhà tiệm thuốc, tiệm thuốc này đang chuẩn bị đóng cửa, Tần Thủy Hoàng vội vàng kêu một tiếng, ngài cần gì? Có hay không thuốc tiêu chảy? Thuốc tiêu chảy? Đúng, cường lực cái loại đó, có, ngài chờ một chút, ta lấy cho ngài. Tiệm thuốc nhân viên bán hàng rất nhanh từ bên trong lấy ra một cái chai nhỏ nói, đây chính là cường lực thuốc tiêu chảy. Cái này người quản sự sao?" Tân Thủy Hoàng cầm lên nhìn xem. "Dĩ nhiên, cứ như vậy một chai thì có thể làm cho 50 người kéo lên một ngày. Như thế lợi hại." "Đúng vậy. Vậy được, lại tới một chai." "Ách. Ngài, nhân viên bán hàng muốn nói cái gì? Bất quá vẫn là không có nói ra, lại cho Tân Thủy Hoàng cầm một chai. Đem hai bình thuốc tiêu chạy bắt vào tay bên trong, Tân Thủy Hoàng cảm giác được rất không đủ, lại hỏi, "Có vật gì có thể để cho toàn thân người ngưỡng ấy, tắm đều không quản sự. Vậy thì bột ngứa ngáy, khi đó chỉ cần dính vào trên mình, cho dù là một chút xíu." cũng sẽ cho người nột không chịu nổi. Nghe được nhân viên bán hàng như thế nói, Tần Thủy Hoàng ánh mắt sáng lên hỏi, các người nơi này có sao? Có. Vậy cho ta tới 10 túi. 10. 10 túi. Đúng, 10 túi. Được. Cùng nhân viên bán hàng lấy ra, Tần Thủy Hoàng mới hiểu được mới vừa rồi nhân viên bán hàng diễn cảm, nguyên lai like cái này bột ngứa ngáy cũng không phải là cái gì túi nhỏ, cái này một túi tối thiểu có 2 lạng dưới, chắc không được nhân viên bán hàng ánh mắt lạ lạ. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 16, bột ngứa ngáy 12 đồng tiền một túi, cường lực thuốc tiêu chảy 21 bình. Được, Tần Thủy Hoàng cầm bỏ tiền túi, lấy ra 160 đồng tiền thả vậy, sau đó cầm thứ này liền đi ra ngoài. Chớp, nhân viên bán hàng mới vừa kêu một chữ, Tần Thủy Hoàng đã ra cửa, ở tiệm thuốc mua thuốc, tiền là không thể trực tiếp cho nhân viên bán hàng, trước phải đi tính tiền, sau đó cầm phiếu lấy thuốc, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không có làm như vậy. Tần Thủy Hoàng mới vừa trở lại nhà khách, liền nghe được bà chủ hô, đem 300 linh một bọn họ muốn ly đưa qua. Nơi này mặc dù nói là nhà khách, vậy cũng chẳng qua là một tên chữ, thật ra thì chẳng qua là một cái nhà 3 tầng lầu mà thôi, bà chủ kiêm thu bạc nhân viên. Có hai người phục vụ viên, đặc biệt phụ trách quét dọn vệ sinh. Được. Một người phục vụ viên trả lời một tiếng, bưng trên quầy ba một cái khay liền hướng phía trên đi. Mà 301 chính là những tài xế kia ở gian phòng một trong, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng vội vàng chạy mấy bước, đuổi kịp phục vụ viên nói, "Là chúng ta gian phòng ly chứ?" "Ngài là ta 301." Lầu 3 nguyên buồn cũng không có người ở, Tần Thủy Hoàng là hiểu rõ ý tĩnh, cho nên mới ở tại lầu 3, hơn nữa còn là ở tại tận cùng bên trong một gian, như vậy những cái kia tập đoàn hoành vận tài xế không cần phải nói ngủ ở bên ngoài mấy cái gian phòng. Hát, đúng là các người muốn ly vậy cho ta đi được phục vụ viên liền đem ly đưa cho tần thủy hoàng thật đúng là ngủ gật thì có người đưa gối tần thủy hoàng đang suy nghĩ làm sao đem thuốc cho thả vào những tên kia nước uống bên trong không nghĩ tới thì có người đem ly cho đưa tới đang phục vụ nhân viên đi xuống sau này tần thủy hoàng vội vàng nâng những cái kia ly đến mình gian phòng sau đó đem hai bình cường lực thuốc tiêu chảy lấy ra ngoài tần thủy hoàng mở ra nhìn xem là mảnh liền vội vàng đem hai bình viên thuốc toàn bộ đổ ra sau đó dùng giấy bánh bao cầm lên một cái ly thủy tinh cho can liền mấy cái Đem viên thuốc can thành mặt, rót vào một cái ly bên trong, lại đi phòng vệ sinh nhận một chút nước đem thuốc mặt tăng ra, nhìn có chút sền sệt, thần Thủy Hoàng lại nhận một chút nước, lúc này mới cảm giác không sai biệt lắm. Sau đó đem ly lung lay mấy cái, để cho ly trên vách cũng dính vào nước, liền đổ vào cái thứ hai ly, vừa vặn đem tất cả ly trải qua một lần, đã không có nhiều ít nước, thần Thủy Hoàng đem cái cuối cùng trong ly còn dư lại một chút nước đổ. Vừa cẩn thận nhìn một lần, cũng nhìn không ra cái gì, lúc này mới bưng mâm đi ra ngoài, tới trước đến 300 linh một phòng, gõ cửa một cái ai à Một cái chừng 30 tuổi người tuổi trẻ kéo cửa ra. "Ngài khỏe, là các người muốn ly chứ?" "Ốt hát, là, ngươi để ly xuống mấy cái, còn dư lại đưa đến gian phòng khác." "Được." Cái gian phòng này liền bốn người, bốn người đang đánh bài, xem mép giường thả mấy cái địa, hẳn là chuẩn bị uống rượu, cũng đúng, nếu như không phải là uống rượu, muốn ly làm gì? Tần Thủy Hoàng đem bốn cái ly buông xuống, lại đi cái thứ hai gian phòng, cũng chính là 302. Lại biện pháp giống vậy, Tần Thủy Hoàng đem 20 cái ly cũng đưa vào, những người này cũng không nhận ra Tần Thủy Hoàng. Còn lấy là Tần Thủy Hoàng là trong nhà khách người phục vụ, cũng đúng, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Demley cũng đưa sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng liền trở về mình gian phòng, cái này vẫn chưa xong, bất quá muốn chờ sau này, không biết bây giờ bọn họ có không uống rượu, coi như là uống, dường liệu sẽ không nhanh như vậy phát tác. Mà lúc này, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động một mực vang, căn bản cũng không cần xem cũng biết, nhất định là những cái kia kéo cắt đoàn xe lão bản, hoặc là là bãi cắt lão bản đánh tới, suy nghĩ một chút không được, Tần Thủy Hoàng liền rời đi trước, đi bãi cắt bên kia. Quả nhiên trên đường xe chạy cũng sắp kẹt xe, lúc này tới đây kéo cắt nhiều nhất, Tần Thủy Hoàng, cái này gấp nha, để cho những người này trở về, căn bản không có thể, nếu như là một cái hai cái cũng được đi, cái này tối thiểu có mấy trăm chiếc xe. Nhiều người như vậy, đi một chuyến xe không, tiền dầu cũng không tiêu à. Thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, một ít thường xuyên ở Tần Thủy Hoàng bãi cắt kéo cắt người vội vàng vây lại, mọi người năm mồm bảy miệng hỏi chuyện gì xảy ra, Tần Thủy Hoàng, cái này nhức đầu ạ. Mọi người yên lặng một chút. Cùng mọi người không nói lời nào sau này, Tần Thủy Hoàng hỏi, có ai biết lái loại này xe lớn cửa xe? Ta biết cho ta một cây dây kém ta liền có thể mở được. Tần Thủy Hoàng vội vàng chạy đến trong bãi cát mặt, tìm một cây dây kém đi ra, đưa cho cái đó biết lái xe cửa người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ không có khoác lác, thật hai ba chiêu liền mở ra. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng cao hứng vỗ một cái bả vai của người tuổi trẻ nói, không tệ không tệ. Nói xong từ trong túi cầm ra một gói thuốc lá đưa tới, nói tiếp tục lái. Được. Ai có thể không có chìa khóa đem những xe này đánh lửa? Ta. Lại một tên người tuổi trẻ đứng ra nói, được. Ngươi như vậy, ngươi đem những xe này rời được bên tường đi không thành vấn đề chỉ như vậy phía trước có người mở cửa phía sau có người đánh lửa di chuyển xe rất nhanh liền đem cửa cho dọn dẹp ra người tuổi trẻ rời một chút chiếc tần thủy hoàng sẽ để cho hắn đem xe khóa cửa cũng di chuyển hoàn sau này tần thủy hoàng cầm ra một gói thuốc lá đưa tới nói cảm ơn cầm đi rút ra cảm ơn tần lão bản không khách khí đi nhanh chứa hạt cắt đi được ở người tuổi trẻ đi sau này tần thủy hoàng lái xe hồi đến công ty tần thủy hoàng công ty ngay tại đông tam kỳ cách bãi cắt cũng không phải là rất xa có thể nói liền mười cây số cũng chưa tới Từ công ty sắp xếp một cái lớn con đội đến trên xe mẹ Mercedes, sau đó lại lái xe trở về. Lần này Tần Thủy Hoàng không có đi bãi cát, mà là trực tiếp đi hương Thọ công trường. "Ồ, lão Tần, ngươi làm sao lúc này tới? Hôm nay là Hắc tử và lão Đỗ trực đêm, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây rất hiếm lạ, phải biết Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có lúc này đã tới công trường. "Hắc tử, có chuyện cần ngươi đi làm." "Chuyện gì?" "Là như vậy." Tần Thủy Hoàng liền đem tập đoàn Hoành vận dùng xe chặn cửa sự việc nói một lần. "Mẹ kiếp, còn có chuyện như vậy?" "Đúng." "Lão Tần, ngươi nói đi." muốn cho ta làm gì? Ta muốn cho ngươi đem bọn họ vỏ ruột xe cùng tháo, sau đó đem xe cho đỡ lừa tới. Ách, lao tần, ngươi, ha ha ha, ta thích, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ta một hồi đi mượn một cái máy vặn ốc. Trên công trường thường xuyên có vỏ ruột xe xấu xa, hư liền cần đổi, cho nên hắc tử biết có lái xe đi ra đổi vỏ ruột xe bộ bánh xe, mượn một cái máy vặn ốc vẫn là rất đơn giản, có cái loại đó đặc biệt lái xe đi ra ngoài cho người khác bổi bánh xe sửa chữa bộ. Đúng rồi, ta trên xe có một cái lớn con đội, một hồi ngươi cho lấy xuống. Đem con đội tháo xuống sau này, Tần Thủy Hoàng liền đi, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Hắc tử bên này hắn vẫn là rất yên tâm, bởi vì hắn biết, Hắc tử tuyệt đối sẽ không hơn không kém đi thi hành. Tần Thủy Hoàng mới vừa trở lại nhà khách, thiếu chút nữa bị người đụng ngã nhào một cái, nhưng là người này nói liên tục tiếng nói xin lỗi cũng không có, liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng vừa định đem đối phương theo, liền thấy đối phương che cái mông, đi trong sân nhà cầu công cộng chạy. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, lập tức kịp phản ứng, cường lực thuốc tiêu chạy có thể tạo nên tác dụng, đoán chừng là trong phòng phòng vệ sinh không đủ dùng, liền chạy tới bên ngoài đi nhà cầu hơn nữa nhìn đối phương trước bộ dáng gấp gáp, đoán chừng là rất gấp. Tân Thủy Hoàng cười một tiếng, trực tiếp về đến gian phòng, sau đó đem bột ngứa ngáy lấy ra, mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài xem, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện máy điều hòa không khí cũng không tại treo trên tường, bởi vì máy điều hòa không khí quản trực tiếp đi thông sân thượng. Tân Thủy Hoàng còn lấy là máy điều hòa không khí treo trên tường, như vậy hắn liền có thể từ cửa sổ nơi này đi ra ngoài, đem bột ngứa ngáy đặt ở mấy căn phòng máy điều hòa không khí bên trong. Bây giờ nhìn lại là không thể nào, chỉ có nghĩ biện pháp lên sân thượng. Vốn là Tần Thủy Hoàng mở cửa chuẩn bị ra đi tìm một chút từ địa phương nào có thể lên đến sân thượng, nhưng mà mới vừa mở cửa liền nghe được vậy mấy cái gian phòng tiếng mở cửa, sau đó liền nghe được hành lang chạy nhanh thanh âm. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem cửa lại đóng lại, hắn nhưng không thể để cho những người đó thấy hắn là ở ở cái gian phòng này, nếu không không phải xuyên ban sao? Một mực đến khi trong hành lang không có thanh âm, Tần Thủy Hoàng lúc này mới đi ra ngoài. Đi tới hành lang nơi này, quả nhiên thấy thang lầu còn có thể đi lên mặt đi, Tần Thủy Hoàng liền đi tới, lên tới lầu chót, nơi này có một cái cửa, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút, cửa cũng không có khóa lại chỉ bất quá cắm lên mà thôi. Tân Thủy Hoàng từ từ mở cửa ra, liền đi tới sân thượng, quả nhiên, máy điều hòa không khí đều ở đây trên sân thượng để, cái này nói chẳng qua là lầu 3, lầu 1 và lầu 2 máy điều hòa không khí vẫn là ở treo trên tường. Chương 272, tới mà không đi cũng không lễ phép. Tân Thủy Hoàng tìm được trước 301 đến 305 máy điều hòa không khí, cái này cũng không thể nghĩ sai rồi, đúng không tới tập đoàn Hoành vận những tài xế này là chuyện nhỏ, vạn nhất lấy được người vô tội trên mình liền hư. Xác định mấy căn phòng máy điều hòa không khí sau này, Tân Thủy Hoàng ở cách xa xa liền đem bột ngứa ngáy thế ở trên không điều bên ngoài cút máy lên, bột ngứa ngáy theo máy điều hòa không khí quản liền gần trong phòng, vì có thể đạt tới hiệu quả dự trụ, Tần Thủy Hoàng ở một cái bên ngoài cút máy lên ném hai túi. Cùng lúc đó, mấy cái trong phòng, mau đỡ mệt là tập đoàn hoành vận những tài xế kia, từng cái thề vải vậy giền gì, chẳng những giền gì, còn có người bỏ dậy đi phòng vệ sinh chạy. Các người nói, có phải hay không chúng ta mua những cái kia đồ ăn chín có vấn đề? Một người nằm sấp ở trên giường, ngẩng đầu cũng tốn sức người tuổi trẻ hỏi, có thể là, không được, ngày mai nhất định phải đi tìm bán đồ ăn chín tính sổ. Đúng, nhất định phải đi tính sổ. Vừa lúc đó, ai cũng không có phát hiện từng luồng màu trắng bụi bặm từ máy điều hòa không khí miệng thổi tới, bởi vì là buổi tối, đèn trong phòng chỉ tương đối mờ tối, căn bản cũng không có thể phát hiện. Cho đến một người cảm giác được trên mình ngứa một chút, sẽ dùng tay nạo một chút, nhưng mà cái này một gã không sao cả, căn bản là không dừng lại được, hơn nữa còn là vượt gã vượt ngứa, vừa mới bắt đầu là một cái, sau đó là hai cái, ba cái, từ từ, nam gian phòng 20 người, một cái cũng không có chạy mất. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng mà khi thấy đường trên bọn người trên mình gãi máu đâm hô lạt thời điểm cũng cảm giác được không được bình thường có người vội vàng đi phòng vệ sinh dặt đáng tiếc căn bản chỗ dùng không lớn trừ phi một mực ở xài bỏ ra hướng về phía chỉ phải rời khỏi lập tức trên mình liền nhột vô cùng gãi cũng nháo không đạt tới liền dày vò như vậy liền hơn một giờ còn như có người không chịu nổi gọi điện thoại cấp cứu một chiếc một chiếc xe cứu thương đem những người này từ nhà khách lôi đi mà lúc này tần thủy hoàng đã nằm ở trên giường ngủ thật giống như những chuyện này và hắn không có một chút quan hệ buổi sáng ngày thứ hai tần thủy hoàng tỉnh lại lấy trước lấy điện thoại ra cho hắc tử đánh tới Này, hát tử, như thế nào? Yên tâm đi Lão Tần, bánh xe toàn bộ tháo xuống. Được, làm xinh đẹp. Nhưng mà Lão Tần, bánh xe là ở ngươi bãi cắt cửa bị tháo đi, vạn nhất đối phương báo công an làm thế nào? Báo công an? Ha ha ha, yên tâm đi, ta chỉ hy vọng bọn họ báo công an. Ách, ngươi đây là. Được rồi, những thứ này ngươi liền không cần phải để ý đến, như vậy, những xe kia bánh xe các người có thể sử dụng sẽ dùng, không thể dùng thì bán, cho mọi người cải thiện một chút cơm nước. Ha ha ha, quá tốt, Lão Tần, ta đại biểu mọi người cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta liền rắm, cũng không phải là ta tháo bánh xe. Ách. Được rồi. Hắc tử lắc đầu một cái. Cũng áp tử điện thoại, Tần Thủy Hoàng nếu không có đi bãi cát, dù sao bãi cát bây giờ đang vận hành bình thường, Tần Thủy Hoàng còn đi làm gì? Hắn phải đợi tập đoàn Hoành vận bên kia trước ra chiêu, hắn bên này tốt tiếp theo. Một ngày trôi qua, chuyện gì cũng không có phát sinh, Tần Thủy Hoàng liền có chút lẩm bẩm, còn lấy là chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng mà sáng ngày thứ hai, cảnh sát liền tìm được công ty đi. Tần Thủy Hoàng là nhận được khương văn điện thoại mới biết, vội vàng lái xe liền trở về công ty. Nguyên lai like ngày hôm qua những tài xế kia vẫn còn ở bệnh viện. Đi qua 2 ngày chữa trị, những tài xế kia mới xuất viện. Nhưng là cùng bọn họ chạy tới bãi cắt mới phát hiện, bọn họ xe bị xê dịch. Hơn nữa bánh xe đều không thấy. Thấy loại chuyện này, có người đầu tiên nghĩ tới chính là báo công an. Cái này không, cảnh sát lại tới. Tân Thủy Hoàng lái xe trở lại công ty, liền thấy công ty trong sân ngừng một xe cảnh sát. Đậu xe xong, Tân Thủy Hoàng liền tiến vào. Lão bản, ngài có thể coi như là trở về. Mấy vị cảnh sát đợi người thời gian rất lâu. Bọn họ ở địa phương nào? Phòng tiếp khách. Phải, ta biết ta cái này liền đi qua. ta và ngài cùng nhau. không cần, ngươi bận ngươi cứ đi đi, chính ta đi là được. vậy cũng tốt. tần thủy hoàng đi tới phòng tiếp khách, liền thấy ba tên cảnh sát ở đó ngồi, thấy tần thủy hoàng đi vào, ba tên cảnh sát liền vội vàng đứng lên. trong đó một người trưởng 40 tuổi cảnh sát nói, ngài khỏe, ngài chính là tần thủy hoàng tần tổng chứ. không sai. không biết mấy vị cảnh sát tìm ta có chuyện gì. là như vậy, câu mã phượng cái đó bãi cắt là của ngài chứ. không sai. tần thủy hoàng gật đầu một cái. có người báo công an, nói bọn họ xe phá hủy ở ngài bãi cắt bên kia sau đó bọn họ đi ngay tìm người tới sửa, nhưng mà cùng bọn họ lúc trở lại, phát hiện bánh xe đều không thấy, cho nên chúng ta cứ tới đây điều tra một chút. bánh xe không thấy, cái này không thể nào đi. tân thủy hoàng giả vừa ngây ngốc, sau đó nói, lúc ấy những xe kia chặn lại ta bãi cắt cửa, không có biện pháp, ta sẽ để cho người cho rời, sau đó ta liền đi. lúc ấy rất nhiều người cũng nhìn thấy, không tin các người có thể điều tra. ngài là nói những xe kia lúc ấy ngăn chặn ngài cửa. đúng vậy, nhất kỳ quái chính là, 20 chiếc xe đồng thời xấu xa, hơn nữa đều là phá hủy ở ta bãi cắt cửa. Ta nhớ các người vậy đi xem, ta bãi cắt có 10 cửa, mỗi cửa có cửa vào và lối ra, mà đây 20 chiếc xe, mỗi cửa miệng hư 2 chiếc, lúc ấy ta cũng cảm giác được rất kỳ quái, nhưng mà không có biện pháp, mở cửa làm ăn sao, cho nên ta sẽ để cho người đem bọn họ xe cho rời. Nói thật, Tân Thủy Hoàng sẽ chờ đối phương báo cảnh sát chứ, không nghĩ tới đối phương thật báo động, nếu như vậy, như vậy chuyện này liền có chút tế nhị. Mấy vị cảnh sát, các người nói bọn họ có phải hay không cố ý. Ta hoài nghi những xe này bánh xe không gặp cũng có người cố ý làm Hơn nữa những xe kia là lớn khuya ngày hôm trước phá hủy ở ta bãi các cửa, ngày hôm nay mới báo công an. Ngại quá tần tổng, cái này chúng ta còn phải tiếp tục điều tra. Ngày hôm nay quay rầy, quay đầu nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ lại tới. Được. Đem mấy vị cảnh sát đưa đi sau này. Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa bật cười, phỏng đoán phái những tài xế kia tới đây người cũng không biết bọn họ báo công an đi. Nếu như biết, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ báo công an. Đây không phải là đem cái chui để lại cho Tần Thủy Hoàng và cảnh sát sao? Lần sau còn muốn chơi một chiêu này, phỏng đoán không thể nào. Dù sao bỏ mặc nói thế nào. Chuyện này cứ như vậy đi qua, cùng ngày những cái tia xe lớn liền bị đeo bánh xe, sau đó rời đi, cảnh sát lại cũng không có tìm Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng bên này mới vừa thở phào một cái, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện, lần nữa không phải xe xấu xa chật cửa, mà là ở cửa phát sinh tai nạn giao thông, không cần nghĩ, Tần Thủy Hoàng cũng biết, cái này nhất định lại là tập đoàn Hoành vận hai cái chi nhánh công ty làm ra. Xem ra chặn cửa là không thể thực hiện được, không nghĩ tới bọn họ lại nghĩ tới cái này, thật đúng là âm hồn không tiêu tan, bất quá vậy quả thật đạt tới bọn họ muốn hiệu quả, đó chính là đem cửa chặn lại bên trong xe không ra được, bên ngoài xe không vào được. trọng yếu nhất chính là, tân thủy hoàng lại không thể ra mặt xử lý, dẫu sao đây là tai nạn giao thông, cần tài xế tự mình giải quyết, nhưng mà những tài xế này căn bản cũng không đi giải quyết, mà là sẽ ở đó cãi vã. tân thủy hoàng biết, những thứ này ra tai nạn giao thông hai bên đều là hai cái chi nhánh công ty phải tới người, vì chính là chặn cửa. đầu trời buổi tối ra tai nạn giao thông, buổi sáng ngày thứ hai hòa giải, hai bên rời đi. một ngày như vậy, hai ngày như vậy, tân thủy hoàng muốn chỉ có thể làm cuồng cuồng, hắn vậy không phải là không có nghĩ tới báo công an có thể là vô dụng bởi vì phát sinh tai nạn giao thông địa phương cũng không phải là ở trên đường xe chạy mà là ở hắn bãi cắt cửa. Coi như là cảnh sát giao thông tới cũng không dùng. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ là cố ý tới quấy rối, bởi vì mỗi ngày phát sinh tai nạn giao thông xe cũng không giống nhau, người vậy không giống nhau. Mười ngày trôi qua, Tần Thủy Hoàng bãi cắt ban đêm trên căn bản đã dừng lại, kéo cắt xe lớn buổi tối vậy không có người tới, bởi vì là mọi người đều biết, coi như là tới đây vậy kéo không được cắt. Có thể nói Tần Thủy Hoàng thật vất vả mở ra cục diện. Chỉ như vậy để cho tập đoàn Hoành vận hai cái chi nhánh công ty cho phá hư. Mà lúc này, Thiên Biến đã rõ ràng thả ra, hai cây cầu đã xây xong, Tần Thủy Hoàng chờ chính là cái này, không muốn lấy là Tần Thủy Hoàng cứ tính như vậy, hắn là ở chờ, chờ Thiên Biến đem vậy hai cây cầu xây xong. Giống như Tần Thủy Hoàng loại này có thủ đoán phải trả người, làm sao có thể cứ tính như vậy, cái này không, Thiên Biến mới vừa đem cầu xây xong, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu hành động. Mặc dù trước Tần Thủy Hoàng vậy những xe kia không có biện pháp, nhưng là những xe kia hắn cũng ghi xuống, cái này không, Tần Thủy Hoàng lúc này chính là ở đi tìm những xe kia trên đường. Những xe kia mỗi sáng sớm lúc rời đi, Tân Thủy Hoàng liền biết lái xe đi theo phía sau, đã sớm thăm dò rõ rõ những xe kia ở địa phương nào. Những xe kia phân biệt thuộc về tập đoàn Hoành vận khu Bình Sơn chi nhánh công ty mấy cái bãi cát, cùng với khu Dương Triệu mấy cái bãi cát. Ban đêm nhiều, Tân Thủy Hoàng đi tới tập đoàn Hoành vận khu Dương Triệu một cái bãi cát, cái này bãi cát có hơn 30 chiếc xe lớn, bởi vì nơi này đã không có cát, cho nên những xe này đều ở đây vậy đâu. Cái này bãi cát không nhỏ, nhưng là ngay cả một tường viện cũng không có, bất quá cũng vậy, trừ Tân Thủy Hoàng bãi cát, còn không có gặp qua cái khác bãi cát có tường viện. Tần Thủy Hoàng là không có cách nào, bởi vì hắn cần phải có một tường viện ngăn cản một chút. Dẫu sao những cái kia cắt là thiên biến thả ra. Thiên biến không tiếng động xuất hiện ở đây chút xe lớn bên cạnh bãi cắt có quản chế, bất quá đã không dùng, quản chế đã bị thiên biến cho che giấu. đừng Bảo là bãi cắt quản chế, liền liền tới đây dọc theo con đường này, tất cả quản chế đều bị thiên biến che giấu. Thiên biến, đem những xe này cũng cất. Tốt chủ nhân. Thiên biến trả lời một tiếng, một hồi lung đưa, biến thành một chiếc siêu cấp không địch dáng vóc to xe tải hàng có thùng, sau đó từ trong buồng xe đưa ra một cái dáng vóc to cơ giới tay đem những thứ này xe lớn một chiếc một chiếc bắt lại đi vào. Ngắn ngủn 2 phút không tới, hơn 30 chiếc xe lớn chỉ như vậy biến mất, mà Tần Thủy Hoàng mở thiên biến cũng đã biến mất, chỗ này cũng là khu Dương Triều cái cuối cùng địa phương, tiếp theo chính là khu Bình Sương vậy mấy cái bãi cát. Buổi sáng hơn 4h, khi cuối cùng một chiếc xe lớn bị thiên biến thu, Tần Thủy Hoàng nhiệm vụ vậy hoàn thành, ngươi tập đoàn Hoành vận không phải nhiều xe sao? Không quan hệ, cứ tới, ngươi xuất hiện một chiếc ta thu một chiếc, xem xem là xe ngươi nhiều vẫn là ta thu nhiều. Đem cuối cùng một chiếc xe thu sau này, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ lái xe trở về. Hắn lúc này đã không có ở đây bãi cắt bên kia nhà khách ở, mà là ở ở trong công ty, mới vừa ngủ không có mấy giờ, đã đến thời gian đi làm, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng không thể không tức dậy. Nói thật, lần này tập đoàn hành vận làm sự việc hay là để cho Tần Thủy Hoàng rất tức giận, nếu như không phải là bọn họ tới quá rối, Tần Thủy Hoàng lúc này hẳn là cuộc sống thoải mái nằm ở nhà trên giường lớn, hơn nữa bên cạnh còn nằm một người đẹp. Buổi sáng hơn 10h, lập nước cầu vùng lân cận một cái trà lâu, ở một cái trong đó trong phòng riêng, mấy người sắc mặt âm trầm ngồi ở đó, không sai. Mấy người này chính là tập đoàn Hoành vận khu Bình Dương chi nhánh công ty và khu Dương Triều người của chi nhánh công ty. Trong đó có đi tìm qua Tần Thủy Hoàng Diêu Khải và Trần Bình, 6 7 cái bãi cát, hơn 200 chiếc xe lớn, chỉ như vậy biến mất, làm sao có thể không kinh động bọn họ, cái này không, liền cỡ tới nơi này nghĩ đối sách. Các người nói làm sao bây giờ? Diêu Khải cao mày hỏi một câu. Không có biện pháp, chuyện này là hắn phát khởi, dĩ nhiên phải có hắn phụ trách. Còn có thể làm sao? Trần Bình nhún vai một cái nói, bây giờ chỉ có thể đem chuyện này báo lên. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể báo lên. Một người hơn 40 tuổi người trung niên lúc này nói: "Lâm tổng, ý của ngài là?" Trần Bình nhìn nói chuyện người trung niên, cũng chính là Lâm tổng hỏi. Vừa chưa người trung niên Lâm tổng, cũng là khu Bình Dương chi nhánh công ty một người người phụ trách, bất quá không phải là chia sếp công ty, mà là phụ trách bảo an một khối này bộ an ninh bộ trưởng, không qua mọi người ở chào hỏi lúc nói chuyện, đều thích ở họ phía sau thêm một cái tổng. Chuyện này không thể báo lên, vạn nhất phía trên truy cứu xuống, mấy người chúng ta ai cũng chạy không thoát. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Hơn 200 chiếc xe lớn, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Coi như là chúng ta muốn lựa gạn, cũng không phải như vậy dễ dàng." Diêu Khải nhíu mày một cái vừa nói, "Cái này ta biết, ta cũng không là muốn lựa gạn, chẳng qua là tạm thời không được báo, cùng đem sự việc xử lý xong sau này, đến lúc đó cùng tiến lên báo." "Cái này, nói thật, bọn họ vậy rất không biết làm sao, bọn họ biết lần này hơn 200 chiếc xe biến mất, tuyệt đối và Tần Thủy Hoàng có quan hệ, nhưng mà bọn họ không có chứng cứ, quản chế cũng không có quay trụ, giống như Tần Thủy Hoàng cầm bọn họ trận cửa không, có cách nào, bọn họ đối với xe cộ biến mất giống vậy không có cách nào." "Dĩ nhiên Bọn họ vậy không phải là không có nghĩ tới báo công an, nhưng là bọn họ cũng biết, báo công an căn bản không dùng, nói khó nghe, bọn họ cũng không tìm được chứng cứ, cảnh sát cũng giống như vậy. Vậy Lâm Tổng có cái gì dự định? Trần Bình vẫn hỏi đi ra. Như vậy đi, chuyện này liền giao cho chúng ta bộ an ninh, nói thật, các người làm việc vẫn là quá ấm mềm. Lâm Tổng nói hoàn lắc đầu một cái. Nghe được Lâm Tổng như thế nói, Diêu Khải liền vội vàng nói, Lâm Tổng, chuyện này cũng không thể làm lớn chuyện, nếu để cho phía trên biết, phòng đoán chúng ta cũng sẽ không có trái cây ngon ăn, thậm chí sẽ phải chịu trừng phạt Diêu Khải nhưng mà biết bộ an ninh là làm gì, cũng biết bộ an ninh một ít thủ đoạn, phía trên một mực đang nghĩ biện pháp giặt trắng, nhưng mà phía dưới vẫn là lén lén lút lút làm một ít người không nhận ra câu làm. Những chuyện này ở bối tới làm có thể, nhưng là có một chút, thì là không thể vào để cho phía trên biết, nếu không đừng bảo là bọn họ, coi như là phân xếp công ty cũng không ăn hết bao đi. Diêu Tổng xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Tổng biết liền tốt, nếu không. Diêu Khải không có đem lời nói xong, nhưng là mọi người đều biết hắn muốn nói gì. Chương 273, không để. Trà lâu phát sinh những thứ này, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không biết. Hắn lúc này mới vừa nhận một cú điện thoại, để cho hắn đi xem một cái công trường, một cái ở vào khu Bình Dương công trường. Tần Thủy Hoàng bây giờ làm, dĩ nhiên vẫn là đào đất công trình. Cái công trình này ở vào khu Bình Dương Nam Thiệu Trấn Bắc Tân Trang, cách Hương Thọ công trường cũng không xa. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng cảm thấy hứng thú nguyên nhân, bởi vì nơi này đào lên đất hoàn toàn có thể trở đến Hương Thọ công trường đi. Mở ra phát nơi này là Đế đô đương thời đầu tư tập đoàn, thừa kiến nơi này là Đế đô tập đoàn kiến công. Tần Thủy Hoàng chẳng qua là nhận thầu đào đất. Cho nên hắn cũng không cần đi tìm khai phát thương, hắn chỉ cần tìm thừa kiến nơi này tập đoàn kiến công là được. Tần Thủy Hoàng chính là nhận được tập đoàn kiến công điện thoại mới đến nơi này, đến nơi vừa thấy, thôn trang vẫn là thôn trang, nói cách khác còn không có phá bỏ và rời đi, Tần Thủy Hoàng lúc tới, chẳng qua là thấy có người ở chỗ này chụp hình, đo đạc. Thấy loại chuyện này, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì hắn không thích phá bỏ và rời đi. Tần Thủy Hoàng tỉ tật 15, cũng sắp thành hắn thân phận ký hiệu, không có biện pháp, đế đô liền trên này, thấy chiếc xe này cũng biết Tần Thủy Hoàng tới, cái này không, Tần Thủy Hoàng xe mới vừa dừng lại, một cái mang màu trắng nón an toàn người trung niên liền đi tới tân thủy hoàng mới vừa xuống xe người trung niên liền đi lên đưa tay ra nói tần tổng ngài khỏe ta là bắc tân trang phòng dự án quản lý cũng là phụ trách lần này kiến thiết người phụ trách ta tiêu đường đại nguyên ngài khỏe đường tổng hai người bắt tay một chút tân thủy hoàng hỏi đường tổng nơi này còn không có phá bỏ và rời đi à ngài cũng biết công ty chúng ta chẳng qua là tiếp một ít việc đào đất ngài cái này ách tần tổng ngài liền chớ khiêm đường ta nhưng mà biết tam điểm ngũ hoàn ngài nhưng mà cái đầu tiên phá bỏ và rời đi hoàn lại là thứ vừa mới bắt đầu xây cầu sửa đường công ty. Nghe được Đường Đại Nguyên như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ hỏi, "Đường tổng, ngài không phải là bởi vì cái này mới tìm ta chứ?" "Không sai, dĩ nhiên, vậy không riêng gì bởi vì cái này, công ty chúng ta và xây thành có không ít nghiệp vụ lui tới, chúng ta biết, ngài ở xây thành bên kia có tốt nghiệp vụ, trọng yếu nhất chính là, nghe xây thành bên kia nói ngài làm công trình tương đối mau." "Ách, chẳng lẽ các người cái công trình này rất gấp? Không kém bao nhiêu đâu, bây giờ cũng tháng 8, công ty chúng ta hy vọng có thể ở năm trước nền móng đánh tốt." như vậy thời gian liền tương đối chậm, chẳng những là đào đất, phá bỏ và rời đi vậy coi là ở bên trong. Nói thật, nếu như phá bỏ và rời đi trễ mãi cái 1-2 tháng, coi như là đào đất công trình tương đối mau, phỏng đoán ở năm trước cũng không khả năng đem nền móng xây xong. Đường tổng, nếu như chẳng qua là đào đất, cái công trình này ta nhận, nhưng là phá bỏ và rời đi. Tân thủy hoàng vẫn không muốn đón lấy việc phá bỏ và rời đi, bởi vì việc phá bỏ và rời đi căn bản cũng không phải là người làm. Tân thủy hoàng chính là như vậy, đối phương người xấu phải, đối phương phổ thông nhân dân, hắn là thật không được. Ha ha ha. Tần tổng, nguyên lai like ngài là lo lắng cái này, yên tâm đi, ngài cái này phá bỏ và rời đi và người khác phá bỏ và rời đi không giống nhau, đừng bảo là ngài không thích, chúng ta cũng giống như vậy, ngươi thấy không? Những cái kia phụ trách chụp hình và đo là người là hai rút. Oth, nói thế nào? Là như vậy, phá bỏ và rời đi là có khai phát thương phụ trách, bất quá bọn họ chỉ phụ trách bồi thường một khối này, phá bỏ và rời đi vẫn là phải giao cho ngài, nhưng là ngài chỉ phụ trách bọn họ bồi thường sau này phá bỏ và rời đi, chính là đem nhà phá hủy, sau đó đem xả bẩn chuyên trở ra ngoài. Nghe được đường Tổng nói thế nào, Tần Thủy Hoàng có chút rõ ràng, liền vội vàng gật đầu nói, đó không thành vấn đề, công việc này ta nhận, không phải là môi nhà sao, không thành vấn đề. Vậy được, một hồi ta mang ngài đi gặp đương thời đầu tư người phụ trách. Được. Đi gặp khai phát thương bên kia người phụ trách một hồi, cái công trình này Tần Thủy Hoàng nhận xuống, không đúng, phải nói là hai cái công trình, một cái là phá bỏ và rời đi, một cái là đào đất, bác tân trang rất lớn. Toàn thôn dài nhân khẩu ở 1.800 người, cái này nói chẳng qua là 4 thôn người, người bên ngoài càng nhiều. Không sai biệt lắm là 8 so 1, nói cách khác một người địa phương thì có 8 cái người bên ngoài, cho nên nhà vậy rất nhiều. Bất quá bây giờ bởi vì phải phá bỏ và rời đi, có rất nhiều người đang đang dọn nhà, dĩ nhiên, cái này đang đang dọn nhà đều là người bên ngoài. Nhà rất nhiều, liên đại biểu phá bỏ và rời đi và xả bẩn cũng nhiều, Tần Thủy Hoàng và Khai Phát Thương bên này ký kết một cái 1.300 triệu hợp đồng, chính là ở bồi thường hoàn sau này, đưa cái này thôn phá hủy, sau đó đem xả bẩn chuyên trở ra ngoài. Cái này Tần Thủy Hoàng bên này là tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần không phải và nhân dân giao tiếp. Tần Thủy Hoàng cũng không có vấn đề. Hơn nữa hắn thích nhất chính là xỉ nhục cái này, bởi vì phá bỏ và rời đi liền đại biểu vật liệu. Không sai, chính là vật liệu. Đầu tiên là là cục gạch, cái này đến ở trong tay người khác, hoàn chỉnh cũng chính là gạch cũ, còn như những cái tiêu cắt thành hai khúc, trên căn bản chính là rất dưới. Nhưng là ở Tần Thủy Hoàng nơi này, những thứ này đều là tốt vật liệu. Hơn nữa phá bỏ và rời đi không riêng gì cục gạch, còn có sành gác, các loại các dạng đường ống. Bây giờ nhà nhà đều có bình nước nóng lạnh, đường ống dĩ nhiên cũng không biết thiếu, còn có chính là dây điện ai cũng phá bỏ và rời đi cũng không khả năng đem nhà đường dây cũng hủy đi. Có thể như thế nói, phá bỏ và rời đi cái này một cái thôn trang, Tần Thủy Hoàng có thể lấy được rất nhiều rất nhiều vật liệu, hơn nữa những thứ này vật liệu đối với Tần Thủy Hoàng mà nói có rất lớn chỗ dùng. Còn như việc đào đất vậy thì càng nhiều, cái này Bắc Tân Trang, chiếm diện tích vượt qua ba cái cây số vuông, đương nhiên là tính luôn tất cả đất này, thôn cũng không có lớn như vậy, ba cái cây số vuông diện tích, toàn bộ là hơn 20 tầng cao tầng. Bởi vì Bắc Tân Trang cách trường đại học và cao đẳng vườn cũng không xa, nơi này cũng coi là hậu khu phòng, nói thật Ở chỗ này xây phòng, trên căn bản là xây nhiều ít bán đi nhiều ít, hơn nữa còn là giành cướp cái loại đó. Bất quá nơi này là thấp mật độ tiểu khu, 3 triệu thước vuông diện tích, chỉ có 600.000 thước vuông kiến trúc, không sai biệt lắm và năm so một, nói cách khác trước một tòa nhà và sau một tòa nhà trung gian khoảng cách không sai biệt lắm 80m chừng. Nếu như dựa theo dạy đặc độ mà tính, hẳn là 100m, nhưng mà chừng cũng phải có không gian đi, không thể có thể thao túng lầu cũng xây chung một chỗ, cho nên nói đây hoàn toàn là thấp mật độ, như vậy tiểu khu ở vẫn là rất thoải mái. Căn bản lại không tồn tại không có ánh mặt trời vấn đề. Nói cách khác, cho dù là mùa đông, trước mặt nhà lầu cũng không biết cản trở phía sau nhà lầu lấy ánh sáng, coi như là một tầng đều là như vậy. Giống nhau, cái tiểu khu này đầu tư vậy rất lớn, mới vừa rồi lúc tới, Tần Thủy Hoàng liền thấy ở bên lề đường vị trí đã xây xong chỗ bán cao úp, nói cách khác, bên này là một bên xây một bên tiêu thụ. Bất quá cái này rất bình thường, vậy giống như loại này lớn tiểu khu, đều là trước bán sau xây, nếu không yêu cầu bản kim thái nhiều, coi như là lớn đặc biệt khai phát thương vậy không chịu nổi. Căn cứ nơi này cầm lượt tầng, phải đào 15m mở sâu nền móng, 600.000 thước vuông kiến trúc. 15m sâu, đó chính là 9 triệu mét khối, một phương là 16 đồng tiền. Như vậy chỉ đào móng tiền liền không sai biệt lắm muốn 150 triệu. Nói thật, nếu như dựa theo bình thường, ở chỗ này đào một khối tối thiểu muốn 18 đồng tiền. Bất quá nghĩ đến chỗ này cách hưng Thọ công trường tương đối gần, có thể đem đất trở đến hưng Thọ công trường đi, cho nên Tần Thủy Hoàng mới đồng ý cái giá cả này. 9 triệu mét khối đất, có thể cho tạo núi gia tăng hơn 2m cao độ, bởi vì núi nhân tạo bên kia đã có mấy chục mét cao, diện tích không có vừa mới bắt đầu lớn như vậy. Nếu như là từ phía dưới coi là 9 triệu mét khối đất liền hai em mở cao độ cũng không có phá bỏ và rời đi bồi thường còn cần một đoạn thời gian cái này tần thủy hoàng cũng không nóng nảy trước hắn một mực đang suy nghĩ để cho hà tuệ tìm cái dạng gì công tác bây giờ thấy nơi này tần thủy hoàng đã có bước đầu ý tưởng đó chính là ở đông tam kỳ bên kia hoặc là bán tiệt tháp bên kia xây một cái nhà nhà trọ như vậy có thể để cho hà tuệ phụ trách quản lý nhà trọ dĩ nhiên đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu sau này hà tuệ vẫn là phải vào công ty hơn nữa quản lý nhà trọ cũng là quản lý hơn nữa một cái lớn nhà trọ thuộc hạ tối thiểu quản cái mười mấy hai mười người đi cùng Hà Tuệ đem nhà trọ quản lý rõ ràng sau này, vậy liền có thể vào công ty đi giúp mình. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng ngay tại Bắc Tân Trang và công ty bây giờ chạy, hắn muốn cùng tập đoàn Kiến Công cùng nhau đối với Bắc Tân Trang bên này tiến hành đo đạc, mà bãi cắt bên này lại không có phát sinh chuyện gì. Cũng đúng, hai lần giao phong, tập đoàn Hoành vận cũng không có kiếm được tiện nghi, có thể nói còn bị thua thiệt nhiều, ngay tại Tần Thủy Hoàng lấy là tập đoàn Hoành vận sẽ không lại có động tác gì thời điểm, nhưng mà tối hôm đó ở hắn từ Bắc Tân Trang trở về công ty thời điểm, diễn ra một đoạn tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Tối hôm đó Tần Thủy Hoàng lái xe từ trường đại học và cao đẳng vườn trên cầu Liên 6 vòng, chuẩn bị từ 6 vòng đến đường Lập Thang, sau đó trở về công ty, mỗi ngày Tần Thủy Hoàng đều là đi đường này, cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà lần này, Tần Thủy Hoàng mới vừa lên 6 vòng, còn không, có cùng hắn cũng nói, thì có một chiếc xe chở đất từ phía sau tới đây, một chút thắng xe ý nghĩa cũng không có, liền trực tiếp đánh tới. Tần Thủy Hoàng liền kịp phản ứng cũng không có, liền bị xe chở đất cho đụng phải, đem Tần Thủy Hoàng đụng đầu góc quay cuồng, khá tốt Tần Thủy Hoàng mỡ là thi biến, hơn nữa còn lạc nỉ tật 15, Tần Thủy Hoàng mặc dù bị đụng đầu góc quay cuồng nhưng là cũng không có bị thương. chẳng qua là bị đụng sau này quán tính đem hắn hoảng muốn nói, li tất 15 bị đụng không nghiêm trọng lắm, ngược lại là xe chở đất đầu xe nghiêm trọng biến hình, trên căn bản coi như là bị hỏng. Phòng đoán mở tài xế xe chở đất cũng không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này, cả người đều đần độn. ngay tại tần thủy hoàng chuẩn bị một chút xe xem xem là tình huống gì thời điểm, lại thấy một chiếc xe chở đất lái tới, ngoài ra còn có mấy chiếc xe SUV. lúc này, coi như tần thủy hoàng ngu nữa, vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra? đây là có người muốn mạng hắn à? nếu như vậy, tần thủy hoàng còn khách khí cái gì à? Bất quá ở chỗ này không được, nơi này chính là sáu vòng, lui tới xe rất nhiều, coi như là phải làm gì, nếu không có thể ở chỗ này làm. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng điều chỉnh một chút mình, sau đó lái xe chạy, nhưng là ở trong mắt người khác, Tần Thủy Hoàng đây chính là chạy trốn, quả nhiên, thấy Tần Thủy Hoàng lái xe phải chạy, một chiếc xe chở đất và mấy chiếc xe SUV liền bắt đầu truy đuổi. Đến trăm thiện cầu thời điểm, vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn từ nơi này lối ra, nhưng mà mới vừa tới nơi này, liền phát hiện lối ra có một chiếc xe chở đất ngừng ở vậy, hơn nữa ở bên cạnh còn có mấy chiếc xe SUV Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể tiếp tục lái về phía trước. Bất quá lúc này, vậy mấy chiếc xe SUV trước khởi động, muốn ngăn trước hắn, nhưng mà nghỉ tận mười năm có thể là cái này mấy chiếc xe SUV có thể ngăn. Không chút suy nghĩ, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp đụng đã qua, đem một chiếc SUV cho đụng vỡ. Tiếp theo sau đó chạy về phía trước. Chỉ như vậy, phía sau lại thêm mấy chiếc xe truy đuổi hắn, thẳng đến Tiểu Thang Sơn cầu thời điểm, Tần Thủy Hoàng mới từ lối ra đi ra ngoài. Bất quá phía sau xe cùng rất gần, Tần Thủy Hoàng phải đi đóng tiền căn bản không có thể, liền trực tiếp đem lan can đụng ra. Phía sau xe cũng giống như vậy, đi theo tần thủy hoàng xe liền chạy ra ngoài, xem ra là không muốn từ bỏ ý đồ, tần thủy hoàng muốn chính là cái này, hắn không chuẩn bị lái hướng thành phố, cũng chính là đi công ty mở, mà là chuẩn bị đi bắt mở. Mới từ lối ra đi ra, liền thấy mấy chiếc xe chờ đất ở đó chờ hắn, lúc này, thiên biến tính năng triển hiện ra, trực tiếp từ lối ra nơi đó một cái mương lái đi, né tránh vậy mấy chiếc xe chờ đất. Cùng tần thủy hoàng đến đường lập thang lên, phía sau có mười mấy chiếc xe đi theo hắn, chỉ như vậy người truy đuổi ta đuổi, ở giữa tần thủy hoàng mấy lần thả chậm tốc độ, chính là để cho đối phương cảm giác được nhanh đuổi theo. Chỉ như vậy, Tần Thủy Hoàng một mực đi Bắc Mở, một mực lái đến Móng Châu Lĩnh bên này, nơi này rất hẻo lánh, chu vi tốt mấy cây số cũng không có người, ngay tại phía Bắc mấy cây số bên ngoài có cái tụ duyên sơn trang. Móng Châu Lĩnh nơi này có một cái trạm xăng, ở trạm xăng đi Bắc 100m chừng có một cái đi tây đi tiểu đạo, Tần Thủy Hoàng trực tiếp quẹo đi vào, nếu như là ở tại người lân cận, nhất định biết, con đường này cũng không có nhiều dài, nhiều nhất cũng chỉ hai cây số cỡ đó, trước mặt cũng chưa có đường. Bởi vì nơi này là vùng núi, Thần Thủy Hoàng cố ý đem bọn họ mang tới nơi này, đó chính là muốn động thủ, dễ sau khi đi vào Tần Thủy Hoàng liền ra tốc, mà những cái kia xe lớn tài xế và xe SUV tài xế thật giống như cũng không biết nơi này tình huống. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng muốn không biết, chỗ này là Thiên Biến chọn đi ra ngoài, từ xung đột nhau bắt đầu, dọc theo con đường này đi qua địa phương, Thiên Biến cũng cho trẻ giấu, coi như là ở tiểu Thang Sơn cầu xuất khẩu địa phương, cũng sẽ không có máy thu hình quay chụp hắn. Nơi cuối đường cũng chính là núi trước, Tần Thủy Hoàng ngừng lại, sau đó từ trong xe đi ra, vỗ một cái cửa xe nói, Thiên Biến, bắt đầu đi. Dạ, chủ nhân. Thiên Biến một hồi đung đưa biến thành một cái đồ vật khổng lồ, chiều cao 78m, chiều rộng 45m, chiều dài 10 mấy mét, không sai, đây chính là một chiếc thu lại xe, hơn nữa còn là nhất lớn thu lại xe. Tân Thủy Hoàng chính là như vậy, ngay thường nhìn qua hi hi ha ha, ngươi coi như là mắng hắn mấy câu, thậm chí đánh hắn mấy quyền, hắn cũng sẽ không sinh rất lớn khí, nhưng là nếu như ngươi muốn mắng hắn, như vậy thật xin lỗi, hắn trước hay là muốn các ngươi mệnh tương đối khá. Những xe kia lái tới sau này, thấy một cái như vậy đồ vật khổng lồ, mỗi một người đều sợ choáng váng, có người liền muốn lái xe quay đầu chạy, nhưng mà điều này sao có thể Chưa không nói con đường này có thể hay không quay đầu, liền nói Tần Thủy Hoàng ở chỗ này cũng không khả năng cho phép bọn họ quay đầu chạy. Thiên Biến, đem bọn họ cho ta thu. Dạ, chủ nhân. Thiên Biến trả lời một tiếng, sau đó từ trong buồng xe đưa ra từng cái cơ dưới tay, bất kể là xe SUV vẫn là xe chở đất, liền cho bắt con gà con vậy cho thu vào thu lại trong xe. Những cái kia người trên xe cũng không có phản ứng kịp, sau đó cũng cảm giác được tiến vào một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Một phút không tới, chừng 10 chiếc xe SUV cộng thêm mấy chiếc xe chở đất chỉ như vậy biến mất. Chương 274, Tân Thủy Hoàng thành thảo động. Đem những xe này và người cũng thu sau này, Tân Thủy Hoàng để cho thiên biến lại đổi hồi kỷ tất 15, liền quay đầu trở lại trên đại lộ, tiếp tục đi bắc mở, đi tới Dê Lớn núi. Dê Lớn núi ở vào khu Bình Dương cùng rụ dỗ chỗ giáp giới. Tây Nam cách Bình Dương thành khu cỡ 21 tây số, độ cao so với mặt biển 859m, thuộc quân đồ sơn. Tây Nam sườn núi có tiểu phiến lần sinh lâm. Vùng lân cận núi gian có thiết thái cùng mỏ kim loại. Mà Tây Nam sườn núi cái này tiểu phiến lần sinh lâm ngay tại khu Bình Dương bên dưới. Mà tần thủy hoàng tới chính là cái này địa phương, nơi này mặc dù là núi, nhưng là căn bản là không ngăn được thiên biến, dê lớn núi diện tích 20 cái cây số vuông chừng. Đồ hơi chiều rộng, không sai biệt lắm 5 cây số cỡ đó, nam bắc hơi hẹp, 4 cây số cỡ đó, thiên biến chạy ở lần sinh trong rừng, trên căn bản không thể ngăn trở, chạy đại khái hơn 1 km, lúc này đã tiến vào rụ dỗ biên giới, tần thủy hoàng mới để cho thiên biến dừng lại. Mà lúc này, độ cao so với mặt biển đã vượt qua 500m, hơn 1 km độ cao so với mặt biển liền 500m, cái này chênh lệch có thể là rất lớn. Nói cách khác độ dốc rất dốc, nói thật, coi như là để cho người bỏ đều có điểm tốn sức, nhưng mà đối với Thiên Biến mà nói, và ở trên đất bằng không có gì khác biệt. Thiên Biến đem người cầm choáng váng thả ra. "Tốt chủ nhân." Thiên Biến vừa dứt lời, từng cái người từ cốc sau thả ra, nhìn là từ cốc sau thả ra, nhưng thật ra là từ không gian, những người này thả lúc đi ra đã ngất đi, căn bản không cần Tần Thủy Hoàng đỡ thủ. Sau đó Tần Thủy Hoàng đem những người này từng cái buộc lại, trong rừng cây thứ không thiếu nhất chính là cây, tùy tiện tìm một cảnh cây là có thể treo ngược lên một cái, tổng cộng hơn 30 người. Vốn là có thể để cho Thiên Biến hỗ trợ, nhưng là Tần Thủy Hoàng không có, bởi vì hắn cảm giác được mình đem người treo ngược lên thoải mái hơn. Nửa giờ sau đó, hơn 30 người toàn bộ treo ở trên cây, hơn nữa mỗi người miệng cũng cho nhét vào, không có biện pháp, lúc này đêm khuya vắng người, nếu như hơn 30 người cùng nhau tê, đây chính là có thể truyền đi rất xa. Thiên Biến làm một điện cao thế đánh bổng đi ra. Rõ ràng chủ nhân. Ở Thiên Biến làm ra tới một cây rùi tui điện sau này, Tần Thủy Hoàng cầm rùi tui điện sẽ đến một người bên người, rùi tui điện đùng đùng thanh âm vang lên, trực tiếp đối với ở trên người một người mua hè mặc quần áo vốn là thiếu, dòng điện xuyên thấu qua quần áo, truyền tới trên da, vốn là ngất đi người tuổi trẻ, một tiếng im lìm giọng tỉnh lại, sau đó liền bắt đầu khiêu vũ, đây không phải là chính hắn cam tâm tình nguyện, mà là rùi tuy điện công lao. rất nhanh, bị rùi tuy điện điện người tuổi trẻ tóc liền dựng lên, tần thủy hoàng lúc này mới đem rùi tuy điện lấy ra, bị điện người tuổi trẻ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy chung quanh tình huống, sau đó liền bắt đầu đung đưa. không có biện pháp à? thấy và hắn cùng đi đến người đều bị treo lên, không sợ mới là lạ, đặc biệt là không rõ ràng bị treo ở chỗ này. nói các người là người nào? tần thủy hoàng đem người tuổi trẻ trong miệng vỡ lấy ra, vỡ đương nhiên là chính hắn. ngươi, ngươi muốn làm gì? nghe được người tuổi trẻ không trả lời mình, tần thủy hoàng trực tiếp đem rùi cui điện đặt ở trên người hắn. à? hu hu hu. người tuổi trẻ mới vừa kêu lên một tiếng hét thảm, tần thủy hoàng lại đem vớ nhét trở về, sau đó đi tới một người khác bên người, biện pháp giống vậy đem đối phương điện tỉnh, hỏi vấn đề giống như vậy. bất quá lần này và cái đầu tiên hỏi không giống nhau. một hồi ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì? nếu như đáp một nẻo, như vậy ngươi liền cùng hắn như nhau. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ cái đầu tiên bị hắn hỏi người. Tần Thủy Hoàng đem trong miệng hắn vớ lấy xuống, còn không có cùng Tần Thủy Hoàng hỏi, đối phương lại hỏi người muốn làm gì. Rồi tui điện văng lên. À, hu hu hu. Tần Thủy Hoàng lại đem vớ nhét vào, lần này hắn không có cùng mới vừa rồi như nhau, từng cái từng cái địa tỉnh, mà là lập tức đem tất cả mọi người đều cho địa tỉnh, thấy mình và người mình đều bị treo lên. Những người này đầu tiên là kinh hoàng, đáng tiếc bỏ mặc bọn họ làm như vậy, muốn không thể nào chạy, bởi vì Tần Thủy Hoàng chói rất chặt, hơn nữa vì để người vắn nhất. Tần Thủy Hoàng vẫn còn cho bọn họ đeo còng tay. Một hồi ta hỏi cái gì, các người liền đáp cái đó. Nếu như lại cho ta đáp một nẻo, như vậy thì không nên trách ta không khách khí. Tần Thủy Hoàng nói xong, đi tới một người bên người, đem trong miệng hắn vớ lấy ra hỏi, nói đi, các người là người nào? Bị hỏi người này, nhìn một cái ánh mắt có thể đạt được người mình, cũng không trả lời Tần Thủy Hoàng vấn đề. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đem rùi cui điện đặt ở trên người hắn. Đồng dạng là à một tiếng hét thảm, giống vậy vớ lại thả trở về. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng không có chỉ như vậy dừng tay mà là đem ruổi tui điện một mực thả ở trên người người này, ngại không sai biệt lắm có một phút vũ điệu, tần thủy hoàng mới đem ruổi tui điện lấy ra. Sau đó lại đi một người khác bên người, trực tiếp đem trong miệng hắn vớ lấy ra, lần này còn không có cùng tần thủy hoàng hỏi, đối phương liền nói, chúng ta là tập đoàn hoành vận khu bình Sương chi nhánh công ty bảo an. Không tệ không tệ. Tần thủy hoàng gật đầu một cái, thật ra thì căn bản không cần hỏi, tần thủy hoàng cũng biết bọn họ là tập đoàn hoành vận người, chỉ bất quá không biết là cái đó chi nhánh công ty. Thả qua cái này, tần thủy hoàng lại đi tới một người bên người, đem trong miệng hắn vơ lấy xuống hỏi ai phái các người tới đây nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy đối phương cũng không trả lời đoán chừng là có ban quan gì bất quá đây không phải là tần thủy hoàng muốn thấy cho nên rủi tu luyện liền bỏ vào trên người người này giống nhau kêu tham thiết giống vậy vớ lại thả trở về điện giật hơn một phút tần thủy hoàng mới dừng lại sau đó lại đi tới một người bên người, nói không thành thật trả lời chính các ngươi biết là kết quả gì tần thủy hoàng cũng không phải là cái gì người nhân tử những người này muốn mặc hắn còn cần gì nhân tử bỏ mặc bọn họ là phụ mệnh làm việc vẫn là vì tiền tới làm cái này nếu muốn tần thủy hoàng mệnh, liền phải làm cho tốt mất mạng chuẩn bị đi qua tần thủy hoàng một phen thẩm vấn những người này toàn bộ dặn dò bọn họ là tập đoàn hoành vận khu bình xương chi nhánh công ty bộ an ninh bảo an lần này là phụng lâm hải lâm tổng ra lệnh đối với tần thủy hoàng động thủ những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là lâm hải ra lệnh lại là chỉ có chết không cần sống đó chính là muốn giết tần thủy hoàng à hơn nữa còn là lấy tai nạn giao thông nói thật nếu như tần thủy hoàng mở không phải thiên biến mà là mới vừa mua chiếc kia xe mẹ như vậy tần thủy hoàng bây giờ rất có thể đã là một cổ thi thể biết chuyện gì xảy ra sau này, Tân Thủy Hoàng đối với những người này nói, các người biết các người đời này làm nhất sai một chuyện là cái gì không? Thấy tất cả mọi người đều lắc đầu, Tân Thủy Hoàng nói tiếp, các người đời này làm nhất sai một chuyện chính là đối với ta động thủ. Nói xong lắc đầu một cái, trở lại trước xe nói, Thiên Biến, bắt đầu đi, đào một cái mười em mở sâu cái hố. Tốt chủ nhân. Thiên Biến một hồi đung đưa thì trở thành một chiếc máy đào, thấy cái tình huống này, vậy hơn 30 người cũng không dám tưởng tượng trận to hai mắt, đáng tiếc à, cái này phòng trường là bọn họ ở trên đời này cuối cùng nhìn hiếm lạ đồ chơi bất quá có thể thấy thiên biến biến thân, bọn họ đời này muốn cũng không thua thiệt. Một tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng lái thiên biến xuất hiện ở dê lớn núi dưới chân núi trên quốc lộ, mà vậy hơn 30 người, vĩnh viễn ở lại trong núi, hơn nữa còn là vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện cái loại đó, dĩ nhiên, nếu như đem dê lớn núi cho đào ra vậy thì khó mà nói. Xử lý xong những người này sau này, Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe đi khu bình xương, có một người Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đó chính là Lâm Hải, cái này ra lệnh người muốn mạng hắn. Căn cứ những người đó cung cấp tin tức, Tần Thủy Hoàng đi tới một nhà tư nhân cửa hội sở. Nhà này tư nhân hội sở chính là Lâm Hải người mở, trên căn bản mỗi trời buổi tối Lâm Hải liền ở nơi này, rất ít về nhà. Bất quá lần này Tần Thủy Hoàng không có mượn Lý Tất 15, mà là lái một chiếc Land Rover tựa giả đồ. Tư nhân hội sở, thật ra thì cũng là tương đối, cũng không phải thật tư nhân, bên ngoài rất nhiều người đều có thể vào, cái niên đại này, vậy có nhiều như vậy tư nhân, chỉ cần có tiền, liền có thể đi vào. Tần Thủy Hoàng sở dĩ không có mượn Lý Tất 15, đó là bởi vì quá trướng mắt, hơn nữa toàn bộ đế đô liền một chiếc, phòng đoán xe mới vừa ngừng tới cửa, Lâm Hải cũng đã biết cho nên hắn đổi một chiếc lens ở tọa giả đồ hơi ngụy trang một chút. Tần Thủy Hoàng liền tiến vào, thật ra thì mùa hè cũng không có cái gì tốt ngụy trang, mùa hè không giống mùa đông, có thể đeo lên vây cái cổ khẩu trang cái gì. Tần Thủy Hoàng chẳng qua là đeo một cặp mắt kiếng. Sau khi đi vào mới phát hiện trong hội sở người rất nhiều, Tần Thủy Hoàng tùy tiện tìm cái sừng ngồi xuống, têo đến một người người phục vụ điểm một chai rượu, ngồi ở xó sình một bên uống vừa quan sát. Tần Thủy Hoàng không nhận biết Lâm Hải, giống nhau, Lâm Hải vậy không nhận biết Tần Thủy Hoàng, bao gồm nơi này đến đâu người phục vụ cùng phục vụ nhân viên cũng giống vậy, cũng không ai biết hắn. Hội sở có lầu 2, ở lầu 2 cửa vào địa phương đứng hai cái xuyên người đồ đen. Không cần phải nói chính là giữ cửa, xem tới nơi này vậy không phải là không có hạn chế, phòng đoán lầu 1 nhưng mà tùy tiện ra vào, nhưng là lầu 2 muốn vào thì không phải là như vậy dễ dàng. Tân Thủy Hoàng nhìn không sai biệt lắm có nửa giờ, chỉ thấy hai người đi lầu 2, hơn nữa khi tiến vào lầu 2 thời điểm, hai cái mặc áo đen dùng còn kiểm tra một chút, hơn nữa hai người còn lấy ra một tấm thẻ phiến. Nếu như Tân Thủy Hoàng đoán không lầm, cái này lầu 2 mới hẳn là chân chính tư nhân hội sở, còn như nói lầu 1, đó chính là một kiếm tiền địa phương. Dĩ nhiên, lầu 2 cũng là kiếm tiền, bất quá không được lợi người bình thường tiền. Lại làm một giờ trôi qua, lúc này không sai biệt lắm đã là đêm khuya hơn một giờ, cái này một tiếng bên trong, trước sau có 4-5 người lên lầu 2, nhưng mà không có một người xuống. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi ra ngoài, muốn từ bên ngoài tìm một chỗ vào lầu 2 thời điểm, một người chừng 30 tuổi người tuổi trẻ từ trên lầu đi xuống, nhìn qua một mặt thỏa mãn, lảo đảo lắc lư đi hội sở bên ngoài đi. Tần Thủy Hoàng vội vàng đi theo, đi tới hội sở bên ngoài, liền thấy người tuổi trẻ cầm ra chìa khóa xe, ấn xuống một cái một chiếc ngừng ở tần thủy hoàng bên cạnh xe xe thể thao vang lên mấy tiếng lại nhanh mấy cái đèn tần thủy hoàng vội vàng mau đi mấy bước ngay tại người tuổi trẻ chuẩn bị mở cửa xe đi lên thời điểm tần thủy hoàng một cái tay đao chém vào người tuổi trẻ hạng sau đó người tuổi trẻ thân thể lệch một cái thì sẽ đến đi xuống thấy cái tình huống này tần thủy hoàng vội vàng một cái đỡ hắn thuận thế mở ra lên mở ra đổ cửa xe đem người tuổi trẻ nhét vào trong xe sau đó giúp hắn đóng cửa xe lại trở lại buông lái lái xe rời đi nơi này đem xe lái đến một cái địa phương không người tần thủy hoàng dừng xe lại sau đó trở về phía sau Cầm ra một chai nước suối ngã ở người tuổi trẻ trên mặt, người tuổi trẻ bị nước lạnh một kích tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy Tần Thủy Hoàng, sau đó lại thấy được đây không phải là hắn trong xe, liền vội vàng hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng là ngươi muốn trước trả lời ta mấy vấn đề, dĩ nhiên, trả lời còn muốn cho ta hài lòng." Tần Thủy Hoàng nói xong cũng ở người tuổi trẻ trên mình sờ mấy cái, từ trẻ tuổi trên người trong bao tiền lấy ra một tờ viết tư nhân hội sở tấm thẻ hỏi, "Đây là cái gì?" "Cái này là hội viên thể" cái này có yêu cầu gì nam tiêu xài hai ngàn trở lên khách quen cũ ta không phải hỏi ngươi cái này ta là hỏi dùng cái thẻ này có yêu cầu gì không có cần cầu ai cầm cái thẻ này đều có thể trực tiếp đi lầu 2. như thế nói sẽ không nghiệm chứng cầm thẻ người đúng vậy rất tốt ngươi ngủ một giấc thật ngon đi tần thủy hoàng nói xong lại một cái tay đao đem người tuổi trẻ đánh ngất xỉu sau đó lại lái xe trở về đem người tuổi trẻ đặt ở chính hắn trong xe giúp hắn đóng cửa xe lại tần thủy hoàng ở trong xe đổi cả người của não nên ngang tiến vào đi tới thang lầu lầu hai miệng thời điểm Tần Thủy Hoàng đem tấm thẻ lấy ra sáng lên một cái, quả nhiên hai người quần áo đen không có ngăn, Tần Thủy Hoàng lên lầu hai, ra cửa thang lầu, chính là một cái phòng khách. Ở trong phòng khách ngồi ở một người trang điểm lộng lây thiếu phụ, thấy Tần Thủy Hoàng đi lên, vội vàng đi tới, chẳng qua là đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó liền mang theo Tần Thủy Hoàng đi vào bên trong, đi thẳng tới trước cửa một căn phòng, mở ra cửa phòng. Tần Thủy Hoàng hướng bên trong nhìn một cái, gian phòng rất lớn, tối thiểu có 40-50 cái m2, một cái giường lớn, còn có một cái buồn tám lớn, màu hồng ánh đèn, vừa thấy sẽ để cho người ý nghĩ kỳ quái xem đến đây, tần thủy hoàng nhíu mày một cái, quay đầu hướng thiếu phụ nói, là như vậy, ta muốn tìm các ngươi một chút ông chủ lâm, ngại quá tiên sinh, chủ chúng ta đã nghỉ ngơi. lúc nói lời này, thiếu phụ đi tận cùng bên trong cái gian phòng đó nhìn một cái, sau đó lại hướng tần thủy hoàng nói, tiên sinh, nếu không như vậy, ta đi cho ngài tiêu hai vị mỹ nữ, ngài trước nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai nói sau. vậy cũng được. tần thủy hoàng gật đầu một cái, thật giống như nhớ tới cái gì nói, ô hát đúng, rồi, ta không thích cái này ánh đèn, phiền toái ngươi giúp ta đổi một chút thiếu phụ trả lời một tiếng liền đi vào bên trong chuẩn bị đi nhấn mở quan vừa lúc đó tần thủy hoàng một cái tay đao thiết ở thiếu phụ sau hắt lên thiếu phụ im lìm nói một tiếng liền kẹp xuống đất tần thủy hoàng vội vàng đem nàng đỡ sau đó ném vào trên giường lớn tần thủy hoàng cái này mới đi tới ngoài cửa đem cửa từ bên ngoài đóng lại liền hướng tận cùng bên trong cái gian phòng đó đi đi tới tận cùng bên trong cái gian phòng đó cửa tần thủy hoàng đem lỗ thay rán ở trên cửa nghe một chút trong phòng cũng không có thanh âm nắm chốt cửa đi xuống ấn xuống một cái sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa một cái không nghĩ tới cửa cũng không có từ bên trong khóa Chương 275: Tuyển mộ, một chiêu 10k. Trong hành lang có rất nhiều máy thu hình, bất quá bây giờ đều được trưng bày từ Thiên biến tới đây sau này, cho nên máy thu hình đều bị che giấu coi như là thấy có hình ảnh, cũng bất quá là trước khi hình ảnh qua lại chiếu. Sau khi đi vào, Tân Thủy Hoàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó trở về trước giường, trên giường có ba người, hai cô gái một nam, nam hơn 40 tuổi, ngủ ở trong, chắc là hắn muốn tìm Lâm Hải, còn như hai người nữ đều là tới tuổi 20 cô gái nhỏ. Ma trứng, diễm phúc không cạn, điển hình châu già gặm cỏ non. Tần Thủy Hoàng thầm mắng một câu. Trong phòng máy điều hòa không khí mở thật lạnh, cho nên ba cái trên người cũng đang đắp không đều bị, không có đem xuân quang tiết lộ, Tần Thủy Hoàng đi tới, vừa đi vào, người trung niên cũng chính là Lâm Hải mở mắt ra. Ai? Hơn nữa liền vội vàng ngồi dậy. Đoán chừng là nhiều năm như vậy dưỡng thành tính cảnh giác, nếu không cũng không khả năng Tần Thủy Hoàng mới vừa đi gần hắn liền tỉnh lại, phải biết Tần Thủy Hoàng bước chân rất nhẹ, trên đất lại có thảm trải sàn, trên căn bản không có một thanh âm. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có cho hắn khách khí, Lâm Hải mới vừa ngồi dậy, còn không có bước kế tiếp hành động sẽ để cho tần thủy hoàng cho đánh ngất dịu. Bất quá hắn cái này vừa hồ vậy đem hai cái cô gái đánh thức. Không có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể đem hai cái cô gái cũng cho đánh ngất đi. Hắn cũng không hy vọng hai cái cô bé thét trói hai đem người dẫn tới đây. Như vậy tần thủy hoàng không phải dã tràng xe cát, cho nên chỉ có thể ủy khuất các nàng một chút, ngất đi mấy giờ đi. Nhìn đã ngất đi ba người, tần thủy hoàng đi tới cửa sổ bên này, mở cửa sổ ra nhìn xem, phía bên ngoài cửa sổ có một cái vong trạng hàng rào. Tần thủy hoàng lấy tay đẩy một cái, còn gắng gượng bế chắc. Phong đoán muốn đưa cái này hàng rào làm ra không dễ dàng. Nhưng mà đây là duy nhất lối ra, nếu như không từ nơi này đi, như vậy chỉ có thể từ lầu 2 đến lầu 1, cái này căn bản là không thể nào chuyện, cho nên Tần Thủy Hoàng phải nghĩ một chút biện pháp. Tần Thủy Hoàng đi tới bồn tắm bên cạnh trước cái giá, cầm một cái khăn tắm, lần này trở lại trước cửa sổ, đem khăn tắm quấn ở trên chân, sau đó liền hướng về phía ngoài cửa sổ hàng rào đã tới, khoan hay nói, có thể là bởi vì có khăn tắm túi, trừ một ít một hạt tiếng, cũng không có thanh âm nào khác. Tần Thủy Hoàng trên chân lực lượng bao lớn à, mấy đá đã, đã qua, hàng rào liền có chút rung ra, Tần Thủy Hoàng lấy tay đẩy một cái, cảm giác được còn cần mấy cái cho nên liền lại đạp mấy đá, quả nhiên đẩy nữa một chút, hàng rào liền rất xuống. Tần thủy hoàng nhẹ nhàng đem hàng rào bắt lại tới, thả vào trong phòng trên đất, sau đó trở về trước giường, đem Lâm Hải từ trên giường kéo ra ngoài, vì phòng ngừa hai cái cô gái lộ hàng, Tần thủy hoàng trước đem hai cái cô gái dùng không điều bị bao quanh. Khá tốt cái này Lâm Hải còn mặc một cái quần, nếu không Tần thủy hoàng không phải đi rửa mắt tỉnh, đem Lâm Hải kéo sau khi đi ra, dùng trên chân khăn tắm thắt ở Lâm Hải ngang hồng, sau đó lại lấy tới một cái khăn tắm, thắt ở Lâm Hải ngang hồng khăn tắm lên. Nơi này là lầu hai, cách mặt đất vốn là không cao. Một cái khăn tắm chiều dài mặc dù không có thể đem Lâm Hải đưa tới mặt đất lên, nhưng là cách mặt đất vậy đã không xa, Tần Thủy Hoàng trực tiếp buông tay, nói thật, nếu như không phải là sợ đem hắn té tỉnh hô to kêu to, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp đem hắn từ lầu 2 đem xuống. Đem Lâm Hải đưa tới mặt đất lên sau này, Tần Thủy Hoàng vậy từ lầu 2 nhảy xuống, nhìn chung quanh xem, cũng không có người nào, cũng vậy, lúc này nhưng mà ban đêm nhiều, mặc dù mùa hè người ngủ tương đối chế, nhưng là hơn 2 giờ vẫn chưa có ngủ người, thật không phải là rất nhiều. Coi như là không có ngủ, ai sẽ chạy đến mặt sau này tới? Chắc chắn không có ai sau này Tần Thủy Hoàng lại chạy đến hội sở trước mặt, đem len ở tựa dạ đổ cho lại tới, đem Lâm Hải cho ném vào trong xe, vì phòng ngừa hắn nửa đường tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đem cho hắn đeo lên cái cổng, hơn nữa còn là từ phía sau đeo lên. Những thứ này làm xong sau này, Tần Thủy Hoàng nắm tay bộ, mắt kính thao xuống, ném tới ngồi kế bên người lái, sau đó lái xe rời đi. Sông xa áp công viên vùng lần cận sông để ra hạ, nơi này rất ít có người tới, đừng bảo là là ban đêm, có như là ban ngày cũng không có mấy người tới. Lúc này, một chiếc máy đào đang thi công, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện máy đào là đang đào một cái hố to. Mà ở bên cạnh trên đất, nằm một cái chỉ mặc trước quần người trung niên, không sai, đào hố chính là Tần Thủy Hoàng, còn bên cạnh nằm dưới đất làm lại chính là Lâm Hải. Một cái hơn 5 thước sâu cái hố rất nhanh liền đào xong, Tần Thủy Hoàng từ trong sông làm điểm nước sông, trực tiếp đổ đến Lâm Hải trên mình, mặc dù là mùa hè, nhưng mà nước sông thật lạnh, mới vừa tạt vào Lâm Hải trên mình, hắn liền giật mình một chút tỉnh lại. Lâm Hải mới vừa tỉnh lại, liền vội vàng muốn bò dậy, nhưng là muốn đi chống đỡ mới phát hiện, hắn hai cái tay bị phản cái cụm ở sau lưng, nhớ tới cũng có thể nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung hơn nữa lúc này Lâm Hải thật giống như rõ ràng liền cái gì nhìn một cái bên cạnh Tần Thủy Hoàng hỏi ngươi là ai trời tối tầm mắt vốn là không tốt nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy cái bóng người Tần Thủy Hoàng cầm ra bật lửa đem bật lửa đánh đặt ở trước mặt mình nói ngươi cẩn thận xem xem ta là ai Lâm Hải cẩn thận nhìn xem Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói thật xin lỗi huynh đệ thật sự là không nhớ nổi có lời gì được rồi nếu như có cái gì chỗ đắc tội ta ở chỗ này cho ngươi bội không phải ngươi không nhận biết ta không nhận biết Lâm Hải lắc đầu một cái không nhận biết ngươi phái người muốn mạng ta. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lâm Hải chợt đem đầu nâng lên nói, "Ngươi là Tần Thủy Hoàng?" Phản ứng còn không chậm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, hỏi tiếp, "Nếu ngươi không nhận biết ta, vậy là ngươi làm sao phái người đối với ta ra tay?" "Xe ngươi?" Cợt mở nở. Tần Thủy Hoàng sổ một câu thổ tục, nguyên lai like, vấn đề xuất hiện ở trên xe mình, cũng đúng, lý tất 15, đế đô liền trước này, chỉ cần tìm được xe, như vậy vậy liền tìm được người. Lâm Hải có thể cũng biết ngày hôm nay giờ không giới cái gì tốt, trên căn bản là biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Tần Thủy Hoàng hỏi cái gì hắn trả lời cái đó, bao gồm chuyện này tham dự người, dĩ nhiên, tham dự chẳng qua là tham dự. Ra lệnh đối với Tần Thủy Hoàng động thủ chỉ có Lâm Hải. Ở biết chuyện gì xảy ra sau này, Tần Thủy Hoàng vỗ một cái Lâm Hải đầu nói, nhớ, đời sau phải thật tốt làm người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì ngươi vẫn không rõ. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ cái danh to kia. Không, không muốn, ta cho ngươi tiền, bao nhiêu tiền đều được. Van cầu ngươi thả qua ta. Tha ngươi. Tần Thủy Hoàng cười lạnh lắc đầu một cái nói, nếu như ngày hôm nay chúng ta đổi một chút. Ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ách! Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lâm Hải ngẩn người một chút, nói à, nếu như đổi một chút, hắn là tuyệt đối sẽ không thả qua Tần Thủy Hoàng, chẳng những sẽ không bỏ qua, có thể tàn nhẫn hơn. Phải biết, chính là hắn ra lệnh muốn Tần Thủy Hoàng mệnh. Tần Thủy Hoàng không có nói nữa nói nhảm, đi lên bắt trước Lâm Hải, cánh tay liền đem hắn từ dưới đất nhấc tới, sau đó trở về hố to trước, nắm tay cái cùm lấy xuống, một cước liền đem Lâm Hải cho rơi vào trong hố. Bỏ mặc Lâm Hải ở lớn trong hố la hét thế nào, Tần Thủy Hoàng liền cũng không quan tâm, trực tiếp đối với Thiên Bi nói, bắt đầu đi. Dạ. Chủ nhân. Rất nhanh hố to bị san bằng, Tần Thủy Hoàng lại từ nơi khác làm điểm tảng cỏ tới đây, thả vào nguyên lai hố to vị trí, lại từ trong sông làm điểm nước cho tới lên, phải biết cỏ sinh mệnh lực nhưng mà rất ngoan cường, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng tới nước, coi như là không tới nước, vậy như thường sẽ xuống lại. Phòng đoán không tới 1 2 ngày, nơi này ai cũng không nhìn ra có chỗ nào không đúng sức lực. Đi thôi. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái thiên biến. Tốt chủ nhân. Máy đào từ bờ sông hạ leo lên, đến sông đưa lên sau này, biến thành một chiếc dao đỉ quy năm, Tần Thủy Hoàng liền mở hồi đến công ty, đến công ty thời điểm đã là dạng sáng hơn 4 hát, cái này một đêm đem tần thủy hoàng cho chơi đùa. Bất quá tần thủy hoàng cũng không có ngủ, mà là ở muốn một ít chuyện tình, đó chính là vấn đề an toàn, vốn là tần thủy hoàng muốn cùng thiên biến thăng cấp đến cấp 3, khi đó liền có thể làm ra người máy, nhưng mà tần thủy hoàng cảm giác được không kịp đợi. Bây giờ chuyện gì đều cần hắn một mình đi đối mặt, liền ngay cả động tay đều là giống nhau, như vậy không thể được, cho nên tần thủy hoàng dự định trước chiêu một nhóm hộ vệ, không thể chuyện gì đều phải hắn tự mình đi làm. Bất quá muốn mời người cũng không phải như vậy dễ dàng, trừ bán mạng người rất ít, hơn nữa muốn tiền còn nhiều hơn. Coi như là muốn nhiều tiền, cũng không gặp được thật sẽ bán mạng, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Cho nên Tần Thủy Hoàng liền đem điện thoại di động lấy ra, ở trên mạng gửi một cái tuyển mộ tin tức. Tuyển mộ nội dung rất đơn giản, ngươi muốn lương tháng 100.000 sao? Như vậy ngươi sẽ tới Tần Thủy Hoàng kiến trúc công trình công ty xin việc, một khi tuyển dụng lương tháng 100.000 không phải làm mộng, yêu cầu có thể đánh. Phía dưới chính là điện thoại liên lạc và địa chỉ, lại không có cái khác, hơn nữa yêu cầu vậy chỉ một cái, bất luận trai gái, bất luận tuổi tác, chỉ cần ngươi có thể đánh liền có thể tới. Dĩ nhiên Muốn cầm lương tháng 100.000 cũng không phải như vậy dễ dàng, tần thủy hoàng đã chuẩn bị xong muốn khảo hạch thế nào, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ung dung. Tin tức mới vừa tuyên bố đi lên, cũng đã có hơn mấy chục người lập nhấn đừng quên đây chính là ban đêm hơn 4h, không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy không có ngủ, bất quá cũng vậy, đế đô nhiều người như vậy, mấy chục người không ngủ không phải rất bình thường. Hơn nữa những thứ này lượt nhấn tiến vào, nhất định là không có công tác người, bây giờ đang tìm công tác, nếu không có công tác, lúc nào không thể ngủ, đừng quên bây giờ nhưng mà có rất nhiều còn cú mèo. Tuyên bố hoàn sau này Tần Thủy Hoàng liền vào đi đi nghỉ. Mặc dù cái này một đêm có chút kinh tâm động phách, nhưng là Tần Thủy Hoàng vẫn là rất mệt mỏi. Không riêng gì trên thân thể, còn có trong lòng. Buổi sáng hơn 9 h, đang ngủ say Tần Thủy Hoàng bị tiếng gõ cửa đánh thức, có chút bất mãn hỏi, ai hả? Lão bản, là ta, ta là Khương Văn. Chuyện gì? Lão bản, ngài có phải hay không ban bố giao vật mới người? Ồ, người làm sao biết? Tần Thủy Hoàng còn lấy là Khương Văn nhìn hắn ban bố giao vật mới người. Có người tới xin việc. À, nghe được Khương Văn như thế nói, Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái. Hắn ngược lại không phải là bởi vì có người tới xin việc vô đầu, mà là bởi vì hắn quên viết xin việc thời gian, cái này sai trái là chính hắn tạo thành, cũng không thể trách người khác. Được rồi, ta biết, ngươi như vậy, để cho người đem phòng hoạt động dọn dọn ra, nhớ, đem phòng hoạt động giảm đồ đều rời ra ngoài, đem địa phương cho ta dọn dọn ra, ngoài ra đằng sau khi đi ra để cho những cái kia xin phỏng vấn đi phòng hoạt động chờ. Tốt lão bản, ta vậy thì đi. Vốn là muốn ngủ nướng, nhưng mà bị đánh thức, nhưng là cái này lại có thể loán ai, muốn loán cũng chỉ có thể loán chính hắn, ai bảo hắn quên viết xin việc thời gian. Có người thấy giao vật mướn người đương nhiên là thời gian đầu tiên chạy tới. Cũng không ai hy vọng công việc tốt như vậy bị người khác cướp đi. Ở Khương Văn đi sau này, Tần Thủy Hoàng đã thức dậy, đi trước rửa mặt một phen, sau đó đổi cả người quần áo, bất quá không phải đàn chữ, mà là cả người tương đối rộng tùng quần áo, cùng hắn đến phòng hoạt động thời điểm, đã là nửa giờ sau này. Mà lúc này, phòng hoạt động bên trong đã có 2 3 chục người, thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, bọn họ cũng chỉ là nhìn một cái, lấy là Tần Thủy Hoàng cũng là và bọn họ như nhau tới xin phỏng vấn. Bọn họ đem Tần Thủy Hoàng làm xin phỏng vấn, nhưng lại có người không có ạ cái này không, thấy tần thủy hoàng đi vào, khương văn vội vàng chạy tới nói, lão bản, lão bản, những thứ này xin phỏng vấn người từng cái mắt lớn chứng mắt nhỏ, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay, nhưng mà khương văn bọn họ đều biết à, đây chính là công ty phó tổng giám đốc, phó tổng giám đốc có thể tùy tiện kêu người khác lão bản. ừm, tần thủy hoàng gật đầu một cái, sau đó trở về vậy chừng 30 người trước mắt, đem bọn họ từng cái nhìn kỹ một lần mới lên tiếng, mọi người đều là thấy tuyển mộ tin tức tới. ừ, chừng 30 người đồng thời trả lời, rất tốt. Bất quá muốn lấy được lương tháng 100.000 cũng không phải như vậy dễ dàng, cái này muốn xem bản lĩnh của các người, có thể hay không bắt được lương tháng 100.000, quyết định bởi tại các người, mà không phải là ta. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, chừng 30 người ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, cũng không nói gì. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng tiếp tục nói, sở dĩ nói quyết định bởi tại các người, là xem các ngươi năng lực, như vậy, các người từng cái từng cái tới, ai có thể ở ta thủ hạ đi lên một chiêu, lương tháng chính là 10.000, hai chiêu là 20.000, lấy loại này đẩy, nếu như ngươi có thể ở ta thuộc hạ đi lên 100.000 Vậy không nói, lương tháng triệu. Cái gì? Lần này không riêng gì những thứ này tới xin phỏng vấn kinh hãi, liên liên Khương Văn cũng giống như vậy, phải biết, hắn một tháng tiền lương cũng không quá 200.000 mà thôi, hơn nữa Tần Thủy Hoàng cho hắn mở đã rất cao, cái này chính hắn cũng không biết, không nghĩ tới ngày hôm nay tuyển mộ người an ninh lại mở ra lương tháng triệu. Lão bản, cái này là không phải. Khương Văn vội vàng đi tới Tần Thủy Hoàng thân vừa nói, có phải hay không cái gì? Tần Thủy Hoàng mỉm cười nhìn Khương Văn, nói, có phải hay không so ngươi tiền lương cao? Không không không, lão bản, ta không phải cái ý này Ta là nói một triệu có phải hay không có chút. Được rồi, ta biết ngươi có ý gì, bất quá ngươi cho rằng bọn họ thật có thể ở ta thuộc hạ đi 100 triệu. Khương Văn mặc dù không biết Tần Thủy Hoàng thân thủ như thế nào, nhưng là biết Tần Thủy Hoàng rất có thể đánh, nhưng mà coi như là lại có thể đánh, người ta không đi được 100 triệu, chẳng lẽ không có thể đi 50 triệu, nếu như một cái hai cái còn không có vấn đề, nhưng là nhiều đây. Bất quá Tần Thủy Hoàng đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không đang nói, nói thật, hắn đối với Tần Thủy Hoàng có một loại mù quáng tín nhiệm, nếu không Tần Thủy Hoàng một người mới vừa mở đường mòn cầu công ty. Hắn làm sao có thể sẽ tới nơi này? Chương 276, không để. Tân Thủy Hoàng cũng không có xen vào nữa Khương Văn, mà là đối với những thứ này tới xin phòng vấn nói, mọi người cũng nghe rõ ràng chứ? Nghe rõ ràng. Vậy được, từng bước từng bước tới, ai tới trước? Tân Thủy Hoàng vừa dứt lời, một người cao lớn vạm vỡ người tuổi trẻ đứng ra nói, ta tới trước. Được. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, cho hắn vừa mới bắt đầu động tác tay. Tân Thủy Hoàng ở vậy không có động, người tuổi trẻ cũng không có động, xem đến đây, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ngươi có thể bắt đầu. À. Tên này người trung niên chuẩn bị một chút, một quyền liền hướng về phía Tần Thủy Hoàng đập tới. Đáng tiếc còn không có đụng phải Tần Thủy Hoàng, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng đánh ngã. Nhìn kia xuống đất người tuổi trẻ, Tần Thủy Hoàng nói, ngươi có thể đi. Người tuổi trẻ đỏ mặt từ dưới đất bò dậy, bước nhanh rời đi. Không có biện pháp, quá mất mặt. Hắn còn lấy là mình có thể đánh thắng Tần Thủy Hoàng, không có biện pháp còn không có lần lượt Tần Thủy Hoàng, liền bị Tần Thủy Hoàng đánh ngã. Được rồi, ta hy vọng mọi người toàn lực ứng phó. Dù sao cũng không nên nương tay. Nếu không mới vừa rồi vị kia chính là các ngươi tấm gương. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói. Chừng 30 người cũng cầm ta quả đấm, đoán chừng là muốn toàn lực ứng phó đi, không, có biện pháp, bọn họ vậy đã nhìn ra, Tần Thủy Hoàng không đơn giản, mới vừa rồi vị tiết nhưng mà cao lớn vạm vỡ ạ, cũng không có chiếm được tốt. Kế tiếp là cái thứ hai, mặc dù chuẩn bị kỹ càng, cũng là toàn lực ứng phó, có thể còn chưa đến một hiệp liền bị Tần Thủy Hoàng cho bỏ vào. Lần này không, có cùng Tần Thủy Hoàng nói chuyện, người tuổi trẻ này đứng lên liền đi. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, ngay tại Tần Thủy Hoàng suy nghĩ có phải hay không tự mình ra tay quá mức, lại đi lên một người người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ này vừa thấy cho người cảm giác liền đặc biệt trầm ổn. Hơn nữa người trẻ tuổi này giống như là luật qua, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói: "Bắt đầu đi." Nghe được Tần Thủy Hoàng nói ra mới, người tuổi trẻ đồng dạng là đi lên liền cho Tần Thủy Hoàng một quyền, ngay tại Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị lấy mới vừa rồi phương thức chuẩn bị đem đối phương đánh ngã thời điểm, không nghĩ tới đối phương lui về, để cho Tần Thủy Hoàng nhào hụt một cái. Không tệ, không tệ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Sau đó là chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, đối phương đều dùng biện pháp giống vậy, mặc dù có chút nhũ lợi, nhưng là đây cũng là một loại thực lực biểu hiện. Cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có nói gì, bởi vì người khác ở tay hắn bên trong ngay cả một mưu lợi cơ hội cũng không có. Quả nhiên, ở lần thứ tư đối phương còn muốn mưu lợi thời điểm, bị Tần Thủy Hoàng một cái nắm cánh tay, liền cho chịu ở trên mặt đất. Khương Văn, đem hắn ghi lại, lương tháng 30.000. Tần Thủy Hoàng nói chuyện giữ lời, tiếp mấy chiêu chính là mấy chục ngàn, dĩ nhiên, nhất định là có người khu phục, cho rằng người tuổi trẻ làm mưu lợi, nhưng là Tần Thủy Hoàng không như vậy cho rằng, mình vừa không có quy định không thể mưu lợi. Tốt lão bản, cùng người tuổi trẻ đi xuống sau này. Tần Thủy Hoàng lại hướng những người còn lại nói: "Tới đi." Hơn 30 người, Tần Thủy Hoàng tổng cộng dùng không tới nửa giờ, hơn nữa chỉ có 3 người lưu lại, theo thứ tự là cái đầu tiên tiếp hắn 3 chiêu, và phía sau hai cái nhận hắn 1 chiêu, tiếp một chiêu chính là ngàn, nếu như liền một chiêu cũng không tiếp nổi, như vậy ngươi chỉ có thể đi. 10% cũng chưa tới, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có thất vọng, nếu như tùy tiện tuyển người đó mới để cho hắn thất vọng, Tần Thủy Hoàng bây giờ thân thủ tuyệt đối không thể so với những cái kia chân chính binh vương kém, đặc biệt là thân thể đi qua cường hóa sau này. Hơn nữa đánh nhau đổ chơi này cũng không phải là ngươi tới ta đi, đây chẳng qua là ở trong phim truyền hình có thể thấy, chân chính đánh nhau, đó chính là một chiêu chế địch, căn bản cũng không biết cho đối phương đánh lại cơ hội. Nói khó nghe, trừ phi không kém nhiều, có thể qua cái năm ba, chừng 10 triệu, nếu như trên lệnh quá lớn, trên căn bản ra tay một lần là đủ rồi. Liên tiếp một tuần lễ, Tần Thủy Hoàng liền ở công ty tiến hành tuyển mộ, hơn nữa cái này một tuần lễ, Tần Thủy Hoàng mỗi ngày buổi sáng tuyển mộ một lần, buổi chiều tuyển mộ một lần, ở nơi này một tuần lễ, Tần Thủy Hoàng tuyển mộ hơn 60 người. Cái này hơn 60 người Ở tay hắn bên trong qua 3 chiêu chỉ có mười mấy, ở tay hắn bên trong qua 5 chiêu chỉ có một, còn dư lại trên căn bản đều là qua một chiêu. Hôm nay là ngày cuối cùng, không đúng, phải nói là cái cuối cùng buổi chiều, Thần Thủy Hoàng đã đang tuyển mộ trên net đem tuyển mộ tin tức lên, liền hết hạn đến xế chiều hôm nay, bỏ mặc tuyển mộ được nhiều ít. Buổi chiều 4 giờ cơ đó, Thần Thủy Hoàng lần nữa đi tới phòng hoạt động, không biết là không là bởi vì là cái cuối cùng buổi chiều, người tới hơi nhiều, hơn 50 cái, khá tốt phòng hoạt động tương đối lớn, nếu không thật đúng là không chứa nổi nhiều người như vậy. Thời gian một phần phân đã qua, từng cái bị đạo thải từng cái bị lưu lại, mắt thấy chỉ còn lại cái cuối cùng, Tần Thủy Hoàng đánh giá đối phương, bởi vì cuối cùng người trẻ tuổi này cho Tần Thủy Hoàng một loại nguy hiểm cảm giác. Người trẻ tuổi này Tần Thủy Hoàng đã sớm chú ý tới, từ đầu tới đuôi không nhúc nhích thân thể một chút, nói cách khác hơn nửa tiếng cũng không có gì động qua, hơn nữa cô ý đem mình thả vào cuối cùng, trọng yếu hơn chính là, ở Tần Thủy Hoàng thời điểm xuất thủ, hắn vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Thủy Hoàng, hình như là ở xem Tần Thủy Hoàng làm sao ra tay. Liên con giữ lại chính ngươi, tới đi. Người tuổi trẻ gật đầu một cái, đi về phía trước mấy bước đi tới Tần Thủy Hoàng trước mặt, nhìn chằm chằm Tần Thủy Hoàng mặt xem. Bắt đầu đi. Không sai. Lần này Tần Thủy Hoàng xuất thủ trước, đây là cái này một tuần lễ tới nay, Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên xuất thủ trước, Tần Thủy Hoàng một quyền đập tới, người tuổi trẻ vậy một quyền đập tới, hai người quả đấm đụng một cái. Bang một tiếng, người tuổi trẻ lui về phía sau một bước, Tần Thủy Hoàng tại chỗ không động. Lực lượng này so đấu lên, Tần Thủy Hoàng mạnh một chút, đoán chừng là biết Tần Thủy Hoàng so hắn lực lượng mạnh đi, Tần Thủy Hoàng lại cũng không có va Tần Thủy Hoàng cứng đối cứng, mà là ở Tần Thủy Hoàng bên người di động. Người tuổi trẻ gắng gượng mà lưu cho một con lươn tựa như ở trong lực lượng không có tần thủy hoàng lớn nhưng là ở phương diện tốc độ và tần thủy hoàng không sai biệt lắm nhưng là chỉ di động không hề tính ra chiêu cho nên người tuổi trẻ đây là đang tìm cơ hội động thủ chỉ như vậy người tuổi trẻ vừa bơi đi một bên nhân cơ hội đối với tần thủy hoàng ra tay người tới ta đi 10 chiêu trôi qua rất nhanh tần thủy hoàng lắc đầu một cái ngay tại người tuổi trẻ lại chuẩn bị đối với hắn thời điểm xuất thủ tần thủy hoàng nắm liền cơ hội trực tiếp đem người tuổi trẻ cho ném ra ngoài kẻ ngã ở trên đất người tuổi trẻ bỏ dậy vỗ một cái trên người bùi đất nói ta thua ha ha ha Ngươi không có thua, ngươi rất tốt, đúng rồi, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta kêu Lý Cường. Lý Cường. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, cẩn thận quan sát liền hắn một lần, 26, 27 tuổi, mặt chữ quốc và đẹp trai dính không được bên, nhưng là rất dễ nhìn cái loại đó, thân cao một thước tám cỡ đó, một thân kiện từ thịt, hơn nữa tuyệt đối không phải ở phòng thể dục rèn luyện cái loại đó. Lý Cường, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Bộ An ninh bộ trưởng, công ty chúng ta tất cả bảo an tất cả thuộc về ngươi quản, ngươi có thể cho bọn họ phân phối nhiệm vụ, có thể đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Lão bản Cái này, cái này. Lý Cường lộ ra khổ sở sắc mặt. Làm sao rồi? Ngươi không muốn? Lão bản, ta, ta sẽ không quản lý, nếu không ngài sẽ để cho ta làm một người bảo an tốt. Nghe được Lý Cường như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ai sanh ra được cũng không phải cái gì cũng biết, không biết không quan hệ, ngươi có thể từ từ học, cái này ta sẽ cho ngươi thời gian, ngoài ra ta lại cho ngươi lắp thêm cái phụ tá. Tần Thủy Hoàng sau khi nói xong, hướng về phía đám kia đã bị tuyển mộ bảo an hô, "Hạ Quân, đến." Một người chừng 30 tuổi người tuổi trẻ trả lời một tiếng đứng dậy. Tên này kêu hạ quân người tuổi trẻ chính là trừ Lý Cường trở ra ở Tần Thủy Hoàng trong tay so chiêu nhiều nhất người chính là cái đó và Tần Thủy Hoàng qua năm chiêu người vốn là Tần Thủy Hoàng còn dự định ngày hôm nay tuyển mộ hoàn sau này thì để cho hắn làm bảo an bộ bộ trưởng không nghĩ tới còn có một cái so hắn lợi hại đứng đến bên kia đi Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ Lý Cường bên người ừ cung hạ quân đã qua đứng ngay ngắn Tần Thủy Hoàng nói bắt đầu từ hôm nay có người đảm nhiệm bộ an ninh phó bộ trưởng trợ giúp Lý Cường đem bộ an ninh quản lý tốt ừ ngoài ra lại giao cho các người hai cái một cái nhiệm vụ. Đó chính là ở trong một tuần lễ, cho ta tuyển mộ 8 danh nữ đội bảo an nhân viên, hơn nữa muốn thân thủ tốt, tối thiểu muốn cùng bọn họ không sai biệt lắm." Tần Thủy Hoàng nói xong chỉ chỉ những cái kia ở tay hắn bên trong qua một chiêu người. "Mời lão bản yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Nghe được hai người câu trả lời sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn xem những an ninh kia đội viên nói, "Các người vậy không nên nản chí, một hồi mỗi một tháng chúng ta khảo hạch một lần, bỏ mặc lúc nào, chỉ cần ở ta trong tay quá nhiều một chiêu, như vậy tiền lương liền tăng 10 ngàn." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, những an ninh kia đội viên từng cái trên mặt lộ ra vui mừng, nói thật Một tháng 10 ngàn liền không ít, bọn họ đã rất hài lòng, nhưng là ai sẽ ngại nhiều tiền. Rõ ràng. Vậy được, tiếp theo các người chẳng những phải bảo vệ tốt công ty, ngoài ra chính là muốn tăng cường rèn luyện, tranh thủ bắt được càng tiền lương cao. Ùm, lão bản. Được rồi, tất cả giải tán đi. Ừ. Những người an ninh này trả lời một tiếng liền đi ra ngoài, bao gồm Lý Cường và Hạ Quân. Lý Cường và Hạ Quân trước lưu lại. Ở đội bảo an nhân viên tất cả đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đem hai người gọi tới bên cạnh, lại hướng Khương Văn vẫy vẫy tay, để cho hắn vậy tới đây. Khương Văn Người an bài một chút, để cho người ở trong sân xây một cái huấn luyện quán, để cho bộ an ninh đội viên tiến hành huấn luyện. Tốt lão bản, quay đầu ta sẽ để cho người xây. Tần thủy hoàng nơi này là công ty xây cất, xây nhà đó không phải là quá đơn giản, hơn nữa còn có tự động kiến trúc xe, vậy thì càng đơn giản hơn. Xây một cái nhà có thể để cho tất cả đội viên đều có thể huấn luyện huấn luyện quán, cũng chỉ năm ba ngày chuyện. An bài xong Khương Văn sau này, Tần thủy hoàng lại hướng Lý Cường và Hạ Quân nói, các người hai cái một người đi trước phụ trách tuyển mộ nữ đội bảo an nhân viên, một người khác phụ trách đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Lão bản để cho hạ quân đi phụ trách tuyển mộ đi, ta phụ trách huấn luyện bọn họ, cái này ta sở trường. Lý cường nghe xong Tần thủy hoàng mà nói, liền vội vàng nói trước. người thấy thế nào? Tần thủy hoàng đối với hạ quân vừa nói, có thể huấn luyện ta khẳng định không bằng bộ trưởng, nhưng là tuyển mộ khẳng định không thành vấn đề. vậy được, vậy tuyển mộ sự việc liền giao cho ngươi. ừ. Tần thủy hoàng sở dĩ tuyển mộ nữ đội viên, đó là cho Hà Tuệ và Muội Muội chuẩn bị tám tên nữ đội viên, hai người một người bốn cái, thời thời khắc khắc bảo vệ hai người bọn họ an toàn, không riêng gì bây giờ coi như là sau này có liền người máy cũng giống như vậy. Người máy liền là người máy, vĩnh viễn vậy thay thế không được người, có một số việc vẫn là người xử lý tương đối khá, đến lúc đó nếu như có người máy, hoàn toàn có thể để cho các nàng phối hợp lẫn nhau. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng đang tuyển mộ trước mới vừa nghĩ thông suốt, hắn đã nghĩ xong, coi như là sau này có liền người máy, những người an ninh này vẫn sẽ lưu lại, để cho người và người máy phối hợp, đây tuyệt đối là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Được rồi, các người cũng đi làm việc đi. Ừ. Cùng lúc đó, ở khu Dương Triệu lớn vọng đường vùng lân cận một cái trong tiệm cơm Cái này quán cơm lắp lánh rất sang trọng, ở tận cùng bên trong một cái trong phòng riêng, có mấy người mặt mày ủ rột ngồi ở đó. Nếu như Tần Thủy Hoàng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được trong đó hai người, không sai, bọn họ chính là Diêu Khải và Trần Bình, mấy người khác cũng là hai cái chi nhánh công ty trung tầng lãnh đạo, bất quá cùng lần trước không giống nhau là, lần này thiếu một người, thiếu người kia đương nhiên là Lâm Hải. Trên bàn để rượu ngon thức ăn ngon, nhưng mà cũng không có người đi ăn, coi như là có người kẹp một đũa, thả vào trong miệng cũng là giống như nhai đèn tây. Diêu tổng, sự việc điều tra thế nào? Trần Bình nĩu mảy một cái hỏi, Diêu Khải cười khổ lắc đầu một cái nói, không có một chút tiến triển, vậy ngày trôi qua người, chỉ có một người trở về, những người còn lại cũng không biết cuối cùng, bao gồm Lâm Tổng, vậy không hỏi một chút trở về người kia, hỏi, hắn cũng là cái gì cũng không biết, bởi vì hắn là cái đầu tiên đụng vào người, sau đó xe hư, cũng chưa có đi theo đi truy đuổi, đi đuổi người không có một cái trở về, hơn nữa buổi tối hôm đó, Lâm Tổng ở chính hắn hội sở bên trong cũng đã biến mất, Diêu tổng, hội sở bên trong có quản chế, còn có nhiều người như vậy, không thể nào một chút đầu mối cũng không tra được chứ. Ngươi nói đúng, chính là một chút đầu mối cũng không tra được. Chúng ta không thể báo công an, bất quá Lâm tổng thân nhân báo động, cảnh sát cũng đem hội sở lật cái để hướng lên trời, còn là không có gì cả, ngay cả một chỉ tay cũng không có để lại tới. Chẳng lẽ cũng chưa có người thấy được cái gì? Có, bất quá ngươi cũng biết Lâm tổng cái đó hội sở là làm gì, ánh đèn đặc biệt mờ tối, nói khó nghe. Nếu như không phải là người quen, coi như là mặt đối mặt cũng không nhất định thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương. Hơn nữa căn cứ nhân viên tiệm miêu tả, đối phương còn mang ánh mắt. Nghe được Diêu Khải như thế nói, Trần Bình nghĩ mày một cái hơn nữa trong lòng cũng có chút phát hoảng nói ngươi nói chuyện này có phải hay không là tần thủy hoàng làm. rất có thể đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ gì coi như là có chứng cứ cũng không dùng có thể không tiếng động đem nhiều người như vậy nhân gian bước hơi như vậy tần thủy hoàng sau lưng nhất định có một cái chúng ta không biết tổ chức xem không thấy không sợ được mới để cho người sợ nếu như đặt ở trên mặt nổi nhiều nhất cũng chính là kiến kỵ nhưng mà ở bối bên trong hơn nữa là ai cũng không biết một thế lực lúc này mới để cho người lo lắng nếu như ta đoán không sai lâm tổng và những an ninh kia đội người bây giờ đã giữ nhiều lãnh ít T. Trưng 277, trời xui đất khiến. Diêu Khải mà nói, để cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ tập đoàn hoành vận cũng đã làm chuyện xấu, hơn nữa còn làm không ít, nhưng mà để cho nhiều người như vậy nhân gian bức hơi, bọn họ còn thật không có lá gan đó, nhưng là bây giờ lại có người dám làm như vậy, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ sợ. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Một người lần trước tham dự chuyện này người trung niên hỏi. Diêu Khải nghe được người trung niên lời này, nếu mày một cái nói, như vậy, chuyện này đến đây chấm dứt, tối thiểu phải đem sự việc điều tra rõ ở sự việc điều tra rõ trước, không muốn lại đi trêu chọc tần thủy hoàng. À, Diêu tổng, vậy tổn thất của chúng ta? Một người chừng 30 tuổi người tuổi trẻ lúc này hỏi. Diêu Khải trợn mắt nhìn hắn một mắt nói, cái gì tổn thất? Ách, ta biết. Người tuổi trẻ cúi đầu xuống. Tổn thất và mệnh so với, cái nào quan trọng hơn, lại trận không có một người là người ngu, người tuổi trẻ cũng không ngu, hắn dĩ nhiên cũng biết, nhưng mà cái này tổn thất là đích thực, không riêng gì vậy hơn 200 chiếc xe chở đất, còn có nhân viên. Hơn 30 người vô duyên vô cớ biến mất chẳng những không có biện pháp cho thân nhân một câu trả lời, bồi thường cũng sẽ không là một khoản nhỏ số lượng, mà đây cái tổn thất thì phải khu Bình Dương chi nhánh công ty và khu Dương Triều chi nhánh công ty cùng nhau gánh vác. Bất quá đây đối với hai cái năm thu vào mấy tỷ chi nhánh công ty mà nói, thật không coi vào đâu, chỉ bất quá không tốt cho chi nhánh công ty giao phó mà thôi. Xem đến mọi người cũng không có ý kiến sau này, Diêu Khải nói, ngoài ra mọi người vậy chú ý một chút tự thân an toàn, ta xem cái này tần thủy hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ, mọi người tốt nhất là đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, coi như là cho mình thả cái nghỉ giải hạ. Không sai." Trần Bình vậy gật đầu một cái. "Thật ra thì bọn họ đây hoàn toàn chính là lo ngại, Tần Thủy Hoàng lại không đốc, hắn lần này làm sự việc đã quá lớn, nếu như không phát triển, như vậy tập đoàn Hoành vận bên kia cũng sẽ không báo công an, nếu như tập đoàn Hoành vận người lại liên tiếp xảy ra chuyện, như vậy cách chính hắn xảy ra chuyện cũng không xa. Cho nên hắn tạm thời tuyệt đối sẽ không sẽ ra tay, dĩ nhiên, không ra tay không đại biểu Tần Thủy Hoàng liền quên, hắn chỉ bất quá trước đem sổ nợ này cho nhớ kỹ, tối thiểu nếu qua đoạn này thời gian nói sau. "Vậy được, vậy mọi người trở về chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi phương Nam độ cái dạ." Như vậy lẫn nhau cũng cùng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diêu Khải bọn họ không riêng gì muốn tránh Tần Thủy Hoàng, còn muốn tránh Lâm Hải người nhà, bởi vì Lâm Hải và bọn họ mấy cái quan hệ tốt, cái này ai cũng biết, bọn họ sợ Lâm Hải người nhà tìm tới bọn họ. Lâm Hải người nhà có thể báo công an, nhưng là bọn họ không thể, bởi vì chuyện này từ đầu tới đuôi, nhưng là bọn họ phải đối phó Tần Thủy Hoàng, mà Tần Thủy Hoàng chỉ có thể coi như là phản kích, nếu như đem sự việc điều tra rõ ràng, Tần Thủy Hoàng mặc dù sẽ bị trừng phạt, nhưng bọn họ vậy không chạy khỏi. Dù sao Lâm Hải đã giữ nhiều lạnh ý. Bọn họ không cần phải vì một người chết đi làm cố hết sức chuyện không được cảm ơn, đây chính là đi ra lưu manh người, ở bọn họ nơi này, không việc gì tình nghĩa có thể nói, có chẳng qua là lợi ích. Chuyện này nếu là đặt ở Tần Thủy Hoàng trên mình, hắn tuyệt đối sẽ điều tra cái để hướng lên trời, nhưng là ở Tần Thủy Hoàng nơi này, vậy sẽ không phát sinh như vậy chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì lợi ích đi đối với người khác động thủ, trừ phi đối phương trước chọc hắn. Mà Tần Thủy Hoàng lúc này đã không có thời gian quản những thứ này, bởi vì cái này tháng hắn còn có 6 tòa cầu muốn xây, Tần Thủy Hoàng bây giờ xây cầu là càng lúc càng nhanh, trước kia một tiếng 60 cm. Bây giờ một tiếng một chút 8m, đem tốc độ tăng lên 3 lần. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn, nhưng mà hắn bây giờ phải nhanh lên một chút phát triển, không qua hơn một tiếng đi ra 60cm cũng không phải rất nổi bật, trọng yếu nhất chính là, Tần Thủy Hoàng giải thích, vừa mới bắt đầu đối với máy xây cầu tính năng cũng không được rõ, bây giờ thuần thủ, dĩ nhiên sẽ mau một chút. Một tháng sau đó, Tần Thủy Hoàng mở Thiên Biến chuẩn bị tiến vào Bắc Tân Trang, ở trong một tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là là huấn luyện quán xây xong, đội bảo an nhân viên có huấn luyện địa phương. Sau đó chính là hạ quân tuyển mộ được liền tám danh nữ đội bảo an nhân viên, hơn nữa Tần Thủy Hoàng đối với cái này tám danh nữ đội bảo an nhân viên thử một chút, cũng không tệ, cũng có thể ở thủ hạ hắn qua một chiêu, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất hài lòng, tại chỗ liền đem các nàng lương tháng nhắc tới 20.000. Trước hạ quân cho bọn hắn lương tháng nhưng mà 10.000, Tần Thủy Hoàng sở dĩ cho các nàng nhắc tới 20.000, cũng không phải là bởi vì các nàng phải bảo vệ chính là hạ tuệ và muội muội, mà là bởi vì các nàng là cô gái, bất kể là ở thể lực lên vẫn là trong người trên tay. Cô gái và người đàn ông so đều rất thua thiệt, một cô gái có thể ở tần thủy hoàng thuộc hạ qua một chiêu, vậy chả cố gắng tuyệt đối so với người đàn ông phải nhiều gấp mấy lần. Cho nên nói tần thủy hoàng cho các nàng 20.000, tuyệt đối không nhiều, thậm chí nói cho ít đi, dĩ nhiên, vì không để cho nam đội viên suy nghĩ nhiều, tần thủy hoàng mới sách ra gấp đôi, nếu như dựa theo tần thủy hoàng ý tưởng, những cô bé này tối thiểu có thể cầm 30.000 lương tháng. Tần thủy hoàng vì có thể để cho các nàng cả ngày 24 giờ đối với Hà Tuệ và muội muội tiến hành bảo vệ, cho các nàng ở nhà mình cửa đối diện, còn có muội muội cửa đối diện văn phòng hơn nữa mỗi hai người phối hợp một chiếc xe, xe đương nhiên là xe tốt, hơn nữa còn là thiên biến tạo nên xe mẹ xe đẹp. trước kia tần thủy hoàng cho tới bây giờ không để cho thiên biến tạo xe, bởi vì thiên biến tạo nên xe đều có thủ tục, tần thủy hoàng đem tạo được quá nhiều đưa tới sự chú ý của người khác, nhưng là lập tức mua 4 chiếc mẹ xe dép ben, hơn nữa đều là hơn 2 triệu mẹ xe dép ben việt dã, tần thủy hoàng cảm giác được có chút tàn nhẫn, cho nên sẽ để cho thiên biến tạo, dù sao cái này mấy chiếc xe hắn lại không ra, hơn nữa còn không phải ở hắn danh nghĩa, hẳn không có vấn đề gì. Khá tốt Tần Thủy Hoàng là để cho các nàng âm thầm bảo vệ, nếu không mở hơn 2 triệu Mercedes Benz Việt ráng người, đi bảo vệ mở hơn 200k BM đút ít một người, để cho người thấy được, tuyệt đối sẽ cảm giác được cái thế giới này quá điên cuồng. Tần Thủy Hoàng đối với yêu cầu của các nàng rất đơn giản, liền la bảo vệ mình muội muội và bạn gái an toàn, hơn nữa còn không thể quấy nhiều đến các nàng cuộc sống bình thường, còn có chính là, tận lực không nên để cho các nàng phát hiện, nếu không đi ra đi vào đều có người đi theo, sẽ rất không được tự nhiên. Ngoài ra chính là sáu tòa cầu đã xây xong, Tần Thủy Hoàng vậy hoàn thành 6 phần hợp đồng đạt được 3600 tiền vàng, vẫn là cái này được lợi tiền vàng mau, nếu như là đào đất mà nói, phỏng đoán nửa năm mấy tháng cũng không thể. Sáu tòa cầu toàn bộ kiểm tra hợp cách, hơn nữa còn là vượt tiêu chuẩn chính xác hoàn thành, cái này cũng không cần đi kiểm tra, bất quá vì mọi người cũng yên tâm, Tần Thủy Hoàng hay là để cho bọn họ tiến hành kiểm tra. Cái này không, Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay liền muốn đi vào Bắc Tân Trang làm việc, đương nhiên là tháo phòng, Bắc Tân Trang bây giờ đã toàn bộ rời hoàn, bồi thường vậy đều cho, ngược lại là không có phát sinh hộ bị cưỡng chế hoặc là mạnh tháo như vậy chuyện. Cũng đúng, ở quốc gia này điều kiện địa ốc đê mê thời điểm, còn có người tới xây nhà, hơn nữa còn là một cái cực lớn hình tiểu khu. đây vốn là nói rõ cái gì, khẳng định nơi này có đại thương cơ hội, bồi thường cái gì tuyệt đối sẽ không có vấn đề. thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là nơi này còn có hồi di chuyển phòng, nói cách khác, những người này chẳng qua là tạm thời rời đi mà thôi, cùng nơi này nhà xây xong sau này, bọn họ còn có thể trở về ở. đây mới là vấn đề mấu chốt, chẳng những cho nhà, hơn nữa còn cho bồi thường, thế nào mà không là? tân thủy hoàng lái xe tới đến bắc tân trang thời điểm nơi này đã không có một người, dùng nhà không lầu chống để hình dung một chút đều không sai, một cái nóc nhà 3 tầng 2 tầng lầu nhỏ đứng ở nơi đó, rất nhiều đều là mới vừa xây xong không dài. Nói thật, phòng ốc như vậy bị phá hủy thật đúng là có chút đáng tiếc, nhưng là không có biện pháp, phá bỏ và rời đi chính là như vậy. Đừng bảo là mới vừa xây xong không có thời gian bao lâu, coi như là mới vừa xây xong, thậm chí còn không có xây xong, nên tháo vẫn là phải tháo. Bất quá bây giờ vẫn không thể tháo. Tần Thủy Hoàng chuẩn bị buổi tối nói sau, nơi này mặc dù đã không có người, hơn nữa cách quốc lộ cũng có một khoảng cách nhưng là cẩn thận một chút tốt hơn thiên biến biến thân không thành vấn đề tùy tiện tìm một bối là được nhưng là phải thu những thứ này cái gọi là vật liệu không thể được tần thủy hoàng đem điện thoại di động lấy ra liền cho lão lưu đánh tới một cú điện thoại bởi vì nhìn cái này bắt tân trang tần thủy hoàng nhớ lại tiểu tân trang dĩ nhiên cái này hai cái thôn không có một chút quan hệ hơn nữa cách rất xa một cái là ở hồi long quan bên kia ở sông sa nam một cái ở khu bình Sương bên này ở sông sa bắc trên lệnh có mười mấy cây số tần thủy hoàng sợ dĩ nhớ tới tiểu tân trang là bởi vì là tiểu tân trang một mực nói thảo Nhưng mà cũng đã gần một năm, đến bây giờ còn không có động tĩnh Đừng quên bên kia Tần Thủy Hoàng nhưng mà xây rất nhiều nhà, dòng giá 106 mẫu đất nhà, trên dưới 3 tầng, chỉ xây xây thì có hơn 200 km2, đây chính là một số tiền lớn. Này, Lao Lưu, là ta. Lao Tần. Lao Lưu, Tiểu tân trang nhà chuyện gì xảy ra? Cái này cũng một năm, gật liên tục động tĩnh cũng không có. Lao Tần, nói thật, ta đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại. Ô oh, hát, chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi Lao Tần, à, là ta đem địa phương lầm. Phúc, địa phương đị đúng muốn phá bỏ và rời đi không phải tiểu Tân Trang mà là mà là Lão Lưu vẫn chưa nói hết, Tân Thủy Hoàng nói tiếp mà là Bắc Tân Trang, ách người làm sao biết? Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói bởi vì ta bây giờ đang ở Tháo Bắc Tân Trang, bất quá rốt cuộc chuyện này như thế nào, làm sao biết lầm đâu? Phải biết một chỗ phá bỏ và rời đi trên căn bản sẽ không lầm, đây chính là có hoạch định, hơn nữa phá bỏ và rời đi chuyện lớn như vậy cũng không khả năng lầm, Lão Tần là như vậy, Lão Lưu một trận giải thích để cho tần thủy hoàng rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, không phải lão lưu lầm, mà là cái đó cho hắn tin tức người lầm. ở mấy năm trước, tiểu tân trang hay là gọi tiểu tân trang, nhưng là khi đó mọi người cũng gọi nó bắc tân trang, bởi vì lúc ấy có một cái đại tân trang, ngay tại tiểu tân trang phía nam, đại tân trang tiểu tân trang kia, tiểu tân trang người cũng cảm giác được bị đè ép một đầu, cho nên tiểu tân trang người liền gọi mình là bắc tân trang, đại tân trang tự nhiên cũng đã thành nam tân trang. thời gian dài, mọi người vậy liền cứ gọi như vậy. nhưng mà mấy năm trước đại tân trang phá hủy nhưng là mọi người đã thành thói quen kêu tiểu tân trang là bắc tân trang lần này phá bỏ và rời đi hoạch định lên nói là tháo bắc tân trang cái đó cho lão lưu tin tức người cũng không phải là thành viên nóng cốt nói khó nghe liền hoạch định đồ cũng không thấy được hoạch định đồ đồ chơi này cũng không phải là ai cũng có thể thấy hắn cũng chỉ nghe người khác nói liền đem tin tức này cho lão lưu lão lưu liền cho là bắc tân trang nói chính là tiểu tân trang cái này không liền cùng tần thủy hoàng bọn họ ở tiểu tân trang mua một mảnh đất xây phòng lão tần thật xin lỗi à chuyện này trách ta còn không có biết rõ sẽ để cho mọi người và ta cùng nhau xây phòng bây đầu. Được rồi, vậy làm sao có thể trách người, hơn nữa đây cũng là chuyện tốt. Được, chuyện tốt. Lão Lưu Chân thực không hiểu, vậy làm sao hoàn thành chuyện tốt, phải biết, nếu như Tiểu Tân Trang không phá bỏ và rời đi, mọi người cũng đặt một số tiền lớn ở bên trong, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng, hắn áp giải đi vào nhiều nhất. Đương nhiên là chuyện tốt, mặc dù bây giờ tháo không được, nhưng là sớm muộn sẽ tháo, hơn nữa, tại chưa có phá bỏ và rời đi trước, còn có thể cho thuê thu tiền mượn phòng, hơn nữa ta cũng nghe nói, Tiểu Tân Trang bên kia sẽ thiết lập trạm xe buýt. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật. Tần Thủy Hoàng cũng không có nói cản, nói thật, ai cũng không có Tần Thủy Hoàng quan tâm hơn Tiểu Tân Trang nhà, bởi vì Tần Thủy Hoàng thiếu tiền, đối với Tiểu Tân Trang bên kia cũng liền đặc biệt quan tâm. Một đoạn thời gian trước nghe nói Tiểu Tân Trang thiết lập trạm xe buýt, Tần Thủy Hoàng cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì nếu như muốn xét tiền, vậy còn thiết lập trạm xe buýt làm gì? Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là vì sau này sử dụng, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Bất quá cũng không phải chuyện xấu, nếu như Tiểu Tân Trang thiết lập trạm xe buýt, nhỏ như vậy Tân Trang nhà cho mượn thì không có vấn đề. Phải biết tiểu Tân Trang vậy phía nhà, trừ đi hành lang, trừ đi một ít dùng chung diện tích, thang lầu cái gì, còn có 10 ngàn số không mấy trăm gian 15 thức vuông nhà, liền giữ một căn phòng một tháng 600 đồng tiền, một tháng chính là hơn 6 triệu. Một tháng hơn 6 triệu, một năm chính là hơn 70 triệu, nếu như thả cái 10 năm 8 năm không phá bỏ và rời đi, đó là bao nhiêu tiền? Chỉ bất quá số tiền này không thể lập tức lấy tới tay, hồi tiền tương đối chậm, nhưng nó là cái sống tiền. Hơn nữa giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, nơi đó sớm muộn muốn phá bỏ và rời đi, nếu như đang hủy đi gì chuyển trước cho thuê, vậy cũng là kiếm không hơn nữa càng đi sau đó phá bỏ và rời đi bồi thường càng nhiều vậy làm sao có thể nói không phải là chuyện tốt lão tần ngươi thật là nghĩ như vậy đó là đương nhiên như vậy đi chờ ta đem bên này làm xong chúng ta tụ một chút sau đó thương lượng một chút nhà kia xử lý như thế nào được lão lưu trả lời một tiếng sau đó nói lão tần cảm ơn ngươi lão lưu ngươi còn như vậy ta có thể là tức giận chúng ta là huynh đệ không có gì cảm ơn với không cảm ơn sau này vậy không nên nói nữa cái này lộ vẻ được không thân thiết ta biết cút lão lưu điện thoại sau này Tần Thủy Hoàng lại chia ra cho Hắc Tử bọn họ gọi một cú điện thoại, đem sự việc từ đầu tới đuôi nói cho bọn họ một lần, hơn nữa còn đem mình dự định nói ra. Mọi người đều là huynh đệ, ai cũng không nói gì nhiều, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng lo lắng vô ích, hắn còn lấy là ở biết nhà kia không phá bỏ và rời đi sau này, mọi người sẽ đối với Lao Lưu có ý kiến. Nói chuyện điện thoại xong sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn trời một chút còn sớm, không có biện pháp, hạ thiên chính là như vậy, trời tối tương đối chế, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi trường đại học và cao đẳng khu vùng lân cận ăn chút gì. Cái này trường đại học và cao đẳng khu đại học rất nhiều, khoa học kỹ thuật đại học, kinh tế tài chính đại học, đại học sư phạm, bưu điện đại học, hàng không đại học và ngành mổ đại học, mặc dù nói đều là phân giáo, nhưng cũng là nghiêm túc, đứng đắn những thứ này đại học phân giáo. Vậy những thứ này phân giáo, đều là trước 2 năm ở bên này, phía sau liền muốn đi vào trường chúng ta. Chương 278, hai đầu được lợi, ngươi mơ đi. Cơm nước xong thiên đã tôi xuống, Tân Thủy Hoàng liền lái xe trở lại Bắc Tân Trang. Đến nơi này đã trời tối, Tân Thủy Hoàng tùy tiện tìm một chỗ sẽ để cho thiên biến biến thành một chiếc mang xe thu thập chức năng máy đảo. đồ chơi này tháo phòng tương đối dễ dàng, trực tiếp móc một cái nhà gục. dĩ nhiên, cái này nói đúng thiên biến biến thành máy đảo, người khác máy đảo cũng không có như thế đơn giản. trên căn bản là đổ một cái nhà, thiên biến liền từ phía trên đi qua một chuyến, có thể sử dụng liền bị thiên biến thu vào. dùng cả đêm thời gian, tần thủy hoàng đưa cái này bắt tân trang phá hủy, sắp thực nói vẫn chưa tới một đêm, bất quá không thể nửa đêm để cho người qua tới kéo xà bần đi, cho nên một mực đến khi trời sáng, tần thủy hoàng mới đem điện thoại di động lấy ra. này lao thương. Phái hai chiếc xe nâng đến Bắc Tân Trang nơi này. Bắc Tân Trang, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi đến công ty liền để cho người qua tới. Tốt lão bản. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng dùng ngón chặt cùng chung liền một chút vị trí, sau đó lại gọi một số điện thoại đi ra ngoài. "Này, lão Ngô, ta Tần Thủy Hoàng." "Tần lão bản." Lão Ngô ngẩn người một chút, liền vội vàng hỏi, "Tần lão bản, ngài làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Ngươi vậy còn có xe sao?" Lão Ngô là một cái đoàn xe lão bản, trước cho Tần Thủy Hoàng đã làm việc, bất quá vậy cũng là một năm trước chuyện. Sau tới bên này sống tương đối thiếu, lão Ngô liền mang theo xe hắn đội đi thạch cảnh sơn bên kia. Sau đó ngay tại thạch cảnh sơn bên kia vẫn không có trở về, nếu như không phải là nơi này, đoàn xe để cho Tần Thủy Hoàng tìm xong hết rồi, phỏng đoán hắn cũng không cho lão Ngô gọi điện thoại, dĩ nhiên, không phải nói hắn không muốn, mà là bởi vì hắn không biết người ta ở bên kia làm như thế nào. Nếu như người ta bên kia làm ăn khá, hắn cho người ta gọi điện thoại, đó không phải là để cho người ta làm có sao, nhưng mà không đánh vậy không có cách nào, bên này quả thật đã không tìm được người, hơn nữa coi như là có đoàn xe Tần Thủy Hoàng vậy không nhận biết. Tần lão bản, ngài bên kia có việc. Đúng, nếu như ngươi vậy bây giờ có xe, liền cho phái ta tới đây một ít. Ngài muốn bấy nhiêu? Nghe được lão nô hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng trên mặt lộ ra mỉm cười nói, ngươi có nhiều ít. Bởi vì Tần Thủy Hoàng đã đã hiểu, lão nô bây giờ cũng không có việc, nói cách khác hắn bây giờ ở nhà rỗi, như vậy Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên cao hứng. Ta nơi này có 17 chiếc, không quá ta bằng hữu nơi đó còn có mười mấy chiếc. Lão nô, nếu như có thể, ta hi vọng ngươi nhiều tìm một ít xe tới đây, bởi vì ta nơi này là cái đại công trình. Chỉ khối đất liền vượt qua 9 triệu mét khối, ngoài ra còn có một ít xà bẩn, mặc dù xà bẩn không nhiều. 9. 9 triệu mét khối. Lao Nô giật mình tê Không có biện pháp, do không được hắn không kinh hãi, 9 triệu mới là cái gì khái niệm, liền giữ một xe 30 mét khối coi là, vậy cũng cần 300.000 xe, một chiếc xe một ngày kéo 10 chuyến, 100 chiếc xe, cũng cần 300 ngày. Dĩ nhiên, Tân Thủy Hoàng cũng không có 300 ngày thời gian, nhiều nhất 100 ngày, cho nên hắn cũng không chỉ cần 100 chiếc xe, tối thiểu 300 chiếc xe, ngoài ra từ Bắc Tân Trang đến Hương Thọ tương đối gần chỉ có không tới 13 cây số. Hơn nữa bạch trời buổi tối đều có thể chạy, liền chứa mang tháo, một tiếng một chuyến tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì từ nơi này đến hướng đó, con đường kia vậy rất tốt, trên căn bản sẽ không kẹt xe, cái này thì nhanh hơn. Tính toán là 100 ngày, Tân thủy hoàng chuẩn bị 2 cái tháng cho làm xong, không có biện pháp, bởi vì hắn cũng không thể bởi vì chỗ này đem sự việc cho làm trên mãi. Đúng, 9 triệu mét khối, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi mang nhiều điểm xe tới đây, ngoài ra nơi này là ngoại ô, một ngày 24 giờ đều có thể kéo, khoảng cách là 13 cây số không tới. Một xe ta cho 260 đồng tiền. Tần Thủy Hoàng cho cái giá cả này tuyệt đối không thấp, xe chở đất vậy một cây số là 10 đồng tiền, sau đó cộng thêm cất bước giá cả 100, nếu như dựa theo chặng đường coi là, Tần Thủy Hoàng cho 203 liền có thể, nhưng là hắn không có, mà là cho 260. Hắn đây cũng là không có cách nào, xoay người khá tốt xe lớn đều rất bận rộn, bên này căn bản là không tìm được xe, nhiều cho ít tiền, không liền có thể nhiều tới một ít xe sao? Tần lão bản, ngài muốn bấy nhiêu xe? Tối thiểu 200 chiếc, nói như vậy ta lại từ bên này tìm điểm, không sai biệt lắm là đủ rồi. Rõ ràng, như vậy đi, ngày trước đừng tìm, ta xem ta bên này có thể hay không nhiều tìm điểm, đến lúc đó không đủ ngài tìm lại. Không thành vấn đề, cảm ơn ngươi láo ngô. Tân láo bản, ngài lời nói này, phải nói cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngài, nói thật, ta cái này cũng không sai biệt lắm một tháng không có việc làm, không có biện pháp, bây giờ địa ốc không khởi sắc, rất nhiều địa ốc mở rộng công ty đều không xây phòng. Ách! tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn đem thạch cảnh sơn bên kia coi thành bên này, bên này bởi vì có công ty di động cái đó đào hồ tạo núi công trình. Cho nên nói xe cổ mới khẩn trường, nhưng là chỗ khác, vậy thì khó mà nói. Dĩ nhiên, vậy không riêng gì bởi vì cái này, bên này sợ dĩ xe ít, nguyên nhân lớn nhất chính là tần thủy hoàng cái đó bãi cắt, bởi vì hắn cái đó bãi cắt mỗi ngày không biết lại có bao nhiêu người muốn đi qua kéo cắt, rất nhiều xe đội không có sống, liền đem xe đặt ở bãi cắt bên ngoài, những cái kia bãi cắt lao bản tới đây kéo cắt, liền trực tiếp để cho bọn họ kéo. Một đoạn thời gian trước tần thủy hoàng còn căng khái, hắn bãi cắt bên ngoài đều được một ít đoàn xe đặc biệt nằm sắp sống địa phương, bất quá nói chuyện cũng tốt, hắn có thể nhiều bán đi không thiếu cắt hơn nữa danh tiếng vậy càng ngày sẽ càng cao như vậy à vậy được lao nô ta bên này cũng không tìm xe ngươi bên kia có thể tìm nhiều ít tìm nhiều ít có như là không ở nơi này liền bên này còn khác biệt sống có thể làm à không phải đâu mẹ tiếp sớm biết như vậy ta còn ở đây bên thủ cái rắm, ta tìm đi trở về ha ha ha được rồi cứ như vậy đi ta chờ ngươi ô oh, h đúng rồi tốt nhất là trước đem xe ngươi đội phái tới đây trước đem xả bẩn dọn dẹp một chút không thành vấn đề ta cái này thì ăn bài ngài đem cho ta địa chỉ phải như vậy đi Ngươi thêm ta ngoại trang, chính là ta lúc đầu số điện thoại di động, sau đó ta đem vị trí chia sẻ cho ngươi. Được. Vẫn là chia sẻ vị trí tương đối chính xác xác thực, cái này trên căn bản sẽ không ra sai. Coi như là nói mặt đất, có lúc cũng không dám bảo đảm có thể tìm được. Giống như Tiểu Tân Trang và Bắc Tân Trang tựa như, Lão Lưu không phải nghĩ sai rồi. Ừ. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động liền vang lên. Có người tăng thêm hắn ngoại trang, không cần phải nói Tần Thủy Hoàng cũng biết là Lão Ngô, vội vàng cho đồng ý. Quả nhiên, Lão Ngô cho Tần Thủy Hoàng gửi một cái mặt mày vui vẻ, sau đó nói xuất từ mấy là ai. Tần Thủy Hoàng liền đem vị trí cho chia sẻ đã qua, lão ngô bên kia trở về một cái động tác tay ok. Hơn 2 tiếng sau đó, xe nâng tới, hơn nữa còn là Khương Văn tự mình mang tới đây, xe nâng chẳng qua là dọn dẹp xa bẩn, đào đất nói vẫn là cần máy đào, hơn nữa còn cần không thiếu, tối thiểu cần 10 đài máy đào. Bất quá đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, Tần Thủy Hoàng công ty xây cất chỉ máy đào thì có gần trăm đài, mặc dù ra đi làm việc không thiếu, nhưng là điều mấy mươi đài máy đào hay là cho tựa như chơi. Lão bản, Khương Văn xuống xe liền hướng Tần Thủy Hoàng bên này chạy. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói: "Ngươi làm sao cũng tới. Công ty bây giờ vậy không có chuyện gì, ta sợ những đứa nhỏ này không tìm được địa phương, cho nên ta liền đi theo." Nghe được Khương Văn như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn còn có thể không biết chuyện gì, phòng đoán tên nổi ở công ty đợi không có ý tứ, liền muốn đi ra vòng vo một chút, nhưng là vừa không thể vô duyên vô cớ đi ra chuyện, liền tìm như thế cái cớ. "Ngươi nha, nếu như không có chuyện gì, đi ngay công trường xem xem, chạy nơi này làm gì?" Ách. Biết Tần Thủy Hoàng xem thấu, Khương Văn gãi đầu một cái nói: "Biết lão bản Được rồi, xe chở đất cũng sắp đến rồi, ta trước mang các người lại xem, ngươi nếu tới, như vậy ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm, một hồi ta mang xe đi hương Thọ công trường. Không thành vấn đề." Khương Văn Hưng phấn vừa nói. "Nói thật, hắn cái này phó tổng giám đốc làm thật đúng là ung dung, mỗi ngày trên căn bản không có chuyện gì, dĩ nhiên, cái này nói đúng trên căn bản, thời điểm bận rộn vẫn là rất vội vàng, chỉ bất quá đoạn thời gian này không có chuyện gì mà thôi." "Phải nói công ty ai bận rộn nhất, vậy còn là Tần Thủy Hoàng, trên căn bản cả ngày lẫn đêm liền ở bên ngoài làm việc." Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến mười mấy chiếc xe chở đất lái tới, thạch cảnh sơn cách nơi này là không gần, nhưng mà nếu như đi vòng sau nói, đây chính là rất nhanh, căn bản là không tới nửa giờ. lão Ngô cũng không đến, bất quá hắn đem vị trí chuyển phát cho một người xe lớn tài xế, cho nên tên này xe lớn tài xế trực tiếp liền tìm được nơi này. xe chở đất tới đây dĩ nhiên thì phải làm việc, thật ra thì những thứ này xả bẩn đi qua tần thủy hoàng sàng lọc đã không phải là rất nhiều, dĩ nhiên, đây chẳng qua là tương đối, thật ra thì còn là không ít, liền cái này mười mấy chiếc xe, phòng đoán kéo một tháng cũng không nhất định kéo xong, bất quá tần thủy hoàng muốn không lo lắng. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, chờ xe cũng tới, muốn liền mấy ngày thời gian, những thứ này xả bẩn liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Nói thật, cái công trình này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói rất trọng yếu, đây không phải là nói được lợi bao nhiêu tiền, mà là nơi này đất trực tiếp có thể đi tạo núi, bên kia yêu cầu đất quá nhiều, cái này 9 triệu mét khối đất, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói tuyệt đối là mưa đúng lúc. Dĩ nhiên, kiếm tiền là tuyệt đối, không riêng gì bên này kiếm tiền, bên kia cũng giống như vậy, công ty di động cho Tần Thủy Hoàng 460 một xe, tập đoàn kiến công cho giá tiền là 16 đồng tiền một khối cũng chính là 480 đồng tiền một xe, 460 cộng thêm 408, đó chính là 940 đồng tiền, mà tần thủy hoàng cho tiền chuyên trợ chỉ có 260, cái này một xe đưa đến hương thọ công trường, như vậy tần thủy hoàng còn có thể được lợi 680, coi như là lại trừ đi máy đào tiền lên dầu và một ít bừa bộn chi phí, như vậy cái này một xe kéo đến hương thọ công trường, tần thủy hoàng còn có thể được lợi 600 năm không thành vấn đề. rất nhanh mười mấy xe xả bần liền chứa xong, tần thủy hoàng chỉ có thể mang bọn họ đi hương thọ, xe ít chính là như vậy, chứa mau đi một chuyến tương đối chậm, bất quá vậy không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng chính là trước hết để cho bọn họ làm quen một chút đường, quay đầu liền không cần hắn theo. Đến Hương Thọ công trường bên này, Tần Thủy Hoàng tự mình đem bọn họ mang tới tạo núi công trình bên kia. Hơn nữa nói cho bọn họ, để cho bọn họ lúc đi ra muốn một bản phiếu, đến lúc đó hắn là nhìn nơi này phiếu đưa tiền. Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, hắn bỏ mặt ngươi từ trên công trường kéo ra ngoài dĩ nhiên, liền xem công ty di động bên kia cho phiếu, một bản phiếu. Tần Thủy Hoàng liền kết một chuyến tiền, không phiếu liền không có tiền. Đem bọn họ đưa đến công trường sau đó. Tần Thủy Hoàng liền đi tới hắn công trường bên này. Tiểu đệ, ngươi ăn cơm chưa? Tần Thủy Hoàng mới vừa xuống xe, liền bị biểu tỷ thấy được, vội vàng tới đây hỏi hắn, bởi vì Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay đến tương đối sớm. Còn không có. Tần Thủy Hoàng đóng cửa xe lại. Vậy ngươi chờ, ta đi cho ngươi làm chút. Không cần tỷ, ta một hồi đi chấn trên ăn chút là được, làm quá phiền toái. Phiền toái cái gì? ăn ở bên ngoài không vệ sinh, hơn nữa còn tiêu tiền. Ngươi chờ đó, một hồi liền tốt. Vậy cũng tốt, bất quá tỷ, không cần làm như vậy phiền toái, tùy tiện làm chút là được. Ừ, ta biết. Ngươi đi trước phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, lập tức tốt. Được. Tần Thủy Hoàng đi tới phòng làm việc bên này, mới vừa đi vào liền thấy Hắc Tử bọn họ đang xem TV. Những người này một mình ở gian phòng không đợi, mỗi ngày đều chạy đến Tần Thủy Hoàng trong phòng làm việc xem TV. Ồ, lão tần, cái này thổi cái gì gió đem ngươi cho thổi tới? Đông Nam Tây Bắc gió. Đúng rồi lão tần, tiểu Tân Trang bên kia chuyện gì xảy ra? Ngươi lại trong điện thoại vậy không có nói rõ. Nghe được Hắc Tử hỏi như vậy, mấy tên cũng đem lô thai đưa tới. Cũng vậy, đây chính là quan hệ đến mỗi người bọn họ xuất thân do không được bọn họ không lắng nghe vậy không việc gì là chuyện gì xảy ra tân thủy hoàng lần nữa đem chuyện nguyên nhân hậu quả nói một lần mấy tên này coi như là nghe hiểu từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ hắc tử dựa vào một tiếng nói lão lưu tên này cái này cũng có thể lầm đây không phải là lão lưu lầm mà là cho lão lưu tin tức người kia lầm bất quá không có sao ta chuẩn bị đem chô đó đi đi ra ngoài thuê có thể liền phải làm phiền các vị không phải đâu lão tần ngươi sẽ không làm muốn đem châu đó vậy giao cho chúng ta chứ nói trước tốt chúng ta có thể không có ở đây tân thủy hoàng cho hắc tử một tiếng nói giao cho ngươi, ngươi nghĩ đẹp, giao cho ngươi nơi này ai nhìn, vậy ngươi có ý gì? ta nói đúng phiền vẫy các người cho tẩu tử nói một tiếng, tẩu tử các nàng không phải không có chuyện gì sao? vậy liền đem nhà giao cho các nàng, để cho các nàng nhìn chằm chằm. à, không phải đâu. tân thủy hoàng trừng mắt một cái hắc tử hỏi, vậy ngươi còn có biện pháp khác sao? ách, hắc tử lắc đầu một cái nói, không có. vậy không phải. lúc này lao cố nói, lao tần nói không sai, vừa vận đám kia mụ già không có chuyện làm, đem nhà giao cho các nàng còn có thể cho các nàng tìm một chuyện làm các nàng cả ngày lẫn đêm đoán mò nghi không sai lao đô gật đầu một cái nói tiếp ta xem cái này có thể như vậy để cho các nàng ở cùng một chỗ qua lại còn có thể chiếu ứng lẫn nhau nghe được lao cô và lao đô như thế nói lao hứa vậy gật đầu một cái nói ta xem cũng được chúng ta bây giờ ở đông một cái tây một cái coi như là có chút chuyện gì còn muốn chạy tới chạy lui nếu như cũng ở tại nhà trọ bên kia vậy thì quá tốt xem đến mọi người đều đồng ý tần thủy hoàng nói ta nói trước được à ta cũng không có người phải qua ngoài ra lão lưu phỏng đoán vậy quá sức Bọn họ hai tên làm việc cái đó tiệm cũng bận bịu không sống được, căn bản không có thể để cho người qua đi. Không có sao, muốn nhúng tay vào lý một cái nhà trọ mà thôi, đến lúc đó cho các nàng chia sòng công, mỗi một người làm gì, cũng trước thời hạn an bài xong, sau đó sẽ tuyển mộ một ít làm việc, quét dọn vệ sinh, trên căn bản liền không có vấn đề gì. Trưng 279, 60, 5 triệu. Nghe được hắc tử như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, phải, vậy cứ quyết định như vậy, quay đầu chính các ngươi và tẩu tử đi nói. Không thành vấn đề. Ô hát đúng rồi lão tần. Nghe nói ngươi lại lấy một cái công trường. Không sai, làm sao, ngươi có ý tưởng. Ta. Hắc tử chỉ chỉ lỗ mũi mình nói, vẫn là được rồi, ta nơi này cũng sắp không giúp được, vậy còn có thời gian đi làm công trường. Hắc tử nói để cho Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, thật ra thì tên này chính là lười, liền cái này một cái công trường bốn người xem, còn nói không giúp được, nếu là như vậy, vậy Tần Thủy Hoàng nhiều như vậy công trường làm thế nào? Ngươi nha, vốn là ta còn chuẩn bị làm một nhóm xe chở đất cho các người, xem ngươi bộ dáng bây giờ, ta xem vẫn là được rồi. Ách. Đừng à. Lão tần, công trường ta không có hứng thú, nhưng là xe chở đất ta có hứng thú à? Hắc tử liền vội vàng đứng lên, bởi vì hắn biết, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ không bận chịu, nói có xe chở đất liền nhất định có xe chở đất. Hơn nữa xe hắn cũng ở nơi này công trường, coi như là khác biệt sống hắn vậy không làm được. Nếu như tần thủy hoàng thật làm một nhóm xe chở đất, như vậy hắn liền có thể một bên ở bên này liền, một bên đến nơi khác liền, giống như tần thủy hoàng hiện ở nơi này công trường. Lão tần, ngươi thật có xe chở đất? Lão đố lúc này vậy hỏi một câu, sở dĩ hỏi như vậy là sợ tần thủy hoàng cho hắc tử làm trò đùa. Không sai, ta là có một nhóm xe chờ đất, đại khái hơn 200 chiếc đi. Phục. Hai, hơn 200 chiếc. Đừng bảo là Hắc Tử và lão Đô, liền liền Lao Hứa và lao Cố cũng không bình tĩnh, nếu như thiếu mà nói, bọn họ cũng không dự định và lão Đô còn có Hắc Tử cãi, nhưng mà hơn 200 chiếc, vẫn là có thể tranh một cái, bởi vì bọn họ biết, lão Đô và Hắc Tử không ăn được nhiều như vậy. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có thể đi bên ngoài mua, nhưng là đi bên ngoài mua cần tiền mặt, mà Tần Thủy Hoàng cho bọn hắn xe, không cần tiền mặt, nhiều nhất sau này ở công trình khoảng bên trong trừ, cái này không có vấn đề. Dù sao kiếm cũng là tần thủy hoàng tiền. Lao Tần, ngươi nói thật. Đương nhiên là thật, hơn nữa đều là một nhóm chín thành mới xe chở đất, còn như tính năng, thậm chí so xe mới đều tốt. Tần Thủy Hoàng cái này nói tuyệt đối là nói thật, hắn thù những xe kia dĩ nhiên không phải chín thành mới, rất nhiều thậm chí liền 40% mới cũng không có, nhưng là đây không phải là có thiên biến sao, hoàn toàn có thể để cho những xe này từ ở bề ngoài xem là chín thành mới, nhưng là nội bộ so xe mới còn mới. Dĩ nhiên, nếu quả thật là chín thành mới xe, tính năng quả thật so xe mới tốt, bởi vì chín thành mới chính là mới vừa tập rất tốt bắt vào tay bên trong liền ma hợp cũng tiết kiệm một điểm này ai cũng biết con bà nó lão tần xe ở địa phương nào ta sẽ đi ngay bây giờ xem xem ở ta trong công ty ngày hôm nay cũng được đi như vậy đi sáng sớm ngày mai các người cùng đi bất quá các người muốn trước thời hạn thương lượng xong ai muốn bấy nhiêu yên tâm đi lão tần dù sao chúng ta không biết đánh nhau hắc tử cười một cái nói trước điểm này ngược lại thật mấy tên này tuyệt đối sẽ không vì mấy chiếc xe đánh chiếc vậy được ngày mai các người đi qua đi tiểu đệ vừa lúc đó biểu tỷ bưng chén từ bên ngoài đi vào Tiêu Tần Thủy Hoàng một tiếng. "Tỷ." Tần Thủy Hoàng vội vàng thắng đi lên, cầm chén nhận lấy. Biểu Tỷ cho Tần Thủy Hoàng làm rất đơn giản, một chén mì trứng gà phiến, không nên coi thường cái này, mì trứng gà phiến, đây chính là Tần Thủy Hoàng thích thắng nhất, khi còn bé trong nhà nghèo, nói thật, một chén mì trứng gà phiến coi như là cải thiện sinh sống. Ta cho ngươi làm chén mì trứng gà phiến, nhanh lên một chút nhân lúc nóng ăn. "Được." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Tỷ, tỷ." Hạ Tử bọn họ vậy vội vàng cho Biểu Tỷ chào hỏi, đặc biệt là Hạ Tử, hô xong sau này đối với Biểu Tỷ nói, "Tỷ "Mày đầu ngươi cũng cho ta làm mì trứng gà phiến, nghe thật là thơm." Ha ha ha. Biểu Tỷ cười một tiếng, nói, "Được, lúc nào muốn ăn liền cùng ta nói, ta cho ngươi làm." "Tỷ, đừng phản ứng hắn." Lão Cố đá hất tử một cước. "Không có sao, không có sao, các người ai muốn ăn cái gì liền nói cho ta, đến lúc đó ta cho các người làm." Tới nơi này đã có một đoạn thời gian, Biểu Tỷ cũng đã biết hất tử bọn họ đều là cho biểu đệ làm việc, hơn nữa còn biết bọn họ và biểu đệ bằng hữu, cho nên đối với bọn họ liền cùng đối với biểu đệ Tần Thủy Hoàng không sai biệt lắm. "Cảm ơn tỷ, vẫn là tỷ tốt." Hắc Tử liếm mặt vừa nói, ngươi ra mặt thật là dày. Lão cố cho Hắc Tử một cái liếm mắt. Hắc Tử biểu môi một cái nói, thiết không nghe người ta nói sao? Ra mặt dày không chắc đủ, ra mặt mỏng không ăn được. Tốt lắm, các ngươi làm việc đi, ta đi thu thập một chút. Tốt tỷ, ngươi đi đi. Cơm nước xong sau này, Tân Thủy Hoàng lại đang trên công trường vòng vó chuyện. Có một đoạn thời gian chưa có tới công trường, dĩ nhiên phải đến chỗ xem xem, chủ yếu là xem độ tiến triển. Bất quá khá tốt chính là, đào hồ bên này đã hoàn thành gần một nửa, Phòng đoán thêm một năm nữa liền không sai biệt lắm. Giữ Kỳ hoàn thành tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chương 11 Hàn Tần Thủy Hoàng rời đi công trường, hồi đến công ty bên này, vừa vặn công ty bên này chuẩn bị ăn cơm, bất quá vẫn là không có hắn, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lần nữa đi ra bên ngoài ăn một chút. Bởi vì còn không biết tập đoàn Hoành vận bên kia chuyện gì xảy ra, cho nên lúc này Tần Thủy Hoàng vẫn là không dám về nhà, mặc dù nói cho Hà Tuệ phái hộ vệ, nhưng là hộ vệ cũng chỉ có thể dạy cái tác dụng bảo vệ, chân chính ý nghĩa lên cũng không lớn. Buổi tối hôm đó, thừa dịp trời tối, Tần Thủy Hoàng đem những cái kia đi qua chứa trị xe chờ đất cũng thả ra. Khá tốt, tần thủy hoàng viện tử quá lớn, nếu không thật đúng là không chứa nổi cái này hơn 200 chiếc xe chở đất. Theo lý tần thủy hoàng công ty xây cất và cầu đường công ty giống vậy cần xe chở đất, bởi vì nói như vậy mình liền có thể vận chuyển, nhưng là xe chở đất quản lý quá phiền thoái, dù sao đem xe cho hắc tử bọn họ cũng giống như vậy. Chỉ cần tần thủy hoàng cần dùng xe, hắc tử bọn họ tuyệt đối không nói hai lời, cái này cùng hắn xe mình không có gì khác biệt, cho nên hắn mới định đem những xe này cho hắc tử bọn họ. Bây giờ thả ra những thứ này xe chở đất, phòng đoán coi như là tập đoàn hoành vận những tài xế kia cũng không thể nhận ra. Mặc dù những thứ này nhìn qua không giống như là xe mới, nhưng là vậy cũng trước kia tới một đại biến dạng. Không riêng gì như vậy, thủ tục cái gì vậy đều thay đổi, liền liền bảng số xe đều là giống nhau. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Hắc tử bọn họ lại tới, lúc này còn chưa tới thời gian đi làm, khi thấy trong sân rừng những cái kia xe chở đất, Hắc tử bọn họ từng cái há to miệng, không có biện pháp, quá nguy nga. Đây chính là hơn 200 chiếc xe chở đất à, Hắc tử mấy người bọn hắn thêm tới một chỗ, bây giờ vậy chỉ bất quá 100 chiếc mà thôi, nếu như đem những xe này phân cho bọn họ bốn cái. Như vậy mỗi người bọn họ cũng biết tạo thành một cái đoàn xe lớn. Lao Tần, những xe này ngươi từ địa phương nào gây ra? Lao Đố nhìn trông xe lại nhìn xem Tần Thủy Hoàng hỏi. Ở địa phương nào gây ra các người liền không cần lo, thủ tục đều ở đây mỗi trên một chiếc xe, chính các ngươi đi xem, sau đó chính các ngươi phân phối. Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, mấy tên liền đã chạy đã qua, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái cũng không nói gì, bởi vì nói gì đều vô dụng. Cuối cùng những xe này, Hắc Tử và Lao Đố mỗi người muốn 65 chiếc, lão Hừa muốn 60 chiếc, còn dư lại 57 chiếc để cho lão cô mến. Ngay tại, mấy tên thiếu chút nữa làm, dĩ nhiên là đùa dỡn cái loại đó. Những xe này chẳng những tính năng tốt, trọng yếu nhất chính là tiện nghi, một cái xe mới muốn 400 ngàn nhiều một chút, nhưng là bây giờ mới 250 ngàn, ai không suy nghĩ nhiều muốn mấy chiếc? Dĩ nhiên, Lao Hứa và Lao Cố là lượng sức mà là, chủ yếu là hấp tử và lao đố. Cái này hai tên, một người muốn 65 chiếc còn chưa đầy đủ, còn muốn muốn nhiều hơn mấy chiếc, hơn nữa bọn họ hai cái còn không cho Lao Hứa và Lao Cố cướp, mà là hai người đoạt đứng lên, bất quá đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Dù sao bỏ mặc như thế nào đi, Tần Thủy Hoàng đem cái này hơn 200 chiếc xe bán cho hắc tử bọn họ, 242 chiếc xe chở đất, bán 6 ngàn số 0500 ngàn, đáng tiếc số tiền này không lấy được, nếu không lại là một khoản thu vào. Bất quá đều giống nhau, để công trình khoản cũng không phải là tiền, nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng bây giờ thiếu bọn họ công trình khoản, cũng so những xe này nhiều tiền, hơn nữa nhiều còn không phải là một điểm nửa điểm. Ha ha ha, Lão Tần, ngươi bác tân trang công trình khi nào thì bắt đầu. Liền mấy ngày nay đi, bất quá các người có thể không làm được. Ách! Tại sao? Hắc tử có chút không hiểu Ta đã tìm Lão Ngô. Lão Ngô? Lao Đồ nhíu mày một cái. Thấy Lao Đồ diễn cảm tần thủy hoàng cũng biết, hắn có thể không hiểu tự nói Lão Ngô là ai, liền nói, các người còn nhớ không, nhớ hơn một năm trước cho ta làm việc Lão Ngô. Sau đó đi Thạch Cảnh Sơn. Ô hát, nguyên lai like ngươi nói lão Ngô là hắn à? Làm sao? Hắn tìm ngươi? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, cái đó ngược lại không có, là ta gọi điện thoại tìm hắn, vừa vặn hắn bây giờ không có việc làm, cho nên sẽ để cho hắn hỗ trợ tìm người, như vậy đi, phỏng đoán hắn lúc này còn không có tìm được nhiều như vậy xe các người cho hắn cứ gọi điện thoại nói một tiếng đúng đúng đúng ta cái này thì đánh để cho hắn không nên tìm người khác trước đều là ở cùng nhau làm việc dĩ nhiên lưu có số điện thoại chỉ bất quá thời gian dài như vậy không có liên lạc rồi cho nên đột nhiên giàn không nhớ nổi mà thôi chỉ cần đề phòng như vậy lập tức có thể nhớ tới hô oh, hét đúng rồi các người đánh thì đánh nhưng là thời gian đã không nhiều lắm cho nên các người phải nhanh một chút tìm được tài xế người ta bên kia thuốc dục vậy rất gấp yên tâm đi láo tần bảo đảm ở công trường bắt đầu làm việc trước đem người tìm tốt đến lúc đó liền trực tiếp có thể làm ừ Bên kia còn có một chút sa bẩn, lão Ngô bây giờ đang đang làm, nếu như các người có thể nhanh lên một chút tìm được tài xế, có lẽ còn có thể kéo lên một ít. Sa bẩn cũng được đi, chúng ta cũng không cho lão Ngô cái, để cho hắn liền đi, chúng ta kéo khối đất. Cũng được, cái này chính các ngươi nhìn làm. Hắc Tử cho lão Ngô gọi một cú điện thoại, lão Ngô có thể nói gì, hơn nữa nghe được là cùng Hắc Tử bọn họ cùng nhau làm, chẳng những không có nói cái khác, còn có chút hứng phấn, bỏ mặc nói thế nào, mọi người đều là người quen. Lần này Tần Thủy Hoàng không riêng gì đem những thứ này xe chở đất thả ra còn đem những cái kia xe SUV thả ra, dĩ nhiên vậy đều thay đổi dạng, những xe này hắn đều để lại cho công ty, bây giờ công ty giảm người càng ngày càng nhiều, xe dĩ nhiên yêu cầu cũng nhiều. Hát tử bọn họ cũng không có trực tiếp để cho người qua tới đem xe lái đi, mà là trước đặt ở tần thủy hoàng công ty bên này, cùng tuyển mộ hoàn tài xế sau này, mình từ nơi này lái đi. Tần thủy hoàng đối với cái này vậy không có nói gì, đem những thứ này làm xong sau này, tần thủy hoàng thì phải làm chuyện của mình, xác thực nói là hà tuyệt chuyện, tần thủy hoàng cấp cho nàng xây một cái nhà nhà trọ, chuẩn bị để cho nàng tới quản lý mà đây cái nhà trọ vẫn không thể cách công ty quá xa như vậy vậy cũng chỉ có thể ở bán tiệt tháp hoặc là đông tam kỳ bên này tìm địa phương nghĩ tới nghĩ lui tần thủy hoàng vẫn là dự định xây ở bán tiệt tháp ngược lại không phải là nói xây ở đông tam kỳ bên kia không được vấn đề nếu như xây bên kia tần thủy hoàng còn muốn tìm người xây ở bán tiệt tháp cũng không cần hắn đã ở chỗ này thuê qua 2 lần lại thuê 1 lần cũng không có cái gì hơn nữa trực tiếp tìm bạch chủ nhiệm liền có thể lái xe tới đến bán tiệt tháp thôn ủy hội vẫn là vậy gian phòng làm việc tần thủy hoàng gõ cửa một cái mời vào bạch chủ nhiệm ngại khỏe Tần lão bản. Bạch chủ nhiệm ngẩng đầu thấy Tần Thủy Hoàng, ngẩn người một chút, liền vội vàng đứng lên nói, mau mời vào." Mời Tần Thủy Hoàng sau khi ngồi xuống, cho Tần Thủy Hoàng rót một ly trà, cũng ngồi xuống theo tới hỏi, "Tần lão bản, không biết ngài lần này tới đây có chuyện gì?" "Là như vậy, ta muốn lại thuê một mảnh đất." "Lại thuê một mảnh đất? Hoan Ninh à." Không biết Tần lão bản vừa ý khối kia đất, còn không có coi trọng, "Là như vậy, ta chuẩn bị xây một cái nhà nhà trọ, đương nhiên là cách chạm xe lửa càng gần càng tốt, bất quá bên kia trên căn bản cũng cho mượn." Cho nên ta bây giờ còn có gật đầu đau thuê địa phương nào đây? Tần lão bản muốn xây nhà trọ. Ngài không nói đùa chứ? Đối với Tần Thủy Hoàng, Bạch chủ nhiệm nhiều hơn thiếu thiếu còn là hiểu rõ một chút, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng công ty ngay tại hắn trên địa bàn, làm sao có thể không được rõ, lấy Tần Thủy Hoàng xuất thân, làm sao có thể đi xây nhà trọ cho mướn? Bạch chủ nhiệm, ngài xem ta giống như đùa giỡn hay sao? Là như vậy, ta không phải muốn tự đi làm, mà là cho bạn gái ta xây, bạn gái ta ở trong thành phố một công ty đi làm, cách nơi này quá xa, vốn là ta muốn cho hắn ở vùng lân cận tìm một công tác. Bất quá suy nghĩ một chút nếu như đi công việc, còn không bằng cho nàng xây căn nhà trọ để cho nàng quản lý. À, nguyên lai là như vậy à? Ta nói ngài tần lão bản muốn không thể nào đi xây nhà trọ cho mướn. Nếu như bạch chủ nhiệm nghĩ như vậy hắn đã sai lầm rồi. Tần thủy hoàng nhưng mà không thiếu xây nhà trọ, thôn thổ tỉnh hai phiến nhà trọ phá hủy, bây giờ khu hưng đại bên kia còn có một mảng lớn nhà trọ, ngoài ra ở tiểu tân trang còn có một mảng lớn. Tần thủy hoàng nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác được xây nhà trọ cho mướn hạ giá, chỉ cần kiếm tiền, coi như là để cho hắn đi nhặt rác dưới cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là nhặt rách dưới thật kiếm tiền, dĩ nhiên, đây chẳng qua là cho ví dụ. Tân lão bản, từ thôn gật đầu đến bên lề đường đúng là không có đất, những đất kia đều đã mượn đi ra ngoài, muốn so với ngài suy tính một chút đầu thôn tây, hơn nữa bên kia còn tiện nghi. Nghe được Bạch chủ nhiệm như thế nói, Tân thủy hoàng lắc đầu một cái nói, không được, đầu thôn tây không suy nghĩ, ngài vẫn là xem xem chỗ khác có hay không đi. Là, đầu thôn tây là tiện nghi, nhưng mà tiền thuê giống vậy vậy tiện nghi, cho ví dụ, nếu như thôn đầu đông một gian 15 thước vuông nhà trọ một tháng thuê 1200 Như vậy đầu thôn Tây thuê 1 ngàn cũng không có người thuê. Vị trí có lúc thật rất trọng yếu. Chương 280, gà hở vàng, xây nhà trọ. Đừng xem thôn Đầu Đông và đầu thôn Tây không có trên lệnh bao xa, nhiều nhất cũng chỉ 5600 mét mà thôi, nhưng mà ở tại thôn Đầu Đông, đi mấy bước liền có thể đến trạm xe lửa, thôn Đầu Đông địa phương xa nhất cách trạm xe lửa cũng chưa tới 300m. Nhưng là đầu thôn Tây đâu, đây chính là không sai biệt lắm một cây số, đi trạm xe lửa chỉ có hai cái lựa chọn, một cái là ngồi xe buýt, chứ không nói xe buýt có bao nhiêu chuyến, chờ xe vậy phiền phức à có chờ xe cái này thời gian đi bộ không sai biệt lắm đều đến còn có chính là cưỡi xe đạp cái này ngược lại là không thành vấn đề mua một chiếc giống vậy xe đạp vậy xài không được bao nhiêu tiền nhưng mà xe đạp mùa hè cưới còn có thể mùa đông cưới vậy thì quá chịu tội cho nên coi như là đầu thôn tây so thôn đầu đông tiện nghi vậy cũng sẽ không đến đầu thôn tây ở dĩ nhiên không phải dân đi làm ngoại trừ nhưng mà ở nơi này trên căn bản đều là dân đi làm tần lão bản trong thôn như thế nào trong thôn đúng trong thôn còn có một khối đất trống chi chuẩn bị trước xây cái công viên nhỏ để cho mọi người rèn luyện thân thể, bất quá sau đó ở nơi khác xây, liền lưu lại như vậy một khối, bất quá diện tích không phải rất lớn. Bao lớn? Không sai biệt lắm có hơn 1000 m2, cũng chính là 2 mẫu đất. đi. 2 mẫu à? Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái. 2 mẫu đất, nếu như xây xong nhà trọ nói, trừ đi hành lang, lại trừ đi thang lầu, phỏng đoán cũng chỉ 75 gian, hơn nữa còn đều là xây xong 15 m2 tả hữu gian phòng, coi như là xây 3 tầng, như vậy cũng chính là hơn 200 gian, nói thật, hơi ít một chút. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút, sở dĩ xây cái này nhà trọ, đó chính là cho Hà Tuệ tìm một sự việc làm, lại không trông cậy vào cái này kiếm tiền, cho nên Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, phải, vậy ta đi xem xem. được, ta mang người đã qua. Bạch chủ nhiệm mang Tần Thủy Hoàng đi tới trong thôn, không sai biệt lắm ở thôn nơi ở giữa, có một mảnh đất, chỗ này là không tệ, một vòng đều là đường, nói cách khác gánh bốn nhánh đường vây ở trong, giống như chữ tỉnh ở giữa vậy một khối. Bạch chủ nhiệm, đây cũng quá, không có biện pháp, ban đầu sở dĩ phải đem công viên nhỏ xây ở chỗ này, chính là bởi vì nơi này là như vậy. vậy được đi liên nơi này, bất quá nơi này giá cả một năm sáu chục ngàn, ba mươi nghìn đồng tiền một mẫu, cái giá cả này có chút cao, cũng sắp gặp phải bên lề đường đất, bất quá nơi này vậy quả thật không tệ, ở trong thôn, hơn nữa cách trong thôn chợ bán thức ăn cũng không xa, nếu như ở chỗ này xây lên nhà trọ, hẳn là tương đối khá thuê. vậy được, ta muốn. tần thủy hoàng lại cùng bạch chủ nhiệm trở lại thôn ủy hội, đem hợp đồng ký, hơn nữa tần thủy hoàng vậy tương đối thông khoái, trực tiếp đem hai năm tiền duy nhất trả hết, đây cũng không phải nói tần thủy hoàng không quan tâm số tiền này, hắn sở dĩ duy nhất trả hết là có nguyên nhân. Nơi này mặc dù cũng coi là ngoại ô, nhưng mà nơi này cách Thiên Thông nguyện rất gần, sớm muộn nơi này muốn phá bỏ và rời đi, hơn nữa cái này thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm, nếu như tần thủy hoàng 1 năm 1 năm cho, như vậy đến phá bỏ và rời đi thời điểm, trừ bồi thường hắn phá bỏ và rời đi khoản, đất xây dựng trên căn bản và hắn không có quan hệ gì. Một năm 6 chục ngàn, 20 năm cũng không quá 1.2 triệu, nhưng mà nếu như sét thiên, hai mẫu đất bồi thường khoản, thế nào vậy 7-8 triệu, bởi vì không phải đất nền nhà, chỉ có thể dựa theo đất đai bồi thường. Có thể coi là là như vậy chỉ cần cho 10% phần bồi thường, đó cũng là bảy tám ngàn. Như vậy, tương đương với nói Tần Thủy Hoàng thuê nơi này chẳng qua là xài bốn ngàn mà thôi. Hơn nữa bởi vì hợp đồng không có đến kỳ, còn muốn đem trước giao tiền thuê lui một số. Như vậy Tần Thủy Hoàng thì chẳng khác nào không tiêu tiền liền mướn mảnh đất này. Thật ra thì điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng sẽ nghĩ như vậy. Nếu như đổi một người, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những thứ này. Tần Thủy Hoàng sợ gì nghĩ như vậy? Đó là bởi vì hắn chính là sỉ nhục công trình, ánh mắt muốn so với người bình thường nhìn xa. Đem hợp đồng ký xong sau này, Tần Thủy Hoàng cho công ty gọi một cú điện thoại. Khương Văn ở Bắc Tân Trang Công Trường, như vậy trong công ty liền tiểu hình, cho nên hắn chỉ có thể gọi cho tiểu hình. Lão Bản, ngươi bây giờ ở công ty sao? Đúng vậy Lão Bản, như vậy, ngươi chuẩn bị một cái nhà hai mẫu đất ba tầng nhà trọ vật liệu, sau đó cho đưa đến bán tiệt tháp, một hồi ta đem vị trí chia sẻ cho ngươi. Tốt Lão Bản, Tân Thủy Hoàng cũng không phải là để cho công ty những nhà kia xe xây, mà là chuẩn bị để cho thiên biến xây, nhưng mà nơi này là trong thôn, người đến người đi, nếu như hiện trường không có vật liệu, người khác nhất định sẽ hoài nghi Cho nên Tần Thủy Hoàng để cho tiểu hình đem vật liệu đưa tới, còn như nói chuyện về sau, vậy thì quá đơn giản, Tần Thủy Hoàng có thể ban đêm liền, dù sao trên công trường có vật liệu, đến lúc đó trực tiếp đem vật liệu thu, người khác cũng không biết, còn lấy là vật liệu đã xây phòng. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền đem vị trí chia sẻ đã qua, bây giờ công ty xây cất đã không phải là ban đầu lúc mới bắt đầu hậu công ty xây cất, bây giờ đúng công ty xây cất có kiến trúc xe 120 chiếc, hơn nữa có mình cục gạch, rồi, xi si măng đường dây, cắt và cốt sắt không cần, Tần Thủy Hoàng nơi này tứ không thiếu nhất chính là cắt và cốt sắt hơn nữa có hợp tác lâu dài ý nguyện đây đối với công ty xây cất tới nói một chút chuyện tốt không cần lo lắng vật liệu giao hàng không kịp thời đối với những cái kia phương hợp tác mà nói đồng dạng là chuyện tốt tối thiểu có cố định khách hàng không tới nửa giờ tiểu hình trước gắp giải một xe vật liệu thép tới đây những thứ này vật liệu thép đều là tần thủy hoàng dùng thép vụ làm ra đều là một bó một chói loa văn thép tuyệt đối so với mới còn mới láo bản tới ừ đúng rồi láo bản điều mấy chiếc kiến trúc xe tới đây kiến trúc xe trước không cần điều ngươi trước hết để cho người đem vật liệu chuẩn bị xong Tiếp theo ngươi liền không cần phải để ý đến, ô oh, hát đúng rồi, đoạn thời gian này không có phát sinh chuyện gì chứ? Tần Thủy Hoàng lo lắng tập đoàn Hoành Vận sẽ từ công ty xây cất ra tay, nếu như là nói như vậy, Tần Thủy Hoàng nhưng mà phòng không tới, không, có biện pháp, công ty xây cất bây giờ sống rất nhiều, nếu sống nhiều, đó là đương nhiên cũng chỉ rất phân tán, như vậy Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có biện pháp để phòng. Yên tâm đi lão bản, trên công trường chuyện gì không có, hơn nữa, xây một cái nhà nhà dân, cũng chỉ ba mấy ngày sự việc, có thể có chuyện gì? Không có sao liền tốt, bất quá vẫn là chú ý một chút, công ty mọi người Nếu có chuyện gì phát sinh, thứ nhất liền là bảo vệ tốt mình an toàn, sau đó sẽ suy nghĩ cái khác. Ừm, lão bản, ta hiểu ý. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, bắt đầu xem công nhân tháo cốt sắt. Bây giờ Tần Thủy Hoàng công ty xây cất, 80% nghiệp vụ đều là bao hết, cũng chính là bao công bao vật liệu, vật liệu trên căn bản đều là có sẵn, đừng bảo là xây 2 mẫu đất lớn nhà trọ, coi như là xây 20 mẫu đất nhà trọ, một ngày chỉ có thể là có thể đem vật liệu chuẩn bị xong. Rất nhanh cốt sắt tháo xong rồi, Tiểu Hình tới đây đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Lão bản, Nếu như bên này không có chuyện gì, vậy ta liền theo xe trở về. Ừ, trở về đi thôi, hãy mau đem vật liệu cũng đưa tới. Ừ, mặc dù nơi này là ở bán tiệt tháp trong thôn, nhưng mà cách tần thủy hoàng công ty rất gần, tổng cộng cũng không đến bảy trăm gạo, ở thôn đầu đồng thuê nhà trọ là nhiều, nhưng là ở trong thôn thuê nhà dân cũng không thiếu. Dĩ nhiên, trong thôn vậy xây không thiếu nhà trọ, rất nhiều người cũng đem nhà cũ phá hủy, từ mới xây nhà trọ, bất quá đều là nhà trọ nhỏ, bởi vì nên nhà đất diện tích có hạn, coi như là muốn xây lớn cũng không thể mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng từ thôn ủy hội một đường đi tới, liền thấy hai bên đường phố có rất nhiều nhà trọ cho mới bảng, thậm chí còn có rất nhiều mở ra gia đình quán trọ nhỏ, nhưng là đối bên ngoài cũng không phải là cái gì quán trọ, mà là nhà khách, khách sạn cái gì. Một buổi chiều thời gian, từng chiếc một xe lái tới, đưa tới cát, xi măng, cốt sắt, vôi, củ gạch, trên căn bản xây phòng yêu cầu vật liệu liệu cũng cho đưa tới, hơn nữa đủ đem cái này phía nhà trọ cho xây xong, để cho công nhân cũng trở về sau này. Tần Thủy Hoàng tiến vào bên cạnh một quán ăn nhỏ, chuẩn bị ăn một chút gì, buổi tối liền bắt đầu liền lão bản, tới phần gà hầm vàng, lớn phần, đặc biệt đây, được, lại cho ta thêm một phần châm cứu cô, một phần đậu phụ phơi khô, tốt, xin chờ một chút, không sai, đây là một nhà gà hầm vàng, nói thật, tần thủy hoàng đối với gà hầm vàng nói như thế nào đây, nói thích vậy thích, nói không thích vậy không thích, tần thủy hoàng sở dĩ không thích, là bởi vì là dùng vật liệu, những thứ này gà hầm vàng dùng vật liệu cũng không phải là cái loại đó nhà nuôi chạy gà, cho nên tần thủy hoàng không thích, nếu như là chạy gà, như vậy căn bản cũng không cần nói, tần thủy hoàng bảo đảm mỗi ngày ăn, bất quá có người tương đối thích. Đó chính là muội muội thần sảng, vậy nha đầu chỉ thích ăn gà hầm vàng, bởi vì nàng và Tần Thủy Hoàng như nhau, cũng tương đối thích ăn cay, mà gà hầm vàng chính là tương đối cay. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả gà hầm vàng cũng cay, cái này phải căn cứ chính ngươi khẩu vị, cho ông chủ muốn nhiều kéo. Vậy gà hầm vàng có mấy loại, một loại là không cay, sau đó là hơi cay, trong cay, tê cay và đặc biệt cay. Tần Thủy Hoàng ăn gà hầm vàng đều là ăn đặc biệt cay, hơn nữa còn là cái loại đó vượt cay càng tốt, có lúc ngại không cay, Tần Thủy Hoàng còn để cho lão bản cho nhiều thả điểm trái ớt. Ngài đặc biệt cay gà hầm vàng tốt lắm mời từ từ dùng. Một người người phụ nữ trung niên bưng quần áo nóng hổi gà hầm vàng tới đây, thả vào tần thủy hoàng trước mặt vừa nói, ừ. Sau đó lại qua tới một người người phụ nữ trung niên, đem một chén cơm thả vào tần thủy hoàng trước mặt, cho ta tới chai bia, muốn Bắc Kinh. Được. Vẫn là tên kia đưa cơm người phụ nữ trung niên, cầm một chai bia ướp lạnh tới đây, giúp tần thủy hoàng đem bia tránh ra, lại cho tần thủy hoàng cầm một cái ly, tần thủy hoàng trước rót một ly, uống vào. Cái này lớn trời nóng, uống một ly bia ướp lạnh, thật đúng là không tệ. Nơi này trái ớt rất cay. Tần Thủy Hoàng ăn mặt đầy đổ mồ hôi, nhưng càng như vậy, Tần Thủy Hoàng vừa tan được cơm, không có biện pháp, hắn đã thành thói quen. Tần Thủy Hoàng là một không cay không vui người, không có trái ớt, hắn trên căn bản ăn không trôi, khá tốt chính là Hà tuệ vậy tương đối thích ăn cay, nếu không hai người thật đúng là không ăn được một khối. ăn mấy miếng, Tần Thủy Hoàng uống một ly bia, bất chi bất giác, Tần Thủy Hoàng lại muốn lần ba, tương đương với nói uống bốn chai bia, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, hơn nữa hắn lại không lái xe lên đường, tối hôm nay liền phải ở chỗ này qua đêm, bất quá liền hai mẫu đất nhà trọ. Căn bản là không tới một đêm, cho nên tần thủy hoàng cũng không nóng nảy, không, có biện pháp, tối thiểu phải chờ tới người lần cận cũng nghỉ ngơi sau này làm đi. Phải biết thiên biến và kiến trúc thông thường xe bất đồng chính là, kiến trúc thông thường xe cần người công lên liệu, mà thiên biến không cần, cái này muốn không thể để cho người khác thấy, kiến trúc thông thường xe lớn nhà đã gặp nhiều, cho nên cũng biết thấy có lạ hay không, nhưng mà thiên biến không được. Mùa hè, người nghỉ ngơi đều rất chế, ban đêm 12h, trên đường còn có người, bất quá đã rất ít, hơn nữa lúc này còn không nghỉ ngơi người, hoặc là ngày mai không cần bên người, ở nhà nghỉ ngơi Hoặc là chính là căn bản không đi làm người, nếu không ai lúc này còn chưa ngủ. Tân Thủy Hoàng một mực để cho Thiên Biến đang quan sát, chỉ cần không có người, lập tức biến thành kiến trúc xe. Một chút hơn 6 h thời điểm, Thiên Biến nói, chủ nhân, bây giờ đã không có người, ngươi thì trở nên đi. Ừ. Thiên Biến một hồi đung đưa, một chiếc kiến trúc xe xuất hiện ở trên công trường, sau đó liền bắt đầu kiến trúc. Cà cà, một số xình nền móng đã đào tốt, sau đó chính là nền, tiếp theo chính là kiến trúc. Thiên Biến không cần duy nhất đem tất cả nền móng cũng đào tốt, hoàn toàn có thể một bên xây một bên đào móng ngoài ra chính là thiên biến tốc độ tương đối mau, tuyệt đối không phải tạo nên những nhà kia xe có thể so nói khó nghe nếu quả thật toàn lực khởi động coi như là 20 chiếc kiến trúc xe cũng không có thiên biến xây mau nói khó nghe sơn trại chính là sơn trại vô luận như thế nào sơn trại tốt biết bao nói trắng ra liền vẫn là sơn trại mà những nhà kia xe chính là căn cứ thiên biến sơn trại đi ra ngoài dĩ nhiên nếu như những cái kia sơn trại kiến trúc xe cũng cùng thiên biến như nhau có cái không gian có lẽ xây muốn so với bây giờ mau nhiều đáng tiếc không gian căn bản là sơn trại không ra từ một chút hết sức trường bắt đầu xây đến buổi sáng 4 giờ cơ đó đã toàn bộ xây xong, còn như từ công ty trở tới đây những cái kia vật liệu lúc này cũng đã tiến vào thiên biến trong bụng. hai mẫu đất, tần thủy hoàng liền xây một cái nhà, trên căn bản đem có thể lợi dụng không gian cho lợi dụng đến cực hạn. toàn bộ nhà trọ chỉ có một cửa, cửa nhắm hướng đông, hơn nữa cửa lúc này cũng đã xây xong. tần thủy hoàng để cho thiên biến biến thành một chiếc mẹ xe đếp bên, sau đó đi xuống, cầm ra một cái khóa trực tiếp đem lớn khóa cửa, nhà là xây xong, nhưng là bây giờ không thể đi ra ngoài thuê, tần thủy hoàng đây cũng là không có cách nào, mới vừa xây xong liền hướng đi ra ngoài thuê nhất định sẽ đưa tới người khác hoài nghi, cho nên tần thủy hoàng chuẩn bị thả một đoạn thời gian, qua tháng đem 20 ngày nói sau, ngoài ra hắn còn muốn và hà tuệ thương lượng một chút. thuê xây nhà trọ chuyện này hắn cũng không có và hà tuệ nói nếu để cho hà tuệ tới nơi này lại không nói trước và nàng nói một tiếng tần thủy hoàng cái này làm liền có chút quá vô luận như thế nào hà tuệ đều có quyền biết. chơi cũng không còn sớm tần thủy hoàng đem cửa khóa lại sau này thì lái xe rời đi. phỏng đoán cùng mọi người thức dậy sau này thấy nhà này ba tầng nhà trọ nhất định sẽ thất kinh, nhưng là nghĩ tới đây nhà trọ là ai thấy phỏng đoán cũng sẽ không nói gì. Nếu như là người khác xây, một lần vậy liền đi qua một chiếc kiến trúc xe, nhưng là Tần Thủy Hoàng công ty xây cất mình xây, phải cái 10 chiếc 20 chiếc kiến trúc xe còn không phải là trò tựa như chơi. Một điểm này Tần Thủy Hoàng sớm liền nghĩ đến, nếu không hắn cũng không biết xây nhanh như vậy, càng không biết để cho thiên biến tự mình đi xây. Dĩ nhiên, sở dĩ để cho thiên biến xây, đó là bởi vì thiên biến liền sửa sang một khối làm, nếu để cho cái khác kiến trúc xe xây, xây, xây xong sau này còn muốn sửa sang, vậy thì quá phiền phức. Chương 281: Muốn nhận đầu bái chốn lấp. Tần Thủy Hoàng trở lại công ty thời điểm Là một đêm bây giờ nhất ám thời điểm, chính là câu ca giao trước bình minh bóng tối, mới vừa rồi còn có chút ánh sáng, lúc này khắp nơi đều là ô tất mà hắc. Cái điểm này ngủ quá muộn, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, tám, đã vượt qua trước bình minh bóng tối, bên ngoài trời đã sáng lên, đi ra ngoài ăn một chút gì, Tần Thủy Hoàng lại trở về công ty. Tập đoàn Hoành vận khu Bình Sương chi nhánh công ty và khu Dương Triều chi nhánh công ty lần này, nhưng mà đem Tần Thủy Hoàng cho hại thảm, có nhà không thể hồi không nói, còn để cho hắn làm chính hắn cũng không thích chuyện, đó chính là lấy tánh mạng người ta. Cái thu này là nhất định phải báo. Nhưng là làm sao Báo Tần Thủy Hoàng vẫn chưa nghĩ ra, chọc hắn cứ như vậy xong rồi, vậy có chuyện tốt như vậy. Tần Thủy Hoàng đầu tiên nghĩ chính là cái này hai cái chi nhánh công ty sản nghiệp, Khu Dương Triều chi nhánh công ty và tập đoàn Hoành vận công ty chính như nhau, đồng dạng là đa nguyên hóa phát triển, trước chủ yếu vẫn là dựa vào địa ốc, nhưng là địa ốc bây giờ quốc gia điều khiển, Khu Dương Triều chi nhánh công ty vậy bị ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng trước mắt còn không có dự định tiến vào địa ốc, cho nên cái này có thể loại bỏ, loại bỏ địa Úc. như vậy Khu Dương Triều chi nhánh công ty còn có cái gì? Vận chuyển nghiệp, cơ sở xây dựng, khách sạn bán sỉ bán lẻ, kinh doanh bãi cắt đá. Bãi cắt đá không có cát, còn tên gì bãi cắt đá? Như vậy thì còn lại vận chuyển nghiệp, cơ sở xây dựng và khách sạn cùng với bán sỉ bán lẻ, nhưng mà những thứ này tần thủy hoàng trừ vận chuyển nghiệp, cái khác tần thủy hoàng còn cũng không muốn làm. Nhưng mà coi như là làm vận chuyển nghiệp, khu Dương Triều diện tích tương đối lớn, cùng xuất hiện địa phương vậy rất nhiều, muốn để cho khu Dương Triều chi nhánh công ty nhức nhối có chút khó khăn, như vậy thì còn lại khu Bình Dương. Khu Bình Dương và khu Dương Triều như nhau, nhưng là khu Bình Dương không có khu Dương Triều phát triển tốt như vậy, chủ yếu là nó ở đế đô Bắc Bộ và nó tiếp xúc địa phương cách đều rất xa như vậy thì chỉ có thể trước đối với khu bình dương ra tay hơn nữa tần thủy hoàng đã nghĩ xong làm gì hơn nữa nếu như thành công đối với tập đoàn hoành vận khu bình dương chi nhánh công ty tuyệt đối là một đòn nghiêm trọng là thời điểm để cho người biết mình tần thủy hoàng vốn cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc trước kia mình tương đối yếu tiểu cho nên khắp nơi nhẫn nhịn nhưng là bây giờ không giống nhau có nhân mạch mặc dù còn điều không phải rất nhiều nhưng cũng coi là có thể nói đến tiền tần thủy hoàng bây giờ là không thể và tập đoàn hoành vận so Nhưng là nếu như chỉ là đối phó một cái chi nhánh công ty, đây tuyệt đối là dư sức có thừa, hơn nữa, tần thủy hoàng tiền đều là mình, nói thế nào cũng coi là người có tiền đi. Thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, tần thủy hoàng một mực phát triển rất tốt, hơn nữa phát triển tình thế tốt hơn, lại xem xem tập đoàn Hoành vận, một năm qua này phát triển cũng không phải là rất thuận lợi. Đầu tiên quốc gia đối với địa ốc điều khiển, để cho tập đoàn Hoành vận địa ốc nghiệp phát triển cũng không phải là rất thuận lợi, ngoài ra chính là bãi cát đá, cái này vốn là tập đoàn Hoành vận một cái thu vào đầu to, nhưng mà cũng để cho tần thủy hoàng cho đạo cây phải nói tập đoàn Hoành vận chọc tới Tần Thủy Hoàng, nói cách khác ngã tám đời hỏng, từ chọc tới sau này, Tần Thủy Hoàng là càng ngày càng lớn, ngược lại là tập đoàn Hoành vận, bởi vì Tần Thủy Hoàng nguyên nhân, có thể nói tổn thất thảm trọng. Từ mới bắt đầu xa bần cái hố, đến nhà trọ phá bỏ và rời đi, sau đó là tập đoàn Hoành vận lũng đoạn cắt để cho Tần Thủy Hoàng cho lấy sạch sẽ, rồi đến gần đây hơn 200 chiếc xe chở đất, dĩ nhiên, còn có vậy mấy chục người. Có thể như thế nói, không có tập đoàn Hoành vận, cũng chưa có Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay, là tập đoàn Hoành vận từng bước từng bước đem Tần Thủy Hoàng bị đẩy đứng lên, vừa mới bắt đầu đạt được thiên biến thời điểm. Tần Thủy Hoàng liền muốn yên lặng làm chút chuyện tình. Nhận tàu mở ra cái máng công trình, mua chút cát, đá, sau đó sẽ thu chút sà bẩn. Nhưng mà có người không muốn, đó chính là tập đoàn Hoành Vận, nếu như không phải là tập đoàn Hoành Vận đem hắn ép quá chặt, Tần Thủy Hoàng có thể đi nhận tàu công ty Di động Đào Hồ Tạo Núi, không, có Đào Hồ Tạo Núi công trình, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nếu như không phải là tập đoàn Hoành Vận, Tần Thủy Hoàng cũng không biết rời đến Đông Tam Kỳ, nếu như không phải là tập đoàn Hoành Vận, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không đi đem sông Vĩnh Định và sông Sa rặm cắt thu thập đi, dù sao đây hết thể hết thảy nhiều hơn thiếu thiếu đều cùng tập đoàn hoành vận có quan hệ. Tân Thủy Hoàng lần này phải làm sự việc, đó chính là đem khu bình dương xà bẩn cho lũng đoạn. Khu bình dương có cái bãi trốn lấp, hơn nữa còn là chánh phủ mở lớn bãi trốn lấp. Nói như vậy, nửa Đế đô sinh hoạt rác rưởi cũng sẽ bị trở đến khu bình dương, cái này bãi trốn lấp tiến hành trốn lấp. Tân Thủy Hoàng bây giờ chính là chuẩn bị đưa cái này bãi trốn lấp bắt lại, vì cái này bãi trốn lấp, chánh phủ hàng năm đều phải đưa vào nhiều sức người vật lực, mà Tần Thủy Hoàng chuẩn bị không điều kiện nhận thầu cái này bãi trốn lấp. Cái gì gọi là không điều kiện? Đó chính là chánh phủ không cần tốn một phân tiền mà tần thủy hoàng miễn phí thu sinh hoạt giấp dưới, cái này thì có người nói miễn phí thu sinh hoạt giấp dưới, vậy tần thủy hoàng được lợi tiền liền gì? Tần thủy hoàng đương nhiên là có tiền được lợi, phải biết cái này bãi trôn lấp nhưng mà không thu xả bẩn, chỉ lấy sinh hoạt giấp dưới, đây là thuộc về dân sanh sự nghiệp, không chỉ không kiếm tiền, hàng năm đều phải tốn không thiếu tiền đi bảo vệ. Nếu như tần thủy hoàng đem nơi này tiếp nhận, như vậy hắn liền có thể thu xả bẩn, ngoài ra còn không ngừng những thứ này, phải biết sinh hoạt giấp dưới bên trong nhưng mà có rất nhiều bả bối, dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang tần thủy hoàng nơi này ở trong mắt người khác vậy cũng là rắc dưới. trọng yếu nhất chính là Tân thủy hoàng không cần chôn lấp bỏ mặc vận đi vào nhiều ít rắc dưới, đều có thể để cho thiên biến cất hữu dụng liền lưu lại vô dụng trực tiếp để cho thiên biến thu về nói như vậy không những có thể được lợi tiền vàng còn để cho cái thế giới này thay đổi càng sạch sẽ nếu như bãi chôn lấp có thể thu xả bẩn mà nói như vậy ai còn đi tập đoàn hoàng vận xả bẩn cái hố đổ xả bẩn phải biết bãi chôn lấp ngay tại khu bình xương phía bắc một chút cách toàn bộ khu bình xương biên giới đều không phải là rất xa tần thủy hoàng lại thu tiện nghi một chút trên căn bản có thể chặn tập đoàn hoành vận khu bình xương chi nhánh công ty xả bẩn cái hố đường đây tuyệt đối không phải làm cho đùa phỏng đoán đến khi đó cũng chỉ có chính bọn họ đi đổ xả bẩn rác dưới bãi trôn lấp là thuộc về cục bảo vệ môi trường Quản, mà khu bình xương cái này cái bãi trôn lấp rác mặc dù nói là ở khu bình xương bên dưới, nhưng là cũng không thuộc về khu bình xương Quản, bởi vì cái này bãi trôn lấp nhưng mà quan hệ đến hơn nửa đế đô sinh hoạt rác dưới cho nên nơi này thuộc về thành phố cục bảo vệ môi trường quảng chuyện này tần thủy hoàng sớm liền hỏi thăm rõ ràng nói thật, ở biết thiên biên có thể để cho rác dưới biến phế thành bảo thời điểm, tần thủy hoàng liền đã có cái này dự định. chỉ bất quá khi đó một mực bận điểu chuyện khác, xác thực nói là càng chuyện kiếm tiền, cho nên liền đem chuyện này cho buông xuống. nếu như không phải là lần này hai cái chi nhánh công ty tìm hắn phiền toái, phòng đoán còn cần một đoạn thời gian tần thủy hoàng mới có thể nhớ tới cái này. đế đô cục bảo vệ môi trường, ở vào khu hải đến xe công trang mặt tây cùng thủ đô cung thể thao mặt nam giao hội chỗ góc tây nam, ngược lại là cách đô thị lệ cánh không xa. buổi sáng mới vừa đi làm, tần thủy hoàng liền đến nơi này. Ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng không có như vậy cao rộng, chẳng qua là lái một chiếc Mercedes-Benz G800. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là tương đương với nghỉ tật 15 mà nói, Mercedes-Benz G800 vậy rất cao điều có được hay không, bỏ mặc nói thế nào, xe này giá bán cũng là hơn 6 triệu hả? Nếu như cái này còn không cao rộng, vậy cũng không biết cái gì là phách lối. Cục bảo vệ môi trường nơi này nhìn qua tương đối bận rộn, ra ra vào vào có rất nhiều người, bất quá cũng vậy, đây chính là đế đô cục bảo vệ môi trường, mỗi ngày tới đây làm việc người không biết có nhiều ít. Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe tiến vào ở cục bảo vệ môi trường bãi đậu xe tìm một chỗ dừng xe lại sau đó tiến vào cẩu đang làm việc phòng khách có cái tư vấn đài ở tư vấn đài có cái trẻ tuổi phái nữ nhân viên làm việc tần thủy hoàng liền đi tới ngài khỏe ngài khỏe xin hỏi ngài làm chuyện gì là như vậy ta muốn tìm các ngươi một chút cục trưởng tìm cục trưởng tên này phái nữ nhân viên làm việc ngẩn người một chút bất quá lập tức khôi phục như cũ nói xin lỗi nếu như ngài muốn làm lý nghiệp vụ đi ngay các nghiệp vụ cửa sổ nếu như muốn tìm cục trưởng chúng ta ngại quá nơi này là đại sảnh làm việc Vậy xin hỏi một chút, đi chỗ nào có thể tìm các người cục trưởng? Tần Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp à? Cục bảo vệ môi trường liền cái này một tòa cao ốc, nhưng mà hắn đi vào chính là đại sảnh làm việc, căn bản cũng không có thấy đi lầu đi lên thang máy. Thiên Sinh, ngài đi bên phải đi, bên kia có thang máy. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng đi tới cửa thang máy, ấn xuống một cái nút thang máy, thang máy ngừng ở lầu 19, đang đợi thang máy thời điểm. Tần Thủy Hoàng trong lúc vô tình thấy, khu làm việc chẳng qua là trước ba tầng, đi lên nữa thì không phải là khu làm việc, mà là một ít kiểm tra cơ cấu. Nếu khu làm việc liền ba tầng. Như vậy tần thủy hoàng chỉ có thể tới ba tầng. Người có chuyện gì? Mới ra thang máy, tần thủy hoàng liền đụng phải một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ nhíu mày một cái, không khách khí hỏi tần thủy hoàng. Vậy giọng nói chuyện, một chút cũng không thân thiện, để cho tần thủy hoàng rất kỳ quái, mình thật giống như không có đắc tội hắn đi. Ngươi tốt, ta tìm các ngươi một chút cục trưởng. Hắn nói chuyện không khách khí, nhưng là tần thủy hoàng không được, bất quá đem tôn sưng cho trừ đi. Cục trưởng không có ở đây, vậy xin hỏi ai quản sự? Người tuổi trẻ nhìn tần thủy hoàng một mắt, không trả lời hắn, mà là vào thang máy đi xuống. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng khóc cười không được, mình thật giống như không nhận biết người này, hắn làm gì như vậy đối với mình, hơn nữa, mình chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Bất quá nơi này lại không rốt người tuổi trẻ một người, ở người tuổi trẻ sau khi xuống lầu, Tần Thủy Hoàng lại hỏi một người, lần này không có giống như mới vừa rồi tên kia người tuổi trẻ, mà là cho Tần Thủy Hoàng chỉ một gian phòng làm việc. Mới vừa rồi người tuổi trẻ kia mặc dù đối với Tần Thủy Hoàng thái độ không tốt, bất quá cũng không có lừa gạt hắn, cục trưởng quả thật không có ở đây, bất quá phó cục trưởng ở đây, Tần Thủy Hoàng liền đi tới phó phòng làm việc cục trưởng dựa theo tần thủy hoàng suy nghĩ một chút pháp cục bảo vệ môi trường hẳn là rất hoan nên hắn nhận tàu bãi chôn lấp nhưng mà đến nơi này mới phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy vừa nghe đến tần thủy hoàng muốn nhận tàu bãi chôn lấp vị này phó cục trưởng sắc mặt cũng không xinh đẹp bỏ mặc tần thủy hoàng như thế nói không lấy tiền bảo đảm đem bãi chôn lấp kinh doanh tốt tên này phó cục trưởng cũng không có nói thêm câu nào cái này làm cho tần thủy hoàng cái đó buồn rầu hạ cuối cùng vị này phó cục trưởng hạ lệnh chủ khách tần thủy hoàng không thể không rời đi mới ra liền văn phòng cao úc tần thủy hoàng điện thoại di động reo xem vậy không xem trực tiếp tiếp thông nói Ai à? Ồ, tiểu tần, làm sao rồi? Tâm tình cũng tốt. Ách, bùi tổng, ngại quá, ta không biết là ngài, thật xin lỗi à? Không có sao, không có sao, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Vậy không việc gì, chính là, Tân thủy hoàng đem mình ở cục bảo vệ môi trường bên này sự tình phát sinh cho bùi tổng nói một lần, nói rất cặn kẽ, trên căn bản mỗi một chi tiết cũng không có sót, sở dĩ nói như thế cặn kẽ, liền là muốn cho bùi tổng cho mình phân tích một chút, có phải hay không mình địa phương nào không có làm đúng hạ? Ha ha ha. Nhưng mà tần thủy hoàng mới vừa nói xong. Bùi tổng ở điện thoại bên kia liền cười lên. "Bùi tổng, ngài đây là?" "Tiểu Tân à, nếu như là ta, ta cũng không nhận thầu cho ngươi." "Ách, tại sao? Ta cũng không mất tiền, hơn nữa còn giúp bọn họ một tay." "Ngươi nha, ngươi không phải người bên trong thể chế, cho nên ngươi căn bản không rõ ràng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ta đem một cái công trình giao cho ngươi đi làm, nhưng là cái công trình này ta đền tiền, nhưng là cái công trình này đền tiền và ngươi không quan hệ, ngươi nên kiếm tiền còn kiếm tiền, ngươi sẽ đem cái công trình này nhận thầu cho người khác sao?" Bùi tổng vừa nói như vậy, Tân thủy hoàng thật giống như rõ ràng liền cái gì, đúng vậy. Cái này bãi chôn lấp hàng năm là phải tốn không thiếu tiền đi bảo vệ, nhưng mà số tiền này và cục bảo vệ môi trường không quan hệ, là phía trên cho tiền. Nói cách khác, tốn nhiều tiền hơn nữa đều cùng cục bảo vệ môi trường không quan hệ. Chẳng những như vậy, cục bảo vệ môi trường từ trong gian còn có thể rơi đúng lúc. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tần, ngươi nếu không phải là nhận thầu cái này bãi chôn lấp sao? Dựa theo mới vừa rồi ngươi nói, ngươi căn bản là hướng bên trong bỏ tiền ra. Bui tổng, ta sở dĩ nhận thầu bãi chôn lấp cũng không phải là kiếm tiền không chuyện kiếm tiền mà là bởi vì nguyên nhân khác hơn nữa một cái bãi trôn lấp một năm bảo vệ vậy xài không được bao nhiêu tiền tân thủy hoàng cũng không có nói thật hắn nhận tàu bãi trôn lấp dĩ nhiên sẽ kiếm tiền cái này trước không nói còn có chính là hắn không có nói hắn là vì đối phó tập đoàn hoành vận khu bình dương chi nhánh công ty như vậy đi quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút à bùi tổng vậy thì thật là thật cảm ơn ô hát đúng rồi ngài cho ta gọi điện thoại có chuyện gì ngươi tên này ta còn lấy là ngươi không biết hỏi đây ách ngại quá bùi tổng Được rồi, không nói cái này, là như vậy, Tết Trung thu công ty chúng ta có cái Trung thu dạ tiệc, ta muốn mời ngươi tới đây tham gia. Không phải đâu Bùi tổng, công ty các ngươi Trung thu dạ tiệc để cho ta đi tham gia. Đúng, làm sao? Ngươi không muốn. Không đúng không đúng, ta chẳng qua là cảm thấy. Tốt lắm, không nên suy nghĩ nhiều, quay đầu ta để cho người đem thiệp mời cho ngươi đưa qua, ô oh, hát đúng rồi, có thể mang người bạn gái. Phải, ta biết, đem thiệp mời cho ta đưa đến công ty là được. Bùi tổng sở dĩ mời Tần Thủy Hoàng, thứ nhất, Tần Thủy Hoàng đầu bọn họ công ty đào hồ tạo núi công trình đối với bùi tổng mà nói ý nghĩa trọng đại còn như thứ hai đó là bởi vì tần thủy hoàng bây giờ đã có cái này tư cách ban về người tài sản nói khó nghe người ta tần thủy hoàng so hắn cái này công ty di động tổng giám đốc đều có tiền coi như là ở đế đô chỗ này tần thủy hoàng bây giờ cũng coi là người có tiền hơn nữa còn là lấy nhất thời gian ngắn bước vào một tỷ nhà giàu cái này hàng ngũ ở về điểm này coi như là tần thủy hoàng ẩn nút khá hơn nữa như thế nào đi nữa khiêm tốn cũng không thể lừa gạt ở bùi tổng huống chi tần thủy hoàng trừ công ty tương đối khiêm tốn người không hề khiêm tốn dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng công trình khác trước không nói, chỉ một cái đào hồ tạo núi công trình, nếu như làm xong, Tần Thủy Hoàng cũng không chỉ được lợi nhiều tiền như vậy. Chương 282: Về nhà, vớt ve. Vậy được, ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi đi làm việc đi, còn như bại chôn lấp chuyện, ta sẽ giúp ngươi hỏi. Cảm ơn Bùi tổng. Cảm ơn cái gì? Phải nói cảm ơn, cũng là ta hẳn cảm ơn ngươi. Bùi tổng nói không sai, hắn quả thật phải cảm ơn Tần Thủy Hoàng, nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng, coi như là Bùi tổng kiên trì nếu không gặp được có người sẽ tiếp hắn công trình, rốt sao muốn đệm đi vào nhiều tiền như vậy số tiền này nếu như phải về tới còn dễ nói nếu như nếu không trở lại ai cũng hiểu sẽ là hậu quả gì nhưng mà tần thủy hoàng chính là nhận chẳng những nhận hơn nữa toàn bộ ứng vốn một điểm này bùi tổng rất cảm ơn tần thủy hoàng nếu không bọn họ công ty làm cái này trung thu giả thiệt hắn vậy sẽ không nghĩ tới mời tần thủy hoàng tới đây bùi tổng ngại như thế nói liền khách khí được ta không nói sau này chúng ta cũng không ai cần khách khí có thể tần thủy hoàng không biết bùi tổng tìm ai hỏi bài chôn lấp chuyện nhưng là có một chút tần thủy hoàng tương đối rõ ràng không phải là bùi tổng tìm người tuyệt đối không đơn giản Nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không lầm, người này không phải cục bảo vệ môi trường người đứng đầu, chính là cục bảo vệ môi trường phía trên ngành. Nói thật, Bùi tổng bây giờ không hề thiếu Tần Thủy Hoàng cái gì, phải biết muội muội vào công ty di động, Bùi tổng nhân tình này coi như là còn, dĩ nhiên, đây chẳng qua là Tần Thủy Hoàng cho là, người ta Bùi tổng cũng không có như thế cho rằng. Nói thật, để cho Tần sảng vào công ty di động, đây chẳng qua là chuyện một câu nói, mặc dù cũng không cần một câu nói, an bài người phía dưới đi làm là được, nhưng mà Tần Thủy Hoàng có thể nhận thầu hắn cái công trình này, đối với Bùi tổng mà nói, đó chính là thiên đại ân huệ cúp đuổi tổng điện thoại, tần thủy hoàng cũng chỉ có thể trở về đợi, nhưng mà hắn bên này vừa mới tới công ty, công ty di động cứ tới đây người, cho tần thủy hoàng đưa tới một tấm thiệp mời, phía trên chỉ viết tần thủy hoàng tên chữ, phía dưới còn có một cái tên chữ không có bổ sung, xem bộ dáng là muốn cho tần thủy hoàng mình bổ sung, cái này căn bản không cần nghĩ, tần thủy hoàng nhất định sẽ mang hà tuệ đi tham gia, bất quá tần thủy hoàng suy nghĩ một chút vẫn là không có đem hà tuệ tên chữ điền vào đi, bởi vì hắn sợ đến lúc đó hà tuệ không đi, nếu như là nói như vậy, điền tên chữ người không có đi, vậy làm sao trước cũng không được khá lắm xem. Cho nên Tần Thủy Hoàng dự định trở về cùng Hà Tuệ thương lượng một chút, thăm nàng có đi hay không, nếu như đi liền đem nàng tễn chữ điền vào, nếu như không đi, như vậy liền không cần điền, tự mình đi là được. Ở công ty vẫn đợi đến tan việc, đã không sai biệt lắm gần nửa tháng chưa có trở về nhà, cũng không biết Hà Tuệ bây giờ như thế nào, đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng vẫn không có dám về nhà, bất quá mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng liền dự định trở về xem xem. Thật ra thì Tần thúc thúc cẩn thận quá mức, đừng bảo là tập đoàn Hoành vận không có ai đi theo hắn, có như là có người đi theo hắn, chỉ cần hắn không cùng Hà Tuệ cùng đi ra ngoài. Lại có ai biết bọn họ là một nhà. Phải biết, Thiên Thông Nguyện ở quá nhiều người, chỉ cần không phải hắn và Hà Tuệ cùng đi ra ngoài, trên căn bản không có chuyện gì, bất quá không để phòng ngàn, liền phòng vặn nhất, cho nên vẫn cẩn thận tương đối khá. Sau khi về đến nhà, Hà Tuệ vẫn chưa về, cái này rất bình thường, hắn công ty rời nhà tương đối gần, nhưng là Hà Tuệ rời nhà còn có một hai chục cây số, lúc này dĩ nhiên không thể nào trở về. Nếu Hà Tuệ chưa có trở về, Tần Thủy Hoàng liền đi ra ngoài, dĩ nhiên không phải đi, mà là ra đi mua một ít thức ăn. Nghe Hà Tuệ nói chợ bán thức ăn liền xuất hiện ở cửa đi Tây một chút, Tần Thủy Hoàng liền đi qua. Nơi này đúng là một cái chợ bán thức ăn, bất quá cũng không lớn, cũng vậy, món ăn này thị trường liền cung ứng thiên thông nguyện bà khu, ở thiên thông nguyện chỗ này, giống như vậy chợ bán thức ăn không có 10 cũng có tám cái, dĩ nhiên không thể nào quá lớn. Củ cà rốt bán thế nào? Hai khối tiền 0,5 kg. Cho ta tới hai cái. Nói thật, món ăn ở đây thật không tiện nghi, giống như loại này củ cà rốt, nếu như ở Thanh Hà thị trường bán, nhiều nhất một nguyên tiền kg. Dù là ngay tại Tần Thủy Hoàng trước ở chỗ đó, cũng không khả năng vượt qua một khối năm, nhưng là nơi này lại muốn hai khối tiền 0.5 kg. Không có biện pháp, ai bảo phụ cận không có thị trường bán sỉ, nếu như có thị trường bán sỉ mà nói, đây tuyệt đối không bán được cao như vậy giá cả, nói trắng ra, những thứ này bán món ăn chính là khi dễ người nơi này không biết giá cả. Hai cái củ cà rốt vừa vặn 0.5 kg, Tần Thủy Hoàng thanh toán hai khối tiền, hai cái củ cà rốt tuyệt đối đủ một cái thức ăn, mua nhiều cũng không dùng, lúc nào ăn lúc nào mua, như vậy mới tươi. Tiểu cây cải dầu bán thế nào? một khối năm, tới 0,5 kg, tốt. Tiếp theo Tần Thủy Hoàng lại mua súp lơ, bao thái và tây lan hoa, sau đó lại đi mua một ít phiến bổi, còn có con cua cái gì, những thứ này đủ bồi tối ăn, dĩ nhiên, vậy không thể bất thịt. Mua xong thức ăn sau này, Tần Thủy Hoàng đi trở về, vừa mới về đến nhà, liền thấy Hà Tuệ để ra cái túi đi ra, thấy Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sau đó Cao Hưng nói, ngươi trở về, ừm, um, trở về, nói xong nó năn nỉ tới, để cho Hà Tuệ nhìn một chút, à, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn đây. Mua xong rồi. Hà Tuệ vội vàng đem dép cho Tần Thủy Hoàng lấy tới, Tần Thủy Hoàng đổi dép, sau đó xách thức ăn đi phòng bếp, món ăn thả vào trong tủ lạnh, sau đó đi ra ôm Hà Tuệ một hồi vứt ve. Dĩ nhiên, chẳng qua là vứt ve, cũng không có làm cái khác, chớ quên, hai người bây giờ còn coi giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng, dùng Tần Thủy Hoàng nói nói, cái đó muốn chạy đến kết hôn sau này, bây giờ hai người chẳng qua là vị hôn phu người phụ nữ. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi làm cơm. Hà Tuệ thì phải từ Tần Thủy Hoàng trong ngực rời đi. Một hồi ngồi nữa, để cho ta lại ôm một hồi. Tần Thủy Hoàng không buông tay, Hà Tuệ vậy không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nằm ở tần thủy hoàng trong ngực. Nửa giờ sau này, Hà Tuệ còn muốn đứng lên đi làm cơm, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái thời gian, đã là hơn 7 giờ, liền buông lòng nàng. Hà Tuệ lắc đầu một cái, đối với Tần Thủy Hoàng, nàng là không có biện pháp nào, cũng hai mươi mấy người, vẫn còn cho đứa bé tự như, bất quá nàng liền là thích như vậy Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng không muốn xa rời nàng, những lời ấy minh Tần Thủy Hoàng quan tâm nàng, nếu như không cần thiết, cũng sẽ không không muốn xa rời, nhưng mà Tần Thủy Hoàng sẽ không quan tâm Hà Tuệ sao? Dĩ nhiên sẽ không, nói thật Hà Tuệ ở tần thủy hoàng trong suy nghĩ, vậy cũng là rất trọng yếu, có thể nói đứng sau phụ mẫu. Hà Tuệ nấu cơm rất nhanh, dĩ nhiên, cái này rất nhanh nói đúng Hà Tuệ rất nhanh nhẹn, cũng không phải là nói làm nhanh hơn, mau hơn nữa cũng muốn làm chín đi. Hà Tuệ làm là 6 món một canh, trước cũng đều là 4 món một canh. Ngày hôm nay có thể là bởi vì tần thủy hoàng mới vừa trở về, cho nên là hơn làm một chút, khao tần thủy hoàng, 6 thức ăn, một cái hấp con cua, một cái đốt phiến mối, một cái cà chua hầm bò nạm, một cái hầm gà con nấm ăn, ngoài ra chính là một cái xào tiểu cây cải dầu, một cái tây lâm hoa canh là cà chua trứng gà canh, cái này không sai biệt lắm là sẽ không thay đổi, bởi vì tần thủy hoàng cũng chưa có gặp qua hà tuệ làm qua cái khác canh, bất quá cà chua trứng gà canh vậy rất tốt, tối thiểu có dinh dưỡng. chương 283, trăm tám phẩm, cơm nước xong sau này, tần thủy hoàng ở phòng khách xem TV, hà tuệ đi phòng bếp thu thập, vốn là tần thủy hoàng muốn đi hỗ trợ, nhưng mà bị hà tuệ chạy ra, nói thật, có hà tuệ như vậy tức phụ, tần thủy hoàng thật rất hạnh phúc. dùng hà tuệ nói nói, người đàn ông là không thể vào phòng bếp, phòng bếp là phụ nữ địa bàn, người đàn ông địa bàn ở bên ngoài rộng lớn thiên địa, dĩ nhiên. Hà Tuệ nói lời này cũng không phải là nói người phụ nữ nên ở nhà giúp chồng dạy con, thì hẳn là gia đình người phụ nữ. Hắn ý nghĩa là nhà là người đàn ông bên cảng, mệt mỏi, vây hãm, thì trở lại nghỉ ngơi. Hà Tuệ dọn dẹp rất nhanh, không tới 10 phút liền đem phòng bếp bên kia thu thập xong, sau đó xoa xoa tay từ trong phòng bếp đi ra. Tới đây, Tần Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ vây vây tay. Thấy Tần Thủy Hoàng cái bộ dáng này, Hà Tuệ lắc đầu một cái, trong lòng là lại cao hưng vừa đánh chịu. Cao hưng đương nhiên là Tần Thủy Hoàng đối với nàng rất lệ thuộc vào, không biết làm sao là bởi vì là Tần Thủy Hoàng quá dính người. Dĩ nhiên, chẳng qua là dính nàng. Hà Tuệ ngồi ở tần thủy hoàng bên người, nhưng mà mới vừa ngồi xuống liền bị tần thủy hoàng cho ôm. Nói với ngươi sự kiện. Hà Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn tần thủy hoàng mà hỏi, chuyện gì? Là như vậy, công ty Di động Tết Trung Thu có cái trung thu dạ tiệc, người ta đã qua, ta muốn cho ngươi và ta cùng đi. À. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, Hà Tuệ vừa kinh ngạc vừa đành chịu lắc đầu một cái. Làm sao rồi? Nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, Hà Tuệ bất đắc dĩ nói, công ty chúng ta Tết Trung Thu cũng có trung thu dạ tiệc, vốn là ta cũng muốn cho ngươi và ta cùng đi. Nhưng mà đoạn thời gian này ngươi vẫn không có trở về, ta lấy là ngươi Tết Trung Thu không về được, cho nên ở thống kê thời điểm, ta liền nói ta một người. Không thể nào. Vậy có thể hay không hủy bỏ. Không thể, yêu cầu mỗi công nhân đều phải đến sân, cho nên. Như vậy à, vậy không chuyện, xem ra chỉ có thể ta một người đi. Tân Thủy Hoàng có chút không biết làm sao hả, hắn không nghĩ tới Hà tuệ các nàng công ty cũng phải làm Trung Thu dạ tiệc. Bất quá cũng vậy, Hà tuệ chỗ ở công ty cũng là một nhà lớn tập đoàn, mặc dù nói không thể và công ty di động so, nhưng cũng không phải lớn bình thường hình tập đoàn. Đừng quên Hà Tuệ các nàng công ty tại học viện đường đó chỉ là một chi nhánh, tập đoàn trung tín vẫn rất lớn. Thật xin lỗi ạ. Hà Tuệ nói xin lỗi trước. Không quan hệ, ô oh, hát đúng rồi, ngươi nếu như bây giờ từ trước, có phải hay không cũng không cần đi thăm ra. Không được, ta coi như là bây giờ từ trước, vậy phải một tháng sau mới có thể rời đi. Ách, Tân Thủy Hoàng lúc này vừa nghĩ đến, vậy giống như tập đoàn trung tín đại công ty như vậy, nếu như muốn từ trước nói, là muốn trước thời hạn một tháng trào hỏi, như vậy có thể cho người ta một tháng thời gian đi tuyển mộ. Ngoài ra còn muốn làm giao tiếp Giống như loại này lớn công ty, trên căn bản là một cái la bập một cái hố, có người đi phải có người tới, không riêng gì tuyển mộ người, còn muốn đem tay công việc trên tay giao tiếp rõ ràng. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi vẫn là phải từ chức. Nghe được Tần Thủy Hoàng hay là để cho mình từ chức, Hà Tuệ nhìn Tần Thủy Hoàng ánh mắt, không sai biệt lắm có một phút, gật đầu một cái nói, "Được, ngày mai ta liền viết đơn từ chức đưa lên." Hà Tuệ không hỏi tình huống gì, mới vừa không hỏi Tần Thủy Hoàng tại sao để cho nàng từ chức, nhưng là Tần Thủy Hoàng để cho nàng từ chức, như vậy nàng liền từ chức. Là như vậy. Ta ở bán tiệt thấp trong thôn mướn một mảnh đất, bây giờ xây một cái nhà nhà trọ, có hai cây nhiều phòng, qua một đoạn thời gian thì phải đối bên ngoài cho mướn, ta muốn cho ngươi đi quản lý khu nhà trọ này. À, ngươi, ngươi nói là hơn 200 gian. Đừng quên Hà Tuệ trước chính là mướn phòng ở, hơn nữa thuê chính là nhà dân, nàng dĩ nhiên rõ ràng hơn 200 phòng ý vị như thế nào, ý nghĩa vậy cũng là tiền, mà là là một số tiền lớn. Ban đầu nàng thuê vậy gian tiểu phòng, hơn nữa còn là phòng trệt, gian phòng còn đặc biệt tiểu, một tháng còn 600 đồng tiền, nếu như là nhà trọ nói, thế nào cũng lên ngàn khối đi. Liền giữ một gian 1 ngàn, hơn 200 gian, một tháng chính là hơn 200 ca. Đúng, xác thực nói là 225 gian. Ngươi nói là phải giao cho ta quản lý. Không sai, không giao cho ngươi giao cho ai, ngươi không phải để cho ta đi quản lý chứ. Tân Thủy Hoàng đùa dẫn hỏi. Ách, ngươi dĩ nhiên sẽ không. Ở Hà Tuệ trong mắt, Tân Thủy Hoàng chính là người làm đại sự. Người làm đại sự, làm sao có thể đi quản lý khu nhà trọ này, mặc dù khu nhà trọ này ở mình nơi này coi như việc lớn, nhưng là ở Tân Thủy Hoàng nơi này, đây chính là một cái có cũng được không có cũng được địa phương. Hà Tuệ cũng không ngu, lập tức kịp phản ứng hỏi, chỗ này ngươi không phải là cố ý vì ta xây chứ. Nếu ở Tần Thủy Hoàng trong mắt có cũng được không có cũng được, như vậy Tần Thủy Hoàng tại sao phải xây khu nhà trọ này, đây còn không phải là rất rõ ràng, chính là cho nàng Hà Tuệ xây, vì chính là không để cho nàng dùng ở chạy xa như vậy đi làm. Dĩ nhiên, vậy không chỉ là vì cái này, Tần Thủy Hoàng hy vọng Hà Tuệ có thể ung dung một chút, nhưng là vừa không thể để cho nàng không có chuyện gì làm, Hà Tuệ và con gái khác không giống nhau, nếu như là con gái khác, phỏng đoán sẽ rất vui lòng mỗi ngày không có chuyện làm nhưng là Hà Tuệ là một không ở không được người Ngươi đoán Tân Thủy Hoàng ở Hà Tuệ trên chán hôn một cái còn đoán cái gì hả nhất định là ngươi nói phải thì phải đi ta biết nói xong ở Tân Thủy Hoàng mặt lên hôn một cái đây chính là Hà Tuệ mình chủ động tốt lắm không nên suy nghĩ nhiều sở dĩ cho ngươi xây khu nhà trọ này là bởi vì là nhà trọ cách công ty tương đối gần hơn nữa cách nhà vậy gần nếu như có cái gì chuyện xử lý vậy thuận lợi coi như là ta không có ở đây trong công ty người cũng có thể xử lý ừm Hà Tuệ gật đầu một cái Hai người nhìn một hồi tivi, sau đó rồi nghỉ ngơi, chắc chắn Hà Tuệ không đi được sau này, Tần Thủy Hoàng vậy cũng không chuẩn bị dẫn người tới, thật ra thì hắn một người cũng đi rất tốt, dạ tiệc như vậy tụ họp, thật ra thì Tần Thủy Hoàng là không muốn tham gia. Nếu như không phải là Bùi tổng tự mình gọi điện thoại, phòng đoán Tần Thủy Hoàng không đi. Hôm nay đã đầu tháng 9, cách Tết Trung thu không tới một tuần lễ, Tần Thủy Hoàng vẫn là phải chuẩn bị một chút, khá tốt không cần hắn làm gì, chỉ cần người tới liền tốt, nếu không Tần Thủy Hoàng thật đúng là phải suy tính một chút có đi hay không. Bất quá cũng tốt, muội muội Tần Sảng cũng ở đây công ty di động. Tết Trung Thu khẳng định cũng muốn đi, mặc dù là lấy nhân viên thân phận và Tần Thủy Hoàng như vậy khách mời không giống nhau, nhưng là cũng có thể gặp gặp muội muội. Đoạn thời gian này bởi vì tập đoàn hoành Vận Nguyên Nhân, Tần Thủy Hoàng cũng không có dám lại xem muội muội. Tần Thủy Hoàng âm thầm thề, nhiều nhất 3 năm, hắn nhất định phải đem tập đoàn hoành Vận dẫm ở dưới chân. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng trước hết từ nhà đi ra, sau đó lái xe đi Bắc Tân Trang công trường, bên này Khương Văn phụ trách, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là phải tới đây xem xem mới yên tâm, không có biện pháp, không phải hắn không tin được Khương Văn, mà là hắn vốn là như vậy, mỗi một công trình. Ở mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn cũng sẽ đích thân nhìn. Bất quá cái này công trường trước mắt còn không có chính thức bắt đầu, bây giờ vẫn chỉ là ở kéo xa bẩn, những thứ này kéo xa bẩn xe đều là lao nô tìm tới đây, không phải ở vùng Lân cận tìm, mà là ở Thạch Cảnh Sơn bên kia kêu tới. Xe cộ điều không phải rất nhiều, tổng cộng cộng thêm hắn đoàn xe của mình, vẫn chưa tới 100 chiếc, dĩ nhiên, đây là bởi vì hắn tử cho hắn gọi điện thoại nguyên nhân, nếu không phỏng đoán tìm 1 2 3 trăm chiếc hẳn không có vấn đề. Tân Thủy Hoàng xe mới vừa dừng lại, bên cạnh một chiếc Audi Q7 cửa xe liền mở ra, Khương Văn Từ trên xe bước xuống. Ngoài ra còn có lao ngô, bên ngoài đang chứa xà bẩn, khắp nơi đều là bụi bặm, thiên lại tương đối nóng, hai tên chạy đến trên xe thổi máy điều hòa không khí. "Lão bản." "Tần tổng." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, coi như là cho hai người chào hỏi, sau đó hỏi, "Xà bẩn lúc nào có thể dọn dẹp xong?" Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, lão ngô suy nghĩ một chút nói, "Căn cứ bây giờ độ tiến triển, nhiều nhất còn nữa năm ngày." "Còn muốn năm ngày à?" Dựa theo Tần Thủy Hoàng dự định, hắn là muốn 3-4 ngày thời gian liền đem xà bẩn dọn dẹp xong, nhưng là bây giờ đã khô 2 ngày, lại vẫn cần năm ngày. Cái tốc độ này có chút chậm. Tân Thủy Hoàng sợ dị gấp như vậy, là bởi vì là cái công trình này tương đối gấp, hắn cũng là không có cách nào, nếu như ở ngày thường, Tân Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không thúc dục. Tân tổng, ta nói đúng dựa theo tốc độ bây giờ, Hắc tử đã cho ta đánh tới điện thoại, bảo ngày mai bọn họ bên kia liền có thể tới đây một nhóm xe, đến lúc đó sẽ mau một chút. Như vậy ạ, vậy các ngươi bắt chặt một chút. Được. Ô Hát đúng rồi, buổi tối khói mù tương đối lớn, để cho tài xế chú ý một chút an toàn. Không có biện pháp, đê đô nơi này thời tiết thật sự là không dám tăng tốc, đặc biệt là buổi tối vốn là buổi tối tầm mắt thì không phải là rất tốt nếu như còn nữa khói mù tầm nhìn thật rất thấp tần thủy hoàng biết sở dĩ xà bẩn dọn dẹp chậm như vậy và khói mù vậy có quan hệ nhất định tần tổng xin yên tâm mọi người đều là tài xế lâu năm hơn nữa xe là một chiếc đi theo một chiếc chỉ cần không xuất hiện cái gì tình huống đột phát giống như là không sẽ xảy ra vấn đề gì vậy thì tốt tần thủy hoàng sau khi nói xong quay đầu hướng khương văn nói đoạn thời gian này ngươi trước hết phụ trách cái này công trường tam điểm ngũ hoàng bên kia ta trước nhìn tốt láo bản vậy được ta còn có chút chuyện liền đi trước lão bản đi thông thả, tần thủy hoàng từ công trường sau khi rời đi liền trực tiếp đi thành phố. ngày thường tần thủy hoàng làm sao mặc mang cũng không có vấn đề, nhưng mà cái này phải đi tham gia dạ tiệc, hơn nữa còn là lấy khách mời thân phận tham gia, vậy thì muốn chú ý hình tượng một chút. cái khác tần thủy hoàng tuyệt đối là cao cấp nhất, nói thí dụ như xe, hoặc là là đồng hồ đeo tay, những thứ này nói thật ở trong nước tần thủy hoàng nói thứ hai không người nào dám nói thứ nhất, nhưng là cái khác liền chưa ra hình dáng gì. tần thủy hoàng rất ít mặc cái gì danh bài, coi như là xuyên danh bài, trên căn bản đều là sản xuất kiểu dây truyền đi ra ngoài. Ở ngày thường xuyên không có vấn đề, nhưng là giống như công ty di động như vậy lớn dạ tiệc, lại mặc như vậy liền có chút không cầm ra tay. Cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi mua một bộ quần áo, đặc biệt vì tham gia lần này dạ tiệc xuyên. Đường Kim Dung trung tâm thương mại. Không cần phải nói, địa chỉ ngay tại đường Kim Dung. Nhiều năm qua, đế đô cấp bậc cao nhất trung tâm thương mại đều ở đây đông bộ, trước kia là thi đấu đặc biệt, tiến toa cùng với nước mậu trung tâm mua sắm, về sau Đông Phương Thiên Địa mới và năm nay tháng 4 mới vừa khai trương Tân Quang Thiên Địa đầu ngọn gió vậy rất sức lực. Nhưng mà, ngày 16 tháng 9 Cái này đi qua gần 5 năm năm nổi lên, bốn lần chậm lại nhập thành phố chắc chờ đắt tiền phe tua xa xỉ đường kim Dung trung tâm thương mại mới lộ hình, dáng, thành đế đô khu tây xa xỉ nhất mắc tiền trung tâm thương mại. Tần Thủy Hoàng tới chính là chỗ này, hắn phải ở chỗ này mua một bộ quần áo, đem toàn bộ mắc tiền trang phục khu vòng vo một vòng, Tần Thủy Hoàng lựa chọn một bộ đường nạp. Thẻ Lan tây trang, bỏ mặc nói thế nào, đường nạp. Thẻ Lan cũng là xếp hạng thứ nhất xa xỉ phẩm trang phục. Nếu có thể hạng thứ nhất, vậy thì tuyệt đối sẽ không lãng đắt hư danh. Một bộ tây trang, muốn Tần Thủy Hoàng hơn 300k, đáng tiếc không phải định chế. Nếu như muốn định chế nói, giá cả sẽ quý hơn, tối thiểu là giá tiền này gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần, nhưng là định chế cần thời gian, không có 2 3 tháng không thể nào bắt được. Tần Thủy Hoàng có thể không có ở đây cùng 2 3 tháng, cho nên chỉ có thể mua một bộ sản xuất lượng lớn. Bất quá coi như là như vậy, một bộ vậy hơn 300k, không hổ là đệ nhất thế giới xa xỉ phẩm trang phục thương hiệu. Quần áo có, dĩ nhiên còn phải có giày, ngoài ra chính là dây địt da, bất quá những thứ này căn bản không cần Tần Thủy Hoàng cân nhắc, bởi vì nơi này toàn bộ đều có, đoán chừng là đặc biệt cho quần áo đồng bộ đi. Giá cả dĩ nhiên cũng là để cho người chắc lười hết hả, phỏng đoán rất nhiều người vất vả bận bịu một năm cũng không nhất định mua nổi nơi này một đôi giày, thậm chí một cái dây địn ra, chớ đừng nói chi là ở chỗ này mua một bộ quần áo. Bất quá hết thảy các thứ này đều ở đây tần thủy hoàng từ thay áo gian sau khi đi ra đăng giá, xa xỉ phẩm chính là xa xỉ phẩm, vốn là dáng dấp cũng không phải là rất tuấn tú tần thủy hoàng, đổi cái này một bộ sau này, lập tức giống như là thay đổi cái dạng. Để cho người vừa thấy liền có một loại động tâm cảm giác, xem những cái kia nhân viên bán hàng cũng có thể thấy được, từng cái trong mắt cũng toát ra đốm sáng nhỏ nếu như không phải là nghề hành vi thường ngày, phỏng đoán đều đã nhào lên. Liên cái này một bộ đi, tam muốn. Tốt tiến sinh, ngài là đổi lại vẫn là, đổi lại đi. Đây là vì dạ tiếc mua, lúc này mặc cái gì, thật ra thì lấy tần thủy hoàng bây giờ xuất thần, hắn coi như là mỗi ngày xuyên một bộ như vậy quần áo cũng không phải chuyện gì, nhưng mà tiết kiệm quán tần thủy hoàng, tuyệt đối sẽ không như thế xa xỉ. Cung tần thủy hoàng thay quần áo, sau đó nhân viên bán hàng cho gói kỹ, tần thủy hoàng đem tiền thanh toán, liền một bộ quần áo, một đôi giày, cộng thêm một cái dây mịn ra, nếu xài tiểu sáu ngàn để ra thứ này Tần Thủy Hoàng rời đi, hơn nữa xuống một cái quyết định, như không phải cần thiết, lại cũng không tới nơi này mua đồ. Từ nơi này đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi công ty di động, vừa vặn công ty di động cũng là ở chỗ này, cách nơi này chỉ có mấy trăm mét, Tần Thủy Hoàng muốn đi xem xem muội muội. Ngày thường không tới là bởi vì là bận rộn, hơn nữa còn phải đề phòng tập đoàn Hoàng Vận, nhưng là bây giờ đến nơi này, vậy thì nhất định phải vào đi xem một chút. Tần Thủy Hoàng và công ty di động có nghiệp vụ, cái này ai cũng biết, cho nên coi như là thấy hắn vào công ty di động người khác cũng không biết suy nghĩ nhiều, còn lấy là hắn là bởi vì là chuyện nghiệp vụ tình tới đây. Tần Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp à? Nếu để cho Mội Mội biết tự mình làm nơi này còn không đi thăm nàng, tuyệt đối sẽ không thả qua mình. Đối với mình, cô em gái này, Tần Thủy Hoàng đó là không có biện pháp nào. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng xem Mội Mội cũng không thể trực tiếp đi qua tìm, dẫu sao nơi này cũng không người nào biết Tần Sảng chính là hắn Tần Thủy Hoàng Mội Mội. Tần Thủy Hoàng làm như vậy, đồng dạng là vì bảo vệ Mội Mội. Chương 284, trang điểm lộng lẫy hoa tổng. Cho nên Tần Thủy Hoàng đi trước đuổi tổng phòng làm việc. Bùi tổng thật đúng là một công việc cuồng, có thể như thế nói, tần thủy hoàng mỗi lần tới đây, Bùi tổng cũng đang đi làm, nếu như một lần hai lần chỉ có thể nói là trùng hợp, nhưng là mỗi lần đều ở đây, vậy thì không phải là trùng hợp. Nói thật, tần thủy hoàng rất bội phục Bùi tổng, mặc dù mình có thể so hắn còn bận hơn, cái gì so hắn còn khổ cực, nhưng mà mình là cho mình làm, mà Bùi tổng cũng không phải là cho chính hắn liền. Tần Thủy Hoàng mới từ trong thang máy đi ra, Bùi tổng thư ký liền thấy hắn, vội vàng đứng lên nói, "Tần tổng ngài khỏe. Người tốt, lại xinh đẹp." Tần Thủy Hoàng không phải sẽ không làm trò đùa, nhưng là muốn xem cho ai hắn là sẽ không đối với người xa lạ làm cho đùa, giống như bùi tổng vị này thư ký, thần thủy hoàng đã cùng nàng rất quen thuộc, chỉ đùa một chút cũng không có cái gì. cảm ơn thần tổng khen ngợi, ô hát đúng rồi, ngài là đến tìm bùi tổng chứ? có phải thế không? bùi tổng ở đây không? ở đây, ta mang ngài đã qua. không cần, như vậy, chúng ta đi tìm bùi tổng, phiền vãi ngươi đi gọi một chút muội muội ta. a, ta hiểu ý, thần tổng ngài tìm chúng ta bùi tổng là giả, tới xem ngài muội muội là thật. nghe được thư ký như thế nói, thần thủy hoàng sờ một cái lỗ mũi nói, không kém bao nhiêu đâu bùi tổng vị này thư ký lắc đầu một cái nói ta vậy thì đi cho ngài đều nếu như là người khác tuyệt đối sẽ không nói như vậy nhưng là đối với bùi tổng vị này thư ký mà nói tiêu người đây còn không phải là chuyện một câu nói dĩ nhiên cái này cũng muốn xem là ai để cho nàng đi gọi tần thủy hoàng dĩ nhiên không thành vấn đề bởi vì nàng biết tần thủy hoàng cùng các nàng bùi tổng quan tâm đổi một người thử một chút bất quá đổi người nói ai có thể khiến cho được động nàng à ở thư ký sau khi xuống lầu tần thủy hoàng đi tới bùi tổng cửa phòng làm việc cốc cốc cốc gõ cửa một cái vào tần thủy hoàng đẩy cửa ra đi vào liền thấy bùi tổng ở xem một phần tư liệu liền không ngần đầu phỏng đoán cho là thư ký đi vào bùi tổng thật đúng là bận biệu hà tần thủy hoàng cảm khái nói một câu nghe được tần thủy hoàng nói chuyện bùi tổng vội vàng đem đầu nâng lên thấy là tần thủy hoàng vương tài liệu xuống đứng lên nói thằng nhóc ngươi làm sao tới tới xem xem ngài hà xem ta bùi tổng chỉ chỉ lỗ mũi mình lắc đầu một cái nói sợ rằng ngươi không phải tới xem ta chứ bùi tổng không hổ là bùi tổng một đoán liền nói với người tên nầy bùi tổng lần nữa lắc đầu một cái sau đó đưa tay ra nói mau mời ngồi Cảm ơn. Hai người ngồi xuống sau này, đùi tổng hỏi, như thế nào, nhận được thiệp mời liền chứ? Nhận được. Vậy chuẩn bị mang ai tới đây? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, cũng không ai mang, liền ta một người. À, không phải đâu, ngươi không mang theo bạn gái tới đây. Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, rất không khéo, bạn gái ta các nàng công ty vậy làm trung thu dạ tiệc nàng vốn còn muốn để cho ta và nàng cùng đi, nhưng mà ta đáp ứng trước người, cho nên chỉ có thể ta tới một mình. Như vậy à, vậy thật là là không khéo. Đúng vậy, quá không khéo. Ô oh, hát đúng rồi tiểu tần, ngươi sự kiện kia ta cho ngươi hỏi, ta là hỏi thành phố một vị chủ quản bảo vệ môi trường lãnh đạo, hắn nói chuyện này hắn sẽ trong buổi họp nói ra, bất quá ngươi có thể phải cùng một đoạn thời gian. Không quan hệ, cùng một đoạn thời gian có cái gì? Tổng so bây giờ một chút hy vọng cũng không có mạnh. Đây cũng là, vui tổng gật đầu một cái. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết là thư ký mang tần sảng tới. Vào. Quả nhiên, thư ký đẩy cửa ra đi vào, phía sau đi theo tần sảng, Khi thấy Kaka ở phòng làm việc sau này, tần sản ngẩn người một chút phỏng đoán thư ký tiêu nàng thời điểm cũng không có nói là tần thủy hoàng tới ca ngươi tại sao lại ở chỗ này hỏi xong sau này cảm giác được không đúng lại vội vàng hướng bùi tổng nói bùi tổng tốt được mau tới đây ngồi cảm ơn bùi tổng tần thủy hoàng một mực cười không nói lời nào cùng tần sảng ngồi xuống sau này mới lên tiếng ta ngày hôm nay đi ra làm mỹ chuyện vừa vặn đi ngang qua nơi này cái này không cứ tới đây xem xem ngươi hừ ta cũng biết ngươi không phải cố ý tới xem ta khá tốt có bùi tổng và lưu thư ký ở bên cạnh nếu không không biết cái này nhà đầu làm sao cưỡng trách tần thủy hoàng Lưu Thư Ký, ngươi đi xuống trước đi. Bùi Tổng lúc này nói. Tốt Bùi Tổng. Lưu Thư Ký trả lời một tiếng. Sau đó đối với Tần Thủy Hoàng và Tần Sảng gật đầu một cái. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Ngươi cái này nha đầu. ở Lưu Thư Ký đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng gật một cái Tần Sảng chẳng nói, cũng bao lớn, vẫn còn cho cái như chàng trai. Đứa bé được à, đứa bé ngây thơ. Bùi Tổng cười một cái nói trước. Nghe được Bùi Tổng như thế nói, Tần Sảng mặt xoát một chút đỏ, mới vừa rồi chỉ lo cho anh đúng điệu, quên ông chủ mình còn ở bên cạnh. Tần Thủy Hoàng và muội muội trò chuyện một hồi sẽ để cho nàng trở về. Bỏ Mặc nói thế nào bây giờ cũng là thời gian đi làm, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng chính là tới đây xem xem, thấy muội muội thật giống như cũng không tệ lắm, vậy hắn cũng yên lòng. ở muội muội đi sau này, Tần Thủy Hoàng lại thích buổi tổng nói một hồi nói, sau đó vậy rời đi. Thời gian đảo mắt đã đến Tết Trung Thu ngày này, nguyên bản ngày này hẳn là nghỉ phép, người một nhà ngồi chung một chỗ ăn bánh Trung Thu thường tháng, bất quá chỉ sợ Đế đô chỗ này buổi tối không thấy được mặt trăng, dù sao Bỏ Mặc nói thế đó đi, hẳn là người một nhà ở chung với nhau cuộc sống, nhưng mà Tần Thủy Hoàng ngược lại tốt. Hắn và Muội Muội muốn tham gia công ty di động dạ tiệc, bạn gái Hà Tuệ muốn tham gia các nàng công ty dạ tiệc, ba người phân đến hai cái địa phương, là không thể nào chung một châu ngâm trăng. Tần Thủy Hoàng ngày này tới rất sớm, dạ tiệc là từ 6 giờ bắt đầu, nhưng mà Tần Thủy Hoàng 5 giờ không tới đã đến, lúc này hắn cũng không khả năng trực tiếp đi gặp trợn, không có biện pháp, chỉ có thể chạy đến Bùi Tổng phòng làm việc. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn lấy là Bùi Tổng phòng làm việc sẽ không có người khác, không nghĩ tới đến nơi này mới phát hiện, Bùi Tổng phòng làm việc đã có 6-7 người, hơn nữa những người này và Tần Thủy Hoàng như nhau, đều là bị Bùi Tổng mời mời tới. Tần Thủy Hoàng còn lấy là tự mình tới sớm, không nghĩ tới có người so hắn tới còn sớm. Đẩy cửa ra đi vào Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, hắn là sướng sốt, nhưng mà Bùi Tổng không có sướng sợ à? Thấy là hắn, liền vội vàng nói, Tần Tổng, mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Nếu như không có người ngoài, Bùi Tổng tiêu Tần Thủy Hoàng đều là tiểu tần, nhưng là có người ngoài ở đây, vậy thì không thể tiêu nữa tiểu tần, tiêu tần tổng mới tương đối thích hợp. Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi nói, ta còn lấy là ta tới đã rất sớm, không nghĩ tới ta là cái cuối cùng tới. Ha ha ha, cái này đã rất tốt người người thật bận rộn này có thể không có chế, ta cũng đã rất cao hứng. người nơi này tần thủy hoàng một cái cũng không nhận ra, dĩ nhiên, bọn họ vậy không nhận biết tần thủy hoàng, cho nên đối với tần thủy hoàng không phải rất hiểu, nhưng là bùi tổng biết rõ tần thủy hoàng à, không nói khác, chỉ bọn họ công ty di động cho tần thủy hoàng hàng ngũ, thì không phải là một cái vậy công ty có thể bận bịu tới đây, liền cái này cũng chưa tính đảo hồ tạo núi hàng ngũ. tần thủy hoàng rốt cuộc một ngày có nhiều ít sự việc, phỏng đoán cũng chỉ có bùi tổng có thể cảm thụ được, đừng quên tần thủy hoàng có thể không riêng gì bận bịu bọn họ công ty hàng ngũ còn có rất nhiều cái khác hạng mục mấy ngày trước lại nghe nói tần thủy hoàng cạnh tiêu tam điểm ngũ hoàn hơn nữa còn trúng đầu dĩ nhiên hắn là từ tần thủy hoàng nơi này nghe được bùi tổng vị này tiểu huynh đệ là một người ăn mặc trang điểm lộng lẫy người phụ nữ trung niên đi tới tần thủy hoàng bên người quay đầu hỏi bùi tổng người phụ nữ trung niên này nhìn qua trường 40 tuổi nhưng là tần thủy hoàng biết nàng tuổi thật tuyệt đối so với nhìn qua muốn lớn hơn nhiều không có biện pháp tới nơi này cũng chưa có người bình thường nếu không phải người bình thường vậy nhất định rất chú ý bảo dưỡng tới ta cho mọi người giới thiệu một chút vị này chính là ta cho mọi người đề cập tới tần thủy hoàng tần tổng a nguyên lai like vị này tiểu huynh đệ chính là ngươi nói tần thủy hoàng tần tổng à tần tổng thật đúng là trẻ tuổi có là trang điểm lộng lấy người phụ nữ trung niên đối với tần thủy hoàng đưa tay ra tần tổng vị này là hoa tổng vui tổng chỉ chỉ người phụ nữ trung niên đối với tần thủy hoàng giới thiệu ngài khỏe hoa tổng tần thủy hoàng vội vàng cho người phụ nữ trung niên bắt tay một chút tần tổng hoa tổng nhưng mà một nhà công ty điện thoại di động tổng giám đốc sau này nguyên nếu như muốn dùng điện thoại di động tìm hoa tổng tuyệt đối sẽ không tốn một phân tiền Không thành vấn đề ạ, nếu như Tần tiểu huynh đệ cần điện thoại di động, cứ tới tìm ta, tuyệt đối không nói hai lời. Cảm ơn Hoa tổng." Tần Thủy Hoàng biết, Bùi tổng đây là làm cho đùa, có thể người tới nơi này ai quan tâm một bộ điện thoại di động, vì một bộ điện thoại di động đi tìm người khác, như vậy người này vậy không tới được nơi này, dĩ nhiên, không riêng gì Tần Thủy Hoàng biết Bùi tổng làm cho đùa, vị này Hoa tổng cũng biết, vị này là Lưu tổng. "Lưu tổng ngại khỏe." "Ngài khỏe Tần tổng." "Tần tổng, Lưu tổng cũng là một nhà công ty điện thoại di động tổng giám đốc, nếu như Hoa tổng không cho điện thoại ngươi, vậy ngươi đi ngay tìm lưu tổng muốn không thành vấn đề à ta chỉ sợ ta miếu nhỏ tần tổng sẽ không chiếu cố ta cũng không thể và hoa tổng so vị này lưu tổng nói chuyện rất có ý tứ đầu tiên nói hắn miếu nhỏ tần thủy hoàng sẽ không chiếu cố đem tần thủy hoàng cho nhấc lên sau đó lại để cho mọi người biết hắn không bằng hoa tổng dĩ nhiên hắn lời này không có ác ý chẳng qua là làm trò đùa mà thôi tần tổng vị này là lý tổng ngài khỏe hồ tổng ngài khỏe tần tổng đi qua bùi tổng một phen giới thiệu Tần Thủy Hoàng đối với cái này sáu nam một nữ có nhất định biết, bảy người này đều là các công ty lão bản, hơn nữa đều là và công ty di động có nghiệp vụ lui tới công ty. Hơn nữa không phải làm điện thoại di động, chính là làm thông tin, dù sao đều là công ty di động trên giới bơi sản nghiệp, chắc không được những người này sẽ bị bùi tổng mời bên trong nơi này, phòng đoán liền mình cái này một cái là ngoài nghề. Mấy người này không có một người dám xem nhẹ Tần Thủy Hoàng, một cái bị bùi tổng tự mình mời mời tới người, làm sao có thể đơn giản, trọng yếu nhất chính là bọn họ mặc dù trước không có gặp qua Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà bọn họ đối với Tần Thủy Hoàng cũng không xa lạ gì, bởi vì Bùi tổng cứ ở bọn họ trước mặt nhắc tới Tần Thủy Hoàng. Một cái có thể để cho Bùi tổng thường xuyên treo ở ngoài miệng người, nếu như có người nói hắn đơn giản, phỏng đoán đánh chết bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, nói khó nghe, ở Bùi tổng trong mắt, Tần Thủy Hoàng hắn so bọn họ những người này còn có tiềm lực, thậm chí quan trọng hơn. Lúc này Bùi tổng nhìn xem đồng hồ đeo tay nói, còn có hơn nửa tiếng bắt đầu, chúng ta chờ một lát nữa. Lúc nào vậy không có ông chủ tới trước ví dụ, bất kể là hoặc vẫn là cái khác, trên căn bản đều là lão bản cuối cùng đến coi như đây là trung thu dạ thiệt cũng giống như vậy, thần thủy hòa biết, bùi tổng nhất định sẽ đạp một chút đã qua. bất quá hắn vừa có thể nói gì, hắn chẳng qua là một người quý khách. Cùng lúc đó, ở công ty di động lễ đường phía sau đài nơi này, một đám vừa thấy chính là học sinh xoáy ca người đẹp đang khẩn trương bận rộn, có đi bộ còn nói lẩm bẩm, có ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. hơn nữa nhìn thấy được đều có điểm khẩn trương. vừa lúc đó, một người người trung niên đem một người vô cùng hắn đẹp, nhìn qua giống như là con like cô gái treo qua. lão sư, cô gái treo một tiếng. như vậy, một hồi ngươi liền đứng lên để cho hồ kỳ lên. Nghe được lão sư như thế nói, cô gái ngẩn người một chút hỏi, lão sư, tại sao? Đúng vậy lão sư, đây là vì cái gì? Hai người giọng nói không nhỏ, bên cạnh vậy có rất nhiều người nghe được, thì có người hỏi lên. Được rồi, các người đừng hỏi nữa, ta cái này cũng là vì các người tốt. Lão sư, cái này quá không công bình, hơn nữa, trước cũng tập luyện thật tốt, ngài cái này tạm thời đổi đem, đây đối với diễn xuất cũng có ảnh hưởng. Bên cạnh có người cho cô gái đẹp bất bình dùm. Các người lấy là ta nguyện ý ả, nhưng mà không có biện pháp, Mới vừa rồi công ty di động bên kia có người tới nói, muốn cho hồ kỳ lên, các người nói ta có biện pháp gì. Nghe được Lão sư như thế nói, tất cả mọi người đều trầm mặc, bao gồm cô gái đẹp, bởi vì là mọi người đều biết, Lão sư nói không sai, quả thật cũng là vì các nàng, lần này ở công ty di động trung thu trong dạ tiệc biểu diễn, vì chính là kéo một khoản tài trợ. Nếu như không thể để cho công ty di động bên kia hài lòng, như vậy cái này so với tài trợ cũng chỉ tạm biệt, nói như vậy, không riêng gì đối với cô gái đẹp một người, mà là đối với cả lớp tất cả bạn học không phải là chuyện tốt bởi vì cái này bút tài trợ quá trọng yếu, quan hệ đến các nàng tiền đồ sau này, cô gái đẹp mặc dù rất muốn lên đài diễn xuất, nhưng mà lúc này nàng cũng chỉ có thể nhượng bộ, nàng không có thể vì mình đem bạn học cả lớp tiền đồ cho làm chế vãi. Cô gái đẹp nhìn xa xa một cái cô gái một mắt, sau đó lại nhìn xem lão sư nói nói, ta thối lui ra, lão sư, ta thân thể có chút không thoải mái, ta đi về trước. Xa xa cái cô gái đó chính là trong miệng lão sư Hồ Kỳ, mặc dù cô gái đẹp không biết Hồ Kỳ có cái gì phía sau đài, nhưng là nàng biết, tuyệt đối có nàng không biết sự việc, phải biết. Bất kể là ở trong bạn học vẫn là ở lão sư nơi này, nàng nếu so với Hồ Kỳ mạnh hơn nhiều. Dù sao vậy không lên được bài, nàng lưu lại cũng không có ý nghĩa, mặc dù không cam, nhưng cái này là tốt nhất lựa chọn. Vậy cũng tốt, ngươi đón xe trở về. Lão sư nói hoàn từ trong túi cầm ra 200 đồng tiền nói, lại đi ăn chút ăn ngon. Không cần lão sư, ta có tiền. Cầm đi, coi như là lão sư thật xin lỗi ngươi, lão sư mời ngươi ăn cơm. Cô gái đẹp cười khổ một tiếng nói, lão sư, thật không cần, trên người ta có tiền, ngài vẫn là giữ lại cho sư mẫu mua ít đồ đi. Nói thật, tên này lao sư rất tốt, các bạn học đối với hắn vậy rất tôn trọng, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đem cô gái đẹp đổi lại. Vậy cũng tốt, trên đường cẩn thận một chút. Ừm. Cô gái trả lời một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài, nhưng mà mới vừa đi tới cửa, liền đụng vào trên người một người. Chương 285: Gặp lại Vương Đình. Cô gái không biết là thất lạc, vẫn là đi tương đối gấp, mới vừa đi tới cửa liền đụng vào một người. Nơi này chẳng qua là phía sau đài, nói là cửa, thật ra thì chính là treo một cái rèm, một ra miệng mà thôi. Thật xin lỗi thật xin lỗi, cô gái biết mình đụng người, vội vàng xin lỗi. đình đình, nghe có người kêu mình tên chữ, cô gái vội vàng ngẩng đầu lên, khi thấy là ai sau này, lập tức cao hứng hô, tần đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? ta tới tham gia trung thu dạ từ cả. không sai, cô gái chính là âm nhạc học viện vương đỉnh, con gái trẻ con gọi tần đại ca, đó là đương nhiên chính là tần thủy hoàng. nguyên đến xem thời gian xong hết rồi, đùi tổng liền đề nghị đi lễ đường, nhưng mà lúc này hoa tổng nhưng muốn tới phía sau đài xem xem, bởi vì nàng đã biết, lần nữa qua tới trình diễn chính là âm nhạc học viện một đám học sinh. Còn như nói tại sao tới đây xem xem, đó đương nhiên là có dụng ý khác, Hoa tổng tuyệt đối là muốn xem xem nơi này cũng có cái gì soi ca, Hoa tổng đề nghị, cũng nhận được trừ tần thủy hoàng và Bùi tổng trở ra tất cả mọi người giúp đỡ. Không có biện pháp, tần thủy hoàng cũng chỉ có thể đi theo tới, hắn và Bùi tổng đi ở phía trước, cái này ai vậy không, có nói gì, không phải tần thủy hoàng nguyện ý đi ở phía trước, mà là bị mọi người đẩy đi ra ngoài. Nói thật, hắn thì không muốn tới đây, nhưng mà Bùi tổng cũng tới, vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo. Chẳng qua là không nghĩ tới, mới vừa vén rèm lên đi vào, sẽ để cho người đụng một cái. Hơn nữa Đụng hắn vẫn là Vương Đình. Tân tổng, vị này là? Bùi tổng trong mắt lộ ra ấm áp vị ánh mắt nhìn Tần Thủy Hoàng và Vương Đình hỏi. Đáng tiếc lấy được là Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt, nói, đây là Vương Đình, ta quê quán một cô em gái. À, nguyên lai like là Tần tổng muội muội ạ. Bùi tổng một chút thất vọng. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, liền vô đầu một cái. Lúc này hắn mới nhớ, Vương Đình cũng là âm nhạc học viện học sinh, vừa mới bắt đầu nghe được Bùi tổng nói là âm nhạc học viện học sinh qua tới trình diễn, Tần Thủy Hoàng cũng không nghĩ nhiều dẫu sao âm nhạc học viện nhiều như vậy học sinh làm sao có thể như vậy đúng gì hôm nay là các người diễn xuất sao ừm là lớp chúng ta bạn học diễn xuất ta chính là tới đây xem xem vương đình không có nói thật cái này nha đầu chính là như vậy lòng tương đối khá có một số việc còn chưa nói tương đối khá nếu không đối với các nàng trường học đối với các nàng ban thậm chí đối với các nàng lão sư cũng không tốt như vậy à tân thủy hoàng gật đầu một cái sau đó nói tới ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này là công ty di động bùi tổng à ngài chính là bùi tổng Cô gái nhỏ, người biết ta. Vương Đình vội vàng lắc đầu một cái nói, không nhận biết, nhưng là ta nghe nói qua ngài. Ha ha ha, bé gái thật đúng là yêu nói thật. Bùi tổng sờ một cái lỗ mũi, đoán chừng là cảm giác được mất mặt đi. Dĩ nhiên, hắn cũng không có tức giận, phỏng đoán và hắn nói thật người rất ít đi. Nếu như không phải là Vương Đình, mà là một người khác, coi như là không nhận biết Bùi tổng cũng biết nói biết, cái gì qua báo chi à? Trên TV V à? Uy tiện nói một chút chính là một đồng lớn, đáng tiếc hắn đụng phải Vương Đình. Đúng rồi Vương Đình, ngươi ca hát không phải rất tốt sao? Tại sao ngươi không được đài? Tần Thủy Hoàng thật đúng là không nên khơi lên vết đau người khác, bất quá điều này cũng không có thể trách móc hắn, bởi vì hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có ta tiết mục. Vương Đình lắc đầu một cái. Không ngươi tiết mục. Thêm một cái tiết mục không được sao? Bùi tổng, cái này không thành vấn đề chứ? Bỏ mặc nói thế nào, Vương Đình cũng là Tần Thủy Hoàng đồng hương, hơn nữa Tần Thủy Hoàng rất thích cái này có sao nói vậy tiểu muội muội? Dĩ nhiên, cái này thích cũng không phải là trai gái giữa thích. Hắn nhưng mà đem Vương Đình làm em gái, tuyệt đối không có nghĩ không ăn phận. Ha ha ha, ngươi Tần tổng đều nói như vậy, còn có cái gì không thể Bùi tổng nói xong nhìn một cái phía sau lưu thư ký, "Ta lập tức đi an bài." Lưu thư ký tương đối hiểu chuyện, thấy ông chủ mình nhìn tới, liền biết chuyện gì xảy ra, trả lời một tiếng liền đi qua. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng tùy tùy tiện tiện một câu nói, "Sẽ để cho công ty di động bên này tăng thêm một cái tiết mục, vẫn là đem Vương Đình sợ hết hồn." "À," một tiếng nói, "Không cần không cần. Không quan trọng, chỉ một cái tiết mục mà thôi, chế lại không mấy phút thời gian." Tần Thủy Hoàng vũ một cái Vương Đình đầu, đem nàng coi thành muội muội Tần Sảng. "Nếu như bàn về tuổi tác, Vương Đình thật giống như còn không có muội muội Tần Sảng lớn." vừa lúc đó, lưu thư ký đi trở về, trước đối với bùi tổng và tần thủy hoàng gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. sau đó đối với vương đình nói, tiết mục đã tăng lên một cái, một hồi ngươi muốn lên cái gì tiết mục, trực tiếp báo một chút liền tốt. cái này, vương đình có chút khó khăn, nàng sợ bởi vì mình làm chê nãi các bạn học tiền đồ. không có sao, đi báo tiết mục đi, ta ở dưới đài xem người ca hát. đúng đúng đúng, cô bé gái này rất đẹp, chúng ta ở dưới đài cho người cố gắng lên. hoa tổng đi tới kéo vương đình tay nói, nàng đương nhiên là xem ở tần thủy hoàng mắt mũi nếu không nàng biết vấn đề là ai, vậy không cần thiết tới đây và vương đình nói như vậy. tỷ tỷ này là, vị này là điện thoại di động hoa tổng. tân thủy hoàng giới thiệu một chút. à, hoa tổng danh hiệu đem vương đình sợ hết hồn, liền vội vàng che miệng. nếu như nói người khác, nàng còn không có lớn như vậy phản ứng, nhưng là hoa tổng, để cho vương đình phản ứng rất lớn, bởi vì nàng dùng chính là điện thoại di động, mặc dù là sản phẩm trong nước cơ hội, nhưng là tuyệt đối không thể so với nát vụn á bồ kém. hoa tổng ngài khỏe, ngài có thể hay không giúp ta ký cái tên, bởi vì ta dùng chính là điện thoại di động. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng hưởng thụ một cái minh tinh đánh ngộ. Hoa tổng đùa dỡn vừa nói, nói thật, minh tinh đối với người bình thường mà nói, đó là xa không với tới, nhưng là đối với hoa tổng bọn họ mà nói, thật không coi vào đâu. Cho công ty điện thoại di động làm quảng cáo, mọi cái đó không phải minh tinh, hơn nữa còn cũng là minh tinh lớn. Nhưng là những minh tinh này, phỏng đoán liền hoa tổng bọn hắn mặt cũng không thấy được. Đây chính là khác biệt, minh tinh danh tiếng cao hơn nữa, trừ cho mọi người mang đến một ít giải trí, cái khác không có gì cả. Nhưng là hoa tổng các nàng những người này, mang cho mọi người là chén cơm. Hoa tổng bọn họ những người này. Hàng năm cấp cho bao nhiêu người cung cấp chén cơm, nếu như cộng thêm gián tiếp, tối thiểu có hơn mấy triệu người dựa vào bọn họ ăn cơm, nếu như lại thêm trên dưới bơi sản nghiệp, vậy dùng người là thêm đi. Tân Thủy Hoàng ngược lại không phải là nói xem thường những minh tinh này, hắn càng để mắt là những cái kia có thể cho nhân dân cung cấp chén cơm người. Nói thật, nếu như nghèo liền cơm cũng không ăn được, ai còn đi xem những minh tinh này, nếu như vậy nói, những minh tinh này còn phải cảm tạ những ông chủ này. Tân Thủy Hoàng và Vương Đình lại trò chuyện mấy câu, sau đó rời đi, ở Tân Thủy Hoàng bọn họ vừa rời đi, tên kia trung niên lão sư liền chạy tới, hỏi Vương đình, mới vừa rồi người tuổi trẻ kia là ai? Lão sư, ngài hỏi chính là Tần đại ca. Đúng, chính là hắn. Hắn là ta một người đồng hương. Đồng hương. Người trung niên lắc đầu một cái nói, ngươi cái này người đồng hương không đơn giản à? Như vậy, ngươi vẫn là lúc đầu tiết mục, còn như cái khác, ngươi liền không cần lo. À. Lão sư, như vậy không tốt đâu. Vạn nhất, không có vạn nhất, có người già hương ở đây, cái gì chó má quản lý, toàn bộ đều đứng dựa bên. Cái này không thể nói tên này lão sư thế lực, hắn cũng là vì học sinh lo nghĩ. Nếu như không phải là Tần thủy hoàng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể bị khuất Vương Đình, nhưng là có Tần Thủy Hoàng, như vậy liền không cần lo lắng cái đó đệ lời cái gì cho má quản lý. Vậy thêm tiết mục. Như vậy, thêm tiết mục, nếu như ngươi muốn lên liền lên, nếu như không muốn lên sẽ để cho người khác lên, cái này chính ngươi xem. Nghe được lão sư như thế nói, Vương Đình suy nghĩ một chút nói, lão sư, thêm tiết mục ta cũng lên, bởi vì ta đáp ứng Tần Đại ca, như vậy đi, ngài giúp ta báo lên một ca khúc. Phải, không thành vấn đề, ta đi cho ngươi báo, ngươi bây giờ chuẩn bị một chút, lên trước cái đầu tiên tiết mục. à bất quá lão sư, hồ kỳ làm thế nào, người cũng không cần quản nàng, cái này ta sẽ đi nói, nàng vốn là cùng ngươi so còn kém xa, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, thế nào vậy không tới phi nàng, ngoài ra nàng lại tìm người muốn thay thế ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. nhưng mà lão sư, được rồi, cứ như vậy đi, ngươi đi chuẩn bị. vương đình vẫn chưa nói hết, sẽ để cho lão sư cắt đứt. nói thật, vương đình cũng có chút sinh hồ kỳ khí, nhưng mà làm nàng biết mình có thể lên đài sau này, cũng sẽ không làm sao tức giận. vương đình là không tức giận, nhưng là trong lớp người khác cũng tức giận từ biết Hồ Kỳ muốn thay thế Vương Đình sau này, trong lớp người liền lại cũng không có và vị kia Hồ Kỳ trả lời, từ nơi này cũng có thể thấy được, Vương Đình nhân duyên rất tốt, cũng vậy, giống như nàng loại này tính cách, thua thiệt là khẳng định, nhưng là nhân duyên tuyệt đối không tệ. Nói thật, giống như mới vừa rồi, nếu như đổi một người, thấy Tần Thủy Hoàng có người lớn như vậy mạch, nhất định sẽ đem nguyên nhân hậu quả nói một lần, nhưng mà nàng không có, phỏng đoán cũng chính là bởi vì cái này, Tần Thủy Hoàng mới tương đối thích nàng đi. Tốt lắm sư. Tần Thủy Hoàng bọn họ đi tới lễ đường, cái này lễ đường rất lớn, từng hàng ghế ngồi xếp hàng ngay ngắn như nhau, Tần Thủy Hoàng đại khái nhìn một chút, ngồi mấy ngàn người không có vấn đề, bởi vì toàn bộ lễ đường rộng rãi chiếm một tầng. Phải biết dự động cao ốc, chiếm diện tích có thể là vượt qua 5000 m2, nói cách khác một tầng thì có 5000 cái m2, coi như là trừ đi bên ngoài tường, lại trừ đi một ít trụ tử, vậy cũng không kém nhiều ít. Tần Thủy Hoàng bọn họ đương nhiên là ngồi ở hàng thứ nhất, hơn nữa còn là vị trí giữa, ở hai bên ngồi là công ty di động cao tầng, dĩ nhiên dùng trong cao tầng để hình dung khít khao hơn. Tân Thủy Hoàng bọn họ mới vừa ngồi yên, dạ tiệc lại bắt đầu người chủ trì trước ra mà nói một ít lời chúc phúc, sau đó chính là giới thiệu chương trình. Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới, Vương Đình cái đầu tiên liền lên tới, hơn nữa còn là ca múa biểu diễn. Dĩ nhiên, Vương Đình là ca hát cái đó, chắc không được có người muốn thay thế nàng, nguyên lai like là người thứ nhất lên đài diễn xuất. Vương Đình hát là thủ sa mạc lạc đà, bài hát này Tần Thủy Hoàng nghe Vương Đình hát qua, nói thật, hát thật là khá, hơn nữa Vương Đình là nhận huấn luyện chuyên nghiệp, có thể nói tiện tay lấy. Được. Tần Thủy Hoàng hô xong sau này ở đó đôn đốt. Bên cạnh Bùi tổng thấy Tần Thủy Hoàng ở đó đôn đốt, vậy đi theo đôn đốt liền đứng lên bất quá hắn không có tiêu bỏ mặt nói thế nào bùi tổng cũng phải chiếu cô đến một chút hình tượng hắn và tần thủy hoàng không giống nhau bất quá hắn cái này một đốm đốt vậy là cùng công ty di động nhân viên không có mấy người biết tần thủy hoàng nhưng là không có mấy người không nhận biết bùi tổng nhìn bùi tổng đốm đốt vậy còn có cái gì nói toàn trường cũng đốm đốt liền đứng lên ngồi ở phía sau tần Sảng, nghe được tiêu tốt tiếng rất quen thuộc liền nhìn sang khi thấy là anh mình lắc đầu một cái thấp giọng nói mất mặt à sau khi nói xong vừa liếc nhìn trên đài vương đỉnh lầm bầm lầu đầu nói cái cô gái này là ai Không phải là lão ca tình nhân đi, không được, quay đầu cấp cho tẩu tử nói một tiếng, để cho nàng đem lão ca coi trọng. Vương Đình nói rất nhỏ tiếng, liên liên bên cạnh nàng người cũng không có nghe được, cũng vậy, nàng chẳng những nói nhỏ giọng, lại có nhiều người như vậy vỗ tay, coi như là nói lớn tiếng một chút, phỏng đoán người khác cũng không biết nghe được. Vương Đình những bạn học này thật đúng là đa tài đa nghệ, còn có thể ca vũ, còn có hợp ca, dù sao hai tiếng không có gián đoạn, nói thật, các nàng vậy chính là không có danh tiếng, nếu như bàn về hát công mà nói, tuyệt đối không thể so với những minh tinh kia kém. Cuối cùng một ca khúc vẫn là Vương Đình hát là một bài kinh điển lão ca, 15 mặt trăng, bài hát này, thần thủy hoàng khi còn bé liền nghe qua, tuyệt đối coi là lên là kinh điển lão ca. Hai tiếng diễn xuất sau này, liền tiến vào một cái khác câu, đó chính là quay số câu. Dĩ nhiên, thật ra thì cũng coi là biến hình cho nhân viên phát phúc lợi, phần thưởng cao nhất 100 tên, mới nhất khoản máy vi tính sách tay, giá trị xấp xỉ 20.000. Hạng 2 phần thưởng 300 tên, giá trị hơn 13.000 mới nhất khoản Huawei điện thoại di động một bộ, hạng 3 500 tên, giá trị hơn 8.000 Huawei điện thoại di động một bộ, hạng 4 phần thưởng 1.000 tên, tiền mặt 3.000 nguyên. Hạng năm phần thưởng chính là còn dư lại tất cả mọi người tiền mặt một ngàn đồng tiền. Nói cách khác người người có thưởng tối thiểu đều là một ngàn đồng tiền. Bất quá những thứ này đã cùng Tần Thủy Hoàng bọn họ không có quan hệ, cho nên đang diễn ra kết thúc sau này Tần Thủy Hoàng bọn họ liền chuẩn bị đi. Mà lúc này ở phía sau đài bên này Vương Đình mới từ trên đài xuống liền bị Lão sư kêu qua nói Vương Đình tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Lão sư ta Vương Đình ta biết ngươi nghĩ như thế nào nhưng mà ta đây cũng là không có cách nào. Lão sư vẻ mặt đau khổ nói Lão sư. Lão sư, bọn họ phải đi." Một tên bạn học ở tấm bảng phía sau kêu. Vương Đình lão sư vội vàng qua đi nhìn một cái, trở về đối với Vương Đình nói, "Ta thay cả lớp bạn học cảm ơn trước ngươi." "Vậy cũng tốt, bất quá lão sư, ta chỉ có thể là đi thử một chút, nếu như không được, ta vậy không có cách nào." "Ta biết, nếu như không được, lão sư sẽ không trách ngươi, các bạn học cũng không biết trách ngươi." "Ừm." Vương Đình gật đầu một cái, liền từ phía sau đài chạy ra ngoài. Tân Thủy Hoàng bọn họ mới vừa đi tới cửa, Vương Đình liền chạy tới vừa chạy một bên hô, "Tần đại ca." Nghe có người kêu mình, Tần Thủy Hoàng vội vàng ngừng lại, hắn dừng lại, Bùi Tổng bọn họ dĩ nhiên cũng dừng lại, thấy cái tình huống này, Vương Đình đứng ở Tần Thủy Hoàng trước mặt không biết nên nói như thế nào. "Đình Đình, ngươi có chuyện gì không?" "Tần đại ca, ta..." Vương Đình vẫn là không nói ra được. "Ngươi cái này nha đầu, có chuyện gì liền nói, không cần ấp únga đúng, nơi này vậy không có người ngoài." Chương 286: đặc chế điện thoại di động. "Ta..." Vương Đình lấy hết dũng khí, còn là không nói ra được. Bùi Tổng bọn họ đều là nhân tình, thấy cái tình huống này, liền đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tổng, như vậy Chúng ta về trước phòng làm việc, ở phòng làm việc chờ ngươi, và cô bé này thật tốt nói một chút. Nghe được Bùi tổng lời này, Tân Thủy Hoàng khóc cười không được, cái này cũng kia theo kia à, nhưng mà hắn lúc này nói gì đều là thừa, cho nên chỉ có thể gật đầu một cái nói, "Được, một hồi ta đi tìm các người." Cùng Bùi tổng bọn họ sau khi rời đi, Tân Thủy Hoàng quay đầu hướng Vương Đình nói, "Tốt lắm nha đầu, bây giờ ngươi có thể nói chứ?" Liên Tân Thủy Hoàng mình, Vương Đình không có khẩn trương như vậy, bất quá vẫn là nhỏ giọng nói, "Là như vậy tần đại ca, ngươi cũng biết, chúng ta đều là học sinh, không có gì danh tiếng." Lại không có gì phía sau đài, muốn phải dựa vào chính mình thành danh, trên căn bản không thể nào, cho nên. Vương Đình nói tới chỗ này thời điểm dừng lại, sau đó nhìn Tần Thủy Hoàng. Cho nên cái gì? Cho nên chúng ta lão sư liền nghĩ đến một chủ ý, đó chính là nhiều hơn đi diễn xuất, nhưng là diễn xuất cần chi phí, chúng ta cũng không phải là cái gì minh tinh, phỏng đoán liền phiếu cũng bán không được, duy nhất có thể làm chính là đưa phiếu, để cho người khác miễn phí nghe ca. Miễn phí nghe ca? Đúng, chính là để cho người miễn phí đến hiện trường nghe ca, nhưng là như vậy nói thì phải thuê sân còn có nhiều người như vậy ăn ở phải cái này đều cần tiền chúng ta lần này qua tới trình diễn chính là vì kéo điểm tài trợ bất quá chúng ta không phải muốn không chỉ cần cho tài trợ chúng ta mỗi một tràng diễn xuất cũng cho quang danh như thế nói các người là muốn tìm công ty di động kéo điểm tài trợ ừm vương đình gật đầu một cái ngươi cái này nha đầu đây là chuyện tốt à, cùng thắng chuyện tốt ngươi làm gì còn ấp váng ấp úng tần thủy hoàng lắc đầu một cái bất quá nghĩ đến vương đình tính cách cũng bình thường lại cái này nha đầu ra mặt tương đối mỏng nàng ngại quá cho tần thủy hoàng nói chuyện này Bởi vì cho Tần Thủy Hoàng nói, thì chẳng khác nào là để cho Tần Thủy Hoàng đi cho các nàng kéo tài trợ, nàng không muốn phiền toái Tần Thủy Hoàng. Nhưng mà, được rồi, đừng nhiên là, như vậy đi, ngươi chờ ta một hồi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, bất quá hẳn không có vấn đề. Cảm ơn Tần đại ca, cảm ơn. Được rồi, cảm ơn cái gì? Tần Thủy Hoàng đi tới Bùi tổng phòng làm việc thời điểm, mọi người cũng không có đi, thật giống như đang chờ hắn. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Bùi tổng đùa giỡn nói, "Tần tổng, nhanh như vậy liền nói xong rồi." Bùi tổng, ngươi liền chớ có nói đùa, cho các người nói sự kiện Chuyện gì? Là như vậy. Tần Thủy Hoàng liền đem Vương Đình nói những lời đó, Nguyên Si bất động nói ra, ở giữa có thể nói không có sót nửa câu. Tần Thủy Hoàng vừa mới dứt lời, Hoa tổng lại hỏi, "Tần tổng, ngươi nói trước ngươi và cô bé kia là quan hệ như thế nào?" Hoa tỷ. Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, "Hoa tỷ, ngươi liền không nên nói bừa, ta không phải đã nói rồi sao? Nàng chính là ta một cái tiểu muội muội." Phụ Bối nghe Tần Thủy Hoàng nói xong, sẽ ở đó muốn sự việc, suy nghĩ một hồi đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Đây cũng là một cái biện pháp không tệ, chẳng những có thể đánh ra bọn hắn danh tiếng, Hơn nữa lấy đưa phiếu phương thức, như vậy đi người phỏng đoán không thiếu được, như vậy, nếu như cho chúng ta quang danh, cái quảng cáo này cũng không tệ lắm. Không sai. Hoa Tổng gật đầu một cái, nói tiếp, cho nên ta mới hỏi cô bé kia và Tần Tổng là quan hệ như thế nào, nếu như quan hệ không nhất thiết nói, vậy ta là hơn tài trợ một ít. Hoa Tổng mới vừa nói xong, Bùi Tổng liền nói, như vậy đi Tần Tổng, cái này tài trợ ta có thể cho, nhưng là ta có một cái điều kiện. Người nói, là như vậy, để cho cái cô bé kia cho công ty chúng ta làm một năm người đại diện, nếu như nàng đáp ứng. Ta liền tài trợ 5 triệu. Còn có ta, ta cũng ra 5 triệu, giống vậy để cho cái đó gọi Vương Đình cô gái nhỏ cho công ty chúng ta điện thoại di động làm một năm người đại diện. Nghe được đùi tổng và Hoa tổng như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, ta nói các người hai cái thật đúng là biết tính toán, muốn tài trợ là các nàng cả lớp sự việc, làm gì để cho người ta cho các người làm người đại diện, coi như là làm người đại diện, nếu không có thể miễn phí làm đi, các người có phải hay không hẳn ý nghĩa một chút. Tân Thủy Hoàng đây là đang cho Vương Đình chỗ tốt hơn đâu, không muốn ủng không muốn, nếu làm như vậy mà không muốn Thật ra thì lấy Vương Đình bây giờ tình huống, để cho nàng cho công ty di động và hoa tỉ công ty điện thoại di động làm quảng cáo, đừng bảo là đòi tiền, coi như là rót cho tiền cũng không có vấn đề gì, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương Đình có số tiền này. Phải biết công ty di động và hoa tỉ công ty điện thoại di động là tình huống gì, đây chính là cả nước danh tiếng cao nhất một trong công ty, nếu như Vương Đình cho bọn họ hai nhà làm người đại diện, phỏng đoán đến lúc đó cả nước các nơi, thậm chí phố lớn hẻm nhỏ đều có Vương Đình tấm áp phích, cả nước địa phương nào không có rời động phòng buôn bán? Địa phương nào không có rời động thủ cơ hội cửa hàng bán độc quyền, công ty chính một câu nói, phòng đoán phố lớn hẻm nhỏ cũng biết thay tuyên truyền tâm áp phích, đến lúc đó, muốn không để cho người biết điều khó. Như vậy đi, ta ra lại một triệu phí phát luôn. Bùi tổng không chút suy nghĩ nói. Nghe được Bùi tổng như thế nói, Hoa tổng nuốt tay nói, Bùi tổng đều cho, vậy còn nói gì, ta cũng cho một triệu. Theo Lý Vương Đình cũng không có gì danh tiếng, nếu như Bùi tổng và Hoa tổng muốn muốn tìm người người đại diện, phòng đoán những cái kia nổi danh minh tinh cũng té phá đầu, bởi vì điều không vinh dự này là người đại diện. Giống vậy đối với những minh tinh này cũng là một loại tuyên truyền. Nhưng hai người lại để cho Vương Đình người đại diện, đây cũng không phải bởi vì Tần Thủy Hoàng, nói thật, Tần Thủy Hoàng nguyên nhân chẳng qua là một số, trọng yếu nhất chính là Vương Đình lớn lên đẹp, có lúc đẹp cũng là một loại vốn. Hơn nữa, công ty di động và Hoa Thị công ty điện thoại di động, căn bản cũng không cần cá gì biết danh độ, bởi vì chúng đã rất nổi danh, thậm chí nói nhà nhà đều biết, nói là người đại diện, thật ra thì chẳng qua là một vòng mới tuyên truyền, bởi vì cái này lập tức chính là ngày quốc khánh ngày 1 tháng 10, ngoài ra còn có 21. Lưu Tổng, Lý Tổng, Các người. À, người đại diện để cho Hoa tổng đoàn, như vậy chúng ta liền quan danh đi, 2 triệu. Ta cũng 2 triệu. Ta cũng 2 triệu. Trừ Bùi tổng và Hoa tổng, còn có 6 người, trong đó 5 nhà là công ty điện thoại di động, một nhà là thông tin công ty, bởi vì nhà này thông tin công ty cũng không cần quan danh, hắn là làm hạ lưu sản nghiệp. Đều là công ty điện thoại di động, Hoa tổng đem người đại diện đoạt, bọn họ cũng không khả năng lại để cho Vương Đình cho bọn họ người đại diện, không thể một người đồng thời người đại diện hai cái điện thoại di động thương hiệu đi, cho nên 5 người mỗi một người 2 triệu co như là tài trợ một cái quan danh quyền. Nói thật, 2 triệu đối với bọn họ mà nói, thật không coi vào đâu, nhưng là nếu như cái này cả nước lưu động diễn xuất thật thành công, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự. Hai tiếng diễn xuất bọn họ vậy nhìn rồi, không muốn bởi vì bọn họ thật sự là bởi vì Tần Thủy Hoàng cầm ra cái này 2 triệu, Vương Đình và nàng những bạn học kia thực lực ở đó để. Ha ha ha, cảm ơn, quay đầu ta để cho bọn họ đi tìm các người." Tần Thủy Hoàng cao hứng vừa nói. "Không thành vấn đề, bất quá Tần tổng, làm sao theo chúng ta, ngươi không tài trợ điểm?" Ai nói ta không tài trợ, ta tài trợ 10 triệu, giống vậy muốn một quan danh quyền. Tần Thủy Hoàng không muốn cái gì người đại diện, hắn thì phải quan danh quyền, hơn nữa cầm ra 10 triệu muốn quan danh quyền, Tần Thủy Hoàng cho 10 triệu này, giống vậy không phải bởi vì Vương Đình, quan danh quyền là cái gì? Đó chính là lần này lưu động diễn xuất tiên chữ. Cho nhiều tiền dĩ nhiên sẽ hàng ở trước mặt, nếu như đến lúc đó Vương Đình bọn họ ở cả nước tiến hành lưu động diễn xuất, đem Tần Thủy Hoàng công ty đặt ở cái đầu tiên, công ty di động và Hoa Thị công ty điện thoại di động thả ở phía sau, đó là cái gì khái niệm? Không riêng gì công ty Di động và Hoa tỷ công ty điện thoại di động, phía sau còn có mấy nhà công ty điện thoại di động, mà những công ty này đều là một ít nội danh công ty, đây đối với Tần Thủy Hoàng công ty xây cất mà nói, đó là tốt nhất tuyên truyền. Tần tổng, ta hối hận, ta cũng ra 10 triệu, nhưng là ta muốn xếp hạng ngươi trước mặt. Hoa tỷ nhìn Tần Thủy Hoàng nói, mới vừa rồi Bùi tổng cho 5 triệu, nàng dĩ nhiên không thể vượt qua Bùi tổng, cho nên vậy đi theo nói 5 triệu, nhưng là bây giờ, nghe được Tần Thủy Hoàng cho 10 triệu, vậy thì thuyết minh Tần Thủy Hoàng rất coi trọng lần này lưu động diễn xuất. Nàng không thể vượt qua Bùi tổng. Không nghĩ tới xảy ra tần thủy hoàng cái này không theo như bài lý ra bảng hiệu người, liền trực tiếp vượt qua nàng và bùi tổng. Hơn nữa xem bùi tổng dáng vẻ, thật giống như không có một chút ý không cao hứng, cho nên nàng mới nói nàng hối hận. ngại quá hoa tỷ, đã muộn, chờ sang năm đi. Nếu như giữ tuổi tác coi là, hoa tổng phải cùng tần thủy hoàng mẫu thân lớn nhỏ không sai biệt lắm. Bất quá người phụ nữ sao, ai không hy vọng mình trẻ tuổi, cho nên tần thủy hoàng kêu nàng hoa tỷ, nàng một chút cũng không có ý phản đối. À, vậy cũng tốt, không muốn đến chúng ta mấy cái cho ngươi làm một lần đổ cưới. Hoa tỷ đùa dơn vừa nói, bất quá nàng vậy nói không sai, nàng và Bùi tổng, Lý tổng, Lưu tổng, bọn họ quả thật coi như là cho Tần Thủy Hoàng làm một lần đổ gối, đừng quên, bọn họ có thể đều là đại công ty, hơn nữa ở cả nước đều là danh tiếng rất cao công ty. Để cho bọn họ tên của công ty xếp hạng Tần Thủy Hoàng tên công ty phía sau, đây vốn chính là ở mang Tần Thủy Hoàng công ty, nếu như lưu động diễn xuất rất thành công, đến lúc đó đi qua một ít đài truyền hình truyền tin, hoặc là truyền lên đến trên internet, khi đó phỏng đoán Tần Thủy Hoàng công ty thì trở thành nhà nhà đều biết. Xác định những thứ này sau này. Tần Thủy Hoàng tìm Bùi tổng muốn giấy bút, đem những thứ này cũng nhớ kỹ, loại chuyện nhỏ này, dĩ nhiên không cần tìm những thứ này tổng giám đốc, tìm người phía dưới là được, nếu không Tần Thủy Hoàng muốn không cần nhớ những thứ này. Tần Thủy Hoàng nhớ rất đơn giản, tên công ty, người liên lạc, sau đó chính là số điện thoại, lao bạn xác định sự việc, người phía dưới tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa, đã đáp ứng Tần Thủy Hoàng, bọn họ trở về sau này nhất định sẽ an bài xong. Những thứ này cũng làm xong sau này, Bùi tổng từ phía sau bàn làm việc lấy ra một cái cặp, mở ra nói, đây là cho các người chuẩn bị lễ vật. Khách mời sao? Dĩ nhiên muốn có lễ vật, cái này cũng là mọi người trở về lại phòng làm việc nguyên nhân. Nếu không diễn xuất vừa kết thúc, mọi người liền đều đi về. Lễ vật có đáng tiền hay không trước không nói, đây chỉ là một ý nghĩa. Tần Thủy Hoàng cũng không biết còn có lễ vật à, liền nói, không phải đâu Bùi Tổng, còn có lễ vật cầm à? Làm sao, ngươi không muốn? Hoa tỷ ở Tần Thủy Hoàng bên cạnh đụng hắn một chút hỏi. Ách, làm gì không muốn? Hơn nữa, Bùi Tổng cho lễ vật, không muốn luồng không muốn. Ngươi nha. Hoa tỷ nhìn Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Bùi Tổng đem mở dương ra. Từ bên trong cầm ra một bộ bộ điện thoại di động, xem cái hộp đóng gói và bên ngoài bán điện thoại di động cũng không giống nhau, bởi vì trên cái hộp mặt trừ một cái điện thoại di động tên chữ trở ra, cái khác không có gì cả, nhìn qua rất đơn giản. Đây là ta cố ý để cho Hoa tổng công ty điện thoại di động đặc chế một nhóm điện thoại di động, không muốn lấy là chẳng qua là điện thoại di động phổ thông, không quá ta cũng không biết tốt ở địa phương nào. Nếu như các người muốn biết, như vậy thì hỏi Hoa tổng đi. Trách chưa xài tổng mới vừa rồi cùng Tần Thủy Hoàng nói như vậy, nguyên lai like những thứ này điện thoại di động là từ nàng công ty đặc chế liền liền làm điện thoại di động hoa tỷ đối với những thứ này điện thoại di động đều cảm thấy hứng thú như vậy những thứ này điện thoại di động tuyệt đối sẽ không đơn giản điện thoại di động ta không nói ngoài ra ta cho mỗi bộ điện thoại di động phối hợp một cái mã số dây số còn không có kích hoạt đến lúc đó cần chính các ngươi đi kích hoạt nghe được bùi tổng như thế nói tần thủy hoàng ánh mắt chính là sáng lên bùi tổng cho điện thoại di động này số tuyệt đối sẽ không đơn giản nếu không hắn cũng không biết cô ý nói ra một cái điện thoại di động tốt số ở bên ngoài đó là có giá trợ đen nhưng mà đối với bùi tổng cái này công ty di động tổng giám đốc mà nói Đó chính là một cái phổ thông giấy số. Duy tổng lấy trước ra hai bộ điện thoại di động đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, "Đây là cho ngươi." "Cảm ơn." Tần Thủy Hoàng, Hoa tổng, Lý tổng, Lưu tổng, đều là giống nhau, mỗi một người hai bộ, ở điện thoại hộp lên cũng viết tên chữ, cái này sẽ không cầm nhầm, mỗi một người cũng phát tài sau này, trong dương còn dư lại mấy bộ. Còn dư lại mấy bộ điện thoại di động hộp lên không có viết tên chữ, Duy tổng cầm ra hai bộ đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, "Cái này hai bộ cũng cho ngươi." "À, cái này." Tần Thủy Hoàng không có tiếp, mà là nhìn xem Hoa tổng bọn họ không cần nhớ nhiều, đây chẳng qua là để cho ngươi lãnh dùm, cũng không phải là cho ngươi. nghe được bùi tổng như thế nói, tần thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai like là như vậy à, vậy được. cung tần thủy hoàng đem điện thoại di động nhận lấy đi, bùi tổng rồi mới lên tiếng, cái này hai bộ điện thoại di động, một bộ là cho tần Sảng, ngoài ra một bộ ngươi giao cho cái đó ca hát cô gái nhỏ, liền lúc ấy nàng cho công ty chúng ta đại diện khen thưởng. ách, bùi tổng lời này để cho tần thủy hoàng khóc cười không được, nói trắng ra liền còn không phải là cho hắn, cho tần sản. Lấy tần sảng tại công ty địa vị căn bản cũng không có thể bắt được điện thoại di động này, còn không phải là xem ở tần Thủy Hoàng mặt mũi. Còn như nói Vương Đình, vậy thì càng không cần phải nói, phòng đoán Bùi Tổng là nghĩ sai, lấy là hắn và Vương Đình có quan hệ, nếu không coi như là Vương Đình cho bọn họ công ty người đại diện, vậy không cần thiết cho cái này đi. Điện thoại di động cho hoàn, mọi người vậy rời đi, bởi vì là mọi người đều là cơm nước xong tới đây, cho nên cũng sẽ không tồn tại đi ra ăn cơm sự việc, tần Thủy Hoàng vậy đi theo mọi người đi ra ngoài, người khác là đi, hắn là đem điện thoại di động bỏ vào trong xe. Nếu không ôm nhiều như vậy điện thoại di động đi tới đi lui, để cho người thấy còn lấy là hắn là phát phần thưởng. Đem trong đó 3 bộ điện thoại di động bỏ vào trong xe, Tần Thủy Hoàng cầm trong đó một bộ lại tiến vào, đi tới lễ đường phía sau đài, liền thấy mọi người đều ở đây thật cao hứng nhìn trong tay điện thoại di động mới. Nguyên lai like công ty di động cho tham gia diễn xuất người mỗi người một bộ điện thoại di động, mặc dù không là tốt nhất, nhưng cũng là giá trị hơn 8000 số tiền kia, cái này cũng đã không tệ. Chương 287: giả điên giả ngu. Tần đại ca. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Vương Đình vội vàng chạy tới đi theo nàng cùng đi đến còn có tên kia lão sư, hắn phỏng đoán so Vương Đình còn cấp đi, bởi vì đây chính là quan hệ đến cả lớp tất cả bạn học vận mệnh, không muốn lấy là hơn liền trung ương âm nhạc học viện liền có thể thành là minh tinh, đó là không thể nào, hàng năm tiến vào trung ương âm nhạc người học viện có nhiều ít, nhưng là chân chính thành là minh tinh người lại có mấy cái. thấy Vương Đình chạy tới, Tần Thủy Hoàng đối với nàng gật đầu một cái, Tần tổng, tên kia lão sư cũng cho Tần Thủy Hoàng lên tiếng chào, tưởng lão sư, Tần đại ca, như thế nào? Vương Đình có chút gấp hỏi, cái này cho ngươi. Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động đưa tới, cũng không có trước trả lời Vương Đình vấn đề, hắn cái này liền có chút cố ý, biết rõ người ta Vương Đình rất gấp, hắn còn cái bộ dáng này. Ta không muốn." Vương Đình lắc đầu một cái, có chút thất vọng, nàng còn lấy là tài trợ không có cần xuống. "Đây là công ty di động lễ vật cho ngươi, làm gì không muốn?" Tần Thủy Hoàng mỉm cười nhìn Vương Đình. Tần Thủy Hoàng cái này vừa mới dứt lời, Vương Đình liền bận bịu ngẩng đầu nhìn hắn, khi thấy Tần Thủy Hoàng khóe miệng mỉm cười, Vương Đình biết, mình bị vị này Tần đại ca lựa, đưa tay ra ở Tần Thủy Hoàng trên cánh tay đập một cái nói, "Tần đại ca, ngươi tốt lắm, cầm đi." "Ô thác." Vương Đình đem điện thoại di động nhận lấy đi. Sau đó Tần Thủy Hoàng lại lấy ra một tờ tờ giấy nói, "Phía trên này nhớ là tên công ty, còn có các người người muốn tìm, ngoài ra chính là muốn tài trợ tiền, tổng cộng là 20 triệu." "Cái gì?" Vương Đình kinh ngạc che miệng lại, có chút không dám tin tưởng, nàng còn lấy là có thể muốn 1, 2, 3 triệu tài trợ cũng không tệ, không nghĩ tới lại là 20 triệu. Đừng bảo là Vương Đình, liền liền đứng bên cạnh tưởng lão sư, đều có điểm không dám tin tưởng, đây chính là 20 triệu à? Hắn cả đời cũng không có gặp qua nhiều tiền như vậy không nghĩ tới liền bởi vì Vương Đình, 20 triệu tài trợ liền lấy được rồi. Không riêng gì Vương Đình và Tưởng lão sư, liền liền những bạn học kia cũng vây quanh, bọn họ cũng là bị 20 triệu cho hấp dẫn tới, 20 triệu đối với người có tiền mà nói có thể không coi vào đâu, nhưng là đối với bọn họ mà nói, đây chính là hơn mấy chục trận diễn xuất phí dùng. Nhiều tiền như vậy để cho bọn họ đi tạo, nếu như vẫn không thể đánh ra danh tiếng, vậy thì không phải là nguyên nhân khác, hơn nữa chính bọn hắn nguyên nhân. Ô oh, hát đúng rồi, cái này 20 triệu chẳng qua là bọn họ tài trợ, ta nơi này còn có một phần 10 triệu Bất quá không, có viết ở phía trên này, quay đầu cho ta cái tài khoản, ta trực tiếp đánh tới." Tần Thủy Hoàng thật đúng là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghĩ, 20 triệu cũng đã rất nhiều, không nghĩ tới hắn nơi này còn có 10 triệu, đồng thời mọi người xem Tần Thủy Hoàng ánh mắt cũng không giống nhau, đồng thời liên quan Vương Đình. Bởi vì cho mọi người đều hiểu, có thể kéo tới nhiều như vậy tài trợ, toàn bộ là bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này, mà người trẻ tuổi này sợ dĩ đi kéo những thứ này tài trợ, vậy cũng là bởi vì Vương Đình. Bất quá cái này còn không có xong, liền nghe Tần Thủy Hoàng đối với Vương Đình nói, "Con gái Ta cho ngươi nhận hai cái người đại diện, một cái là công ty di động, một cái là công ty điện thoại di động, chính là phí phát ngôn có chút thiếu, một nhà một năm mới cho một triệu. Phúc. Phúc. Lần nữa bất kể là lão sư vẫn là học sinh, mỗi một người đều phun ra ngoài, cho công ty di động người đại diện còn có phí phát ngôn. Công ty di động đó là cái gì công ty, đừng bảo là phí phát ngôn, coi như là lấy lại tiền vậy nguyện ý hả? Những bạn học này đối với Vương Đình cái đó hâm mộ hả? Ghen tị hả? Nhưng không có hận, bởi vì bọn họ biết, bọn họ sau này có thể đi ra ngoài diễn xuất vậy cũng là bởi vì vương đình nếu như không có vương đình bọn họ muốn đi ra ngoài diễn xuất đánh danh tiếng đó chính là chuyện nghìn lẻ một đêm tần đại ca ngươi ngươi nói là sự thật đương nhiên là thật ta làm gì lừa gạt ngươi ố oh, hát đúng rồi bay đầu ngươi đi cho bọn họ công ty ký một phần hợp đồng nhớ liền ký một năm ừ ta biết tần đại ca bất quá phí phát ngôn cũng được đi ta không muốn ngươi cái này nha đầu làm gì không muốn phí phát ngôn dù sao không muốn uổng không muốn năm nay cứ như vậy nếu như sang năm bọn họ vẫn còn muốn tìm ngươi người đại diện Ta giúp ngươi muốn nhiều hơn một ít phí phán ôn. Nhưng mà, không nhưng gì cả, ô oh, hát đúng rồi, cái điện thoại di động này là đặc chế, bên trong còn có một số điện thoại di động, cần chính ngươi đi phòng buôn bán kích hoạt, tùy tiện nói cho ngươi một câu, số điện thoại di động này không phải điện thoại di động phổ thông số. À, cái này, Vương Đình bạn học, ngươi dứt khoát để cho Tần tổng cho ngươi làm người môi giới tốt. Vị này tưởng lão sư cũng là một nhân tính à, hắn đã nhìn ra, Tần Thủy Hoàng là đang thật tâm trợ giúp Vương Đình, trọng yếu nhất chính là, Tần Thủy Hoàng có tiền, có nhân mạch, nếu như Tần Thủy Hoàng cho Vương Đình làm người môi giới Như vậy Vương Đình muốn không đỏ đều khó. Dĩ nhiên, vị này tưởng lão sư không có ý tứ gì khác, hắn cái này cũng là vì Vương Đình tốt, nói thật, như bây giờ lão sư đã rất ít, một cái khắp nơi vì học sinh lo nghĩ lão sư, tuyệt đối coi như một cái tốt lão sư. Bây giờ rất nhiều lão sư, chứ mỗi một tháng cầm tiền lương, lúc nào là học sinh lo nghĩ qua, hắn chỉ cần đem lên dạy dạy, còn như ngươi sau này như thế nào, căn bản cũng không nhốt bọn họ chuyện gì. Đúng vậy. Đúng vậy. Một đám học sinh cũng ồn ào lên theo. Nếu như Tần Thụy Hoàng cho Vương Đình làm người môi giới, Đối với bọn họ mà nói vậy là chuyện tốt, bỏ mặc nói thế nào, Vương Đình đều là bọn họ bạn học, nếu như có chút chuyện gì để cho Vương Đình hỗ trợ, vậy Vương Đình tuyệt đối sẽ không từ tuyệt. Không cần không cần, tân đại ca bận rộn như vậy, làm sao có thể cho ta làm người môi giới. Vương Đình liền vội vàng lắc đầu. Nói thật, cho Vương Đình làm người môi giới cũng không có gì, Thần Thủy Hoàng là bận điệu, nhưng mà hắn có thủ hạ ạ, để cho người khác ra tay cũng giống như vậy, hơn nữa, Thần Thủy Hoàng cũng không khả năng cả ngày lẫn đêm cũng bận điệu, tùy tiện tìm một thời gian, liền có thể đem Vương Đình an bài ổn thỏa. Cho nên Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, còn không có làm qua người môi giới đâu, ta liền thử một chút. Tần Đại ca, ngươi, không quan hệ. Vương Đình vẫn chưa nói hết, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng giơ tay lên cắt đứt nói, ta cái này xem không chỉ là vì ngươi, nếu như ngươi sau này họn, ta cái này người môi giới, bao gồm ta công ty, có phải hay không vậy đi theo danh tiếng tăng lên. Cái này, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, nếu ta cho ngươi làm người môi giới, như vậy và công ty di động còn có công ty điện thoại di động ký hợp đồng chuyện này ta giúp ngươi làm. Cảm ơn Tần đại ca Vương Đình cũng không phải kiểu cách người, nàng cũng biết, Tần Thủy Hoàng nói không sai. Mặc dù Tần Thủy Hoàng bây giờ giúp nàng, nhưng mà sau này nàng giúp Tần Thủy Hoàng sẽ nhiều hơn. Dĩ nhiên, đây có một cái trước để ra, đó chính là nàng thật đỏ. Nói thật, Tần Thủy Hoàng trước liền muốn qua Đa Nguyên Hóa phát triển, vẫn không có biết thích hợp con đường. Thật ra thì mở một nhà người mua giới công ty cũng không tệ, ký hợp đồng một ít có tiềm lực nghệ sĩ. Tần Thủy Hoàng có tiền, dùng đốt tiền biện pháp, muốn nâng lên họ mấy người còn không đơn giản. Bất quá hắn đối với cái này không phải rất hiểu, quay đầu muốn tìm mấy cái phương diện này người, hơn nữa. Mở một nhà người môi giới công ty vậy xài không được bao nhiêu tiền, nhưng là nếu như người môi giới công ty tổ chức tốt, đây chính là rất kiếm tiền. Nếu muốn làm người môi giới, vậy sẽ phải ghi danh một công ty, ngày hôm nay là không thể nào, lúc này cũng sắp 9 giờ, Tần Thủy Hoàng sau khi rời đi đài sau này, cho Tần Sảng gửi gọi điện thoại, vừa vận Tần Sảng vẫn chưa đi. Cái này Nha Đầu, mua cho nàng xe, đi ra còn chưa lái xe, Tần Thủy Hoàng trước đem xe thấy bên ngoài công ty, tìm một chỗ dừng lại, cái này Nha Đầu rất nhanh vậy lại tới, cho làm như kẻ gian mở cửa xe đi lên. Ta nói ngươi cái này Nha Đầu đến nỗi vậy, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, dĩ nhiên còn như, đúng rồi ca, ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì? Tần Thủy Hoàng từ phía sau chỗ ngồi cầm ra một bộ điện thoại di động đưa cho nàng nói, cho ngươi một bộ điện thoại di động. Wa, quá tốt, ta đang muốn muốn một bộ điện thoại di động đâu, đáng tiếc không có rút được. Ách, ngươi vậy quay số? Đó là dĩ nhiên, mỗi một người đều phải rút ra, ta làm gì không hút? Vậy ngươi quất cái gì? Một máy vô dụng nổ kẹp út. Ách, nếu như Tần Thủy Hoàng nhớ không sai, nô kẹp út hình như là tốt nhất phần thưởng, là phần thưởng cao nhất. Làm sao đến nơi này nha đầu nơi này thành vô ích Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải Trong nhà có nổ tẹp u Nàng không dùng được có thể không phải là không dùng Tần sảng cái này nha đầu và người khác không giống nhau Đồ vô dụng cho tới bây giờ không mua Chỉ cần có mới đi mua Một điểm này ngược lại là và Tần Thủy Hoàng không sai bởi lắm Nô tẹp u không dùng cho ta đi Quay đầu ta cho tẩu tử ngươi dùng Ừ Tần sảng gật đầu một cái Đem trên bả vai có máy vi tính túi đưa cho Tần Thủy Hoàng Sau đó liền đem điện thoại di động hộp mở ra đi xem. Ồ, oh, ca. Điện thoại di động này như thế nào cùng phát phần thượng không giống nhau. Dĩ nhiên không giống nhau, đây là đặc chế điện thoại di động, chỉ có khách mời mới có. À, vậy ta không cần, ngươi trở về cho tẩu tử dùng đi. Cầm đi, còn có hai bộ. Tân Thủy Hoàng lui về phía sau nhìn xem nói. Tân Sảng vậy lui về phía sau nhìn một cái, sau khi thấy hàng chỗ ngồi quả thật còn có hai bộ, liền cao hứng nói, nếu còn nữa, vậy ta liền cầm. Bên trong có cái điện thoại di động số, quay đầu ngươi cho kích hoạt một chút, dây số không tệ. Tân Thủy Hoàng cố ý nhắc nhở một chút, nếu như là người khác Tần Thủy Hoàng sẽ nói cho hắn đến phòng buôn bán đi kích hoạt, nhưng là đối với Tần Sảng, căn bản không cần. Đừng quên nàng chính là ở công ty di động trụ sở chính đi làm, kích hoạt một sim điện thoại di động, đó không phải là quá đơn giản. Cái gì tốt số ạ? Chính ngươi xem. Nghe được Kaka như thế nói, Tần Sảng vội vàng đem bên trong một bản thẻ lấy ra, thấy dây số phía trên, liền vội vàng che miệng. Phía trên vậy chui dài 6, làm sao không để cho Tần Sảng giật mình? Không sai, Tần Sảng mặc dù ở công ty di động đi làm, nhưng là như vậy dây số giống vậy không có gặp qua. Dòng dã bảy cái sáu, như vậy dây số nếu như thả đi ra bên ngoài bán, tối thiểu giá trị mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu, dĩ nhiên, đó là ở đụng phải người tiêu tiền như rác dưới tình huống, nhưng mà đế đâu người tiêu tiền như rác quá nhiều. Tần Thủy Hoàng không phải là một cái sao? Ban đầu Tần Thủy Hoàng mua một cái năm tám số, liền xài hơn một triệu, vậy còn là bởi vì là không có tốt hơn, nếu không hắn hội thoại nhiều tiền hơn đi mua. ở bên ngoài mấy triệu hơn triệu số, nhưng là ở công ty di động nơi này, nó chính là một cái số, và phổ thông dãy số không có khác biệt, đồng dạng là gọi điện thoại nghe điện thoại, còn có chính là gửi tin nhắn. Đang tiếc tần sảng không nhìn thấy tần thủy hoàng số, nếu không sẽ càng giận mình, bởi vì tần thủy hoàng số là 98, liền trước mặt tăng thêm cái 13, 138 cái số này đoạn không phải giả tưởng số, mà là nghiêm túc, đứng đắn rãy số. Còn một người khác số, là 137 số đoạn, giống vậy không phải giả tưởng số, hơn nữa và tần thủy hoàng như nhau, phía sau là 97, đoán chừng là Bùi tổng cố ý gánh tình nhân số. Còn có chính là vương đỉnh cái số kia, đoán chừng là cuối cùng thêm, phía sau đồng dạng là bảy cái 7, và tần sảng, cái này không sai biệt lắm, trước mặt dãy số cũng giống vậy. Chính là một cái phía sau một cái là một chùm sáu một cái là một chùm bảy. Ca, như vậy dãy số ta có thể sử dụng sao? Làm gì không thể dùng. Nhưng mà ta phải dùng như vậy dãy số, công ty kia bên này. Ngươi không phải còn có một cái số sao? Ở công ty bên này sẽ dùng lúc đầu số, nơi khác dùng cái số này. Nghe được ca ca như thế nói, tần sảng suy nghĩ một chút nói, đúng vậy. Không để cho người khác biết không được sao. Cũng không phải không người biết, các người bùi tổng và lưu thư ký đều biết. Vậy không quan hệ, lưu thư ký sẽ không nói, bùi tổng liền càng không biết. Nói tới cái này Lưu thư ký còn thật không phải là một người đơn giản. Tần Sảng ở chỗ này gần một năm, cứ thế không có ai biết Tần Sảng thân phận. Bất quá cũng vậy, nếu như lời đơn giản, Bùi tổng có thể để cho nàng làm thư ký. Tần Sảng thật cao hứng đem điện thoại di động chứa trong túi sách, liền chuẩn bị xuống xe, nhưng mà mới vừa mở cửa xe lại dừng lại. Sau đó đem cửa xe lại đang đóng hỏi, ca, cái đó ở trên đài ca hát cô gái nhỏ là ai? Cái đó à? Đừng cho ta giả điên giả ngu, ta xem ngươi kêu gắng gượng hăng hại à? Ách, ngươi nói đúng nàng à, nàng Têu Vương Đỉnh là huyện chúng ta người cho chúng ta là đồng hương. Chỉ những thứ này. Đúng vậy. Chỉ những thứ này. Tân Thủy Hoàng kỳ quái nhìn một cái muội muội, thấy muội muội trong ánh mắt ý nghĩa, ở nàng trên đầu gõ một cái nói: Ta nói ngươi cái này nha, đầu nghĩ gì vậy? Ca, ngươi lại gõ ta. Dù sao ngươi không thể thật xin lỗi tẩu tử. Nếu để cho ta biết ngươi làm thật xin lỗi chị dâu chuyện. Thử, xem ta có thể hay không tha ngươi. Nghe được lời của em gái, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói: Được, rồi. Nói cái gì vậy? Ta chẳng qua là đem nàng làm một cái tiểu muội muội. Ngoài ra ta chuẩn bị thành lập một nhà người mua giới công ty muốn em nàng ký đến trong công ty tới, không phải đâu ca, ngươi muốn thành lập người môi giới công ty. đúng vậy, cho nên ngươi cái này 2 năm phải thật tốt ở công ty di động bên này học tập, đến lúc đó tới đây giúp ca. ừ, ta biết, ta nhất định thật tốt học. đối với muội muội có thể hướng hà thuê, tần thủy hoàng vẫn rất cao hứng, một cái gia đình, đầu tiên là làm muốn cùng ngủ, nhà và vạn sự hương sao? nếu như gia đình cũng không hòa thuận, ngươi còn trông cậy vào có thể hương đứng lên. vậy ta đi về trước. tần sàng nói xong cũng chuẩn bị một chút xe. tần thủy hoàng kéo nàng một chút nói, cái này cũng mấy giờ rồi. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta ngay tại chỗ thiết rất nhanh. Vẫn là ta đưa ngươi trở về đi thôi. Trễ như vậy một mình ngươi trở về ta không yên tâm. Không đợi tần sàng cự tuyệt, tần thủy hoàng liền khởi động xe, sau đó đi đô thị lệ cảnh mở. Nơi này cách đô thị lệ cảnh cũng không xa. Thật ra thì chính là ở tần thủy hoàng trên đường trở về, chỉ bất quá ở giữa rẽ cua mà thôi, nhiều chạy mấy cây số. Đem tần sàng đưa đến cửa tiểu khu, tần thủy hoàng không có đi vào. Chương hai không để. Đem tần sàng đưa đến cửa tiểu khu. Tần Thủy Hoàng không có đi vào, bây giờ Tần Sảng vẫn là cùng Hạ Dĩnh Tuyết ở cùng một chỗ. Hạ Dĩnh Tuyết vậy nha đầu, ở chỗ này ở sắp một năm, mỗi ngày cái gì nếu không làm, không đúng. Nghe mỗi muội nói, mỗi cả ngày ở nhà bên trong tập thể dục, sau đó chính là luyện yoga cái gì. Tần Thủy Hoàng vậy không muốn nhìn thấy vậy nha đầu, cho nên cũng chưa có đi lên, mà là mình lái xe về nhà. Về đến nhà sau này, phát hiện Hà Tuệ đã trở về, cũng vậy, hai cái công ty chế sẽ bắt đầu và kết thúc thời gian cũng không sai biệt lắm, nhưng là Hà Tuệ rời nhà lại gần rất nhiều, dĩ nhiên sẽ tới trước nhà. Trở về chế sẽ như thế nào? Hà Tuệ một bên cho Tần Thủy Hoàng cầm dép, một bên hỏi: "Tạm được đi, công ty các ngươi chế sẽ như thế nào?" "Cũng không là như vậy, ô oh, cắt đúng rồi, ta rút được một máy lò V3, lần này nhà đồ điện cũng toàn, không cần mua nữa." "Lò V3?" "Đúng vậy. Mặc dù chỉ là một máy lò V3, bất quá Hà Tuệ vẫn là rất cao hứng, bởi vì đây là trong nhà có thể sử dụng đến, không cần lại bỏ tiền mua. Lò V3 là mấy cùng phân thưởng. hạng 3." Hà Tuệ mới vừa nói xong, liền nghĩ tới điều gì, hỏi: "Ồ, ngươi làm sao biết?" bởi vì công ty di động cũng có quay số, bất quá phần thưởng so công ty các người tốt hơn nhiều. Tần Thủy Hoàng nói không sai, công ty di động hạng 3 là một bộ giá trị hơn 8000 điện thoại di động, hạng 4 phần thưởng còn 3000 đồng tiền tiền mặt đâu, mà Hà Tuệ các nàng công ty, hạng 3 mới một máy lò vi ba, đây cũng không phải nhiều tiền tí tiền vấn đề, 80k, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm. Chúng ta làm sao có thể cho rời động so? Hà Tuệ cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. Ấy, cũng đúng. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói tiếp, tiểu muội so ngươi vận khí tốt, nàng giúp chúng một máy vi tính xách tay. Ta cho ngươi lấy về lại. À, ngươi cầm về làm chi? Để cho tiểu muội mình dùng à? Nàng không cần, trong nhà có một máy. Một đoạn thời gian trước ta cấp cho ngươi mua ngươi không để cho, bây giờ vừa vặn tiểu muội quất một máy, liền cho ngươi dùng đi. Nhưng mà, được rồi, đừng như là tiểu muội muốn một bộ điện thoại di động, vừa vặn công ty di động đưa cho ta ba bộ, ta thì cho tiểu muội một bộ, nơi này còn có hai bộ, chúng ta một người một bộ. Tân Thủy Hoàng trước đem nổ thẻ phục thả vào trên bàn uống trà nhỏ, sau đó đem hai bộ điện thoại di động lấy ra, đem vậy bộ vọn một cái bảy đôi đếm đưa tới nói. Nơi này có một sim điện thoại di động, quay đầu ngươi đi phòng buồn bán cho kích hoạt. Làm sao còn phải kích hoạt? Bây giờ vẫn không thể dùng sao? Có thể sử dụng à? Bất quá công ty di động cho hai cái tốt dãy số, hình như là tình nhân số, cho nên. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói là tình nhân số, Hà Tuệ mặt đỏ lên một chút nói, ngươi đi kích hoạt đi, ta ngày mai còn phải đi làm. Kích hoạt muốn bản tự mình đi. ngươi không phải tự mình sao? Ngươi đi kích hoạt, đến lúc đó ta dùng không được sao? Ách! Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đúng vậy, hắn không phải là đây Vừa không có quy định hắn kích hoạt số điện thoại di động Hà Tuệ không thể dùng. "Phải, ta biết." Tần Thủy Hoàng ở trên ghế salon ngồi xuống, chuẩn bị xem sét TV, đáng tiếc để cho Hà Tuệ cho đẩy tới phòng 8, để cho hắn nhanh lên tắm rửa nghỉ ngơi, cũng bận làm việc một ngày, bây giờ đã hơn 10h, còn đi xem TV. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, an điểm tâm xong tần Thủy Hoàng rời đi nhà, hắn trước phải đi trước cái địa phương, mở người môi giới công ty không thể không có địa phương đi, coi như là văn phòng, cũng phải thuê một bộ đi. Bắc Phương Minh Châu, ở vào đường Lập Thang 180 số 8, Long Đức Quảng Trường Nam lập nước cầu bắc ở đường lập thang cánh đông bắc phương minh châu cao úc là vùng lân cận tốt nhất văn phòng bắc phương minh châu cao úc lầu số 1, tần thủy hoàng tìm đến nơi này bởi vì đây là văn phòng dĩ nhiên trước phải tìm vật nghiệp tần thủy hoàng đi tới công ty quản lý bên này mấy người đang vậy đánh bài đoán chừng là dối danh không có sao bất quá khi nghe nói tần thủy hoàng muốn thuê văn phòng mấy người đem bài ném một cái tự chạy đi ra mang tần thủy hoàng đi tới thang máy trực tiếp lên tầng 26, bởi vì tần thủy hoàng muốn diện tích tương đối lớn đoán chừng là cái khác tầng lầu đã không có quá lớn diện tích từ trong thang máy đi ra chính là một mảng lớn khu chống không cực, đừng bảo là sửa sang, liền ngăn cách cũng không có, cũng vậy, cái địa phương này vị trí cũng không tốt, nếu như Tần Thủy Hoàng Điểu không phải muốn trước cách gần nhất điểm, hắn cũng không biết tới nơi này thuê. Nơi này tiền thuê là nhiều ít. Một M2 1 năm 1008. Văn phòng là giữ M2 coi là, bởi vì ngươi muốn bấy nhiêu M2 liền cho ngươi nhiều ít M2, sau đó chính ngươi sửa sang, người ta căn bản cũng không quản, chỉ cần sẽ không đối với chủ thể có cái gì tổn hại, tùy ngươi nghĩ thế nào sửa sang. Một M2 1 năm 8, nếu như ta thuê 500 thước đúng nói Một năm kia chính là 900 ngàn. Đúng vậy. Có thể tiện nghi một chút không? Một người vật nghiệp nhân viên làm việc lắc đầu một cái nói, không thể, nơi này đều là cái giá cả này, ngài vào lầu thời điểm nên nhìn thấy. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, hắn quả thật thấy được, bất quá không có để ý mà thôi. Vậy được, ta thì phải một khối này, thẳng đến đầu. Không thành vấn đề. Tân Thủy Hoàng làm gì đều là sấm rền do cuốn, trên căn bản quyết định liền định, cho tới bây giờ sẽ không ấp ấp úng. Tân Thủy Hoàng muốn là cả nam nửa bộ một bên, vật nghiệp bên kia cho tính liền một chút, là 760M2. So Tần Thủy Hoàng dự trù nhiều một chút, nhưng là hắn cũng không có nói gì, tổng cộng một năm cũng chỉ hơn một triệu mà thôi, không cần phải vì nhiều một chút ít một chút đi so đo. Tần Thủy Hoàng tại chỗ liền đem hợp đồng ký, hơn nữa một ký chính là 10 năm, dĩ nhiên, ký 10 năm không phải một lần đóng 10 năm, tiền vẫn là một năm một năm đóng, sở dĩ ký 10 năm, chẳng qua là cái này trong 10 năm Tần Thủy Hoàng ngân xuống. Dẫu sao cái này cùng đất đai không giống nhau, coi như là đất đai mấy năm còn tăng một lần tiền, huống chi là nhà, đồ chơi này nhưng mà một năm một cái giá, người ta chính là cho ngươi ký 10 năm hợp đồng muốn không thể nào để cho ngươi duy nhất con biết. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, những thứ này cũng không có vấn đề, một năm giao một cái cũng có thể, dù sao ký 10 năm hợp đồng, ở trong 10 năm, chỉ cần là ngang hàng giá, Tần Thủy Hoàng thì có ưu tiên tiếp theo thuế quyền. Hợp đồng ký xong sau này, đó chính là tìm công ty lắp đặt thiết bị, cái này tương đối đơn giản, căn bản cũng không cần đi bên ngoài tìm, bởi vì nhà lầu này bây giờ thì có không thiếu đang sửa chữa, hơn nữa ở trong thang máy, khắp nơi đều có công ty lắp đặt thiết bị đánh quảng cáo. Dĩ nhiên, chỉ làm quảng cáo không được, Tần Thủy Hoàng còn vậy xem bọn họ có hay không tư chất sửa sang cũng không phải là làm cho đùa, nhiều tiêu ít tiền không có vấn đề. Một công ty sửa sang chính là mặt tiền, cái này tuyệt đối không phải làm cho đùa. Những thứ này lắp ráp, có mấy nhà là lớn công ty lắp đặt thiết bị. Tần Thủy Hoàng tìm một nhà lớn nhất, đem hợp đồng ký, thuê chỗ này một năm mới hơn 1 triệu, nhưng là sửa sang lại muốn hơn 6 triệu. Tần Thủy Hoàng liền ánh mắt đều không nay mắt, liền đem cái hợp đồng này ký, bao công bao vật liệu, hơn nữa người ta trước phải thiết kế mấy cái sửa sang hiệu quả đồ, sau đó để cho Tần Thủy Hoàng tới quyết định sửa sang cái rằng gì, cái này hay là để cho Tần Thủy Hoàng cảm giác được rất tốt. Đối với sửa sang tần thủy hoàng không hiểu, nhưng là xem hiệu quả đồ còn là không thành vấn đề, bất quá hiệu quả đồ cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm xong, cái này còn phải chờ, nhưng là lúc này, tần thủy hoàng đã có thể đi ghi danh công ty. Nhìn một cái đồng hồ đeo tay, là buổi sáng 9h, còn có thời gian, vừa vặn bên cạnh có một nhà rời động phòng buôn bán, tần thủy hoàng chuẩn bị đi trước đem số điện thoại di động kích hoạt, như vậy liền có thể sử dụng. Đi tới phòng buôn bán, người ở bên trong thật đúng là không thiếu, tần thủy hoàng lấy một dãy số liền ngồi ở đó các loại, dù sao cũng không phải rất gấp, đại khái hơn 20 phút liền tiêu đến hắn số. Ngài làm nghiệp vụ gì? Giúp ta kích hoạt hai cái điện thoại di động số." Tần Thủy Hoàng đem hai sim điện thoại di động đưa tới. Hắn cầm cái thẻ này, bao gồm bên ngoài lớn thẻ và ở phòng buôn bán mua số không giống nhau, phòng buôn bán số chính là một bản tiểu thẻ, mà Tần Thủy Hoàng loại thẻ này là cùng mấy năm trước cái loại đó thẻ giống nhau như lúc. Cũng vậy, những thứ này số thẻ đoán chừng là công ty di động lưu lại, nếu không làm sao có thể lấy ra nhiều như vậy tốt giấy số, phòng đoán những thứ này tốt giấy số cũng chỉ bùi cũng có thể điều ra, bởi vì bên ngoài căn bản là không mua được, xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Đây là bạn nhân viên bán hàng nhận lấy tần thủy hoàng thẻ nói, "Đúng, là vậy à." "Xin chờ một chút, ta cái này." Nhân viên bán hàng nói đến đây thời điểm, lập tức sững sờ ở vậy, sau đó dụi mắt một cái, lần này nhìn một cái, vẫn là không, có nhìn lầm, chậc ngẩng đầu nhìn tần thủy hoàng. "Làm sao rồi?" "À, không. Không việc gì." Tần thủy hoàng dĩ nhiên biết chuyện gì, phòng đoán tên này nhân viên bán hàng là bị hắn hai cái số thẻ cho sợ, cũng vậy, các nàng nơi này chính là phòng buôn bán, một cái mã số bao nhiêu tiền, nàng so với ai khác đều biết, nói khó nghe, một cái năm tám số không có cái trên 1 triệu cũng không thể bắt được. Nhưng mà cái này hai cái số, một cái 98 một cái 97, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, cái này hai cái còn không phải là giả tưởng dãy số, mà là chân tránh rời động dãy số, như vậy dãy số bây giờ làm sao có thể xuất hiện? Không đúng, mà là tới nay cũng chưa có xuất hiện qua, phải biết, công ty di động cái này 2 năm bán đều là giả tưởng dãy số, trừ phi là người khác không cần số, lại lần nữa khởi động, dẫu sao trước khi dãy số đã bán xong. Phải biết, 13 mở đầu số, tổng cộng chỉ có 900 triệu 9.990 cái. Từ 130 đến 139, những thứ này dãy số đều là thật thể số. Hơn nữa phân là liên thông, điện tín và rời động. Sớm nhất thời điểm, liên thông là 130, 131, 132, điện tín là 133, 134, rời động là 135, 136, 137, 138, 139. Cái này 900 triệu nhiều số bán xong sau này, liền xuất hiện giả tưởng số. Giả tưởng số có 15, 17, 18 mở đầu. Vậy nhanh lên một chút giúp ta kích hoạt đi, ta còn có việc. Tân Thủy Hoàng nhìn xem đồng hồ đeo tay nói. Được lập tức tốt kích hoạt dây số rất đơn giản tại chưa có kích hoạt trước những thứ này dây số đều là số 0, chỉ có kích hoạt sau này những thứ này dây số mới có thể dùng mời ngài ra báo một chút thẻ căn cước thẻ căn cước tần thủy hoàng đã chuẩn bị xong nghe được nàng vậy thẻ căn cước tần thủy hoàng trực tiếp đưa tới sau đó chính là chụp hình bổ sung địa chỉ dù sao bỏ mặc nói thế nào bắt đầu từ hôm nay hai dây số này chính là tần thủy hoàng bắc phương minh châu là ở khu bình sương biên giới như vậy nếu như ghi danh công ty nói thì nhất định phải đi khu bình sương cục công thương Tần Thủy Hoàng đi trước kích hoạt số điện thoại di động chính là bởi vì hắn biết, buổi sáng phòng đoán không thể thực hành được nữa, bởi vì từ chỗ này đến khu Bình Dương vậy cần thời gian, phòng đoán hắn coi như là đến, vậy đến lúc tan việc gian. Bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là trước thời hạn chạy tới, buổi trưa ở khu Bình Dương cục công thương cửa một cái hiệu ăn ăn chút gì, sau đó liền ở trong xe nghỉ ngơi, buổi chiều mới vừa đi làm, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào. Hắn cầm có mướn phòng hợp đồng, ghi danh công ty rất đơn giản, cung cấp một cái công ty tên, không cần phải nói, vẫn là Tần Thủy Hoàng người môi giới công ty, sau đó chính là thẻ căn cước thẻ ngân hàng đương nhiên, cuối cùng là đưa ra xin, làm giấy phép kinh doanh cần thời gian, phòng đoán tối thiểu muốn một tuần lễ, bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì nhà muốn sửa sang xong, không có cái một hai tháng không thể nào. Một ngày thời gian, Tân Thủy Hoàng đem những chuyện này làm xong, sau đó chính là chờ. Buổi tối hôm đó, Tân Thủy Hoàng mở Thiên Biến đi tới Tam Điểm Ngũ Hoàng nơi này, không có biện pháp, lại một công ty cầu muốn xây, hợp đồng đều đã ký xong, công việc này dĩ nhiên muốn làm. Để cho Thiên Biến biến thân sau này, Tân Thủy Hoàng liền cho công ty này người phụ trách gọi một cú điện thoại, để cho bọn họ vào liệu thẳng đến buổi sáng ngày thứ hai, thiên biến mới bắt đầu xây dựng, không có biện pháp, không có liệu làm sao xây. Cái này cũng không phải là mình xây, bất quá coi như là mình xây, giống vậy cần vật liệu, coi như là thiên biến không gian có vật liệu cũng không thể dùng. Đây không phải là ở trong nhà mình, hoặc là là ở trước không thôn sau không tiệm địa phương. Bắt đầu xây cầu sau này, tân thủy hoàng liền không cần quản lý, mà hắn lúc này đã đi hoa tổng công ty điện thoại di động, đương nhiên là cho hoa tổng đòi tiền. Mặc dù hắn và vương Đình còn không có ký kết hợp đồng, nhưng là vương Đình bây giờ đã là hắn dưới cửa nghệ sĩ. Sở dĩ còn không có ký kết hợp đồng là bởi vì là giấy phép kinh doanh còn không có ghi danh tốt, không có ghi danh tốt, lại không thể lấy công ty danh nghĩa ký hợp đồng, và Hoa tổng công ty điện thoại di động ký hợp đồng cũng giống như vậy. Bất quá lần này hắn không phải tới ký hợp đồng, chính là giúp Vương Đình bỏ tiền, hắn ngược lại không phải là sợ Hoa tổng và Bùi tổng giận nợ, chỉ là muốn để cho bọn họ biết, Vương Đình đã là hắn ký hợp đồng nghệ sĩ, như vậy, hai người đối với Vương Đình thái độ thì biết không giống nhau. Cốc cốc cốc. Thư ký mang Tần Thủy Hoàng đi tới Hoa tổng cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. Vào. Hoa tổng Tần tổng đến, mau mời vào." Hoa tổng vừa nói một bên từ trên ghế đứng lên. "Hoa tỷ." Tần Thủy Hoàng đi vào liền kêu một tiếng. "Ha ha ha, tiểu đệ, mau mời ngồi." Từ ngày đó Tần Thủy Hoàng kêu nàng Hoa tỷ sau này, nàng liền đem Tần Thủy Hoàng người em trai này nhận xuống, dĩ nhiên, điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng nếu như đổi một người kêu nàng Hoa tỷ, vậy chuyện như vậy. "Cảm ơn Hoa tỷ." Hai người sau khi ngồi xuống, Hoa tổng để cho thư ký rót hai ly trà, sau đó liền đem thư ký đánh phát ra ngoài. Ở thư ký đi ra ngoài sau này, Hoa tổng hỏi, "Tiểu đệ, Ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới tỉ tỉ nơi này? Ta là vội tới ngươi muốn tiền. Đòi tiền. Hoa tổng ngẩn người một chút. Đúng vậy, ngươi quên, ngươi nhưng mà đáp ứng một triệu phí phát luôn, ta hôm nay chính là tới muốn cái này tiền. Một triệu đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, thật không coi vào đâu, nếu như không phải là có ý khác, hắn cũng sẽ không tới đây, sở dĩ như vậy, chính là hy vọng Hoa tổng đối với Vương Đình coi trọng một chút, như vậy đối với Vương Đình sau này phát triển có chỗ tốt. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hoa tổng ấm áp vị nhìn Tần Thủy Hoàng nói, tiểu đệ, còn nói các người không có quan hệ ngươi cũng đích thân tới đòi tiền tới. Chương 289, oan có đầu nợ có chủ. Hoa tổng sau khi nói xong, cảm giác được không đúng, lại hỏi: "Ngươi chẳng qua là tới đây muốn phí phát ngôn?" "Đúng vậy." "Phải biết, Hoa tổng đáp ứng cũng không chỉ phí phát ngôn, còn có 5 triệu tài trợ phí, nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không có đề ra tài trợ phí, nói chỉ là phí phát ngôn, nếu như hai người thật có chút cái gì, như vậy thì không phải chỉ cần phí phát ngôn." "Tiểu Đệ, ngươi đây là?" "Là như vậy Hoa tỷ, tiểu đệ ta mở ra một nhà người mua giới công ty, mà Vương Đình chính là ta cái đầu tiên ký hợp đồng nghệ sĩ." cho nên nàng bây giờ hết thệ công việc đều có ta tới xử lý. Nghe xong Tần Thủy Hoàng mà nói, Hoa tổng thật giống như rõ ràng. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng cũng không phải tới muốn cái này một triệu phí phát ngôn. Hắn sợ dĩ đặc biệt chạy chuyến này, chính là muốn tự mình nói. Vương Đình là hắn nghệ sĩ của công ty. Ha ha ha, tiểu đệ, ta rõ ràng ngươi là có ý gì. Yên tâm đi. Như vậy, quay đầu ta liền an bài, trước vỗ một ít tuyên truyền theo, cùng chính thức ký kết hợp đồng sau này, liền vỗ phim tuyên truyền. Cảm ơn Hoa tỷ. Khách khí cái gì? Hơn nữa, vậy bé gái thật không tệ, chẳng những ca hát tốt, người dáng rất vậy đẹp. Ngươi có thể nếu coi trọng, không nên để cho người khác cho cấp chạy. Hoa thì vẫn là hiểu lầm hắn và Vương Đình quan hệ, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có giải thích nữa, bởi vì hắn trước đã giải thích qua, còn như nói hoa tổng tin không tin, vậy chính là nàng chuyện và Tần Thủy Hoàng không quan hệ, hơn nữa để cho nàng hiểu lầm cũng tốt, nói như vậy nàng thì biết càng hết sức. Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, đáng tiếc hoa tổng đối với Tần Thủy Hoàng không được rõ, nếu không thấy hắn sờ lỗ mũi thì nên biết, Tần Thủy Hoàng không muốn quá nhiều giải thích, vậy rõ ràng hắn có lời gì không có nói ra. Vậy được, vậy ta sẽ không khách khí, như vậy Ta đang làm ghi danh giấy phép kinh doanh, phỏng đoán không tới mấy ngày, đến lúc đó ta tới nữa ký hợp đồng, bất quá hoa tỷ, người đáp ứng tài trợ phí đừng quên. Yên tâm đi, không phải 5 triệu sao. Không sai, không phải 5 triệu sao. Cái này 5 triệu đối với người khác mà nói, rất có thể là một số tiền lớn, thậm chí là cả đời cũng không kiếm được tiền. Nhưng mà đối với hoa tỷ công ty điện thoại di động mà nói, vậy căn bản cũng không coi là cái gì. Nói khó nghe, hoa tỷ công ty điện thoại di động, hàng năm chỉ vùi đầu vào quảng cáo ở giữa chi phí, không có tỷ cũng có 800 triệu cái này mấy triệu đối với nàng mà nói căn bản cũng không phải là chuyện. Hơn nữa, đây cũng là làm quảng cáo. được, cứ quyết định như vậy đi. ta liền đi trước, đi buổi tổng bên kia xem xem. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, hoa tổng lắc đầu một cái nói, ngươi hả? đối với vậy bé gái thật đúng là để ý. hoa tổng tự mình đem tần thủy hoàng đưa ra ngoài. nếu như bàn về công ty lớn nhỏ, tần thủy hoàng và hoa tỷ công ty điện thoại di động căn bản không cách nào so. nhưng mà vậy thì thế nào? tần thủy hoàng có tiền. nếu như bàn về tài sản, hoa tỷ phỏng đoán và hắn kém xa. hoa tỷ mặc dù là tổng giám đốc nhưng mà trong tay cổ phần cũng không nhiều giống nhau tiền cũng không biết nhiều phải biết một nhà lớn tập đoàn công ty rất có thể có mấy chục trên trăm cái cổ đông nhiều người như vậy một phần mỗi một người cũng không có nhiều ít cổ phần từ hoa tổng nơi này đi sau này tần thủy hoàng trực tiếp lại lái xe đi công ty di động hoa tổng và tần thủy hoàng mới quen cũng không có vấn đề chớ đừng nói chi là bùi tổng tần thủy hoàng vẫn không nói gì người ta bùi tổng liền đem hai tấm chi phiếu bỏ vào trước mặt hắn bùi tổng người lây là ác người không phải tới muốn tiền ta muốn cái gì tiền à tần thủy hoàng cười khổ một tiếng bưng lên trên bàn uống trà trà uống một hớp vậy ngươi lần này tới đây là nghe được bùi tổng như thế nói tần thủy hoàng đem ly trà buông xuống nói được rồi ngươi liền làm ta là tới đây muốn tiền không quá ta bây giờ không muốn ô oh, thắt đúng rồi vậy 5 triệu ngươi có thể trước cho thật ra thì ta lần này tới đây là muốn nói cho ngươi ta thành lập một nhà người môi giới công ty vương đỉnh là ta cái đầu tiên ký hợp đồng nghệ sĩ phúc bùi tổng mới vừa uống một hớp trà trực tiếp cũng cho phun ra ngoài khụ khụ khụ ho khan mấy tiếng có chút không dám tin tưởng nói không phải đâu một mình ngươi làm công trình Làm sao nghĩ được mở người môi giới công ty? Làm sao? Không thể được sao? Ai quy định làm công trình không thể mở người môi giới công ty? Ách, cái đó ngược lại không có. Bùi tổng gật đầu một cái tiếp tục nói, chẳng qua là ngươi cái này khóa giới bước cũng quá lớn, nếu như ngươi nói ngươi làm địa ốc ta cũng không kinh ngạc, tương đối địa ốc và công trình cũng không sai biệt lắm. Bùi tổng lời nói này không sai, phỏng đoán làm công trình đi địa ốc phát triển rất nhiều, nhưng là liền ra Tần Thủy Hoàng một cái như vậy dị loại, đầu tiên một chút, Trần Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không làm địa ốc, bởi vì hắn không muốn cả đời để cho người mắng. Hơn nữa Kiếm tiền biện pháp có rất nhiều, tại sao phải làm địa ốc? Không sai, làm địa ốc là kiếm tiền, nhưng mà cầm làm địa ốc tiền kiếm được đi xài, Tần Thủy Hoàng trong lòng không thoải mái. Cho nên hắn vẫn là làm gì khác tốt, có thiên biến nơi tay, làm gì không thể kiếm tiền, không cần thiết đi làm cái đó, vẫn là bây giờ tốt, kiếm mỗi một phân tiền cũng sạch sẽ. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng là một nông dân, tổ tổ bối bối đều là nông dân, biết kiếm tiền không dễ dàng, nhưng bây giờ thì sao? Rất nhiều nông dân đều ở đây trong thành mua phỏng, hơn nữa còn là táng ra bại sản đi mua. Đây cũng không phải nói bọn họ nguyện ý mua mà là không có biện pháp, bởi vì người tuổi trẻ bây giờ kết hôn thì phải nhà, hơn nữa còn là muốn trong thành nhà, mà những cái kia mua nhà tiền đều là người khác vất vả kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Số tiền này Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không đi được lợi, kiếm nhân dân vất vả kiếm tiền mồ hôi nước mắt, Tần Thủy Hoàng sợ mình buổi tối không ngủ được, sợ mình làm ác ngộng. Bùi tổng, làm địa ốc cũng được đi, hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua làm địa ốc, bất kể là bây giờ vẫn là lấy sau đó, dĩ nhiên, nếu như có một ngày, quốc gia đem địa ốc điều khiển xuống, nếu để cho đi làm phúc lợi phòng, vậy ta tuyệt đối đi làm. Bùi Tổng lắc đầu một cái, hắn thật giống như rõ ràng liền cái gì. Bất quá nói thật, liên liên Bùi Tổng đối với hiện tại giá phòng đều lắc đầu, nếu không hắn cũng sẽ không đi đào hồ tạo núi xây khu biệt thự, nói khó nghe, hắn lấy lớn như vậy một cái công trình, đến lúc đó mỗi bộ mấy ngàn thước vuông biệt thự, chi phí cũng sẽ không vượt qua 200 triệu. Nhưng mà nếu như ở địa phương như vậy mua nổi một bộ mấy ngàn thước vuông biệt thự, phòng đoán không có cái 1 tỷ 1.800 triệu chớ hòng mơ tưởng, hơn nữa chẳng những hoàn cảnh không nơi này tốt, liên liên cư trú điều kiện cũng không có bên này tốt. Đây cũng là hắn tại sao chịu và áp lực cũng phải mình xây khu biệt thự nếu như dựa theo mình xây tiêu chuẩn này đi mua biệt thự trên trăm bộ biệt thự tối thiểu muốn hơn trăm tỷ mà hắn hiện ở nơi này đảo hồ tạo núi liền công trình cái gì cũng tính luôn nếu không sẽ vượt qua 30 tỷ trọng yếu nhất chính là đến lúc đó nơi này có núi địa phương nào có thể cùng nơi này so kia sợ sẽ là tây bên kia núi 2 tỷ một bộ biệt thự cũng không được tiểu tần cái này ngươi giúp ta giao cho bọn họ còn như cái này ngươi vậy giúp ta dẫn đi đi đến lúc đó trực tiếp tới đem hợp đồng ký liền có thể bùi tổng đối với tần thủy hoàng vẫn là rất thiên tâm trực tiếp đem hai tấm chi phiếu đẩy tới tần thủy hoàng trước mặt. Tần Thủy Hoàng cũng không phải kiểu cách người, gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, ta giúp ngươi dẫn đi, còn như tấm chi phiếu này, ta liền thay Vương Đình nhận. Nói là thay Vương Đình nhận lấy, nhưng thật ra là thay chính hắn nhận lấy, nếu như Tần Thủy Hoàng không cho Vương Đình làm người môi giới, như vậy khoản tiền này toàn bộ là Vương Đình, nhưng là làm người môi giới cũng không giống nhau. Bất quá có một chút, bởi vì cái này 2 cái 1 triệu là ở Tần Thủy Hoàng thành là Vương Đình người môi giới trước kiếm được, cho nên ở Tần Thủy Hoàng nơi này, cái này 2 cái 1 triệu còn nhưng là Vương Đình mình và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là hắn một phía tình nguyện, phỏng đoán vương đỉnh cũng sẽ không đáp ứng đi. ô hắt đúng rồi, giấy phép kinh doanh có thể còn cần một đoạn thời gian, trước lúc này là không phải có thể trước vỗ điểm phim tuyên truyền, hoặc là là tuyên truyền tấm áp phích cái gì. có thể à? chỉ cần ngươi bạn gái nhỏ kia có thời gian, như vậy đi, ta một hồi để cho lưu thư ký đi làm, quay đầu ngươi mang ngươi bạn gái nhỏ kia tới đây là được. bùi tổng nói để cho tần thủy hoàng không ngừng lắc đầu, không nghĩ tới không riêng gì hoa tổng một người hiểu lầm, liên liên bùi tổng cũng giống như vậy, bất quá tần thủy hoàng vẫn là không có giải thích thêm, vẫn là câu nói tia. Hắn đã giải thích qua. Để cho bọn họ hiểu lầm cũng tốt, chỉ cần mình được được đang ngồi được bừng, thích làm sao hiểu lầm làm sao hiểu lầm, bọn họ vừa hiểu lầm, đối với Vương Đình mà nói vượt là chuyện tốt. Tân Thủy Hoàng cũng không phải cái gì người vô hủ, có lúc nếu như hiểu lầm có thể để cho sự việc thay đổi tốt hơn, vậy hắn thật đúng là không ngại những thứ này, dĩ nhiên, hắn sợ dĩ cho một người giải thích rõ là được, đó chính là Hà Tuệ. Tân Thủy Hoàng từ công ty di động rời đi đi ngay Vương Đình trường học, Vương Đình các nàng trung ương âm nhạc học viện, ngay tại rời động cao ốp phía nam, cách cũng không phải là rất xa. Đây cũng là công ty di động tìm âm nhạc học viện học sinh tới trình diễn nguyên nhân. Thiên biến đi xây cầu đi, Tân Thủy Hoàng bây giờ mở lá chiếc kia hắn mua mẹ xe Mercedes-Benz 63, hơn 2 triệu xe, ở Đế Đô mặc dù không tính là cái gì, khá vậy cũng coi là xe sang. Bất quá đến âm nhạc cửa học viện, Tân Thủy Hoàng mới phát hiện, mình chiếc này hơn 2 triệu mẹ xe Mercedes-Benz, vậy thật không coi vào đâu, xem xem âm nhạc học viện cửa, cái gì lạm Bora Ini, là dẹn p 1 Mercedes-Benz hữu biệt dị dạng, nhất định chính là một cái siêu cấp xe thể thao triển lãm. Ở xem xem những cái kia poster mà giờ dạ thì, cái gì, chỉ có thể ở cách cửa trường học hơn trăm thước địa phương dừng lại, bởi vì ngừng cửa ngại mất mặt. Những người này ngừng xe ở nơi này làm gì? Tân Thủy Hoàng di nhiên biết, đừng bảo là giống như âm nhạc học viện địa phương như vậy, đế đô mỗi một cổng đại học đều giống nhau, bất quá căn cứ đại học tốt xấu xa, đầu xe cấp bậc vậy không giống nhau. Giống như âm nhạc học viện, điện ảnh học viện, hai bên ngoài, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa những trường học này, đương nhiên là cấp bậc tương đối cao, lớn như vậy học, cấp bậc liền thấp một ít. Tân Thủy Hoàng bất kể những thứ này, bởi vì hắn và mục đích của những người này không giống nhau. Hắn là tới tìm người, nhìn xem cửa trường học đã không có địa phương dừng xe, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đi đi về trước mặt mượn một chút. Vừa lúc đó, một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái vào một chiếc làm bùa ngựa y y, mà chiếc kia làm bùa ngựa y y vậy khởi động rồi đi, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng không chút suy nghĩ, trực tiếp đem mẹ xe Dead Ben lái đi, ngừng mới vừa rồi làm bùa ngựa y y dừng địa phương. Mà lúc này, phía sau một chiếc phe gia di -Gi khởi bước, thiếu chút nữa đụng vào Tần Thủy Hoàng trên xe, nguyên lai like trước mặt chiếc lạm bùa ngựa y đi, phía sau xe gia gii liền muốn đi về trước rợi một chút hạ, nhưng mà hắn còn lớn hơn lự. Làm sao có thể có Tần Thủy Hoàng cái này đang mở đi mau. Cho nên vị trí này liền bị Tần Thủy Hoàng chiếm, đây có thể đem phe gia Di lên người tuổi trẻ bị trọng tức. Tần Thủy Hoàng đậu xe xong, liền chuẩn bị từ trên xe bước xuống, nhưng mà còn không có cùng hắn đẩy cửa xe ra, liền nghe được một thanh âm vang lên, nguyên lai like là một người người tuổi trẻ ở vỗ mình nắp động cơ, hơn nữa chỉ trong xe Tần Thủy Hoàng đều cái gì? Không có biện pháp, xe mẹ xe đét hiệu quả cách âm quá tốt. Tần Thủy Hoàng cao mày đẩy cửa xe ra, nghe rõ ràng người tuổi trẻ là đang chửi hắn, hình như là mình chiếm hắn vị trí. Một người xe tuổi cốt sang một bên đem vị trí cho lão tử nhường lại. Nghe được đối phương chửi mình, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời đã qua một cái nắm người tuổi trẻ tóc, người tuổi trẻ tóc nhuộm hoa hoa lục lục, hơn nữa còn không ngắn, vừa vặn đủ một cái bát, sau đó trực tiếp ầm một tiếng đụng vào nắp động cơ lên. Khá tốt xe không có mở bao lớn sẽ, nắp động cơ lúc này cũng không phải là rất nóng, nếu không liền lần này đã đủ người tuổi trẻ chịu. Người mới vừa nói cái gì? Có dũng khí lặp lại lần nữa. Ngươi đặc biệt, còn không có cùng người tuổi trẻ mang song, Tân Thủy Hoàng lần nữa đem người tuổi trẻ đầu nhắc tới, ầm. ầm. Mấy mấy hạ sau này xe mẹ xe dép nắp động cơ đủ bền chắc đi liền cái này vẫn bị đụng đi ra một cái hố ở tần thủy hoàng mới vừa động thủ thời điểm những cái kia hảo trên xe người tuổi trẻ đều xuống đoán chừng là muốn xem của vui nhưng khi nhìn tần thủy hoàng liên tục đụng người tuổi trẻ mới mấy hạng mỗi một người đều lên xe cũng không có vây lại bất quá vẫn là không có đi tần thủy hoàng không phải nuông chịu hài từ người đặc biệt là loại này trong nhà có mấy cái phá tiền cũng không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ nói trắng ra những người này vẫn là không có bản lĩnh nếu như có bản lĩnh liền không cần lái xe ở chỗ này chờ Nếu như bọn họ cho vương mỗ thông như nhau, còn cần muốn ngây ngô ở chỗ này sao?" phỏng đoán người đẹp đưa tới cửa. Đúng mười mấy hạ tần thủy hoàng còn không có dừng lại dự định, trực tiếp nắm người tuổi trẻ tóc, đem người tuổi trẻ nhấc tới, không biết là bị đụng mơ hồ vẫn là không tiếp thụ nổi như vậy đả kích, người tuổi trẻ ánh mắt có chút ngây ngô xi. Si. Tần thủy hoàng trái phải cùng làm lại quất người tuổi trẻ mười mấy miệng, đem người tuổi trẻ vậy trương hoàn coi như là đẹp trai mặt trực tiếp cho rút ra liền đầu heo, sau đó một cước đem hắn đạp ngã trên vỉa hè. Tân thủy hoàng tàn nhẫn nhường đường người cũng ở cách xa xa, hắn sợ dĩ như vậy đối với người tuổi trẻ này là bởi vì là người tuổi trẻ mắng hắn. Nói thật, nếu như người tuổi trẻ ở hắn trên xe đạp mấy đá, thậm chí đánh hắn mấy quyền, tần thủy hoàng cũng không có như thế tức giận. Tần thủy hoàng hận nhất chính là mắng người hắn, đặc biệt là mang theo phụ mẫu và người nhà, cái này tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Đem người tuổi trẻ đạp ngã sau này, tần thủy hoàng đi tới mình cốc sau nơi này, đem cốc sau mở ra, từ bên trong cầm ra một cây gậy đánh banh, đi tới người tuổi trẻ chiếc phe gia gì kia trước, hướng về phía phe gia gì chính là một trận động. Thấy cái tình huống này. Những cái kia cách người tuổi trẻ phe ra gì gần xe sang cũng đội vàng lái xe rời đi, đoán chừng là sợ vạ lây cà ao. Tần Thủy Hoàng là hạng người như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, ban có đầu nợ có chủ, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể đối với người khác động thủ? Chương 290, trăm ngược lại không tiểu. Tần Thủy Hoàng là sẽ không, nhưng là người khác không biết à? Ở đó chút lái xe sang người tuổi trẻ trong mắt, Tần Thủy Hoàng chính là một cái người điên, ai sẽ cho một cái người điên vậy kiến thức? Đây còn không phải là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đem phe ra gì đập khuôn mặt khác hoàn toàn, Tần Thủy Hoàng mới dừng lại. Sau đó cầm gậy đánh banh đi tới trước mặt người tuổi trẻ, lúc này người tuổi trẻ, ánh mắt ngây ngô sì, si, nhìn dáng dấp giống như là bị đả kích rất lớn. Giống như hắn loại này từ nhỏ ở mật quán bên trong lớn lên đứa nhỏ, lúc nào nhận như vậy đả kích, nói thật, nếu như không có chính xác dẫn đoán rát, phỏng đoán hắn đời này thì xong rồi. Liên liên tần thủy hoàng tới đây, người tuổi trẻ cũng không có nhúc nhích một chút, xem đến đây, tần thủy hoàng lắc đầu một cái, cũng không có lại thu thập hắn hứng thú, đem gậy đánh banh ném vào trong xe, sau đó đem xe khóa cửa, tiến vào trong trường học. Vốn là người bên ngoài là không thể tùy tiện tiến vào trường học nhưng mà tần thủy hoàng mới vừa rồi cử động trong cửa những an ninh kia nhưng mà đều thấy được những cái kia mỗi ngày đem xe ngừng ở cửa trường học người bọn họ không chọc nổi liền những cái kia đem xe ngừng ở cửa trường học người cũng người không chọc nổi bọn họ càng không chọc nổi cho nên ở tần thủy hoàng đi trường học gần thời điểm những người an ninh này liền khi không có thấy được sẽ để cho tần thủy hoàng tiến vào dĩ nhiên những thứ này tần thủy hoàng cũng không biết hắn còn lấy làm cho này bên trong có thể tùy tiện ra vào sau khi đi vào tùy tiện hỏi thăm một chút tần thủy hoàng liền tìm được vị kia tưởng giáo sư thấy tần thủy hoàng tới đây tưởng lão sư vội vàng từ phòng làm việc phía sau đứng lên bước nhanh đi tới tần thủy hoàng trước mặt đưa hai tay ra nói tần tổng ngài khỏe ngài khỏe người khỏe tưởng lão sư trong phòng làm việc cũng không phải là liền tưởng lão sư một người nhìn xem đối với tần thủy hoàng nói như vậy tần tổng chúng ta chỗ này trò chuyện được tần thủy hoàng gật đầu một cái sau đó tưởng lão sư liền mang theo tần thủy hoàng đi một cái phòng họp nhỏ trong phòng họp không có ai tưởng lão sư trước cho tần thủy hoàng kéo qua một cái ghế lúc này mới ngồi xuống hỏi tần tổng ngài lần này tới là à là như vậy lần trước không phải nói tài trợ phí sao? Ta lần này mang đến, ngoài ra còn có công ty di động đuổi tổng vậy một phần, còn như khác, có thể liền phải làm phiền tưởng lão sư chính các ngươi đi liên lạc. à, ngài, ngài mang đến, đúng. Tân Thủy Hoàng gật đầu nói trước. ngày đó trở về sau này, tưởng lão sư liền chuẩn bị từng nhà đi chạy, bởi vì hắn biết, rất nhiều công ty đáp ứng tài trợ, nhưng mà thật muốn đi muốn, phỏng đoán lại là dùng mọi cách gây khó khăn. vừa vặn lúc này trường học lại có chuyện, cho nên liền chuẩn bị qua mấy ngày nói sau. nhưng mà hắn quên một chuyện đó chính là cái này tài trợ là tần thủy hoàng cho kéo nói cách khác người ta đáp ứng là tần thủy hoàng cũng không phải là bọn họ cấp đây chính là rất không giống nhau nếu như là đáp ứng bọn họ vậy có thể sẽ xuất hiện các loại các dạng nguyên nhân nhưng là người ta đáp ứng là tần thủy hoàng vậy sẽ phải xem tần thủy hoàng mặt mũi này có lớn hay không nếu như cũng khá lớn như vậy sẽ không xuất hiện một chút vấn đề nhưng mà tưởng lão sư làm sao vậy không nghĩ tới tần thủy hoàng sẽ đích thân đưa tới phỏng đoán đây là hắn cái này hơn nửa đời người lần đầu tiên thấy như vậy tình huống cái đó tần tổng thật sự là ngại quá. Còn để cho ngài tự mình đi một chuyến. Không quan hệ, dù sao cái này hai ngày ta cũng không có chuyện gì. Tân Thủy Hoàng lời nói này không sai, thiên biến lúc này đang xây cầu, Tân Thủy Hoàng coi như là muốn làm chút gì, lúc này vậy không làm được, dĩ nhiên, hắn cũng có thể đi chạy công trường, bất quá hiệu quả như thế nào liền khó mà nói. Tôi oh, hát đúng rồi, chi phiếu cho ngươi. Tân Thủy Hoàng vội vàng đem hai tấm chi phiếu lấy ra, tự mình một bản là hắn, ngoài ra một bản đương nhiên là bùi tổng cho. Cảm ơn, cảm ơn, thật cảm ơn, có số tiền này, các bạn học liền có thể tiến hành cả nước lưu động diễn xuất. Tưởng lão sư rất hưng phấn, cũng vậy, trước lúc này, hắn không biết mang các bạn học đi nhiều ít công ty, nhưng mà những công ty kia, nói lên các loại các dạng yêu cầu quá đáng, thậm chí yêu cầu nữ sinh cùng bọn họ. Nếu như là cái khác lão sư, không biết sẽ là cái gì tình huống, nhưng là ở hắn nơi này, tuyệt đối là không thể nào, dù là cái này lưu động diễn xuất không làm được, cũng không khả năng bán đứng các bạn học. Tô oh, Thát đúng rồi, nơi này còn có một tờ chi phiếu, là Bùi tổng để cho ta chuyển giao cho Vương Đình. Tưởng lão sư biết, cái này là Vương Đình cho công ty di động phí phát ngôn, cho nên muốn liền muốn nói nói, như vậy đi. Số tiền này là Vương Đình bạn học mình, vẫn là ngài tự mình giao cho nàng tương đối khá. Nghe được Tưởng lão sư như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút cũng đúng, liền gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, phiền phóe Tưởng lão sư đem Vương Đình têu đến. Phải, ta cho nàng gọi điện thoại. Tưởng lão sư nói hoàn liền đem điện thoại di động lấy ra, cho Vương Đình gọi một cú điện thoại đã qua. Không tới 10 phút, Vương Đình liền vội vội vàng vàng chạy tới, đẩy ra tiểu cửa phòng họp, thấy Tần Thủy Hoàng, vội vàng chạy tới hô, Tần đại ca. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, ngồi xuống nói, "Ừ." Cùng Vương Đình ngồi xuống. Tần Thủy Hoàng đem tấm chi phiếu kia đưa tới nói: "Đây là công ty di động cho ngươi phí phát ngôn, ngươi thu. "À, Tần đại ca, số tiền này ta không thể mượn." "Tại sao? Ta một cái gì danh tiếng cũng không có học sinh, làm sao có thể muốn nhiều như vậy phí phát ngôn, cho nên ta không thể mượn." "Ngươi cái này nha đầu, cho ngươi ngươi liền cẩm, quản nhiều như vậy làm gì? Vậy cũng không được, hơn nữa, Tần đại ca ngươi không phải ta người môi giới sao? Như vậy số tiền này coi như là cho, cũng hẳn cho ngươi." Dưới tình huống bình thường là như vậy không sai, vậy nghệ sĩ ký hợp đồng người môi giới công ty Để thành có thể là đặc biệt thiếu, trừ mỗi tháng cho chút tiền lương, còn như chia, thật là ít đến đáng thương. Tân đại ca, ngươi sẽ không là không muốn làm ta người môi giới liền chứ? Ngươi cái này nha đầu, nói cái gì vậy? Tân thủy hoàng ở vương Đình trên đầu gõ một cái nói, bất quá ngươi trước mắt còn không có cho ta ký hợp đồng, cho nên số tiền này vẫn là chính ngươi. À, thấy vương Đình cái bộ dáng này, Tân thủy hoàng cười một tiếng nói, tốt lắm, chỉ như vậy, ô oh, hát đúng rồi. Hoa tổng bên kia muốn cho ngươi đi trước vô điểm tấm áp phích cái gì, còn có công ty di động bên kia cũng là. Ngoài ra hoa tổng cái đó 1 triệu phí phát luôn, đến lúc đó nàng sẽ trực tiếp cho ngươi, còn có nàng đáp ứng 5 triệu tài trợ phí. Ừ, cảm ơn Tần đại ca, ta biết, ngày mai ta đi ngay. Bây giờ cùng trước kia không giống nhau, bây giờ Vương Đình đã không có trực tiếp ký hợp đồng quyền lợi, mặc dù nàng còn không có chính thức và Tần Thủy Hoàng ký hợp đồng, nhưng là nàng đã đem mình làm Tần Thủy Hoàng người môi giới nghệ sĩ của công ty. Nếu như muốn ký hợp đồng nói, đó cũng là người môi giới công ty cho người khác ký hợp đồng, nàng chỉ cần phối hợp Tần Thủy Hoàng liền có thể. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng bên này cũng phải giúp nàng tìm thông báo đem tiền cho sau này, lại an bài xong vung đỉnh, tần thủy hoàng rời đi, nhưng mà mới ra liền cổng trường học, liền bị cảnh sát cản trước. ngươi là chiếc kia xe mẹ xe dép tài xế. một tên cảnh sát chỉ chỉ tần thủy hoàng chiếc kia mẹ xe dép bên. không sai, ta là. tần thủy hoàng gật đầu một cái. phiền thoái người cùng chúng ta đi một chuyến. lúc này bị tần thủy hoàng đánh người tuổi trẻ kia đã khôi phục một ít tinh thần, đang đứng ở đằng xa một tên cảnh sát bên người, hơn nữa tên cảnh sát kia ở và hắn nói gì? bởi vì ở cách xa tần thủy hoàng vậy không có nghe được, bất quá hắn cũng không bận tâm cái này. phải. Đi thôi. Tần Thủy Hoàng nói xong cũng đi xe mẹ xe dép đi về phía trước. Người đi chỗ đó. Một tên cảnh sát đưa tay ngăn hắn. Ta lái xe à? Chẳng lẽ đem xe ném ở chỗ này? Tần Thủy Hoàng cho ngăn hắn tên cảnh sát kia một cái lưỡi mắt. Tên cảnh sát kia còn muốn nói điều gì? Bị bên cạnh một tên cảnh sát khác cản trước. Nói thật, bọn họ vậy không muốn đắc tội Tần Thủy Hoàng. Nếu không, lấy mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng làm sự việc, liền trực tiếp có thể cho hắn mang cái quỏng. Đánh người trước không nói, đập xe đây chính là làm tổn hại công và tư tài vật. Dĩ nhiên, đó cũng là Tần Thủy Hoàng đánh không nặng lắm. Người tuổi trẻ nhìn qua bị đánh rất thảm, nhưng đây chẳng qua là bị thương ngoài da, trừ đem đầu đi trên xe đụng, cái đó hơi nghiêm trọng một ít. Nhưng mà, tên cảnh sát kia chỉ chỉ Tần Thủy Hoàng còn muốn nói điều gì, bị cảnh sát bên cạnh kéo một chút, câu nói kế tiếp không có nói ra. Kéo hắn tên cảnh sát kia tuổi tác hơi lớn một ít, dĩ nhiên vậy so cảnh sát trẻ tuổi biết nhiều hơn một chút, nói thật, hắn nguyện ý đắc tội bị Tần Thủy Hoàng đánh người tuổi trẻ, cũng không nguyện ý đắc tội Tần Thủy Hoàng. Đừng xem Tần Thủy Hoàng chẳng qua là lái một chiếc mẹ xe Mercedes 63, mà người tuổi trẻ lái liền một chiếc xe giá gì, bằng về giá trị. Mercedes Benz 63 dĩ nhiên không có phe ra gì đáng tiền, nhưng là phải bản về hiếm hoi, Mercedes Benz 63 ở đế đô chỗ này, so phe ra gì càng thiếu. Hơn nữa vừa thấy Tần Thủy Hoàng, liền tương đối trầm ổn, người như vậy tuyệt đối không phải là người xung động, nếu như vậy hắn vẫn là đem người đánh, đem xe đập, liền nói Minh Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm. Một xe cảnh sát ở trước mặt, bị Tần Thủy Hoàng đánh người tuổi trẻ và cảnh sát ngồi ở trên xe cảnh sát, Tần Thủy Hoàng mở Mercedes Benz đi theo phía sau, còn như người tuổi trẻ phe ra gì, chỉ sợ là không có biện pháp mở ra. Ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa bị mang đi, một người người tuổi trẻ vội vội vàng vàng chạy vào trường học, sau đó lại chạy đến một cái tập luyện thính, nơi này là Vương Đình các nàng làm tập luyện địa phương, bởi vì lập tức phải đi ra ngoài diễn xuất, muốn hàng không thiếu tiết mục. Không xong, không xong. Người tuổi trẻ vừa chạy một bên đều. Tường lão sư lấy được rồi một số tài trợ phí, lúc này vừa vặn vậy đi theo Vương Đình cùng đi đến tập luyện thính, thấy người tuổi trẻ kêu la om sòm, những mày một cái hỏi, chuyện gì xảy ra? Tường lão sư, Vương Đình, Tần tổng bị cảnh sát mang đi. Người tuổi trẻ này chẳng những đem sự việc nói cho liền tưởng lão sư, còn đem Vương Đình mang theo, bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng và Vương Đình là đồng hương. Hơn nữa bọn họ có thể đi ra ngoài diễn xuất, đều là bởi vì Vương Đình và Tần Thủy Hoàng quan hệ. Người nói gì sao? Vương Đình nắm người tuổi trẻ này cánh tay hỏi, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tưởng lão sư biết Vương Đình nóng lòng, có thể càng lúc này, lại càng muốn bình tĩnh. Là như vậy. Người tuổi trẻ đem ở bên ngoài trường học sự việc nói một lần, dĩ nhiên hắn cũng là nghe người khác nói, bởi vì ở Tần Thủy Hoàng đánh người tuổi trẻ kia thời điểm hắn cũng không tại, bất quá có một chút hắn biết, đó chính là báo cảnh sát cũng không phải là bị đánh người tuổi trẻ kia. tần đại ca làm sao sẽ đánh người chứ, ta phải đi xem xem. vương đình nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. vương đình, ngươi chờ một chút. tưởng lão sư vội vàng kêu vương đình. tưởng lão sư, ngài. vương đình còn lấy là tưởng lão sư muốn qua sông rút cầu. tưởng lão sư là người nào, vừa thấy vương đình diễn cảm cũng biết, gầy khổ nói, ngươi biết tần tổng bị mang tới địa phương nào sao? ách, vương đình lúc này mới biết, mình hiểu lầm tưởng lão sư. cũng vậy. Tưởng Lão sư căn bản là không có cần thiết làm như vậy. Thứ nhất, tần thủy hoàng là bởi vì là đánh nhau, mà không phải là bởi vì cái khác. Đối với các nàng mà nói, căn bản không biết có một chút ảnh hưởng, cho nên tưởng Lão sư vậy căn bản không có cần thiết qua sông rút cầu. Ngươi biết Tần Lão bản bị mang tới địa phương nào sao? Tưởng Lão sư hỏi tên kia qua tới báo tin bạn học. Hình như là Đường Nhị Long đồn công an. Nghe được là Đường Nhị Long đồn công an, Tưởng Lão sư gật đầu một cái nói, cũng đúng, chúng ta nơi này liền thuộc về Đường Nhị Long đồn công an quản. Tưởng Lão sư sở dĩ muốn dò nghe, đó cũng là không có biện pháp mặc dù nói nơi này thuộc về đường nhị long đồn công an quản nhưng là vùng lân cận liền có mấy cảnh vụ phòng làm việc hơn nữa đều là thuộc về đường nhị long đồn công an quản tần thủy hoàng bên này đi theo xe cảnh sát đi tới đường nhị long đồn công an đậu xe ở bãi đậu xe sau đó liền theo cảnh sát tiến vào cùng nhau đi vào còn có người tuổi trẻ kia bởi vì chẳng qua là đánh nhau đánh lộn hơn nữa tần thủy hoàng thân phận không đơn giản cho nên cũng không có đi cái gì phòng thẩm vấn liền ở đại sảnh khu làm việc ngồi xuống tên kia lớn tuổi cảnh sát cầm một bản ghi chép giấy ngồi xuống đối với tần thủy hoàng nói nói một chút đi bởi vì sao? cái này các người hẳn hỏi hắn. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ tên kia bị đánh người tuổi trẻ. Cảnh sát nhìn một cái tên kia người tuổi trẻ, cười khổ đối với Tần Thủy Hoàng nói, ngươi xem hắn có thể nói ra tới cái gì không? ngươi cũng vậy, xem đem người ta đứa nhỏ dò cho. Tần Thủy Hoàng vậy nhìn một cái người tuổi trẻ, giống như cảnh sát nói như vậy. Lúc này hắn quả thật không nói ra được cái gì, không có cách nào, chỉ có thể đem nguyên nhân hậu quả nói một lần. Nghe xong Tần Thủy Hoàng mà nói, cảnh sát lắc đầu một cái nói, coi như là hắn máng ngươi, vậy ngươi cũng không nên động thủ à? Hơn nữa còn đem người ta xe đạp. Không phải một chiếc xe thôi sao? Bao nhiêu tiền ta bồi hắn? Giọng ngược lại không tiểu. Vừa vặn lúc này, một người nữ cảnh sát đi ngang qua, nghe được Tần Thủy Hoàng nói tiếp một câu. Cần ngươi quản. Tần Thủy Hoàng trừng mắt một cái tên kia nữ cảnh sát. Ngươi. im miệng ngồi ở Tần Thủy Hoàng trước mặt tên cảnh sát kia đối với nữ cảnh sát kêu một tiếng. Chỉ có hắn biết, Tần Thủy Hoàng đây tuyệt đối không phải nói mạnh miệng, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói bồi người tuổi trẻ xe thời điểm, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, thật giống như đền không phải một chiếc xe, mà là một khối cục gôm. Người như vậy, ngươi phải nói hắn là người bình thường. Đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng, mà mình vị đồng nghiệp này lại đi đắc tội người ta. Vừa lúc đó, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người người trung niên còn không có đi vào liền hô, "Nhĩ tử, nhĩ tử, chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi? Ta để cho hắn không ăn nổi ba đi." Nghe được cái thanh âm này, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì hắn cảm giác được cái thanh âm này có chút quen thai, vội vàng quay đầu nhìn một cái, khi thấy rõ người trung niên là ai thời điểm, Tần Thủy Hoàng ánh mắt có giúp một cái. Người trung niên thì càng là như vậy, thấy Tần Thủy Hoàng, sắc mặt chính là biến đổi. Chương 291 đất tiền thở mạnh lên cấp bậc. Người tên không tiếp, Tần Thủy Hoàng đứng lên, nắm ngồi cái ghế đập tới. Ai lu, người trung niên sững sốt một chút, còn chưa phản ứng kịp, liền bị cái ghế cho đập trúng, hơn nữa còn là vừa vặn đập ở trên mặt, nhất thời máu liền từ trong lỗ mũi chảy ra. Ngay tại Tần Thủy Hoàng còn chưa hết giận, còn muốn đi thu thập người trung niên, bị cảnh sát cho ngăn lại. Người muốn làm gì? Nơi này chính là đồn công an. Tần Thủy Hoàng cũng biết như vậy không đúng, nhưng mà hắn chính là không ép xuống nổi cái này cổ lửa giận, bị cảnh sát cản lại sau này, vậy bình tĩnh lại, sau đó đối với cảnh sát nói đem hắn bắt lại, hắn nhưng mà ôm tiền lẹn trốn tội phạm, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngan Tần Thủy Hoàng cái này tên cảnh sát hỏi, nghe được cảnh sát hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng nói, hắn là chủ đầu, xuống làm xong, hắn đem công trình khoản kết liễu chạy, tốt mấy trăm nông dân công, đến bây giờ còn không có bắt được một phân tiền. Cái gì? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Ngan Tần Thủy Hoàng cái này tên cảnh sát vậy ngẩn người một chút, không sai, tên này người trung niên chính là năm ngoái ôm tiền lẹn trốn chủ đầu, hơn nữa Tần Thủy Hoàng vậy không có nói sai lúc ấy cũng không phải là liền Tần Thủy Hoàng một người không có bắt được tiền, mà là có rất nhiều người. Tần Thủy Hoàng tương đối chân thực, đem xe bán cũng phải đem tiền cho người ta, nhưng mà những người khác thì không phải, bọn họ không có bắt được tiền, cũng sẽ không cho công nhân phát tiền lương. Hơn nữa những người đó còn đều là nông dân công. Tần Thủy Hoàng và những cái kia hai túi ba túi còn lấy là tên lầy chạy đến vùng khác đi, không nghĩ tới hắn ngay tại đế đô, thật đúng là đại ẩn ở thành phố, ai vậy sẽ không nghĩ tới, hắn ngay tại đế đô nơi này thật tốt đợi. Cái này thật đúng là là hoan gia hé lộ, phỏng đoán chính hắn vậy không nghĩ tới, nhi tử ai bữa lớn đem hắn cho lộ ra ngoài. Nếu như biết, phỏng đoán nói gì hắn cũng không biết tới đây. Xem hắn xem Tần Thủy Hoàng cái đó ánh mắt sợ hãi cũng biết, tên này rất sợ người khác tìm được hắn. Đồng chí cảnh sát, các người nhưng không thể để cho hắn chạy. Nếu để cho hắn chạy, mấy trăm nông dân công vất vả hơn một năm cũng không lấy được một phân tiền, đó cũng đều là tiền mồ hôi nước mắt à? Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên lắc đầu. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, ngăn Tần Thủy Hoàng tên cảnh sát kia cho bên cạnh một tên cảnh sát máy mắt, tên cảnh sát kia gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng cũng biết. Người trung niên hôm nay là không chạy khỏi, tên cảnh sát kia phỏng đoán đã ở bên ngoài chờ hắn, hơn nữa đã thông báo cho cái khác cảnh sát, thậm chí sẽ cho người đem người trung niên tư liệu điều ra.